q một chương ba trăm năm mươi sáu sa cai nọ di cổ xuất đạo sợ tỏ m ạ t vợ tỷ xỉng hội nghị hội đồng quảng trị chương ba trăm năm mươi chín sa cai nọ di cổ xuất đạo sợ tỏ m ạ t vợ tỷ xỉng hội nghị hội đồng quảng trị hàng h ì n a i đệ kỷ vốn định khiến hận thẹn tở tại mẹn thu mua công ty a m e z i c a là nhà nào đáp án rất đơn giản ở năm nay bắt đầu rơi vào xu thế suy sụp mạ vẹo m ạ t g Gạ. mạ vẹo bây giờ người có là nước mỹ cà đèn sờ i nờ chị s ở năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám mạ vẹo người sáng lập gỗ nờ mặn lấy mười lăm triệu đô la mỹ giá cả đem mạ vẹo bán cho cà đèn sờ ỉ nờ s thời gian tiến vào thập kỷ bảy mươi xong theo giờ cờ nhân vật ở trên đại màn ảnh lấy được thành công s r tan ly cũng mong mọi mạ vẹo nhân vật có thể ở màn ảnh lớn lên rực rỡ hà o quang thậm chí không t i ế c cầm phòng làm việc rời đến lo sang rỡ liếc thuận lợi hướng về hollywood công tác có thể mạ và hollywood con đường đi không hề thuận lợi mạ v à không tiếc ở bán chạy trong tạp chí ngay ngắn một cái trang ngay ngắn một cái trang vì dưới cờ nhân vật làm quảng cáo hy vọng có thể lấy được công ty điện ảnh xem trọng có thể kết quả đúng là không như mong muốn hollywood cũng không có cùng sở tan ly cùng trung trí hướng、người. hết lần này tới lần khác ở cái thời kỳ này armeji ca mạng gà ngành nghề dần dần để lại m ạ vẹo mạng gà nghiệp vụ kinh doanh mất sức chủ yếu doanh thu toàn dựa vào diễn sinh phẩm trao quyền sợ tan ly thậm chí trêu chọc đi qua họa sĩ công tác duy nhất liền là vẽ mạng gà nhưng bây giờ tất cả mọi người được ở trên hộp đóng gói vẽ tranh đến năm 1986, c ả đèn s y ý nợ đ sợ chị s liền sinh ra đem m ạ vẹo bán đi dự định cuối cùng trải qua một hồi chọn mạng v hai lần đổi tay lấy b ố triệu đô la mỹ giá cả bán cho công ty nữ hơn đã sớm đối với m ạ vật thèm nhỏ giãi hạ nị hái đệ kỳ quyết định lúc này gia nhập trận định nhập lúc gia mạ bởi vậy ở nắm giữ hắn của fn tờ tải mẹn xem ra mạ vẹo lúc này nhất định chính là một cái chất lượng tốt trò chơi fd kho bản quyền cầm xuống ở a m a z i c a bồi dưỡng nhiều năm độc giả mạ vẹo a m a z i c a của fn tờ tải mẹn chi nhánh liền sẽ nhiều hơn vô số chế tác bơi nội dung phim hắn và ngày sau mạ vẹo lần thứ ba đổi chủ khách hàng rộ nạn tợ dẹo mạn khác nhau hắn đối với đẩy mạ vẹo về phía thị trường chứng khoán không có hứng thú Ở một khi thời cơ tới đến lúc đó bằng vào mạn gà cùng trò chơi nhiều năm kinh doanh một lần đẩy ra mạn vẹo điện ảnh vũ trụ kế hoạch hiệu quả tuyệt đối so với một cái thời không khác mạ vật tuyệt vọng rẽ ruộng vội vã lên ngừa còn mạnh hơn nhiều chủ yếu nhất chính là bây giờ mạ vật còn chưa bắt đầu bán hài tử tất cả mạn gà nhân vật bản điện ảnh quyền đều ở trong tay hàn hiệp hai đệ kỷ quen thuộc lịch sử đương nhiên sẽ không là vì vọn vẹn mấy triệu usd liền tung ra bán bản quyền ừ kỳ thực hắn cũng biết cùng lắm là bản thân hắn làm cái c o n lê hoặc là trực tiếp từ ung thẹn tở tải mẹn ra mặt tay trái dốc tay phải là được rồi cũng tránh thức dưới cái nhìn của hắn hiện giai đoạn mạ vẹo mục đích chủ yếu cũng không ở trong điện ảnh cho nên mới không tính khiến ung thẹn tở tải mẹn độc thụ v à lại ung thẹn tở tay mẹn ở amê gì ca trí nhánh trừ đi mấy bộ phim hoạt hình cũng là ở không có gì sức ảnh hưởng từ đại danh đỉnh đỉnh ung thẹn mẹn ra mặt sư xuất hữu danh nhìn qua cũng càng hợp lý một ít dù sao hẹn tở kẹn m e n t coi như toàn thế giới công ty game lớn nhất là vì phát triển trò chơi mua cái mạn gạ công ty làm trò chơi kho bản quyền cũng là chuyện rất hợp lý công ty newton mua mạ v à xài rồi 46 triệu đô la mỹ đối với năm ngoái giúp hạ nghị hải đệ k ỳ kiếm lời 400 trăm triệu usd hẹn tở kẹn m e n tới t nói hoàn toàn là một đĩa lỗ ăn sau khi quyết định chú ý hạ nghị hải đệ k ỳ liền chuẩn bị hướng hỉ rỗ hạ xì ạ xạ cổ cáo tử vừa mới trở về nhật bản hắn ở tiệm xe để cử sách tranh lên thấy được năm nay đưa ra thị trường trong xe mới có một khoản hắn tương đối cảm thấy hứng thú chuẩn bị đi nhìn một chút ai ngờ hắn cáo tử vừa mới nói đi ra t h i dô hạ xì ạ xạ cô lại bày tỏ hạ nghị san trở một chút ta có sự kiện muốn trưng cầu ý kiến ý kiến của ngươi chuyện gì hàn n h ị h ả i đệ ký hỏi bây giờ chúng ta hàng năm quay trụ quảng cáo phim truyền hình điện ảnh lại tăng thêm đa phim tổ cờ sạch chạy cùng với un truyền hình vệ tinh chúng ta gấp cần một cái căn cứ quay trụ thuộc về chúng ta luôn luôn m u ố n vẫn là quá không tiện t h i dô hạ xì ạ xạ cô nói ra ý nghĩ của hắn hàn n h ị hai đệ ký ngay vậy gãi đầu một cái nói đây đúng là một vấn đề bây giờ ở nhật bản giới nghệ thuật đài truyền hình có lục đại phim ảnh công ty giống nhau có l đài truyền hình trong thuộc về công lập tính chất nở hở c ờ cành nở một hoa dân doanh lại có phụ dị tv t b s đài truyền hình nhật bản đài truyền hình đài truyền hình tokyo mà phim ảnh công ty trong t o h o t o e i so k i k u n i p k a t s coi như là lao bài s ư ở n g sản xuất phim cả đỏ q u ả cùng m u ố n phim ảnh coi như là nhân tài mới nổi cả đỏ q u ả x i nệ h n ạ ở cả đỏ q u ả hạ dù kỳ bị bắt xong tình thế phát triển rõ ràng chậm lại mà un phim ảnh thì lại có thể nói là cường lực ngựa đen bằng vào hạ ni hai đệ kỳ bậc lại tăng thêm củng bổ kẹ mần nhà xuất bản hợp tác một đống bản m ạ n gạ quyền bây giờ ở sáu công ty ánh họa lớn trong xa xa đem phần lớn lao bài s ư ở n g sản xuất phim bỏ lại đằng sau có thể cùng m n phim ảnh quyết tranh hơn vua cũng chỉ có lao đại ban đầu tổ h ồ một nhà nhưng vấn đề là vô luận là đài truyền hình hay là s ư ở n g sản xuất phim khác cơ bản đều có căn cứ quay trụ của mình chỉ là lớn nhỏ khác nhau mà thôi mà ùn hệ bởi vì quật khởi quá nhanh ở phương diện này thiếu hụt nền móng cho tới nay cơ bản đều là mớn nhà khác sân bãi đa dùng chủ yếu lấy n ở h ở cờ căn cứ quay trụ của đài truyền hình làm chủ thậm chí ở ôn truyền hình vệ tinh thành lập xong còn muốn mượn dùng ôn truyền hình vệ tinh phòng nhấp ảnh ngay cả nhất kéo khố đài truyền hình tokyo cũng không bằng nghe thực sự có chút keo kiệt nhưng dù cho như thế hạ Hà nghị hài đệ k ỳ sau khi suy nghĩ một chút vẫn là nói tạm thời không suy xét chuyện này tiếp tục lấy mớn ư làm chủ nhưng là mớn ư mà nói đầu tiên không tiện và lại thời gian dài đến xem so chính chúng ta xây dựng căn cứ giá vốn cao hơn khi dỗ hạ si、sì、ạ s ạ cô nói chúng ta không phải là ở khu sủ di nạ mỹ cùng khu sệ tẩy gạ mua lấy chút mà sao trước tiên có thể liên hợp bùn truyền hình vệ tinh xây một ít phòng nhiếp ảnh dùng hạ nịt hai đệ kỳ nói tới nhìn về phía hì rỗ hạ s ì ạ xa cổ đến n ơ i lớn cảnh tượng quay chủ, vẫn là lấy mướn làm chủ ạ xa cổ santita bây giờ còn chưa phải lúc theo hạ nịt hai đệ kỳ hì rỗ hạ s ì ạ xa cổ nói lên điểm thời gian của chuyện này thật sự là có chút lung túng t u nhẹn tờ tai mẹn thời gian phát triển không dài trước đó doanh thu có h ạ không có năng lực làm căn cứ quay chủ. bây giờ doanh thu không thành vấn đề có thể hết lần này tới lần khác gặp phải bọn mở ra giá đất tăng gọn phim ảnh căn cứ đầu tư lớn xây dựng thời gian dài tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành tiếp r r ê n hắn địa sản tay t địa ả mặc dù r ộ đất đất theo còn muốn dùng giá cả cao nhất đi đầu tư xây dựng cả thể kiến trúc chu kỳ cơ hồ bước ngang qua nhật bản bọt thịnh nhất thời gian kết quả thật vất vả căn cứ xây xong nhật bản địa sản lại tan giã đầy đất càng tiện nghi vị trí đất đai càng tốt xây dựng giá vốn cũng theo đó cú sốc nước đến lúc đó tính toán số sách u n g ế hẹn tợ tài mẹn trong lúc ở chỗ này tốn thêm tiền đầy đủ tai kiến cái căn cứ quay chụp giống nhau như lúc coi như u n g ế hẹn tợ tài mẹn hiện tại không thiếu tiền nhưng cũng không thể lãng phí như vậy những thứ này tốn thêm tiền tuy tiện tìm một phương hướng đầu tư kiếm được tiền cũng đủ bao trùm mớn ư phim trường quay phim hao tốn cho nên đây chính là hạ nịp hải đệ kỵ không đồng ý nguyên nhân chủ yếu về phần đang hải ngoại hoặc giả là trung hoa đầu tư phim ảnh căn cứ người trước là ngăn cách văn hóa khoảng cách q u á xa đầu tư cũng không dùng được. người sau trừ ngăn cách văn hóa ra cùng khoảng cách trở ra thời gian cũng quá sớm hiện tại nhưng là năm 1986, vốn nước ngoài xây hãng đều muốn ở quy định địa phương thống chi là quy mô lớn xây dựng đầu tư đây vậy cũng tốt trước hết nghe hạ nghị san thì dù hạ s i ạ Sạ cổ nói đối với quyết định của hạ nghị hải đệ kỳ thì dù hạ s i ạ Sạ cổ luôn luôn tín nhiệm nói xong thì dù hạ s i ạ Sạ cổ vẫn không có khiến hạ nghị hải đệ kỳ rời đi mà là lấy ra một phần văn kiện chuẩn bị cho hạ n h ị hải đệ kỳ nhìn đây là của chuỗi dạp chiếu phim trăng non câu nguyên thủy thuận mua danh sách hạ n h ị san có muốn hay không nhìn một chút hạ nghị hai đệ k ỳ ngay vậy lại không có đi đón văn kiện mà là nói ạ xạ cổ san tự quyết định đi nhưng mà mời chừa cho kỳ tạ hạ dạ san một phần là tốt rồi chuỗi dạp chiếu phim trăng non đưa ra thị trường nội bộ thuận mua đối với u n hệ mà nói coi như là một trận phúc lợi đại phái tạo dù sao dựa theo bây giờ thị trường chứng khoán tình huống đưa ra thị trường song giá cổ phiếu tăng vọt là khẳng định phân chia như thế nào phân ngạch thật ra là chuyện rất phức tạp ai nhiều ai ít đều cần cân nhắc thiệt hơn lại như hỷ rô hạ xỉ、sì, ạ xạ cổ tin tưởng hắn vậy hắn ở trong chuyện này cũng tin tưởng hỷ rô hạ xỉ、sì, ạ xạ cổ c h ố i dạp chiếu phim trăng non đưa ra thị trường khẳng định là ở u n t e n t tờ t à i mẹn cùng ùn tở tèn mẹn thành lập bản quyền kinh doanh công ty s o n g kỳ t ạ hạ dạ san số lượng hạ nghị san không cần giao phó ta đều sẽ nhớ khi dô hạ xì ạ xạ cổ một bộ không cần ngươi quan tâm vẻ mặt nếu nói như vậy vậy thì ta đi trước hạ nghị san gặp lại khi dô hạ xì ạ xạ cổ nói trung cầm muốn nói sự tình kể s o n g liền không có giữ lại nữa hạ nghị hải đệ kỳ rời đi u n tèn tở tèn mẹn hạ n h ị hải đệ kỳ xem đồng hồ về nhà trước giải quyết cơm chưa sau đó mới hướng lời cho hắn giao hàng sách tranh tiệm xe chạy tới nhà này chuyên môn làm vào bến làm ăn tiệm xe hạ nghị hải đệ kỳ coi như là khách q u e n cũ không những tự mua xe thậm chí bằng hưu của hắn cùng dưới cờ hai nhà công ty cũng đều lại ở chỗ này mua xe bởi vậy ở biết hạ nghị hải đệ kỳ muốn tới xong tiệm xe từ trên xuống dưới nhưng là tương đối coi trọng là vì nên đón hạ nghị hải đệ kỳ thậm chí cả t h ể tiệm xe đều tiến hành một lần tổng vệ sinh giám đốc càng là sáng sớm sẽ chờ hạ n ị hải đệ kỳ đại giá con lâm đáng tiếc hạ n ị hải đệ kỳ lúc trước hướng ư n thẹn tở tại mẹn tiếp đó lại về nhà ăn cơm chờ lúc tới tiệm xe thời gian đã là hai điểm qua đi dù vậy Cũng c để hạ o lo l nghị à n hải đệ kỳ trực tiếp lấy ra sách tranh cho giám đốc xem nếu đã có mục tiêu vậy cũng không cần phải quanh coi lòng vòng bây giờ cái niên đại này có thể được hắn nhìn c h ú n g xe thực sự không nhiều mà lần này bị hắn nhìn chúng là một chiếc ben dở ẩn vé đốt bốn trăm sáu mươi tiểu xe cũng chính là ben dở sau mọi người quen thuộc cái xe này hình sản sinh niên đại mặc dù rất sớm trước hạ n ị hải đệ kỳ tới cũng đã qua cho dù hắn luôn muốn mua chiếc xe không gian lớn nhưng vẫn không có suy xét chiếc xe này nguyên nhân rất đơn giản đó chính là chiếc xe này tính năng mặc dù không tệ nhưng bề ngoài thực sự quá xấu xí hơn nữa nội sức cùng với liên quan phối trí thực sự quá mức đơn sơ đưa đến lái xe độ thoải mái cực kém t ỷ như ghế rửa của chiếc xe này thậm chí ngay cả nhiều góc độ điều giải đều không có mà lần này hắn ở sách tranh nhìn lên đến benzker lade lại là một chiếc ngoại hình mới nhất đ ổ i khoản g kiểu xe vẫn là một chiếc quan phương sang trọng cải trang khoản ngoại hình màu đen cường tráng xinh đẹp giàu có hiện đại cảm thấy mặc dù như cũng là hai mươi bản nhưng g i i thêm chục cự ly khiến thân xe càng lộ vẻ thô cùng cùng khổng lồ nội sức các loại phối trí cùng với tính an toàn đều do quan phương xác định cả trang s ư ở n g tiến hành trên phạm vi lớn sang trọng cả trang độ thoải mái kéo căng đồng thời riêng tư cùng tính an toàn cũng có cực lớn bảo đảm bởi vậy hạ nghị h ả i đệ kỳ ở sách tranh nhìn lên đến chiếc xe này xong mới sẽ ngửa không dừng v õ tự mình đến nhìn một chút nếu là thực xe cùng tuyên truyền nhất trí h ắ n kia nhất định sẽ trực tiếp mua xuống giám đốc nhìn một cái hạ n h ị hai đệ kỳ xe chỉ định vội vàng mặt đầy mừng rỡ mà nói tiên sinh hạ n h ị xin mời cùng ta tới bản thân loại xe kiệu việt giá này ở thời đại này liền cũng không phải là chủ lưu không quá chịu lạc hậu bọn phú hào thích nhất là đang đổi giả bộ s o n g xe cộ càng là tăng giá vượt qua năm mươi phần trăm khiến chiếc xe này càng thêm không tốt bán lúc này thấy hạ nghị h ả i đệ kỳ cảm thấy hứng thú giám đốc cảm thấy chiếc xe kia làm không tốt nếu có thể bán rồi mang hạ nghị h ả i đệ kỳ đi tới kho hàng ở lão bản một hồi giới thiệu hơn nữa hạ nghị h ả i đệ kỳ chính mình thử giá sau đó cuối cùng lấy mười bốn triệu yên thành giao chiếc này sang trọng bản cải trang bền dưỡng ở hạ n h ị hai đệ kỳ chờ đợi nhân viên tiệm giúp hắn làm thủ tục thời điểm hạ n h ị hai đệ kỳ dò hỏi giám đốc ngươi có thể giút ta liên lạc bền sao thiên sinh giám đốc tò mò hỏi hạ nghị h ả i đệ kỳ nói khoản này cải trang xe ta còn m u ố n không biết bọn hắn bên kia còn có hàng sao có hay không hàng ngược lại không phải là rất rõ ràng nhưng mà tiên sinh hạ nghị hơn nếu làm lớn ta có thể hướng bọn hắn nộp đơn đặt hàng giám đốc nghe một chút có làm ăn trên mặt nhất thời viết đầy nhiệt tình rất tốt vậy thì hạ nghị h ả i đệ kỳ nói tới hơi dừng lại một chút hơi sau khi tự hỏi nói thẳng vậy cho ta đặt trước bốn chiếc bốn chiếc giám đốc rất là ngạc nhiên trong đầu nghĩ hạ nghị hai đệ kỳ đây là định cho nhật bản thành phố chủ yếu đều để lên một chiếc sao hạ nghị hai đệ kỳ gật đầu một cái Không sai, là bốn chiếc bên trái đà, xe hắn định cho a mezi ca thả hai chiếc một chiếc lo sáng d ơ lết i một chiếc s à n dô sở thừa lại hai chiếc đưa đến hồng kông bên phải đà liền lưu tại hồng kông mở đến nỗi bên trái đ à t h ì lại nhập quan đưa đi trung hoa n ộ i nhỡ về sau qua bên kia xe việt giã sử dụng cũng thuận lợi được không thành vấn đề giám đốc liền vội vàng đáp ứng nhưng hắn còn không bên nhấn mạnh tiên sinh hạn n h chiếc xe này nếu là đưa đến những quốc gia khác giá cả sẽ không giống ở nhật bản tiện nghi như vậy hạ nghị h ả i đệ kỳ nói ta biết bao nhiêu tiền đến lúc đó ngươi cùng tính một lượt cho ta là được nhật bản vào bến xe hơi số không thuế quan bởi vậy ở nhật bản mua xe nhập khẩu kỳ thực sẽ không bất được thiếu nhưng ở những quốc gia khác cũng không phải là như vậy được xác định mua xong ta sẽ thông báo cho tiên sinh hạ nghị một người đến lúc đó ngươi chỉ cần trả trước một khoản tiền đặt cọc phần tiền còn lại các xe hơi tới bờ sau lại thanh toán là tốt rồi giám đốc một bên cầm giấy bút đưa cho hạ nghị hai đệ kỳ khiến hạ nghị hai đệ kỳ viết cải trang yêu cầu một bên nói với hạ nghị hải đệ kỳ đối với hạ nghị hải đệ kỳ uy tín cùng tài lực hắn không hoài nghi chút nào liền quyết định như vậy có chuyện liên lạc ta trợ lý là tốt rồi tốt. tiếp ố t t đó hạ nghị hải đệ kỳ viết xong cải trang yêu cầu đợi hắn viết xong cũng không lâu lắm nhân viên tiệm cũng đã cầm nguyên tròng thủ tục đưa tới hạ nghị hải đệ kỳ cầm phe ra gì chìa khóa xe ném cho m a r c o hắn thì lại mở ra màu đen mới mua benzger lạt dê chạy thẳng cảng khu nhà trọ mà đi lưu hiểu l ạ ở l o xăng dơ lết trơ xanh mục đích của hắn tới nơi này tự nhiên là vì tìm tạ cạn d kỳ ổ mua lấy đồ chơi mới không cho bằng hữu nhìn một chút làm sao có thể đi hết lần này tới lần khác bằng hữu của hắn bên trong chơi g i ả liền tạ nạ cả dù kỳ ô một vị như vậy nhưng mà khiến hạ nghị hải đệ kỳ không nghĩ tới chính là luôn luôn thích chơi tạ nạ cả dù kỳ ô xe ở thấy hạ nghị hải đệ kỳ chiếc này sang trọng bản cải trang benzger l ạ t dê s o n g không những một chút hứng thú đều không có thậm chí còn cảm thấy kiểu xe thô t ô nổ này rất xấu ừ khả năng cùng tạ nạ cả dù kỳ ô một m sáu chín thân cao có liên quan đứng ở bên cạnh xe luôn cảm giác có chút không cân đối coi như là lấy thân cao của hạ n ị hải đệ kỳ ngồi vào chiếc xe này cũng có một loại trống trải cảm thấy mắt thấy tạ nạ cả dù kyo đối với xe không có hứng thú hạ nghị h ả i đệ kỳ liền chuẩn bị viếng thăm tạ nạ cả sqo sau đó rời đi ai ngờ tạ nạ cả dù k y ô lại nói mẫu thân mang sqo đi hạ cồn điều dưỡng hạ nghị h ả i đệ kỳ nói tháng b ố liền là dự tính ngày sinh rồi đi lúc này đi hạ cồn không thích hợp đi hạ cồn ở vào cạn ạ gạ h ỏ a tây nam bộ khoảng cách tokyo hẹn chín mươi cây số thúy ngọn núi vân quanh suối nước nóng tài nguyên phong phú là nhật bản định cấp điều dưỡng thắng cảnh các nàng mang đoàn đội y tế tư nhân hơn nữa chuẩn bị cuối tháng liền trở về tokyo Vạn nhất thái thái không ở, vậy thì ta đi trước. chờ ó việc g ấ à mẫu thân quăng ta ở tokyo khiến ta theo đó chỉ cạc có tiền bối học tập quản lý công ty mở to mắt chính là công tác đã lâu không có đi ra ngoài chơi dù kỳ ô san muốn đi đâu hàn nghị hải đệ ký hỏi gần nhất lại mới mở một cửa tiệm hàn nghị cung nhanh lái xe chúng ta đi thử một chút cũng ngàn vạn lần chớ giống như lần trước thấy được chút để cho người ta chuyện mất hứng sẽ không hạ nghị cung yên tâm đi cứ như vậy hạ nghị h ả i đệ kỳ mở ra hắn vừa mới mua xe mới bắt đầu cùng tạ nạ cả rủ kỳ ổ sinh hoạt ban đêm một lần chơi đến d ạ n g sáng sinh hoạt ban đêm qua đi hạ nghị h ả i đệ kỳ lần nữa trở lại cuộc sống bình thường trong những ngày kế tiếp hắn hoàn thiện đáp ứng cho sổ g ạ cụ cạn sách tranh cùng với tiệm bánh ngọt thần kỳ bộ thứ bảy nhưng lại không có xác định năm nay bởi lễ ký tên khi nào c ư hành giữa đó bởi vì hãy dĩ ma kỳ thỉnh cầu hắn còn dành thời gian viết cho xạ c à i nọ dị cổ bài hát ai g ì m à mã kỳ không biết làm sao cùng giờ cờ avit tò tiến hành giao dịch giúp xạ c à i nọ dị cổ cầm xuống năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tuyển chọn trường cao đẳng bóng chạy đại hội lễ khai mạc tiếp ứng khúc bởi vì ai dì m à mã kỳ dự định mượn giải đấu mùa xuân tiếp ứng khúc cơ hội giúp xạ cải nọ dị cổ xuất đạo theo lý thuyết nắm giữ giải đấu mùa hè tuyên truyền ứng tệ ấn tợ tái mẹn của công tác khiến xạ c à i nọ dị cổ ở giải đấu mùa hè xuất đạo dễ dàng hơn một ít nhưng bởi vì giải đấu mùa hè tháng tám mới bắt đầu ai dị m thật sự là quá mượn dù sao đầu tháng chín bắt đầu lục ta lục tục mùa trao giải liền muốn khởi động đối với người mới mà nói quá dễ dàng bị mùa trao giải cướp đi cảm giác tồn tại trừ cái này điểm còn có nguyên nhân trọng yếu nhất là xa cái nọ gì cô bằng vào năm ngoái giải đấu mùa hè cô bé áp phích tuyển chọn đã góp nhặt nhất định n h â n khí nhất là đang chăm chú cổ s ỉ ẻn đoàn thể tranh tài trong năm nay trực tiếp từ giải đấu mùa xuân xuất đạo mà nói không thể nghi ngờ có thể rất tốt kéo dài bộ phận này nhật khí nhưng nếu là trải qua giải đấu mùa xuân tiêu hao chờ đến giải đấu mùa hè bắt đầu trước đó góp nhặt độ nổi tiếng chỉ còn không được bao、nhiêu. mà hạ n g h hai đệ kỷ chuẩn bị cho xạ cái nọ dị của ca chính là một trong những khúc mục kinh điển của đối phương sau này dù mẹ b u k h n vì thế hạ n g h hai đệ kỷ còn ở giải đấu mùa xuân lễ khai mạc này g đó ngồi trước phi cơ hướng sân vận động hạng xin kỳ ẩn vì ủ n hệ người mới xạ cái nọ dị của trạm xe cầm cự dù sao trừ đi người ngoài biên chế ô nghị ạn cổ lúc thành viên trở ra xạ cái nọ dị cổ coi như là năm nay ủ n hệ duy nhất người mới xuất đạo tất nhiên trừ đi bản thân hắn hạ n g h a i đệ kỷ còn mang đệ đệ muộn muộn cùng với tọa tạ nạ bệ du mì đồng thời quan sát lễ khai mạc nhưng mà lễ khai mạc kết thúc xong Hà Nịp sợ tò m ộ t m ì vợ thị xin toàn bộ ở vâng với Hòa tên b Zumi, tờ h u y tái định m ầ n vườn khu n g cao ốc văn phòng ban đầu trong tất cả mọi người đều hiểu đối với s ở tò mặt vợ thị x ỉ n mà nói hôm nay là một ngày tốt ngày trọng yếu thành lập hai năm sở tòa m ạ t vợ thị xỉn sẽ ở hôm nay xác định người thứ hai chủ tịch ứng cử viên người nhậm chức đầu tiên sở tòa m ạ t vợ thị xỉn chủ tịch đã vào ngày hôm trước đệ giao đơn xin từ chức người nhậm chức đầu tiên chủ tịch rất rõ ràng bản thân hắn bất quá là một tạm thời quá độ ứng cử viên sở tòa m ạ t vợ thị xỉn nếu là phát triển không thuận lợi có lẽ còn không người sẽ vừa ý hắn vị trí có thể sở tòa m ạ t vợ thị xỉn bây giờ phát triển đã không chỉ muốn dùng thuận lợi để hình dung ở nhật bản địa phương hải ngoại thương hiệu nghiệp vụ bởi vì kinh tế mánh liệt tăng trưởng mặt bằng tiêu dùng không ngừng nhất nguyên nhân cao mức nhiệm vụ giống nhau tăng trưởng mánh、liệt. mà hải ngoại nghiệp vụ ở ban sơ dựa và gặp hẹn tợ tẻn mẹn mở thị trường ra xong ở âu mỹ cùng với châu á đều lấy được thành tích không sai dưới tình huống này tiền nhiệm chủ tịch biết mình chủ động từ t r ư ớ c còn có thể lưu lại một cái thể diện hạ tràng nếu là b á chiếm vị trí không thả người n g ố c nghẽ vị trí chủ tịch kia chỉ sợ sẽ không khiến hắn có hạ tràng tốt gì theo hội nghị tới gần bắt đầu bên trong phòng họp hội đồng quản trị đại biểu các bên lục tục trình diện thời khắc cuối cùng cùng d ô s ô cả sợ tạ cười cười nói nói hạ há n h ị hài đệ kỳ tới bên trong phòng họp trong lúc nhất thời bên trong phòng họp ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hạ há n h ị hài đệ、kỳ. bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn đều không tham gia hội nghị khiến rổ sổ cả sở tạ thay mặt hành xử quyền lực hạ nghị hải đệ kỳ hôm nay dĩ nhiên tự mình đến nghĩ tới đây lần hội nghị muốn c h u y ể n quyết định tất cả mọi người hiểu hạ nghị hải đệ kỳ đây chính là đang chứng tỏ hắn muốn rất rổ sổ cả sở tạ thái độ lên trước hạ nghị hải đệ kỳ tỏ thái độ lập tức khiến cô ý cạnh tranh chủ tịch ứng cử viên thế lực cảm thấy áp lực khổng l ồ u t h hẹn t tài mẹn không đơn thuần là sợ tỏ mặt vợ tì xỉn cổ đông càng là sợ tỏ mặt vợ tỉ xỉn sáng ý quảng cáo cùng với bên sản xuất mà hạ nghị hải đệ kỳ bản thân, càng là sở tò mặc dù sợ tỏ mặt vợ t ỷ xỉn bây giờ ở hải ngoại phát triển rất là thuận lợi nhưng trong khách hàng ký hợp đồng hẹp ơn tợt tèn mẹn nhưng vẫn là trọng yếu nhất thậm chí không có một trong sản phẩm của hẹp ơn tợt tài mẹn tiêu thụ tới chỗ nào sợ tỏ mặt vợ t ỷ xỉn nghiệp vụ liền làm tới chỗ nào nói như vậy không có chút nào làm quá vì vậy đối với chủ tịch lần này tranh cử mà nói thái độ của hạ nghị hải đệ kỳ vẫn là vô cùng quan trọng nhưng bất kể các vị trong lòng đại biểu nghĩ như thế nào sau khi thấy hạ nghị hải đệ kỳ mọi người vẫn chủ động tiến lên cúng kính chào hỏi tại chỗ tất cả mọi người chẳng qua là thế lực sau lưng người phát ngôn mà thôi mà hạ nghị h ả i đệ kỳ thì sao bản thân hắn chính là thế lực những sở t ò mặt vợ t ỷ xì này n hội đồng quản trị đại biểu ở giới nghệ thuật tuyệt đối thuộc về chuỗi thức ăn tầng t r ọ c nhất dù sao góc độ nào đó tới nói bọn hắn cơ hồ quyết định rồi phần lớn hải ngoại quảng cáo cao cấp lựa chọn nhưng mà ở trước mặt hạ nghị h ả i đệ kỳ bọn hắn cũng bất quá là người làm công mà thôi ở trong tiếng chào hỏi của mọi người hạ nghị h ả i đệ kỳ ngồi đến trên vị trí viết tên của hắn giá thế kia đại lão điệu bộ mười phần theo vị cuối cùng hội đồng quản trị đại biểu tới phòng họp hội nghị ở chủ tịch nhiệm kỳ trước dưới sự chủ trì chính là bắt đầu ngay từ đầu nói đều là chút vấn đề trên kinh doanh mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhao nhao bày tỏ đạt cái nhìn làm ra quyết định vì sở tỏ m ạ t vợ t ỷ xỉn phát triển xác định phương hướng trong quá trình này hàn n g h i p hải đệ kỳ lấy bộ nghiên cứu cũng không tỏ thái độ dù sao đối với sở tỏ m ạ t vợ t ỷ xỉn hắn mặc dù đội lên cái hội đồng quản trị đại biểu chức vụ nhưng cho tới bây giờ không có tham dự qua quản lý đối với nghiệp vụ không biết dưới tình huống tùy tiện tham dự nghị quyết phạm sai lầm đều là chuyện nhỏ làm không tốt sẽ còn làm trò cười theo hội nghị đến gần hồi cối làm những chuyện không quan trọng nói xong thì rốt cuộc tiến vào đến mắt xích mấu chốt nhất chủ tịch nhiệm kỳ trước lúc này phát ngôn các vị hội đồng quản trị đại biểu bởi vì ta năng lực chính mình nguyên nhân đã chính thức hướng hội đồng quản trị đưa ra từ đi chức vụ chủ tịch xin bởi vậy vào hôm nay theo vị này trước chủ tịch phát ngôn bắt đầu hội đồng quản trị một đám đại biểu sức chú ý nhất thời liền tập trung lại trước chủ tịch nói được cuối cùng công bố mấy vị chủ tịch người được đề cử danh sách trong này liền có tên rổ sổ ca s ở tạ tiếp đó từ đại biểu thảo luận cuối cùng do ai đảm nhiệm nhiệm kỳ kế chủ tịch mắt thấy nói chung nói đến chuyện chính đã sớm các hơi không kiên nhẫn lòng tràn đầy hạ nghị hái đệ kỳ bồn chán trước tiên tỏ do thái độ ta kiến nghị từ người được đ ề cử rổ sổ c ả sở tạ đảm nhiệm sở tỏ m ạ t vở tỷ xỉn chủ tịch hắn một điểm ý khách khí đều không có dù sao hiện trường cái nào không phải là người thông minh người nào không biết hắn hôm nay tới tham dự là vì cái gì cùng nó che che giấu giấu còn không bằng trực tiếp tỏ rõ thái độ thiên hạ thủ vi cường đề nghị của hạ nị hai đệ kỳ vừa ra trong phòng họp nhất thời một mảnh yên lặng tất cả đại biểu ánh mắt nhìn về phía hắn chỉ có thể dùng rắc rối phức tạp để hình dung nhưng mà rất nhanh yên lặng liền có rổ sổ cạ sở tạ đánh vỡ hắn đứng dậy mỉm cười nhìn về phía mọi người ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm chức vị chủ tịch có lòng tòm tin dẫn n dắt ạt sở vở tỷ x hàn phát triển c g tốt, hy v ọ ni g có thể lấy được các thể lấy đ vị ạ biểu cầm cự. hai à Nịp h đệ kỳ Hà nhìn mắt phát ngôn kẻ thẻ thân phận trước mặt lại là mô gia tư bản sau lưng đài truyền hình đại biểu hắn vốn cho là Đang cùng trao đổi Dance cùng xong, Dance n g trao tốt sẽ ưng ờ i c h ọ đầu tiên đi ra cầm hắn đây. cầm quả lại là tư bản sau tiên Kết tư lại hắn bản n ra cự là l ư đài truyền hệ ì n hắn. Nhưng mà cái này cũng không Úng h h trước cầm cự cái mà quái. kỳ luôn luôn cùng nhật bản mấy nhà đài truyền hình hợp tác vui vẻ dồ sổ cạ sở tạ xuất thân ưng hệ lại không phải là bí mật hơn nữa hắn đều bị hỷ dô hạ、si、xì ạ s ạ cổ sắp xếp liên lạc đền mới sẽ không tin hỷ dô hạ、si、xì ạ s ạ cổ sẽ không liên lạc tư bản sau lưng đài truyền hình Quả nhiên, theo đại biểu nhiên, nhà đài truyền hình tỏ thái độ. theo thứ đại đài một tr mà ở trạm đài truyền hình đến rổ sổ cả sở tạ bên này xong đại biểu số lượng đen nhiều nhất cũng bắt đầu chiến đội trước hãng thì hai đệ kỳ hoạt động không có ổ ầ phí mấy vị đại biểu tất cả đều bày tỏ cầm cự rổ sổ cả sở tạ có ư n hệ cùng với hai thế lực lớn này cầm cự có thể nói rổ sổ cả sở tạ mông đã ngồi ở trên vị trí chủ tịch mặc dù còn có đại biểu khác bày tỏ dị nghị nhưng đã không cách nào dung chuyển rổ sổ cả sở tạ ưu thế cứ như vậy rổ sổ cả sở tạ vô kinh vô hiểm trở thành sở tỏ mặt vợ tỷ xỉn đời thứ hai chủ tịch mặc dù đã dự liệu được cái kết quả này nhưng khi chủ tịch nhiệm kỳ trước tuyên bố trải qua hội đồng quản trị các vị đại biểu nghị quyết s ở tỏ mặt vợ tị xỉn chủ tịch để cho dỗ sổ c ả sở tạ đảm nhiệm xong Dỗ sổ c ả sở tạ vẫn là khó nhịn kích động trong lòng dùng sức ôm hạ nghị h á i đệ kỳ hơn nữa không ngừng nhỏ giọng nói tạ cảm ơn cảm ơn cảm ơn ngươi hạ nghị vợ san cảm ơn ngươi nhìn mặt của hạ nghị h á i đệ kỳ trong nét mắt rổ sổ cạ sở tạ ánh mắt phảng phất xuyên qua thời gian thấy được hắn mang vẫn là thần tượng hạ n h ị thái đệ kỳ khắp nơi đụng vách tưởng chịu hết mắt trắng còn một chuyện cũng không thành ngày hắn đã từng là ban nhạc dưới đất thất bại nhạc công là thần tượng vô dụng người đại diện hắn bây giờ không thể so với hắn đã từng càng cố gắng trên bản chất càng là không có bất kỳ biến hóa nào nhưng trở thành chủ tịch công ty quảng cáo lớn thứ ba nhật bản trở thành đại nhân vật hắn dĩ vãng nằm mơ cũng không dám b ảo tưởng không có hạ n ị h hai đệ kỳ hết thể các thứ này tuyệt đối không thể xảy ra dồ sổ cả s ở tạ cảm thấy cả đời này hắn may mắn nhất liền là nhận biết hạ n ị h hai đệ kỳ hắn may mắn nhất liền là ở vô số lần khúc chết xong trở thành bạn bè của hạ n g h hai đệ kỳ dồ sổ cả san hết thể các thứ này đều là ngươi cố gắng được đến hơn nữa tất cả mọi người đang chờ n g ư ơ i nhậm chức phát ngôn tiếp theo còn có buổi họp báo tin tức mới đây hà ni h ả i đệ k ỳ vô b ả vai rổ sổ c ạ s ở tạm ộ t cái lại để cho g i a hỏa này dưới sự kích động đi không chừng liền muốn bao nước mắt mà lời của hà ni h ả i đệ k ỳ cũng đúng là xuất phát từ nội tâm có lẽ hắn mang mấy vị bằng hữu đi tới một đoạn đường nhưng hệ phát triển đến bây giờ cùng hì rổ hạ xì、si、ạ xạ c ổ cần cụ tận tụy quản lý cùng rổ sổ c ạ s ở t ạ hàng đêm s á giao không say không về cùng í xin sủ kẹ đi vào một tia phụ trách công tác cùng tất cả nhân viên cố gắng tuyệt đối thoát không khỏi căn hệ mà rổ sổ c ả sở tạ có thể đảm nhiệm sở t ò m ạ t vợ tỷ xỉn chủ tịch chỉ dựa vào hắn cầm cự là xa xa không đủ đối phương hàng năm phần lớn thời gian đều phiêu bạc ở hải ngoại thái độ cố gắng một thân một mình nói một chút không biết bao nhiêu n g h i ệ p vụ giúp sở t ò m ạ t vợ tỷ xỉn khai thác không biết bao nhiêu thị trường là bất luận cái nào ngấp nghẽ chức vụ chủ tịch người được đề cử đều không cách nào so sánh hắn làm chỉ là cho rổ sổ c ả sở tạ một cái cơ hội cạnh tranh công bình mà thôi từng bước một rổ sổ cạ sở tạ đi tới phòng họp phía trên nhất nhìn đại biểu thế lực khắp nơi hội đồng quản trị đại biểu nhìn hạn h i hai đệ kỳ ánh mắt v hắn báo cáo công việc bắt đầu các vị đại biểu làm s ở t ò mặt vợ t ỷ xình tân nhất nhậm chủ tịch t a ở chỗ này theo s ở t ò mặt vợ t ỷ xình đối ngoại buổi họp báo tin tức mới gọi ra s ở t ò mặt vợ t ỷ xình mới nhậm chức chủ tịch sản sinh tin tức lúc này chuyển khắp cả thẻ nhật bản truyền thông giới bốn chương xong quy một chương ba trăm năm mươi bảy nhóc mạ rủ cổ ó tấu t lên chương ba trăm sáu mươi nhóc mạ rủ cổ tấu lên dồ sổ c ả s ở t a ngồi lên chủ tịch ngai vàng sau đó thu nhập để thăng ngược lại là ở thứ yếu dù sao làm h ẹ tợ tai mẹn cổ đông một chồng cho dù chỉ là cổ đông nhỏ dồ sổ c ả s ở tạ từ lâu thực hiện tài sản tự do năm ngoái vẹn vẹn cổ đ ô n g chia hoa hồng liền vượt qua một tỷ yên càng là ở dưới kiến nghị của hạ nghị hải đệ kỳ ở tokyo mua lấy không ít bất động sản còn theo đó hỷ dỗ hạ s i ạ xạ cổ đi cùng với in xin xú kẹ đầu tư ai quốc tế gần nhất càng là kéo mấy người bạn c ộ n g thêm tiểu yêu tinh đang chuẩn bị nhà hàng italia dồ sổ c ả s ở tạ người một nhà sinh hoạt giản dị tiêu xài xa xa kém hơn hạ n ị hải đệ kỳ chỉ cần không tìm đường chết mình đi qua loa đầu tư những tiền này khẳng định là đầy đủ cả đợi xài rồi húng chi theo ai quốc tế đưa ra thị trường mấy người bạn giá trị con người lần nữa tăng vọt là khẳng định bởi vậy đối với rổ sổ c ả s ở tạ mà nói đảm nhiệm chủ tịch mang đến là địa vị xã hội để thăng bốn người bọn họ bằng hữu hạ ni hai đệ k ỳ không cần phải nói vậy một chuỗi viết không xong chức vụ cũng đủ để chứng minh địa vị xã hội của hắn thì rổ hạ si ạ x a cố đây bởi vì hạ ni hai đệ k ỳ cam tâm làm vung tay trường quỹ bởi vậy nàng ở nhật bản truyền thông giới giới nghệ thuật cảm giác tồn tại cùng độ nổi tiếng có thể cao hơn hạ ni hai đệ kỷ có thêm ư n hệ người cầm lái thực chí danh u y về phần in xin s u k e cầm xuống nhật bản giải thưởng học viện điện ảnh giám sát ưu tú nhất thường s o n g đã là nhật bản giới điện ảnh đại sư trẻ tuổi húng chi toàn bộ ứ n phim ảnh kỹ thuật đội ngũ đều là h ắ n t ừ không tới có một tay mang ra ngoài bây giờ ứ n hệ từ giám sát đến nhân tài kỹ thuật có thể nói đều là in xin s u k e môn đồ chờ ứ n hệ tiếp tục phát triển in xin s u k e liền là nhân vật cấp tông sư khai tông lập phái cũng chỉ có rổ sổ c ả sợ tạ lớn tuổi nhất cần c ù tận tụy nhẫn nhục chịu khó ở ứ n hệ phát triển trung lập xuống công lao hãn mã nhưng vẫn thanh danh không hiện địa vị không trên không dưới như năm nay gần bốn mươi rốt cuộc nắm giữ nhật bản b ằ một trong những công ty quảng cáo lớn cũng coi như là công thành danh thoại mà tham gia xong hội đồng quản trị hạ nghị hai đệ kỳ trước đó trên tay góp nhặt công tác cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc nhất là liên quan tới công tác của ủ n g thẹn tờ t ạ i mẹn các tập đoàn truyền thông quy mô khổng lồ này nghiệp vụ mặc dù có thành công cũng có thất bại nhưng phát triển đến bây giờ đã như trên quỹ đạo chạy xe l ử a vậy cho dù không có hạ nghị hai đệ kỳ biết trước tất cả cũng có thể rất tốt chạy đi xuống bởi vậy trong thời gian kế tiếp hạ nghị hai đệ kỳ trừ đi làm làm sáng tác đi vạn sự ốc công trường nhìn một chút càng nhiều lúc đều chờ ở en t e r ten men ngày 17 tháng 3, thứ hai s ở tỏ mặt vợ t ỷ xìm hội nghị hội đồng quản trị kết thúc một tuần lễ sau e en t e r ten men từ mẫu cao ốc tầm chót hà ni hai đệ kỳ vừa mới ở trong phòng làm việc của hắn chưa ngồi được bao lâu kỳ tạ hạ dạ e d d i liền gõ cửa tiến vào hà ni hai đệ kỳ có chút kinh ngạc mà nói ồ kỳ tạ hạ dạ san dĩ nhiên trở lại cao ốc văn phòng mới thu thập xong sao tùng t h en tờ tai men cùng en tờ ten men lại tăng thêm một văn hóa liên hợp thành lập bản quyền kinh doanh công ty đã bắt đầu khuya chung gõ mọi chuẩn bị kỳ tạ、hà、dạ e d d vào cảng khu cầu mới khu vực nhưng hạ Hà nghị hải đệ kỳ lại bác bỏ đừng xem hai tòa cao ốc địa phương không nhỏ nhưng hai nhà công ty đều còn ở phát triển kích thước chỉ có thể càng ngày càng lớn cùng nó cứng rắn chen chúc chung một chỗ đến cuối cùng càng ngày càng không tiện còn không bằng ngay từ đầu liền cách ra dù sao công ty mới n h i ệ p vụ một khi trải ra cũng cần nơi không nhỏ tất nhiên cái này cũng cùng hạ Hà nghị hải đệ kỳ một cái khác lâu dài kế hoạch có liên quan đó chính là theo hạ nghị hai đệ kỳ không q u ả n là u n k ẹ n tở tài mẹn hay là hẹn tở t i n mẹn địa điểm làm việc bây giờ cũng đều chỉ là quá độ mà thôi ở trong lòng hắn đã sớm giúp tương lai g i ớ i cờ tất cả công ty kế hoạch tốt vị trí tổng bộ cuối cùng nếu như kế hoạch thuận lợi thực hiện vậy hắn sẽ ở cảng khu nắm giữ một cái thấp nhất chiếm đất vượt qua mười lăm vạn m é t v ù n g siêu cấp v ư ờ n khu nhưng mà khoảng cách áp dụng kế hoạch thời gian còn sớm nói ngay bây giờ đi ra người xung quanh bảo đảm sẽ cảm thấy hắn đang phát thần kinh cho nên hiện tại dùng chiếc cao ốc hiện có quá độ là tốt rồi gần nhất kỳ tạ hạ dạ e d d i ở cao ốc văn phòng mới bên kia bận rộn bởi vậy hạ nghị hải đệ kỳ luôn luôn không có ở hẹn tở kèn mẹn nhìn thấy đối phương văn phòng vật nghiệp tương đối phối hợp khu làm việc đã vội vàng không sai bị lắm tiếp theo chỉnh hợp nhân viên tốt đang chiêu mộ một ít nhân viên mới liền có thể chính thức bắt đầu làm việc kỳ tạ hạ dạ e d d i trả lời hạ nghị hải đệ kỳ rất muốn nói vật nghiệp phối hợp đó là hẳn dù s a o hai năm trước hắn liền đem vậy tòa nhà văn phòng mua lại nhưng mà trình đốn địa điểm làm việc mới chỉ là chuyện nhỏ như thế nào khai triển công việc mới là trọng điểm đừng xem kỳ tạ dạ eddie nói thoải mái công ty mới muốn lập tức đầu nhập công tác khẳng định phải cần một khoảng thời gian rèn luyện dù sao nhân viên đều là từ ung tẹn tở tái mẹn cùng ẹn t t kẹn mẹn điệu đi đi ra lại tăng thêm chi ê u mộ nhân viên mới kỳ tạ hạ dạ ẹ -e、gì chân chính phải làm còn ở phía cuối đây kỳ thực chứ ngươi ra gần nhất y họa tạ xạ tos cũng là thường thường không thấy đến người hàn y hải đệ kỳ nói y họa tạ san vội vàng ở cái gì kỳ tạ hạ dạ ẹ -e、gì nói được một làm thật giống như nghĩ đến cái gì vội vàng nói nhìn ta vội vàng đều quên số hai mươi hội triển lãm giải trí điện tử toky â muốn bắt đầu nhất định là vì chuyện này đi không sai gần nhất hắn đều ở phòng trưng bày hà nị hải đệ kỳ nói hà nị san chuẩn bị ở trên hội triển lãm tuyên bố sao kỳ tạ hạ ra ẹ、e、gì mặc dù chưa nói tuyên bố cái gì nhưng hà nị hải đệ kỳ làm sao sẽ nghe không hiểu đúng đã quyết định chuyện tốt không cần thiết kéo dài nữa vừa đúng cho y họa tạ s ạ tos một cái sân khấu lớn hai người bọn họ nói muốn tuyên bố sự tình chính là sự t ì n h bổ nhiệm y họa tạ s ạ tos trở thành e n tợ kẻn mẹn chủ tịch trải qua hệ máy tờ s ở nhật bản tiêu thụ y họa tạ xạ tos biểu hiện lấy được ẹn tợ kẻn mẹn từ trên xuống dưới cho phép cũng là nên cầm đối phương cái đó thay chức vụ trở thành tranh thức hai người nói tới chỗ này nội t dung cụ thể cơ bản cũng là nói hắn bằng vào năm ngoái sách tranh phát hành mỹ phởi nt sở nạp mạn cầm xuống giải hạn cờ dít sơn nd của năm nay tranh minh họa thường đề cử hắn có thể hay không như nguyện trúng thưởng như thế nào lại không nhất định trúng thưởng hiện tại chúc mừng cũng quá sớm cái giải thưởng này liền cầm ba giới đề cử tiếp đó nhiều lần bồi chạy bây giờ lấy thêm đề cử đừng nói là hắn coi như là công chúng đều có chút chết lặng tóm lại có giải hàn cờ jit sun et n ân niên đại từ đầu năm giải hàn cờ jit sun et n ân đến huy chương văn hóa cuối năm người được đề cử danh sách một trước một sau đầu đôi hô ứng mọi người cơ bản đều khi c h u y ệ n vũi xem lần này nếu là lại bồi chạy đó chính là tam liên bồi khu gọi tắt ba bồi m ặ t đối với hạ nghị hai đệ kỷ không để ý lắm kỳ tạ hạ dạ ẹ gì đã từng làm nhân sĩ ngành xuất bản vẫn là rất nghiêm túc mà nói đề cử cũng là vinh dự hạ nghị san bên ngoài cũng không thể không để ý như thế dù sao người khác n g h ị cầm đề cử cũng không dễ dàng yên tâm đi ở bên ngoài cái gì có thể nói cái gì không thể nói ta vẫn là rõ ràng ta cũng không phải là đầu đất không giữ mồm giữ miệng nói đến không giữ mồm giữ miệng hạ nghị hải đệ kỷ không khỏi nghĩ tới bị hắn ở hồng kông phong s á t nghe ra phụ tử không quá nửa cái nhiều tháng bên kia đã không cánh nổi bắt đầu nhờ người x i n tha bày tỏ muốn đích thân đến nhật bản xin lỗi hơn nữa ở nhật bản cùng hồng kông hai nơi vào trên truyền thông công khai gửi công văn xin lỗi chỉ có điều hạ nghị hải đệ kỷ vẫn không có phản ứng vừa nói hắn tò mò hỏi kỳ tạ hạ dạ e g ì kỳ tạ hạ dạ san hôm nay tới sẽ không liền vì chúc mừng ta đi dĩ nhiên không phải ta là tới nói cho hạ nghị hồi san biết ta cùng tạ kỳ tạ tổng biên tập đã cùng mày tổ chứng khoán đã nói bọn hắn kiến nghị đem b à sơ đưa ra thị trường tốt nhất đặt ở sang năm tại sao hà n ị hải đệ kỳ có chút kỳ lạ vị này tổ chứng khoán kia nữ cố vấn trẻ tuổi nói g e m b à sơ ở trên tài sản không có chuỗi dạp chiếu phim trăng non có sức hấp dẫn nàng phán đoán sang năm thị trường giá thị trường sẽ tốt hơn đến lúc đó ở trên tuyến ý vờ ho biểu hiện cũng sẽ tốt hơn kỳ tạ dạ e g y giải thích như vậy phải không hàn y hải đệ kỳ âm thầm suy xét nếu như trong miệng kỳ tạ hạ ra ẹ、e、thì nữ cô vẫn trẻ tuổi là n ó i tổ hạ dù c ô mà nói hàn y hải đệ kỳ kia phải thừa nhận cái đó đại tiểu thư đối với thị trường nhật bản sức phán đoán thật đúng là nhạy bén mặc dù tờ la gia ạ có năm một n ă m tám m l i ề n ký tên nhưng ở đời sau xem ra nhật bản thời kỳ bong bóng cường thịnh thời kỳ lại là từ năm 1 9 8 6 1 h ì n n g u y ệ n bắt đầu đừng xem hiện tại giá cổ phiếu cùng giá đất đã bắt đầu tăng gọn nhưng so với năm t á s o n g vậy thì thật là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn từ tờ la gia có ký tên đến bây giờ nhật bản giá đất tốc độ tăng ước chừng có 20%. tiếp đó kể từ bây giờ đến cuối năm giá đất tốc độ tăng cũng chính là 23% trái phải có thể đến năm 1987, vẹn vẹn thời gian một năm nhật bản giá đất tốc độ tăng liền vượt qua 60%. so năm 1984 đến năm 1986 c ộ n g lại đều muốn q u a trương hiện tại chỉ số nhiệm kỳ nhưng mà 13.000 điểm có thể đến sang năm chỉ số nhiệm kỳ cao nhất thì, thì sẽ vượt qua 26.000 điểm nếu không phải nhận lấy a m e i k a n ă m 1987 cổ thai ảnh hưởng cuối cùng hạ xuống đến 21.000 điểm sang năm chỉ số niệm kỳ liền có thể thực hiện gấp đội tăng vọt đáng tiếc hà nịt hải đệ kỳ đối với niên đại tám mươi thị trường chứng khoán không biết trừ phi là dính đến cụ thể chuyện nào đó t ỷ như nghỉ tẹn độ hệ máy fan club t ỷ như ạ tạ gì cuộc sụp đ ộ lớn vàng không cũng chỉ có thể nói ra đại khái số liệu bởi vậy biết rõ sang năm amê gì ca có cỗ thai h o ạ nhưng n không biết buộc phát cụ thể thời gian cho nên hoàn toàn không có biện pháp lợi dụng c ỗ thai kiếm tiền vàng không lấy hắn hiện tại nắm giữ tài chính tham dự vào trận này cổ thai trong nhất định có thể hùng hàng kiếm một nhưng bây giờ nghĩ khá hơn nữa đều không dùng không biết đạo cụ thể thời gian liền tham dự vào hắn chút vốn kia trăm phần trăm sẽ bị hoàn sở chít cá sấu lớn nuốt không còn một chút cho nên suy nghĩ một chút thì tốt rồi vẫn là an tâm ở thị trường nhật bản kiếm tiền đi nghĩ tới đây hạ nghị hải đệ k ỳ nói với kỳ tạ hạ dạ e g ì vậy cứ dựa theo lại tổ chứng khoán ý tứ làm đi được ta còn muốn đi xuống lầu xử lý công tác liền không quáy dày hạ nghị của san ừ gặp lại kỳ tạ hạ dạ e g ì cáo từ hạ n h ị hải đệ ký xoay người liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới nhưng mà vừa tới cửa rồi lại đột nhiên xoay người trở lại nàng từ trong bao tùy thân lấy một quyển ra tạp chí đặt ở trước mặt hạ n ị hải đệ kỳ thiếu chút nữa đã quên rồi n h g i a san khiến ta đưa cái này mang cho hạ nghị san nói là cảm tạ hạ n ị san cho tới nay khích lệ phòng bị tạp chí xong kỳ tạ hạ dạ edgy lúc này mới rời đi phòng làm việc hạ n ị hải đệ kỳ nhìn về phía tạp chí trước mặt chính là từ b ộ k ẹ mần nhà xuất bản phát hành một kỳ mới nhất người mới thử nghiệm tạp chí chuyện tranh n g u y ệ t san bổ k ẹ mần lần nạ cái này đồng thời bổ k ẹ mần lần nạ trên trang địa là một cái hắn không nhận biết xáo rộ màn gà nhân vật nhưng mà đây cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là một nhóm chữ viết không bắt mắt giới thiệu hàn i ni tưởng r、e、tạ hai đệ ã nói. Nịp Hải Hạ đ kỳ hiểu cái đó bị kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì từ quê quán mang đến n hiệu gia mỹ kỳ đã chính thức xác định bút danh của chính mình xạ cụ giả m ò mô cổ bắt đầu đăng nhiều kỳ tác phẩm tiêu biểu của nàng Kiếp trước, đệ Kỳ Hải liền loại kia Nịp phong trước, rất thích trong th cách câu chuyện Hạ bình màn này, Đệ gà bộ là tiểu học năm thứ ba học sinh bởi vì vóc dáng nhỏ thân thể lại tròn tròn cho nên mọi người đều gọi ta mạ dù cổ câu chuyện như vậy bắt đầu ha ha hà nghị hải đệ kỳ trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý bắt đầu chậm rãi t h ư ở n g thức dậy màn gà đến cứ việc kỹ xảo hội họa qua loa câu chuyện còn rất non nớt thế nhưng cảm giác quen thuộc vẫn để cho h à nghị hải đệ kỳ đầu nhập trong đó rất nhanh câu chuyện bốn chặp liền bị hắn nhìn xong chưa thỏa mãn buông tạp chí xuống hà n h ị hải đệ kỳ đưa tay muốn đi cầm điện thoại hắn định cho tổng biên tập tạ cao ý c h di kiến nghị khiến mạ dù cổ trực tiếp đăng nhập tần san nhưng khi tay của hắn vừa vặn đụng chạm lên mịt độ phồn rồi lại lập tức rụt trở về hắn đột nhiên ý thức được mình làm như vậy đối với xạ cụ g i ả mỏ mổ cổ tới nói có phải là hay không đúng có thể nhìn ra được nhóc mạ rủ cổ câu chuyện còn chưa chín chắn nguyễn san thử nghiệm cùng cạnh tranh không thể nghi ngờ có thể trợ giúp tác giả cùng mảng gà lớn lên hắn đột nhiên r ụ t tốc bất đ ạ t rất có thể sẽ tốt bụng làm chuyện xấu hoàn toàn ngược lại vẫn là thuận theo tự nhiên đi hắn Hà h i p hại đệ kỳ nhỉ non một câu tiếp đó đem bản niệu già kia mị kỳ nhờ kỳ tạ hạ dạ hẹ dỉ đưa tới tạp trí thu vào trong túi sách nhóc mạ rủ cổ bắt đầu đ đối với hắn mà nói chỉ là nhạc đệm đối với bộ kệ mần nhà xuất bản mà nói cũng chỉ là d ạ hoa trên cấm bộ kệ mần bây giờ nhà xuất bản nhân tài đông đúc lão bài ngự tam g i a mạn gà ma di o v e r z o s e iea cung tạ mạng m g thì ý nhân khí không giảm càng có giờ giả g ầ m bản bộ kệ mần bà t h â u vợ phờ ở ấp loại này đại nhiệt mạng gà không ngừng giúp tạp chí sông cao lượng tiêu thụ hai đại tuần san đều đã cầm đạn xạ thiếu niên mạng gà d ì n đẻ ở dưới người đáng tiếc là bộ kệ mần nhà xuất bản sản sinh dự tính ban đầu thì không phải là một nhà chuyện tranh thuần t ú nhà xuất bản nó là là vì entertainment hoàn thiện trò chơi bối cảnh thế giới quan mà thành lập cái này liền đã định trước nó ở dưới mảng ga loại khác thân phận bởi vậy dưới cờ tạp chí chuyên tranh ở đăng nhiều kỳ những trò chơi kia bối cảnh mảng gà thì câu chuyện nhất định phải là vì trò chơi mà phục vụ không thể nghĩ vẽ cái gì liền vẽ cái gì loại này không nên hợp f a n mảng gà cách làm khó tránh khỏi sẽ chạy mất một nhóm người khí điều này cũng làm cho bộ kẹ mận nhà xuất bản tạp chí chuyên tranh cùng ủy clisman s ấ n đ ư ợ cùng c với ủy clisman d ù n liều chết khó phân thắng bại khó mà hất ra lượng tiêu thụ nhưng từ đầu tới cuối duy trì phong cách thống nhất lại cũng sẽ gia tăng giả phan m ạ n g gạ độ trung thành khiến tạp chí lượng tiêu thụ hết sức ổn định có thể nói là được này mất kia hơn nữa dựa vào kiên trì bền bỉ chuyện m ạ n g gạ đang nhiều kỳ giúp m ẹ n tở tẹn mẹn tạo trò chơi cực kỳ xuất sắc bối cảnh khiến tờ lễ ơ có tốt vô cùng đại nhập cảm giống nhau để thăng tờ lễ ơ đối với trò chơi độ dính càng là nuôi dưỡng một nhóm lớn trò chơi tiềm ẩn người tiêu thụ mà phương diện này lấy được chỗ tốt vượt qua xa tạp chí chuyện tranh chút lượng tiêu thụ kia tốt h ấ t bởi vì công ty mẹ tở tẹn mẹn không vừa ý mảng ạ lượng tiêu thụ mang đến lợi ích. cho nên đang đối đãi không phải là trò chơi bối cảnh m ạ n g gà thời điểm rất ít tiến hành b ằ n khống chẳng những cấp cho ký hợp đồng m ạ n g gà c ạ tự do cực lớn độ còn có cực kỳ hậu đ i chia điều kiện dưới tình huống này cứ việc bổ kẹ mần nhà xuất bản m ạ n g gà lượng tiêu thụ cũng không phải là cảnh nợ một hoa nhưng đối với m ạ n g gà c ạ sức hấp dẫn lại là vượt xa đồng hành lần trước hạ n ị hai đệ ký đi bổ kẹ mần nhà xuất bản liền phát hiện không ít m ạ n g gà c ạ đại thần của tương lai bây giờ lâu như vậy không có đi cũng không biết lại có bao nhiêu người quen gia nhập đối với chuyện này hạ ni hai đệ ký luôn có giống mở mù hội vui vẻ chờ thêm một đoạn thời gian, hắn liền đi lật lộn bộ kệ m ậ n nhà xuất bản ký hợp đồng m ạ n gạ cả danh sách nhìn một chút có hay không tương lai thành danh mọi người mà ente tèn mẹn ở cạnh đăng nhiều kỳ trò chơi câu chuyện bối cảnh m ạ n gạ giúp trò chơi lấy được chỗ tốt cũng bị đối thủ xem ở trong mắt ni thẹn đầu cùng sệ gạ đều tiến hành bắt trước hai nhà chủ yếu trò chơi đều cùng nhà xuất bản khác nhau tiến hành m ừ n chung ni thẹn đồ bên hợp tác chính là cá đỏ quả tiệm sách năm ngoái vừa vận tạo dựng tạp chí chuyện tranh l i ệ c cản ạ xù cả chỉ có điều so với có thể trực tiếp khống chế bộ kệ mật nhà xuất bản ente tèn mẹn hai nhà này làm bên hợp tác hiệu quả còn kém rất nhiều hẹn tở tèn mẹn có thể không quan tâm lượng tiêu thụ cưỡng ép yêu cầu tạp chí vây quanh trò chơi sáng tác m ạ n g gà có thể đặn xạ cùng cà đỏ qua tiệm sách tạp chí chuyện tranh theo đ ổ i lại là lượng tiêu thụ bọn hắn sáng tác câu chuyện chính là vì nên hợp độc giả cái này liền sẽ đưa đến tờ lỡ lúc đang chơi trò chơi sẽ phát hiện trong trò chơi câu chuyện bối cảnh cùng m ạ n g gà trống đánh xuôi kèn thổi ngược nhưng bất kể kết quả như thế nào luồng này bị hẹn tở tèn mẹn mang theo đến trò chơi mảng g phong trào lại là một cái thời không khác không có cũng coi như là hạ há nịt hai đệ kỳ đối với chuyện này đời tạo thành ảnh hưởng một trong hạn ít hai đệ kỳ gần nhất đến e n t e r tèn mẹn mục đích chủ yếu vẫn là quan tâm trò chơi mở mang tình huống hộ lì s ờ tiêu đi ô s ờ chít phi tờ tờ m t s ờ tiêu đi ô cần trả hai người này dựa theo hắn kế hoạch mở mang trò chơi bây giờ đều đã hoàn thành bước đầu công tác phát triển hắn đang kiểm tra qua xong mặc dù cùng phiên bản của kiếp trước hơi có ra vào nhưng tổng thể biến hóa không lớn hai cái trò chơi ở hội triển lãm giải trí điện tử tokyo cùng triển lãm e 3 lên trước sau công bố không có bất cứ vấn đề gì tất nhiên hai người hoàn thành đều là thùng máy ạt cả phiên bản sau đó phải tiến hành dĩ nhiên là hệ máy chủ cùng với máy cầm tay công tác cấy gh những công việc này hắn tự nhiên không cần nhìn chằm chằm hắn bây giờ quan tâm nhất dĩ nhiên là từ mặt cản sở tiệu đi ô phụ trách mở mang s u n n y dù sao đây là vừa súp tơ ma di ô bởi g thờ xong hẹn tờ thẹn mẹn thứ hai trò chơi vương bài bởi vì quan hệ của vị dụ h n hắn biết sệ gạ cùng nhì tẹn đồ đang mở mang hệ máy 16 b i t của mình mặc dù không biết hai nhà này lúc nào sẽ phân phát máy chủ mới nhưng s u n n y chính là hắn là vì ứng đối sệ gạ cùng nhì tẹn đô máy chủ mới chuẩn bị sát thủ giản ra mắt kỳ tạ dạ hẹ、e、thì xong đại đa số thời gian của hạ nị hãi đều chờ ở mặt cản sở t i ệ giúp nạ c ạ rủ g ì giải quyết sợ nghiệp mở mang trong vấn đề của nhân vật về phần mặt cản sở tiêu di ô trường phòng nạ cắt tổ sihiko đối phương đang mang ở hạ nghị hái đệ k ỳ an bài xuống bị tuyển mộ vào hai vị của ẹn t ờ tại mẹ người n mới tê rủ c ả chắc chi hướng cùng với ạ ảo ngủ mạ ơi g ì liên hợp mịt s ở tiêu di ô gì r ụ c dị tổ chức lại tổ khai phá liên hợp tiến hành súp tơ ma dì ô bờ giỏ t h ở phần tiếp mở mang ngày mười chín tháng ba thứ tư hội triển lãm giải trí điện tử tokyo gọi ra một ngày trước hạ n h ị hái đệ kỷ đang cùng nạ c ạ rủ dì ở trong phòng làm việc thời điểm bận rộn y họa tạ xạ thuật r ợ lý đột nhiên t ]urtinizi. chủ tịch h a n ít y h o a tạ san điện thoại tìm ngài h a n ít hai đệ ký ngay vậy cầm phòng làm việc lên điện thoại có liên lạc ở hội triển lãm y h o a tạ s ạ thuật của hiện trường ở trong điện thoại hắn nghe y h o a tạ s ạ thuật hồi báo mấy câu liền vẽ mặt kỳ quái cúp điện thoại tiếp đó nói với nạ cạ d u j i nạ cà san ta có việc muốn đi hiện trường hội triển lãm một chuyến có vấn đề về sau đang xử lý đi bốn chương xong quy một chương ba trăm năm mươi tám đến tội cùng có thể làm ra một cái thứ gì chương ba trăm sáu mươi mốt đến tội cùng có thể làm ra một cái thứ gì năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hội triển lãm giải trí điện tử tokyo chính thức đi tới lần thứ tư làm thế giới thượng đẳng một cái chuyên nghiệp hội triển lãm giải trí điện tử hội triển lãm giải trí điện tử tokyo sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn nhất là năm nay triển lãm điện tử tokyo xí nghiệp triển lãm số lượng lần nữa sáng lập mới cao đến từ toàn thế giới các nơi hai trăm hai mươi bảy cái xí nghiệp đăng ký tham gia năm nay hội triển lãm khiến năm nay hội triển lãm vị trí triển lãm số lượng một lần đột phá bốn trăm cái nhanh chóng xí nghiệp triển lãm tăng trưởng số lượng cũng đưa đến ba vị trí đầu giới sử dụng nhà thi đấu đã không cách nào thỏa mãn hội triển lãm nhu cầu bởi vậy ở năm nay hội triển lãm giải trí điện tử tokyo hội trường được an bài đến khu trung ương trời q u a n biển từ tokyo bisi tật kinh doanh triển lãm cùng trung tâm hội nghị cái này thập niên sáu mươi liền bắt đầu kinh doanh triển lãm trung tâm bởi vì ổn tệ giả tỏ quan hệ cũng bị gọi là tokyo bisi tật hạng y hai đệ kỳ c ò n biết tokyo bisi tật ở sau niên đại chín mươi là vì mở rộng kích thước sẽ từ trung ương khu di chuyển đến khu cờ tờ có sáng nhưng bây giờ tokyo bisi tật kích thước cũng đủ lấy ứng đối hội triển lãm giải trí điện tử tokyo cho nên ở nhận được điện thoại của y họa tạ xạ tòa xong hạng y hai đệ kỳ liền lai hắn mới vào bèn của t ấ cấp lai đến khu trung ương tokyo bisi tật để xe vào bãi đậu xe xong hạ nghị hai đệ kỳ ở đã sớm chờ đợi nhân viên dưới sự hướng dẫn hướng bên trong hội trường đi tới cứ việc ngày mai hội triển lãm mới bắt đầu nhưng lúc này phòng trưng bày t r ò n cũng đã cực kỳ náo nhiệt dù sao hơn hai trăm n h à xí nghiệp triển lãm hơn bốn trăm i triển lãm cá nhân vị vẹn vẹn nhân viên công tác liền có không ít húng chi ở hẹn tợt è n mẹn dưới sự dẫn động không ít xưởng lớn cũng đã quen rồi ở sân triển lãm chính gọi ra buổi họp báo đã bắt đầu sớm tập luyện một đường đi ở trải qua từng nhà có lẽ quen thuộc có lẽ vị trí triển lãm xa lạ xong hạ n ị hai đệ kỳ đến thẳng tới vị trí triển lãm của hẹn tợt ạ i mẹn coi như người mình vị trí triển lãm của h n tờ tái mẹn dĩ nhiên là lớn nhất vị trí tốt nhất cái đó lúc hạ nghị hai đệ kỳ tới đúng dịp thấy một ít trên người mặc h n tờ t ẹ n mẹn nhân vật trò chơi con dối dùng nhân viên công tác đang tiếp thụ vị trí triển lãm người phụ trách hướng dẫn đều là một ít ở trên hội triển lãm ứng đối ra sao tờ lễ ơ cùng fans phương pháp kết quả lúc này hắn tới rồi người phụ trách vội vàng hỏi tốt chủ tịch hạ Hany... nghị buổi chiều khỏe người phụ trách mở miệng sau đó hạ nghị hai đệ kỳ liền thấy ma di oberz tạ mạ gỗ tỷ y bô kẹt mẩn dơ ra c ư n cơ theo lệ gần ó c dẽn đạ các nhân vật trò chơi, đồng loạt hỏi tham chủ tịch được nhìn hình ảnh trước mắt hạng ít hải đệ kỳ có loại không rõ h ỉ cảm bị một đám âu phục đen đại hắn không người tình cảnh chào hỏi không ít người đều ở trên tv gặp qua không phải là nhân vật lớn chính là d i a cụ d i a đ ầ mục có thể bị một đám nhân vật trò chơi chào hỏi hắn đây coi là cái gì game giả lập thế giới giang bà tử nhưng mà n g ư ờ i khoan hay nói liền trước mắt những nhân vật trò chơi này đại biểu trò chơi hạng ít hải đệ kỳ mang bọn hắn đánh khắp giới trò chơi không có đủ thật là một điểm áp lực đều không có mà những thứ này vẫn chỉ là ép en tở n mẹn kho trò chơi một bộ phận cùng mọi người ngoắc tay hàn ni hải đệ kỳ đi vào vị trí triển lãm tiếp đó cùng thấy được đang cùng bộ trưởng bộ sản xuất c ờ xạ mù dạ sụ mì ở đạ tán gầu y họa tạ xạ toz vừa nãy trong điện thoại y họa tạ xạ toz một bộ hết sức khẩn cấp giọng điệu nhưng bây giờ xem ra nhưng lại không có trong điện thoại như vậy gấp gáp chủ tịch hàn ni hải đệ kỳ xuất hiện y họa tạ xạ toz cùng mạ E mổ tổ mạ xạ ổ hỏi thăm sức khỏe hắn hàn ni hải đệ kỳ thì lại mở cửa gặp núi trực tiếp hỏi vừa nãy trong điện thoại nói sự tình các ngươi có mấy phần chắc chắn là thật y họa tạ xạ t o trả lời ta cùng bộ trưởng c ử xạ mù dạ lẫn nhau x cờ x a m ù ra r ù n xù gật đầu một cái phụ hòa nói sau khi nghe được tin tức ta ở singapore mới còn cố ý điều tra qua đã có thể xác định ben ở singapore mới nhà xưởng sản xuất hết không phải là thú cưng điện tử mà là một khoản máy cầm tay đây thật là nằm trong dự liệu lại ở ngoài dự liệu a hanny hải d kỳ nói một câu xúc động hơn nữa ánh mắt không khỏi nhìn về phía en tờ tẹn mẹn bên phải một cái vị trí triển lãm to lớn ký hiệu phía trên vô cùng quen thuộc ni tẹn đồ rất sớm en tờ tẹn mẹn liền phát hiện ni tẹn đầu cùng ben đã t ụ lại mật mưu cái gì Kỳ lúc này nhìn nhì tẹn đồ vị trí triển lãm hà ni hải đê kỳ không khỏi nghĩ rõ ràng niên đại tám mươi giai đoạn sau mới bắt đầu bạo phát máy cầm tay chiến tranh xương sở là bởi vì hẹn tờ tẹn mẹn nhất trước khởi đầu trong khoảnh khắc hạn h i p hai đệ k ỳ có loại các đối thủ liên hợp tới một chỗ đến họp thành đội công lược e n t e r tèn mẹn cái này bột cảm giác hạn h i p hai đệ k ỳ hỏi có hay không liên quan tới máy cầm tay tin tức cụ thể tham số cái gì chính là biết người b i ế t t a trăm trận trăm thắng bây giờ vẹn vẹn lấy được một tin tức m u ố n ứng đối cũng không có biện pháp nỗi n h ỡ giác ngộ trị hị rỗ xị cầm rỗ qua gần cho bện này mượn lại tăng thêm công ty tạ c a z a trực tiếp phát động hợp thành ở ấn đờ sơ hoàn máy cầm tay điều kiện h n tở tèn mẹn kia thật vẫn không tốt ứng phó dù sao đây chính là ở niên đại chín mươi cầm nỉ tẹn đ ổ đều đánh liên tục bại lui máy cầm tay cho dù thời gian sớm vẫn như cũ không thể khinh thường luận phần cứng nghiên cứu nỉ tẹn đ ầ u cùng bẹn đại đều rất có thực lực luận trò chơi mở mang cho dù hạ ni hái đệ kỷ vẫn luôn ở đảo nỉ tẹn đ ầ u g ấ p tường có thể nỉ tẹn đ ổ thực lực như cũ không thể khinh thường đối phương lấy đại kim cương làm chủ đề chế tạo một loạt trò chơi như cũng là trong miệng người chơi kinh điển bây giờ cùng bẹn đại cùng với công ty tạ ca dạ hợp tác đại biểu bọn hắn một hắm nắm giữ ủ n trạm m n gần h à n loạt chất phó mỡ các đại nhật bản quyền có thể nói là cứng mềm thế tới hung hăng a mặt đối với hà nị h ả i đ ệ kỳ đặt câu hỏi ý họa tạ xa toàn trả lời chúng ta duy nhất có thể xác định là máy cầm tay của bọn hắn có khả năng sử dụng tin sạc điện tin sạc điện ha ha hà nị h ả i đ ệ kỳ không nhịn cười được cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, m m xe gà game a n go máy cầm tay sử dụng liền là có thể t i n sạc điện tuần hoàn hơn nữa đối với nỉ tẹn đ ồ sv l ú t máy cầm tay tạo thành sự đà kích không nhỏ lúc ấy sở dĩ nỉ tẹn đầu có thể đánh sụp xe gà game a n go dựa vào không phải là trắng trận tuyên truyền xe gà máy cầm tay pin có nguy cơ gây ung thư không kết quả là vì đối phó of entertainment nite n n d o mình cũng dùng tới âm tin sạc điện lúc này mới nhưng mà thời gian bốn năm năm mà thôi nghĩ tới đây h a n n i b h ả i đệ ký lập tức nói với y hoạ tạ s ạ t o a lần này máy cầm tay của bọn hắn muốn thật dùng tin sạc điện vậy chỉ dùng năm đó nite n n d o biện pháp đối phó sẽ gạ đối phó bọn hắn y hoạ tạ s ạ t o a nói ta cũng nghĩ giống vậy đến nỗi làm sao đối phó nite n n d o đều đã đánh khá lắm dựa theo học là được rồi chờ bọn hắn liên hợp mở mang máy cầm tay đưa ra thị trường lập tức tặng một máy đi amê e chỉ cần có thể kiểm tra ra một điểm có hại thành phần vậy thì trực tiếp tìm truyền thông công bố tiếp đó eo en tờ ten mẹn chỉ cần góp gió đẩy thuyền thì tốt rồi chỉ có điều mọi người đều là người thông minh bọn hắn có thể nghĩ đến vấn đề không có lý do nỉ tẹn đầu cùng bện đ ư không nghĩ tới cho nên cờ x à mũ giả s ú mì ở đà l i ê n nói ta phỏng đoán bọn hắn nhất định là có biện pháp ứ n g đối không sao hữu dụng vô dụng đều muốn thử một chút hàn hiệp h ả i đệ kỳ cũng không cảm thấy dựa vào loại này có vết xe đổ thủ đoạn liền có thể đánh bại đối thủ mặc dù đang đời sau kỹ thuật tin của quốc nội đột nhiên tăng mạnh nhưng ở niên đại 890, n h ậ t bản kỹ thuật tin nhưng là độc b á thiên hạ c h i ế m cứ toàn thế giới phân ngạch thị trường lớn nhất dưới tình huống này hắn đều có thể nghĩ đến không ít phá giải thủ đoạn thì như tìm một nhà lớn s ư ở n g tin nhà b u ô n hợp tác hẹn thợ ten m e n muốn thật dạng này công kích vậy thì đồng nghĩa với đang công kích nhà k i a lớn s ư ở n g tin nhà b u ô n cũng không cần thiết nghĩ t e n đầu cùng bén đài xuất thủ s ư ở n g tin nhà b u ô n liền sẽ chủ động cầm vấn đề giải quyết lại nói nỗ nhỡ tin cung cấp nhà b u ô n làm ạ sợ si tạ sony thế lực lớn như thế hà ni hải đệ kỵ liền trực tiếp sẽ để cho ngừng kế hoạch là vì đả kích đối thủ đi đắc tội công ty lớn như thế đó mới là cái mất nhiều hơn cái được chúng ta bây giờ nói nhiều hơn nữa đều không dùng đợi ngày mai hết thẻ liền đều biết đến lúc đó lại nói cũng tới vẫn kịp hà ni hải đệ k h tiếng nói rơi xuống y họa tạ xạ tos bên cạnh liền hỏi chủ tịch ngày mai muốn tới sao tất nhiên muốn tới ta còn muốn nhìn một chút nghỉ tẹn đồ đến tột cùng chuẩn bị cho chúng ta cái gì nếu như chỉ là máy cầm tay mà nói vậy thực sự không có gì có thể lo lắng một cái thời không khác vô số sự thật đều đã chứng minh thị trường trò chơi có thể quyết định thành bại tuyệt không phải phần cứng lại nói, ẹo e n t e r t a i n m e n t ở năm nay cũng không phải không có chuẩn bị. bọn hắn bổ kỳ ban hai cũng giống nhau chuẩn bị hai khoản phần cứng bản thăng cấp vốn. bây giờ cái thời đại này coi như nhỉ ten đầu cùng bén đái lợi hại hơn nữa bị giới hạn kỹ thuật cũng chơi không ra cái gì quá nhiều hoa văn nói tới chỗ này hết t hệ chỉ chờ ngày mai sẽ biết được sớm biết chỉ có thể biết những thứ này hắn căn bản không có cần thiết đi một chuyến tiếp đó đang cùng y họa tạ xạ to dự trò chuyện một ít chuyện liên quan tới hội triển l ă m s o n g hạ nị h ả i đệ kỳ liền dự định cáo tử nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là hắn vội vặn hướng hai người cáo tử liền có một vị vẻ mặt vội vã người hay đến vị trí triển lãm của h n tờ tạ mẹn người này là g a m bạ sợ nhà xuất bản cao tầng phụ trách năm nay hội triển lãm giải trí điện tử tokyo làm chủ công tác đối phương sau khi tiến vào vị trí triển lãm chạy thẳng hạ nghị hải đệ kỳ mà đến trao hỏi liền ở bên thai hạ nghị hải đệ kỳ thấp giọng nói nhỏ mấy câu chủ tịch hạ nghị hải đệ kỳ nghe vậy không tự giác như mày vẻ mặt rơi vào trong do dự y họa tạ xạ to thấy vậy quan tâm hỏi chủ tịch xảy ra chuyện gì sao hạ Hà nghị hải đệ kỳ chậm rãi trả lời bộ ngoại giao đại thần còn có tokyo chi sự tới nhà thi đấu bộ ngoại giao đại thần ở nhật bản cũng được gọi là quan ngoại giao là nhật bản nội các trọng yếu nhất chức vụ một trong có thể đảm nhiệm chức vụ này ở cầm chứng phái khẳng định là thực lực phái nghị viên bây giờ đảm nhiệm vị trí này người tên không thể nói nhưng hắn con trai thứ liền là ngày sau bị nhật bản phát súng thứ cả dù ổ đánh dùy gàng vị k、e. a về phần tokyo chi sự chính là khu vực tokyo chỉ huy trưởng cũng là vị trí vô cùng trọng yếu bây giờ đảm nhiệm chức vụ này người ngày sau cũng là cầm chứng phái đại nhân vật v à các ngồi đến tài vụ tỉnh đại thần vị trí lên hai người này đến thị trường hiện trường tạ kỳ tạc dị biết hắn ở hiện trường cố ý thông chi tới hắn hy vọng hắn có thể đi lộ mặt dù sao hắn hôm nay tới hiện trường cũng không phải gì đó bí mật nếu là tránh không gặp bây giờ nói không đi qua hơn nữa hội triển lãm giải trí điện tử tô ký ấu quan hệ với hắn ở tầng trên xem ra cũng không phải là bí mật nhưng vấn đề là hắn đối với vị kia quan ngoại giao thực sự không có gì hào cảm hơn nữa trước đây xuất phát từ sẻn sĩ quốc dân trách nhiệm hắn còn ở trên báo chí viết xã luận đà kích qua đối phương bộ ngoại giao của lãnh đạo dưới tình huống này gặp mặt ít nhiều có chút lung túng nhưng do dự một chút xong hắn vẫn cùng vị nhân viên kia rời đi dưới tình huống này lúng túng dù sao cũng so cho đối phương bày dáng v y mạnh hơn nữa đối với vị kia quan ngoại giao hắn mặc dù không có gì h à o cảm nhưng tokyo chi sự bây giờ hắn vẫn rất muốn kết giao thoáng cái ở trong kế hoạch của hắn v ì giới cờ công ty chuẩn bị cực lớn vượt khu còn muốn rơi vào trên thân vị này cũng chính là bởi vì chuyện này hắn biết đối phương ở tokyo chi sự vị trí lên luôn luôn có thể liên nhiệm đến trong niên đại chín mươi thời kỳ bởi vậy trừ đi vượt khu hắn cũng không thiếu kế hoạch đều có thể cùng vị tokyo chi sự này hợp tác theo đó nhân viên một đường tiến lên rốt cuộc ở sân triển l ã m chính vị trí hạ nghị hải đệ kỳ thấy được một đám người mênh mông c u ộ n c u ộ n hai vị người trong cuộc đang từ tạ kỳ tạc di đi cùng phía sau theo đó trừ đi nhân viên đi theo bên ngoài còn có chừng mấy vị phóng viên tiếp đó hạ nghị hải đệ kỳ cùng hai người gặp mặt mặc dù đối phương là đại nhân vật nhưng hạ nghị hải đệ kỳ bây giờ cũng không phải cái gì tông t é p không cần k i ê m tốn hết thể như thường liền có thể tiếp đó hắn liền thấy biết đến chính đàn nhân vật độ dày ra mặt dữ liệu lúng túng căn bản không có phảng phất trước hắn viết xã luận không tồn tại vậy quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều hai vị này hôm nay s ở di đến chủ yếu chính là là vì khen ngợi hội triển lãm giải trí điện tử tokyo tiếp đó trả sát một cái hội triển lãm giải trí điện tử tokyo nhiệt độ dù sao hội triển lãm giải trí điện tử tokyo phát triển đến quy mô như ngày hôm nay cộng thêm ở phạm vi thế giới lấy được sức ảnh hưởng đối với bộ ngoại giao mà nói đều tính là thành tích đối với tokyo khu vực mà nói càng là một hạng có thể kéo theo kinh tế thịnh sự vị tokyo chi sự kia còn bởi vậy hướng hạ hả nghị hải đệ kỳ phát ra mời mời hắn tham gia một trận từ tokyo bộ thương nhật cửa vu hạ vòng cử hành đối ngoại hoạt động giao lưu Chứ đi có chính thức phòng khách còn có giả tiệc thời gian liền ở hội triển lãm giải trí điện t ử tokyo kết thúc ngày thứ hai rõ ràng cho thấy mượn triển lãm điện t ử tokyo dư âm đối với chuyện này hà nịt h ả i đệ k ỳ hoàn toàn không thèm để ý vốn là muốn cùng đối phương xây dựng quan hệ hà nịt h ả i đệ k ỳ tại chỗ liền đáp ứng cứ như vậy hai bên một hồi trao đổi bị truyền thông chụp mấy bức ảnh chụp xong trận này ngoài ý muốn chạm mặt coi như là kết thúc rời đi tokyo beat s e t hà nịt hai đệ ki mắt thấy thời gian không còn sớm không có lại đi ở n t e t a n m e n trực tiếp về nhà đi tới nhưng mà mới vừa vào cửa hắn liền ở cửa trước thấy được nạ cả mỏ d ì ạ kỳ nạ dày cùng với tiếng nấu cơm trong phòng bếp mấy ngày này hắn không ở nhà cho nên liền không có khiến đầu bếp làm cơm bởi vậy không cần đoán liền biết khẳng định là na mũmim đang nấu cơm đổi giày tời áo khoác xuống khi hắn gần phòng bếp mới phát hiện không phải là na mũmim mà là mắt k i ế n g na giờ giờ sợ lầm chỉ thấy đứng ở trước lò bếp nạ cả mỏ d ì ạ kỳ nạ tóc dài trói thành viên đâm vào đỉnh đầu trên người mặc áo ô ly trắng trang đạm nhã trên mặt mang một bộ khôn tròn mắt tiếng cả người chỉ có thể dùng hoạt bát khả ái để hình dung hà n i cung trở lại rồi thấy hạ nghị hai đệ kỳ nạ cả m ò gì ạ kỳ nạ mặt đầy mừng rỡ dù sao từ đầu tháng cùng hạ nghị h a i đệ kỳ sau khi chia tay bọn hắn đã hai tuần lệ không gặp nhưng mà phân khích qua đi nạ cả m ò gì ạ kỳ nạ lại dùng sức đem hạ nghị h a i đệ kỳ hướng phòng bếp bên ngoài đầy đi mau đi ra mau đi ra đàn ông cũng không thể luôn xuống phòng bếp thức ăn lập tức phải làm xong hạ nghị cun ở bên ngoài ngồi l à tốt rồi không cưỡng được na giờ giờ sợ lầm hạ nghị hải đệ kỳ chỉ đành phải thối lui ra phòng bếp nhưng mà hắn cũng không có đi xa an vị ở ngoài phòng bếp trên bàn ăn đi cùng nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ tán gẫu lên Ả k ỳ nạ chan vừa v ậ n trở về tokyo sao đầu tháng từ biệt nạ c ả m ọ gì Ả k ỳ nạ liền ném vào bận rộn công tác làm tuyên truyền thu tiết mục toàn nhật bản chạy khắp nơi muốn gặp mặt một lần cũng không dễ dàng kỳ thứ hôm qua công tác liền có một kết thúc bất quá ta trở về chuyến thành phố kỳ dỗ sơ gặp mặt ạ k ỳ họ trò chuyện một chút trước đó gọi điện thoại luôn cảm thấy không yên tâm nàng nói thế nào hàn y hải đệ k ỳ hỏi ngươi đều quyết định ký nàng vào hư nghệ thuật nàng tất nhiên phân khích còn nói các nghỉ định kỳ muốn đích thân đến tokyo cảm tạ ngươi đây ồ ạ ký nạ chan nhắc đến ta dĩ nhiên cũng không thể cầm công lao đều ô m đ ồ m ở trên người ta kỳ thực có nói hay không cũng không quan hệ hạ nghị cun lo nghĩ cho hạ kỳ họ như vậy ta nhất định phải nói hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện rất nhanh nạ cạ m ọ gì hạ kỳ nạ liền mang cách nhiệt găng tay đem nàng hôm nay chuẩn bị cơm tối bưng lên cơm xào hải sản ta cố ý mua lấy nhất láo hổ mới mẹ tôm sò biển cá mực còn rất nhiều rau cải đây hạ nghị cun m a u nếm thử xem ra liền rất mỹ vị đối mặt màu sắc sặc sỡ cơm xào hải sản mùi thơm sông vào mũi hạ nghị hải đệ kỳ cầm muỗng lên liền nhâm nhi thưởng thức hải vị rất mới mẻ cơm hấp thu rau cải cùng hải sản mùi vị thơm ngon ngon miệng hết sức không sai À kỳ nạ chan làm quá tuyệt vời hà ni hải đệ kỳ không chút nào keo kiệt khích l ệ nói thật sao đây chính là ta vừa mới học được hà nghị cun có thể thích chân thực quá tốt nhận lấy người thương khen ngợi nà c ạ mò gì à kỳ na một đôi con mắt lúc này con thành rồi trăng l ư ớ i liềm đương nhiên là thật à kỳ nạ đừng xem nữa ngồi chung xuống ăn đi nhiều ta như vậy có thể ăn không xong hà nghị hải đệ kỳ hô nói tốt nà mò di a kỳ na đáp một tiếng ngồi xuống cùng ăn lên rồi ta còn lo lắng hà nghị cun sẽ trở lại tương đối trễ không nghĩ tới ngươi trở lại vừa vặn chiều có chuyện đi khu trung ương hội triển lãm hiện trường kết thúc xong về thẳng đến cho nên liền tương đối sớm kể lại hội triển lãm hạ nghị hai đệ k ỷ nghị đến tokyo chi sự mời lập tức hỏi nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ ạ kỳ nạ hết thứ ba có an bài công việc sao buổi sáng muốn đi thu lại ạ kỳ nạ báo tưởng buổi chiều còn không có sắp xếp hạ nghị cun có chuyện gì sao vậy thì thật là tốt buổi chiều ạ kỳ nạ đi với ta tham gia một cái hoạt động đi nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ nghe vậy cũng không hỏi là làm gì động lúc này liền đáp ứng nói không thành vấn đề nhớ tới sớm chuẩn bị tranh、trang. Coi như là tương đối chính thức trường hợp tokyo hành chính phủ cử hành hoạt động giao lưu À, như vậy chính thức trường hợp ta đi có thể không ta mang bạn gái đương nhiên là có thể hạ n g h hai đệ kỳ r ứ t lời ở nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ trong lỗ thai ngay lập tức sẽ khiến cô bé lòng tràn đầy đều là ngợt lịm được ta nghe ngươi kết thúc c ơ m tối tiểu biệt trùng phùng hai người một hồi ôn tồn không cần viết nhiều thời gian đã tới ngày thứ hai nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ tiếp tục công việc mà hạ n g h hai đệ kỳ thì lại trực tiếp đi trước hội triển lãm giải trí điện tử tokyo hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nghỉ tẹn đầu không tiếc liên thủ với bẹn đại lại kéo lên công ty tạ cạ i ả đồng thời đến tột cùng có thể làm ra một cái thứ gì Bùn Hà biết gì điểm, bắt cùng chương song, chương Chương Nịp triển điện chính nhà thi đấu trong ngoài, người nập, náo nhiệt Triển điện lần người truyền cơ cuộc. cơ cuộc. thức Chỉ cực. trước chơi hội phá hội phá Hạ Hải thời thấy thi thứ tham th tư, gì gia Tokyo Tokyo Tokyo quy đầu. đấu một điểm, lãm lãm tới tật từ ta tấp trí từ tới tới đi Đệ đã kỳ Cũng k、so、hội triển lắm lên chuyên nghiệp gos rất hiếm thấy nhưng lại có thể nhìn thấy không ít trang sức vật phẩm ăn theo trò chơi người yêu thích thì như bổ kẽ mân thầy huấn luyện cùng với ma di ô bờ rột cái mũ hay là giờ dạ gồng cật tấm thuẫn các loại các người chơi đối đai triển lãm điện tử t ô k y u được nhiệt tình cùng với độ tham dự vẫn còn rất cao ít nhất chỗ cửa vào liền bị chặn nước chảy không lọt cũng may hạn ít hai đệ k ỳ có thể đi nhân viên công tác lối đi bằng không chỉ là vào cửa liền muốn chỉ hoãn không ít thời gian ở n á o nhiệt phòng trưng bày trong tặng q u a hạn ít hai đệ k ỳ lúc trước hướng vị trí triển lãm của hẹp hẹn tở tại mẹn không ngoài dữ liệu coi như hội triển lãm công ty game được hoan n ê nhất vị trí triển lãm của hẹp h ẹ tở i mẹn người ta tấp nập bị vây nước chảy không lọt nhất là khu trải nghiệm chờ đợi ở đội ngũ cơ hồ muốn xếp hạng hàn y hải đệ k ỳ vị lão bản này đều chỉ có thể đi cửa hông vào phía sau đài kết quả mới vừa vào phía sau đài liền thấy y h o a tạ Sạ tost đang đi ra ngoài y h o a tạ san chuẩn bị đi cái gì hàn y hải đệ ký hỏi chủ tịch cùng đi với ta đi ni thẹn đ ộ ở sân triển lãm chính buổi họp báo muốn bắt đầu y h o a tạ Sạ tost trả lời vị trí triển lãm của bọn hắn không có bày ra máy cầm tay mới sao không có hội triển lãm bắt đầu xong ni thẹn đ ộ vị trí triển lãm chủ yếu bày ra chính là địa tử của bọn hắn còn có một khoảng giờ tờ gờ trò chơi gọi địa cầu mạo hiểm rất ý tứ tờ phản hồi tương đối khá y họa tạ xạ toz nói tới hắn buổi sáng hiểu được có tin tức liên quan tới nỉ tẹn đồ địa cầu mạo hiểm hạ nỉ hải đệ kỳ nhịn không được tự nói một tiếng hắn không nghĩ tới nỉ tẹn đồ dĩ nhiên cầm trò chơi này cho khai phá ra nhắc tới khoản thiết kế này đặc biệt giờ t ờ gờ trò chơi coi như là nỉ tẹn đồ quan trọng ấp đi một trong nhận lấy hiện đại câu chuyện bối cảnh ảnh hưởng trò chơi này ở hải ngoại chịu hoan n ê n h trình độ càng hơn nhật bản địa phương y họa tạ xạ t o là hạ nỉ hải đệ kỳ là tò mò trò chơi này liền giải thích nói xem tài liệu là một vị tên là ủy tọ sài gợi ạ tổ người chế tác mở mang trò ch y họa tạ xạ tos vừa nói còn nhìn về phía chủ tịch nhà mình hơn nữa cá nhân này và chủ tịch cũng coi như là đồng hành đều là tác giả sách tranh xuất thân k i u vẫn thật là đúng dịp hạ nghị hải đệ kỳ cố làm ngạc nhiên mà nói kiếp trước hắn chơi qua địa cầu mạo hiểm phía trước hai bộ tự nhiên biết trò chơi này người khai phá là ai tuy nói là đồng hành nhưng Y tọa sải gậy xạ tổ ở d ư ớ i sách tranh độ nổi tiếng không tính là cao nhưng mà hạ nghị hải đệ kỳ đối với Y tọa sải gậy xạ tổ ấn tượng cũng rất sâu toàn bởi vì người này là một mười phần t o n tài văn xuôi thơ ca tiểu thuyết sách tranh thiết t kế lúc này y họa tạ xạ toes nhìn một chút đồng hồ đeo tay chủ tịch sân triển lãm chính buổi họp báo liền muốn bắt đầu vậy thì đồng thời đi chứ hạn nghị hai đệ kỳ nói xong liền cùng y họa tạ xạ toes cùng rời đi vị trí triển lãm của hẹp ẹn tờ tại mẹn đi vào sân triển lãm chính lấy thân phận của hai người bọn họ dưới sân triển lãm chính khu truyền thông tìm một chỗ ngồi dĩ nhiên là hết sức chuyện dễ dàng có thể nếu là đến thăm dò tình báo cũng không cần phải quá mức cao điệu làm việc ở game bạ sợ nhân viên dưới sự giúp đỡ bọn hắn tìm được xó a xỉnh vị t r í đứng cứ như vậy nhìn nhỉ tẹn đồ đại biểu đi lên sân triển lãm chính lần này nhỉ tẹn đồ đại biểu không phải là dạ mổ chĩa h i d ô si cũng không phải là người thừa kế của hắn hạ dạ quà mỹ nọt gi mà là nhỉ tẹn đồ trò chơi vương bài người chế tác mỹ dạ mổ tổ sài g a t ngay từ đầu mỹ dạ mổ tổ sài g a t cũng không giới thiệu hạ nhị hái đệ kỳ muốn thấy nhất máy cầm tay mà là trước đối với hệ máy p e n cờ lấp mới thiết bị ngoài đĩa tử tiến hành giới thiệu mặc dù ở trên nghỉ tẹn đồ bị hẹn tợn tẹn mẹn dành trước một bước nhưng hẹn tợn tẹn mẹn đẩy ra đĩa tử chỉ là cầm đĩa tử xem như trò chơi đơn thuần lớn nhỏ phát triển thiết bị ngoài cũng không mở mang diễn s a n h chức năng đây là bởi vì hạ nghị hai đệ kỳ rõ ràng theo kỹ thuật chất bán dẫn phát triển hộp băng tổn chữ sức chứa biết bay tốc độ gia tăng đĩa tử không bao lâu nữa cũng sẽ bị đào thải phát triển đĩa tử chức năng đương nhiên là có thể nhưng dựa vào miệng hiển nhiên không được là cần đầu nhập vàng dòng bạc trắng cùng sức người sức của chủ yếu nhất chính là quá độ hướng đĩa tử nghiên trò chơi tài nguyên rất dễ dàng liền sẽ tạo thành vấn đề sách g i n mổ triện hỷ rổ x ỉ rất coi trọng đĩa tử bởi vậy ở hẹn tờ tẹn mẹn dành chức khai phá ra đĩa tử xong cũng không ngông tha đĩa tử nghiên cứu bọn hắn chẳng những đẩy ra đĩa tử còn đẩy ra đĩa tử chi nhánh thiết bị ngoài cùng chức năng phục vụ có khả năng giúp tờ lễ ơ truyền lên trong đĩa tử trò chơi số liệu giúp tờ lễ ơ tiến hành điểm xếp hạng càng đẩy ra ổ đĩa mềm hộp băng trò chơi l a o đi viết lại phục vụ tờ lễ ơ chỉ cần chi trả mua sạch vốn coi ổ đĩa mềm trò chơi lần nữa viết vào một cái trò chơi mới lam b giả mổ tổ sải g ậ dở trên đối với người chơi mà nói có khả năng tiện nghi chơi game liền là một chuyện đáng giá cao hứng về phần nỉ tẹn đồ làm như thế có thể hay không khiến mua hộp bằng trò chơi tờ lỡ bất mãn hoặc là tiến một bước tạo thành sách lậu tràn lan vậy thì không phải là bây giờ có thể suy xét mà dựa vào địa tử cùng với liên quan chi nhánh phục vụ nỉ tẹn đồ buổi họp báo coi như là lấy được một cái khởi đầu thuận lợi mượn tờ lỡ hưng thù dâng cao thời cơ b ị ra mổ tổ x à i gây d ự n tiến vào một cái giai đoạn kế tiếp vẫn không có giới thiệu có tin tức liên quan tới máy cầm tay mà là bắt đầu trò chơi mới giới thiệu tiếp đó, mỹ dạ mổ tổ x à i gậy liên tục giới thiệu Nithen đồ ba khoản trò chơi mới loại hình khác nhau trong đó liền bao gồm t r ư ớ c ý h ọ a tạ xạ t ố t nhất tới từ ý tọa x à i gậy xạ tổ mở mang giờ tờ gờ trò chơi mở thờ trừ đi địa cầu mạo hiểm Nithen đồ còn có một trò chơi dẫn tới sự chú ý của hạ n h ị hai đệ kỳ đó là một khoản tương tự k ệ thịt tiêu t r ừ loại trò chơi tên là kim cương h ộ cùng k ệ thịt của fn tờ tại mẹn khác nhau tương tự kiếp trước k ệ thịt ở, ở tắc thừa lại một trò chơi chính là một cái ngang quyển chụp loại thanh bản trò chơi hành động cái gọi là thanh bản chính cầm muốn là t rất ư ớ c m sân n chơi rõ ràng u nitheno i h đến có chuẩn bị đối bản lần hội triển lãm vô cùng coi trọng dù sao hệ máy tls ở âu mỹ xưng vương xưng bá vào nhật bản cùng khu á châu đưa ra thị trường xong lại đang không ngừng từng bước xâm chiếm nghi tẹn độ thị trường tokyo sở giao dịch chứng khoán thị trường chứng khoán một mảnh tươi tốt phồn thịnh có thể nghi tẹn đ ồ giá cổ phiếu không những ngang bàn không động thậm chí còn không đương thời áp chế nghi tẹn đ ồ nếu lại không vãn hồi thị trường tháng sau công bố mùa đầu tiên độ tài vật báo thời điểm giá cổ phiếu sợ rằng phải n ị c h thế sụt đột ngột làm mỹ ra mô tổ s ạ i h g a giới thiệu xong trò chơi dưới đài một mảnh lúc ho hà ni hai đệ kỷ cùng ý họa tạ xạ toất lại nhìn còn không xuống đài mỹ ra mô tổ sạch g lặng lặng chờ đợi bởi bởi bởi đúng như dự đoán liên ở d ư ớ i đài truyền thông cùng khán giả cảm thấy nite endo đã rất có thành ý thời điểm mỹ dạ mô t ổ sai g ậ y lại lớn tiếng nói tiếp đó nite endo còn có một cái cảng vì nặng ký sản phẩm muốn đ ẩ y ra nhưng ở trước đây xin mời nite endo người hợp tác vẽ này chủ tịch dạ m ạ xì n ạ xì í z o tiên sinh kèm với tiếng giới thiệu mỹ dạ mô t ổ sai g ậ y đưa ngón tay về phía sau đài vị trí tiếp đó mặc đồ tây trẻ trung khỏe mạnh m ặ t lộ vẻ dạ m ạ xì n ạ xì í z mỉm cười đi lên sân triển l ă n chính mọi người chào buổi sáng ta là dạ mã sinas h í z d ạ mạ xin ạ xí r ô lên đài s o n g trước hướng dưới đài tất cả mọi người lên tiếng chào hỏi cứ việc mọi người dưới đài không biết bẽn đã hợp tác với nhì tẹn đ ầ u cái gì nhưng vẫn là thiện ý đưa tới tiếng vô tay tiếng vô tay lăn g xuống d ạ mạ xin ạ xí r ô tay cầm m ị p r ộ phồn bắt đầu phát n ôn hôm nay ta tới nơi này là muốn nói cho tất cả quý mến cùng quan tâm trò chơi điện tử các người chơi một chuyện đó chính là bẽn đài đang cùng nhì tẹn đ ổ trải qua dài đến một năm nghiên cứu xong rốt cuộc làm ra một khoản sản phẩm mở ra thời đại n ó liền là d ạ mạ xin ạ xí, xí dô vừa nói từ trong túi lây ra một bộ toàn thân từ màu lam nhựa trong suất ch phí mấn phân bố vào hai bên khung máy móc trên thế giới đầu khoản máy chơi game cầm tay m ẫ u và nợ đ s ơ v ạ n theo giả mạ xin ạ s ì dô đọc lên tên cũng đem máy cầm tay hướng về phía hiện trường tất cả khán giả dơ lên sân triển l ã m chính màn ảnh lớn lên đồng thời xuất hiện máy này máy cầm tay hình chiếu dưới đại khán giả đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó cùng hoan hô lên đòn ruột một cái cho mặt mũi trong tiếng hoan hô hà nghị hải đệ kỳ nhịn không được thấp giọng chế nào t h đi dô quạ gần với thêm nhịt ẹ n đồ thêm bẹn đại thật đúng là góp thành hợp thành điều kiện cầm khoản này thiên nga máy cầm tay làm cho đi ra mặc dù mặt ngoài nhìn qua có rất lớn khác biệt. Rõ r à lúc này dã mạ cực cậm. xin h nạ xí rô trên đài ở bày ra xong vê đút ép máy cầm tay tạo hình xong bắt đầu giới thiệu máy cầm tay tin tức khoản máy cầm tay này có trước đó chưa từng có hướng ngang bố cục dễ dàng hơn tờ lỡ tiến hành thao tác nó có một khối 2.6 i n màn ảnh 16 màu sắc Dạ m ạ x ì n ạ sĩ dỗ mỗi giới thiệu một cái p h ố i trí dưới đài khán giả liền hoan hô một tiếng làm dạ m ạ x ì n ạ xì rồ giới thiệu đến cuối cùng nói ra để cho hạ nghị hải đệ k ỳ đề tài cảm thấy hứng thú khoản này không những có thể sử dụng hệ thống cung cấp truyền tài điện càng là tự mang từ mặt sở x ì tạ cung cấp mẫu mã mới nhất có thể lặp lại t i n sạc điện không để cho mọi người nhất định lại vì mô tin nghe được mặt sở x ì tạ hai chữ hạ n h ị hải đệ kỳ liên biết phía trước bọn họ kế hoạch phương án đường nối t r ế t đ ầ đường đ u ổ rồi bọn hắn không thể là công kích nỉ tét đầu cùng bện Mà mặt đi tin. công kích tạm sở sỉ liên, liên tục thì, giả điện không ngừng i ả mạ ngươi lực tránh n h k ô ngược lại là nói bay liên tục là bao nhiêu a hạ nghị hai đệ kỳ rất muốn trực tiếp đoạt lấy dưới đài phóng viên ông nói hướng về phía giả mạ xì n Hà n xí rô chất vấn có thể giả mạ xì nạ xì r ỗ lại một lần nữa tận lực không đi nhấc bay liên tục mà là đem lời đầu giao cho cùng ở tại mỹ giả mô t ổ sai g a t trên đ à i từ mỹ giả mô t ổ sai g a t giới thiệu phối hợp khoản máy cầm tay này đồng thời đẩy ra trò chơi mà mỹ giả mô t ổ sai g a t vừa mở miệng l i ề n để dưới đài tờ lờ triệt để cao trào hoàn toàn đem giả mạ xì nạ xì r ỗ mỗi nói bay liên tục chuyện này quên mất bởi vì nitendo lợi dụng công ty tạ cạ i ả cùng bẽn đài bản quyền trực tiếp khai phá ra một món tên là siêu cấp robot đại chiến chất phó mơ vfc gần đam trò chơi đối kháng gần đam liên động chấn phó mơ bây giờ cái thời đại này được hoan nghênh nhất hai cái siêu cấp it hai cái đồ chơi giới tử đối đầu ở trong game từng đôi c h é m giết hắn nổ tung trình độ phải hình dung như thế nào đây tương đương với lời sau ở cùng một bộ trong điện ảnh thấy được giờ cờ giờ tại slip đại chiến mạng và t h e a ạ vẫn chờ có trò chơi này ở phía trước b ị dạ m ổ tổ sai g a t đến tiếp sau tuyên bố trước đó công bố tương tự k ệ tiệt tiêu trừ loại trò chơi kim cương hộ cùng với nỉ tẹn đ ồ giúp bẽn để chế tạo lần nữa tham khảo hẹn tở tẹn mẹn bộ kẹ mẩn đi gỉ tổ mon nuôi thành đối chiến loại trò chơi đều cùng với bước lên bờ v đ s máy cầm tay sân thượng thì tợt lễ ơ đã hoàn toàn không quan tâm nhất là g i ả mạ xí nạ xí rổ vào m ì giả mổ tổ s ạ i h gậy g i ở trên đài tại chỗ dùng dây số liệu liên tiếp hai đài máy cầm tay biểu diễn ở màu sắc rực rỡ trong hình ổ tịnh s ờ dìm cùng S giờ gần đảm đ ố i chiến màn ảnh lớn lên còn phối hợp thả ra thu hình thì dựa lương tâm nói nhìn hai người kia ở trên đài biểu diễn hạ nghị hải đệ kỷ chính mình cũng muốn mua một máy tới chơi chơi người chơi bình thường kích động cũng là có thể hiểu lắng nghe giới đài t ợ lỡ chỉ tiếng hoan hô không ngừng hạ n h ị hải đệ kỷ cùng ý họa tạ xạ tos hai mắt nhìn nhau một cái đồng thời ở mỗi người nghiêm trọng thấy được nghiêm trọng Bọn hắn ít hai đệ kỳ không thể không thừa nhận hắn cảm nhận được gáp lực cực lớn mặc dù hắn đã rất cố gắng ở nhổ lông dê nhưng có thể để lại đối thủ nhất thời lại nén không được đối thủ một đời ưu thế rất lớn cũng không đại biểu hắn tở thèn mẹn có thể kê tạo gối thời đại này tinh anh không có người nào là ăn cơm khô húng chi trên tay hắn có bài trên tay người ta cũng có a hắn là có thể chiếm đoạt ip nhưng cũng không có cách nào để người ta nắm giữ bản quyền trò chơi đùa không có người ta muốn hợp tác h e n t e r t a i n m e n t cũng vô lực ngăn cản một cái thời không khác nintendo vào toàn thế giới một nhà độc quyền so h e n t e r t a i n m e n t bây giờ còn muốn khoa trương còn không như thường có s e ga sony a t a r i m i c r o s o f t các một đám kẻ khiêu chiến xuất hiện h ạ n nịp hai đệ kỷ còn không đến mức tự đại đến cảm thấy h e n t e r t a i n m e n t bây giờ lấy được chút ưu thế này cũng đủ để dọa lui tất cả đối thủ việc đã đến nước này nintendo cùng bẹn đái cùng với tạc đã rõ ràng bài h n tờ tèn mẹn tiếp theo chính là húng chi hạ nị hai đệ kỳ nhạy bén bắt được d ạ mạc sina s i z o ở giới thiệu vê s máy cầm tay thì vô luận là bạn sạc điện vẫn là bạn tin đều ở tận lực không đi nhấc bay liên tục thời gian liên tưởng bây giờ thời đại này kỹ thuật tin cùng với màn hình màu kinh khủng kia hao tổn đ i ệ lượng hạ nị hai đệ kỳ ý thức được h n tờ tèn mẹn cơ hội phá cuộc có lẽ liền trên một điểm này bốn chương xong q một chương ba trăm sáu mươi sở cạ dở vị trí triển lãm chương ba trăm sáu mươi ba sở cạ dở vị trí triển lãm trên sân triển lãm chính dạng mạc sina s h i r o đang biểu diễn xong trò chơi xong vẫn cứ không có nói vấn đề thời lượng tin mà là nói ra một cái khác chuyện khiến người chơi cảm thấy hứng thú đó chính là máy này ở ấn độ sơ hoàn máy cầm tay g i a bán một bốn nghìn chín trăm chín mươi chín yên nghe thấy con số này dưới đại vợ lỡ lại là một trận hoan hô rất hiển nhiên cái giá tiền này liền là hướng về phía hẹp ẹp ấn độ cạn mẹn đến hẹp ấn độ cạn mẹn bộ kỳ bản hai máy cầm tay bán một mươi năm tám nghìn t á so ngươi còn tiện nghi một yên hơn nữa vẫn là phiên bản màn ảnh hậu đối với vợ lỡ mà nói tỷ lệ giá hiệu suất này thật là kéo căng nhưng mà hạ nị hai đệ kỳ đang cùng ý họa tạ xạ t o à n nghe được cái giá cả này xong sao vẻ mặt lại không có chút nào lay động ở sắp xếp sân triển l ã m chính buổi họp báo thứ tự thì t ậ n lực đem nỉ tẹn đổ thả vào ngày đầu tiên không phải vì chính là cái này trước hết để cho nỉ tẹn đổ ra chiêu hẹp ơn t e r tẹn mẹn lấy bất biến ứng và biến hậu phát chế nhân màn hình màu bán ra cùng e n t e r tẹn mẹn như màn hình đơn sắc vậy giá cả rất hiển nhiên hai nhà này đã quyết định chủ ý liền là lô vốn đều muốn chiếm đoạt thị trường muốn chơi giá cả chiến vậy thì tới đi hạ nị hai đệ kỳ giọng điệu nghiền ngẫm nỉ non mà ở nghe xong báo giá sau đó Cứ việc nỉ trở h họp báo còn chưa kết thúc, nhưng phía sau những kia khoác hắn không n cùng bẽn còn nói, cũng đầu hứng mang đáy báo buổi kia Y-hoa sau kết thú, tạ toàn lác mà nói, hắn cũng đã không có đã thẳng ờ i đi. t r lại hậu trường sân triển lãm của fn t e r t ạ n mẹn hàn y hải đệ kỳ nhìn về phía y h o a tạ xã toz cười nói y h o a tạ san ngày mai buổi họp báo của fn t e r t ạ n mẹn tuyên bố chuyện ngươi chính thức đảm nhiệm vị trí chủ tịch có muốn hay không chỉ h o a n toàn h g cái hàn y hải đệ kỳ rõ ràng cho thấy nói đùa cố ý dùng phương thức này đến giảm bớt y họa tạ xã t o áp lực dù sao lúc trước fn tờ tên mẹn luôn luôn thuận b u ồ n xuôi gió kết quả y họa tạ x ạ t o n muốn chính thức đảm nhiệm chủ tịch ben đại cùng nghỉ t ẹ n đồ liền cùng tới đưa cho hẹn tợ tèn mẹn lên một món lễ lớn đối mặt hắn vị ông chủ không đứng đắn này y họa tạ x ạ t o n cười khổ một tiếng đều lúc này chủ tịch hà nghĩ cũng đừng nói dẫn đối với ben đại cùng nghỉ t ẹ n đồ máy cầm tay mới ngươi có ý kiến gì không hà n n h hải đ ệ k ỳ trực tiếp hỏi ta để ý hơn chính là khoản trò chơi kia về phần máy cầm tay y họa tạ xa tos kể lại máy cầm tay giọng điệu hơi dừng lại một chút vẻ mặt rõ ràng không phải là quá khẩn trương tiếp đó hắn nói tiếp d ạ n mạ sina shizo ở giới thiệu máy cầm tay thì đối với bay liên tục có chút dấu dếm y họa tạ xạ toz d lời vừa nói ra hạ nghị hại đệ kỳ liền biết đối phương cùng hắn nghĩ tới cùng nhau nhưng mà hắn lại không có phát biểu ý kiến của mình mà là tiếp tục hỏi y họa tạ xạ toz ồ ngươi cảm thấy bọn hắn che giấu cái gì chủ tịch năm ngoái ta đang hướng ngươi giới thiệu bộ kỳ bản hai thải bình bản thăng cấp thời điểm liền bày tỏ qua vấn đề thời lượng tin không cách nào giải quyết bọn hắn sử dụng kỹ thuật màn ảnh giống như chúng ta hơn nữa kích cỡ màn ảnh so với chúng ta còn lớn hơn loại tình huống này bọn hắn khoản máy cầm tay này bay liên tục tuyệt đối sẽ không lạc quan. y họa tạ xa toz nói ra ý nghĩ của hắn hàn ni hai đệ ký gật đầu một cái đúng vậy chúng ta tiết kiệm năng lượng ưu hóa nghiên cứu luôn luôn không ngừng lại so với bọn họ khai triển còn phải sớm hơn ta không tin bọn hắn có thể ưu hóa cái vấn đề này y họa tạ xa toz lắc lắc đầu loại phần cứng này lên vấn đề căn bản trừ phi kỹ thuật thay đổi bằng không là không có cách nào ưu hóa hàn ni hai đệ ký hỏi ngươi cảm thấy bọn hắn khoản này v đ d t hệ máy chủ bay liên tục có thể có bao lâu y họa tạ xa toz nói như đinh chấm sắt màn hình màu lớn như vậy tuyệt đối không khả năng vượt qua hai giờ buổi họp báo kết thúc nếu như n ỉ tẹn đồ đưa cho game bạ sờ nguyên mẫu mà nói khiến tạ kỳ tạc gì lập tức tiến hành cực hạn khảo sát ngay lập tức ở trên tạp chí công bố kết quả khảo nghiệm h à n nghị hai đệ kỳ nói tới chỗ này cường điệu nói đ i nhớ nhất định phải khách quan hắn ở khách quan hai chữ trước phá lệ dùng trọng â m ta biết rồi y họa tạ x ạ t a nói y họa tạ x ạ toa tất nhiên lĩnh hội ý tứ của h à n nghị hai đệ kỳ h à n n h ị hai đệ kỳ mới không phải là bôi đen v ú t s máy cầm tay mà là công bố số liệu chân thực chỉ cần v ú t s máy cầm tay bay liên tục thời gian và bọn hắn dự liệu vậy hẹn tở thẹn m n h ấ t, -t, -t định phải g một cái máy cầm tay bất kể ngươi có lại tính năng ưu tú hài hước lại đủ trò chơi chỉ nếu là bay liên tục quá ngắn chỉ có thể sử dụng hệ thống cung cấp truyền tải điện trò chơi mà nói đó cùng mua một máy hệ máy chủ đặt ở trong nhà có cái gì khác nhau nói xong bay liên tục chuyện hà ni hải đ ệ ký lại phân phó thông báo mạ hẹ、e、mổ tổ mạ xạ ổ cùng c ờ xạ mụ dạ xù m ì ớ đạ tới nơi này mở hội nghị tạm thời thương lượng ngày mai buổi họp báo chúng ta vỏ máy bản thăng cấp định giá vấn đề ni tẹn đầu cùng bẹn cái đó định giá liền là chạy trả giá đấu tranh kịch liệt đến bọn hắn chút thể lượng kia đều dám đánh giá cả chiến h e n t e r t a i n m e n t làm máy cầm tay b á chủ càng không lý do sợ tuy nói h e n t e r t a i n m e n t chưa ra thị trường không có cách nào đốt cô dân tiền nhưng dựa vào mượn cổ kỳ bạn hai máy cầm tay thị trường lượng chiếm hưu bán một máy máy cầm tay lỗ m ộ ư ơ i khối liền có thể dựa vào bán trò chơi kiếm trở về một trăm khối như thế mới là tuần hoàn lành tính so với đơn thuần đốt tiền mạnh hơn không biết bao nhiêu hàn y hai đệ kỷ sau khi phân phó ý họa tạ xạ t o d i liền lập tức đi thông báo hai người kia nghe được hai người sẽ thời gian nhanh nhất chạy tới xong hàn y hai đệ kỷ cũng không có luôn, luôn ở hậu trường sân triển lãm chờ chết thừa dịp hai người không có tới thời gian hắn quyết định đi xem một chút triển lãm điện tử tokyo của năm nay năm ngoái hắn sẽ không có đến năm nay ngược lại là có thể đi một vòng trước khi rời đi hàn n h ị hải đệ kỳ còn hơi hơi ngụy trang thoáng cái trừ đi đ ồ che miệng mũi hắn còn thuận tiện từ phía sau đài cầm đỉnh đầu sợ cơ lìm mở trong trò chơi tính dâm gấu bắc cực cái mũ ụp lên trên đ ầ u mình hóa thân thâm niên trò chơi người yêu thích có lẽ là ngụy trang hiệu quả quá tốt sau khi rời đi đài hắn liền bị một vị đêm bạ sở nữ nhân viên g ặ lại nhiệt tình khiến hắn viết một tấm điều tra sách câu hỏi sách câu hỏi rất đơn giản chủ yếu chính là đối với năm ngoái trên thị trường được hoang đây chính là game bạ s ở tạp chí từ năm trước bắt đầu ở triển lãm điện tử tokyo gia tăng bình thường mắt xích kỳ hạn bốn ngày triển lãm điện tử tokyo người đứng ra tổ chức lại ở ngày cuối cùng vào sân triển lãm chính tuyên bố mấy hạng hàng năm giải thưởng lớn giải thưởng thuộc về từ ba bộ phân tổ thành một là game bạ s ở tạp chí bản thân chấm điểm hai là dĩ vãng tờ lêu tạp chí biên lai、like、nhận chấm điểm ba chính là hiện trường loại này sách câu hỏi điều tra đang nghiêm túc tiến hành x o n g sách câu hỏi điều tra xong vị nữ nhân viên này còn rất thân thiết vì hạ nị hái đệ kỳ đưa lên một phần quà nhỏ có lẽ bởi vì hạ nghị hải đệ kỳ đeo kính m á t gấu bắc cực cái mũ cho nên đối phương tặng lễ vật là một cái tiểu mao nhung hải cầu giống nhau ra từ trò chơi sờ c lì mờ cứ như vậy hạ nghị hải đệ kỳ tiếp tục xách hắn quà nhỏ bắt đầu đi dạo nổi lên hội triển lãm vừa đi vừa nghỉ nhìn tới không ít nhân khí tương đối vị trí triển lãm cao s o n g hạ nghị hải đệ kỳ bất chi bất giác đi tới phòng triển lãm bên bờ vị trí ở chỗ này đều là một chút nhân khí xí nghiệp triển lãm không cao lắm cùng hẹn tở t h mẹn lần đầu tham gia hội triển lãm sản phẩm điện tử tiêu dùng quốc tế tình huống không sai lắm mà đại đa số của nơi này vị trí triển lãm. hạ nị hải đệ kỳ đều rất xa lạ cũng để cho hắn không để được bất kỳ tham quan hứng thú vội vã tiến lên liền ở hắn sắp đi ra khối góc hẻo lánh này thời điểm lại không tự chủ dừng ở một cái vị trí triển lãm phía trước đến nỗi vì sao dừng lại chỉ bởi vì cái vị trí triển lãm này tên gọi sở ca d phiên dịch thành quốc trong tờ lỡ tên quen thuộc đó chính là sở ca cái này treo sở cạ dờ danh xưng vị trí triển lãm diện tích rất nhỏ là loại kia liền phía sau đài đều không có nhỏ vị trí triển lãm bên trong chỉ có hai cái nhân viên công tác lại đang vì một vị du khách giới thiệu trò chơi của bọn hắn đó là một khoản căn cứ vào hệ máy ts sân thượng mở mang trò chơi loại máy bay chiến đấu nói như thế nào đây du khách nhìn qua tựa hồ không phải là cảm thấy rất hứng thú s ở cả dợ cùng trò chơi này hãng hiệp h ả i đệ kỳ lúc trước ở hồng kông xem bản phát tư liệu thời điểm n ế u gặp đầu tháng hai đưa ra thị trường phát hành ở fn tợt cạn mẹn mua lấy một tấm hộp băng sản lượng hắn không có chú ý lượng tiêu thụ nhưng xem vị trí triển lãm tình huống hẳn là sập tiệm không thể nghi ngờ dưới tình huống này đừng nói fn tợt c ạ mẹn hoàn trả tiền quyền lợi coi như là giá vốn sản xuất máy chủ fn tợt tại mẹn sân thượng chia c ù năm g v một nghìn chín trăm tám mươi ba thời điểm mỹ dạ mổ tổ mạ xạ phụ mi đại học vừa mới tốt nghiệp chỉ dựa vào phụ thân mười triệu tài trợ tạo dựng chi nhánh ở địa nghị ưu xì ạ dưới cửa sở cạn dở công ty mỹ dạ mổ tổ mạ xạ phụ mi không có mở phát qua trò chơi nhưng như vậy không làm khó được hắn mua lấy năm mươi máy vi tính ở đại học phụ cận mở một nhà miễn phí internet cỏ phi ở bây giờ cái này l ì đ ề u n í n đồ sơ hệ thống đều không có niên đại sử dụng máy vi tính có thể không phải là một chuyện dễ dàng bởi vậy coi như là miễn phí có thể tới người chơi cơ bản đều là thuộc về hiệu còm hút tờ dựa vào miễn phí cung cấp máy vi tính mỹ dạ mổ tổ mạ xạ phụ mỹ đ à o được sở cả giờ nhóm đầu tiên nhân viên trong này liền có một vị học âm nhạc xuất thân tự học biên trình cùng trò chơi mở mang tên người kêu hỉ dầu ngộ bụ xạ cậy cụ chia mà hỉ dầu ngộ bụ xạ cậy cụ chia còn có một cái danh hiệu đó chính là phải nổ phẹn tạ xì、cha. một à n g a hạ người hái đệ nhìn sở cả giờ vị trí triển lãm, suy trong liên quan tới nhà tới ty thì công tức vị í triển t r lãm đó vội vàng ra đón mặt đây nhiệt tình mời vị tiên sinh này mời tới hiểu một chút chúng ta sở cạn dở trò chơi đi không nghĩ tới sẽ bị chủ động mời hạ nghị hái đệ kỳ hơi xương sở nhưng rất mau trở lại đáp vậy thì nhìn một chút đi quá tốt đa t ạ ủng hộ của ngài một mặt phấn khích nhân viên công tác mang hạ nịp hải đệ kỳ theo tiến triển b ị xong liền bắt đầu giới thiệu vậy kế tiếp liền có ta tới vì ngài giới thiệu ta tiên hỉ dầu ngộ bủ xạ cậy cụ chia trò chơi này là ta chính mình mở mang hạ nịp hải đệ kỳ không nghĩ tới vị này môi trên giữ lại dâu người trẻ tuổi liền là vừa nay hắn nhớ tới phải nổ phẹn tạ s ì cha nếu vị này đều ở đây vậy bên cạnh cái đó mang mắt kiếng người trẻ tuổi không cần phải nói hẳn chính là mỹ dạ mộ tổ mạ xạ phu mi phát hiện thân phận của hai người xong trong lòng hạ nị hải đệ kỳ nhất thời có ý tưởng khác làm hì dầu ngộ bụ xạ cậy gụ chia đem trò chơi giới thiệu xong do hỏi hắn thay đổi cái nhìn đối với trò chơi thì hạ nị hải đệ kỳ cũng không nói gì lời khách sáo mà là nghiêm túc đánh giá hình ảnh xem ra rất tồi tệ rất hiển nhiên năng lực khai phá của các ngươi có hạn hoàn toàn không có phát huy ra hệ máy ép tính năng ưu thế ừ hì dầu ngộ bụ xạ cậy gụ chia có chút bất ngờ mỹ dạ ngộ tổ mạ xạ phủ mỹ bên cạnh giống nhau nhìn lại sợ cả g i vị trí triển lãm mặc dù lạnh canh, nhưng sáng sớm đi xuống vẫn là tiếp đãi một ít người chơi nhưng thẳng thừng như vậy đánh giá hạ nghị h ả i đệ kỳ vẫn là đầu một cái hạ nghị h ả i đệ kỳ không thèm để ý chút nào phản ứng của hai người tự mình tiếp tục đánh giá câu chuyện bối cảnh thiết kế mặc dù rất tốt nhưng số liệu lớn lên lại làm rất kém cỏi hơn nữa tiếp đó hạ nghị h ả i đệ kỳ đem sở c ả giờ lần đầu lên bờ hệ máy ts sân thượng trò chơi từ đầu đến chân phẩm bình một lần cứ việc tuyên dương một ít ưu điểm nhưng đa số đều là đang chọn tật h xấu mặt đối với hạ nghị h ả i đệ kỳ đánh giá thì dầu ngộ bụ xạ cậy cụ chĩa vẻ mặt có chút mất tự nhiên mà nói vị tiên sinh này thật thật là chuyên nghiệp mà hắn vẫn tính là tốt vì dạ mổ tổ mạ xạ phụ mị m ộ bên đã có chút sinh khí từ trên ghế đứng lên hai mắt trợn tròn xem hướng hạ n ị hải đệ kỳ tiếp đó giọng điệu khó chịu mở miệng nói đây chính là tâm huyết chúng ta hao phí hết mấy tháng ngươi dựa vào cái gì nhưng mà lời của hắn còn chưa nói hết liền bị hỉ dầu ngộ bủ xạ cậy gủ chìa cho bù miệng hơn nữa thấp giọng cảnh t á o nói đây là du khách ngươi không thể mặc dù thanh â m rất thấp nhưng hạ n ị hải đệ kỳ vẫn là nghe được chỉ là khuyên vị đi ni ủ xì à này thiếu đông ra không nên vọng động hạ n ị hải đệ kỳ cũng không thèm để ý ngược lại rất là đồng tim trực tiếp hỏi tiên sinh xem ra không phục lắm vậy ta muốn hỏi một chút các ngươi công ty trò chơi này lượng tiêu thụ như thế nào nhớ không lầm kiếp trước không sai biệt lắm thời gian mỹ dạ mổ tổ mạ xạ phủ mỹ sở cạ dở cũng lên thành phố một trò chơi nhưng mà ở cái thời không kia sở cạ dở ký hợp đồng chính là nghỉ tệ nộ hệ máy f a n cờ lấp sân thượng nhưng trò chơi đưa ra thị trường kết cục sau lại là giống nhau đó chính là sập tiệm đến sở cạ dở sắp phá sản mỹ dạ mổ tổ mạ xạ phủ mỹ thiếu chút nữa thì muốn dưng dưng về nhà thừa kế gia nghiệp còn ở đại học đọc sách là vì phát triển trò chơi thường xuyên bỏ bê công việc hỉ dầu nộ bụ xạ cậy củ c h cũng là thành công đặt thành lưu ban thành cự không muốn bị đại học nghỉ học mà nói thì dầu ngộ bụ xạ c ẩ y củ chĩa nhất định phải đang mở mang trò chơi cùng đi học tiếp giữa hai trò một đương tưởng rằng phú nhị đại sẽ không sợ đốt tiền ở bây giờ cái niên đại này tạo dựng công ty game trò chơi mở mang đầu tư chỉ là một bộ phận giá vốn bởi vì không có sợ tìm nền tảng trực tuyến như thế mở mang trò chơi đi ra ngoài muốn kiếm tiền liền muốn nọ phờ l ì n tiêu thụ hộp băng một tấm hộp băng trò chơi ở nhật bản giá bán cơ bản ở năm nghìn chứng yên giống như là ẹn thở tèn mẹn loại kia mang tin cố cáo có thể tồn chữ hộp băng giá cả sẽ còn quý hơn một ít giá bán đều như vậy đắt giá vốn có thể tưởng tượng được. n h i thẹn đổ phen cờ lấp sân thượng không tính toán dưới tình huống tiền quyền lợi chỉ một một tấm thẻ mang thành bản chế tắc liền muốn thu vào một ngàn yên hẹn tở thẹn men kỳ thực cũng không có tiện nghi tới chỗ nào lại tính thêm tiền quyền lợi sân thượng chia đường dây tiêu thụ chia nhà phát triển trò chơi phải gánh vác gáp lực giá vốn hết sức khổng lồ tất nhiên liền cung điện ảnh phát hành vậy có chút chi phí làm bên phát hành nhà cung cấp kênh có thể ứng tiền nhưng giá vốn sản xuất cùng tiền quyền lợi lại là tỉnh không được dưới tình huống này sơ cả g i chỉ là mua một tấm hộp băng trò chơi sản lượng liền cần một triệu rưỡi yên trở lên mỹ giả b ổ tổ mạ xạ phụ mỹ vốn gây dựng sự nghiệp cũng chẳng qua mười triệu yên loại trừ trò chơi chi phí phát triển công ty giá vốn kinh doanh một trò chơi thất bại là đủ rồi thường cân động cốt cho nên nói mặc dù hôm nay là trò chơi điện tử thời đại hoàng kim nhưng công ty nhỏ lại cũng sống như đi trên băng mỏng cũng chỉ có ẹn tờ e tèn mèn ni n t e n d o sẽ gạ như thế nắm giữ sân thượng nhà cung cấp mới có thể kiếm bụn không lỗ đây cũng là rõ ràng ẹn tờ e tèn mèn cùng sẽ gạ coi như đến sau người cạnh tranh lại vẫn cứ học tập ni n t e n d o làm tiền quyền lợi khống chế nguyên nhân sản xuất mọi người cho dù rét lê lê lê thới đỏ lại ăn ý không có đi động ph bị h à nịt hai đệ kỳ hỏi lên như vậy vừa rồi còn tức giận mỹ ra mổ tổ mạ s ạ p h ủ mì nhất thời cũng có chút á c h hỏa nhưng vẫn là không phục mà nói coi như ban không tốt cũng không thể chứng minh trò chơi của ta không tốt h à nịt hai đệ kỳ cũng không tranh cãi chỉ là ánh mắt nghiêm túc hỏi ngược lại thật sao vâng mỹ ra mổ tổ mạ s ạ p h ủ mì tiếp tục m ạ n h miệng rất tốt làm ộ t người chế tắc đêm nếu là ngay cả mình đều đối với trò chơi của mình không có lòng tin vậy thì như thế nào có thể để cho vợ lỡ tích đây khu hạ nịt hai đệ kỳ nếu là luôn luôn phủ định mỹ a mổ tổ mạ xạ phù mì có lẽ sẽ còn tiếp tục mạch miệm nhưng h à nghị h ả i đệ kỳ đột nhiên như thế khen ngợi một câu mỹ dạ mổ tổ mạ xạ phù mị ngược lại có chút không biết nên nói gì khi dầu ngộ bụ xạ c ẩ y c ụ chia một bên mặc dù trẻ tuổi nhưng càng thêm tỉnh táo một chút hắn tự hồ phát hiện cái gì thử hỏi dò xin hỏi tiên sinh s ư n g hô như thế nào h à nghị h ả i đệ kỳ h à nghị h ả i đệ kỳ không có dấu dếm nói thẳng ra tên của chính mình cái gì mới vừa rồi còn ở miệng mỹ dạ mổ tổ mạ xạ phù mị cứng rắn vọt lên thoáng cái đứng thẳng người giọng i ệ u ngạc nhiên hỏi ngài là hạ nghị và sèn xây là hạ nghị sèn xây của enter là một tên trò chơi người yêu thích cùng với trò chơi người trong nghề mỹ dạ mô t ổ mạ xạ phù mỹ đối với hà nịp h ả i đệ kỳ thật là không nên quá quen thuộc hà nịp h ả i đệ kỳ dáng dấp đẹp trai sách b á n tốt mỹ dạ mô t ổ mạ xạ phù mỹ hết t h ể không quan tâm hắn quan tâm chỉ có hà nịp h ả i đệ kỳ mở mang trò chơi mỗi một khoản hắn đều chơi qua hơn nữa quý mến không đến được đi hà nịp h ả i đệ kỳ là hắn ở ngành nghề trò chơi tuyệt đối thần tượng đến nỗi hì dầu ngỗ bụ xạ cậy cụ chia đặt câu hỏi ngược lại là có loại ta quả nhân đoán đúng cảm giác hư phấn ta không có lý do giả mạo chính ta hà n ị hai đệ kỳ nói tới lấy xuống đem dung mạ bày ra trong mắt hai người thấy được tấm kia trong ngành nghề trò chơi có một không hai mặt đẹp trai m ị dạ mổ tổ mạ xạ phủ mỹ cùng hì dậu nỗ bụ xạ t ấ y c ụ chỉa xác định trước mắt người chính là hạ nghị hải đệ kỳ hạ n ị h ị hờ sensei không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi ngươi có thể ký tên cho ta sao mỹ dạ mổ tổ mạ xạ phủ mỹ vừa nói từ không biết địa phương nào móc ra một tấm súp t r ma dì âu bờ d ò thờ hộp băng trò chơi đưa tới trước mặt hạ n ị hải đệ kỳ nhìn hộp băng trước mặt hạ n ị hải đệ kỳ không rõ cảm thấy một loại mới lạ Nô hắn ký tên qua đồ vật thực ra quá nhiều nhưng hộp băng trò chơi cái này thật đúng là lần đầu tiên móc ra bút hắn n h ị p h ả i đ ệ kỳ thuần thục ký tên lên thấy được mỹ giả m ộ tổ mạ xạ p h ủ m ỹ một mặt mừng rỡ thu lại hộp băng đến hắn hỏi tùy tiện ở trong vị trí triển lãm tìm một băng ghế ngồi xuống tiếp đó đối với hai người trước mặt nói nhìn ra được các người đối với trò chơi mở mang rất có nhiệt tình ở trò chơi câu chuyện phương diện thiết kế cũng rất có ý tưởng nhưng tựa hồ không giỏi mở mang vừa n ã y loại loại hình kia các người liền không có nghĩ trò chơi muốn làm sao ta cùng xạ cậy g ụ chia san trò chơi yêu mến nhất thật ra là mịt sở tiêu đi ô giờ dạ cực cực cùng với mặt cản sở tiêu đi ô the lệ gần nóc dẹn đạ mới vừa rồi còn không phục lắm mị dạ m ổ tổ mạ xạ phù mì lúc này đối mặt lộ ra chân dung hạ nghị hải đệ kỳ bao nhiêu có vẻ hơi không đông ra liên tưởng đến bản thân vừa rồi mạnh miệng càng là có loại cảm giác ngại ngùng muốn mở mang giờ gờ trò chơi sao có ý kiến gì hạ nghị hải đệ ký hỏi chúng ta là có chút ý kiến vẫn để cho xạ cậy gủ chia san nói đi mị dạ mộ tổ mạ xạ phù mì nhìn về phía h ì dầu nổ bù xạ cậy gủ chia hà dầu ngộ bụ cẩy củ cũng không đảm, hướng Nịp liền nói về hắn mang tưởng. nói n bụ xạ Hạ cẩy cụ chơi Cách trìa trò phía khiếp Kỳ Hải đối với đảm, Đệ mở về về ý y l i ề nghị là mười mấy phút thời phút i a n ạ n hải đệ kỷ sau khi nghe xong nghĩ thầm ý tưởng cùng trong ký ức phải nổ phẹn tạ s ỉ còn có tranh l ệ n h không nhỏ nhìn vẻ mặt kỳ vọng chờ đợi hắn cho ra kiến nghị hỉ dầu m ộ bụ xạ cậy cụ chia cùng với mỹ d a mổ tô mạ xạ p h u mì h ạ nghị hải đệ kỷ vốn định trò chuyện nhiều một hồi nhưng nhìn một chút đồng hồ đeo tay lại phát hiện cùng mạ h、e、mổ tô mạ xạ ồ cỡ xạ mụ dạ sủ mì ở đa hẹn thời gian tốt sắp tới ta rất coi trọng ý nghĩ của các ngươi nhưng làm mở mang một khoản giờ gờ gờ cho chơi cần t u y ệ t không chỉ là nhiệt tình hà ni hai đệ kỳ nói xong lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho mỹ giả mổ tổ mạ xạ phù mỹ các ngươi nếu quả thật có giao phó dự định của hành động không ngại các hội triển lãm kết thúc đến hẹn tờ tèn mẹn tìm ta cụ thể trò chuyện một chút tiếp theo ta còn có công tác khác phải làm trước hết cáo tử hà ni huê sơn say gặp lại hà ni hai đệ kỳ cáo tử rời đi s ờ cả giờ vị trí triển lãm trong thì dầu ngộ bụ xạ cậy ụ chịa nhìn trên tay mỹ giả mổ、tổ、mạ xạ phù mỹ danh thiếp hỏi chúng ta muốn đi sao tất nhiên muốn đi cái này nhưng là của hạ nị h ả i đệ kỳ mời mỹ dạ mô tô mạ xạ phù mỹ nói mặc dù hắn là công tử ca nhà giàu nhưng không chút nào làm trở ngại hắn sùng bái hạ nị h ả i đệ kỳ dù sao hạ nị h ả i đệ kỳ trừ đi chế tác trò chơi năng lực còn là một vị thương nhân thành công đối phương ngắn ngủi mấy năm sáng tạo tài sản có thể nói đã vượt qua gia tộc của hắn cùng người như thế trao đổi đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt khi d i u ngộ bụ xạ cậy c ũ chia lại nói hắn không thể nào chỉ cảm thấy hứng thú đối với trò chơi mỹ dạ mô tô mạ xạ phù mỹ văn g ô n nhìn một chút bọn hắn nhỏ vị trí triển lãm cười khổ nói xa cậy củ chia san ta đây sao một cái công ty sắp đóng cửa có cái gì đáng giá người ta ngấp n g ẽ nói tới hắn buông tay một cái chúng ta hiện tại trò chơi này đã xác định thất bại ta không nghĩ về nhà ngươi cũng không muốn từ bỏ phát triển trò chơi hơn nữa s ở cạ dợ vốn bây giờ cùng năng lực kỹ thuật căn bản vô lực ủng hộ chúng ta mở mang muốn giờ tờ gờ trò chơi nếu lại hẹn tờ tèn mẹn thật có thể giúp chúng ta ta ngược lại cảm thấy là chuyện tốt ít nhất ta có thể hướng phụ thân chứng minh sự nghiệp của ta còn không có thất bại vậy chờ hội triển lãm kết thúc chúng ta cùng đi nhìn một chút đi tất nhiên ta còn muốn viếng thăm họ dị dụ dị một chút tiền mới đây khiến hắn dở dạ gồng cật của ta usb lên ký tên ta muốn gặp nạ cắt tổ si hiko kỹ thuật của hắn liền ở sở cạ giờ l ã o bản cùng thủ tịch người chế tắt đêm ước mơ sau bốn ngày gặp mặt thì hắn đi hài đệ kỳ đã trở lại hẹn tở kèn mẹn sân khấu hắn đi cùng với y họa tạ xã tod cùng vừa vặn đuổi tới người phụ trách bộ tiêu thụ mạ E mổ tổ mạ xã ô cùng với bộ sản xuất người phụ trách cửa xạ mụ dạ xù m ì Ơ đ ạ bắt đầu một trận hội nghị tạm thời y họa tạ xã t o đảm nhiệm hội nghị chủ trì trước hướng hai người giới thiệu thiên đường nhiệm kỳ trước cùng bẹn đài buổi họp báo nội dung sau đó nói tình huống bây giờ đã rất rõ ràng cờ h ú n g ta bổ kỳ xạ mù á dạ su mị n h phải ở đại n g trả lời nếu là ở đông nam á nhà xưởng sản xuất thành bản năng áp d ụ ấ t đến thấp nhất chỉ màu sắc khoản cùng màu sắc rực rỡ khoản giá cả thành sinh giá vốn theo thứ tự là cờ xạ mù dạ s ủ mì ở đã nói lên hai cái con số s o n g còn không q u ê n nhắc nhở gần đây yên còn đang tăng giá trị tương đương với hải ngoại giá vốn sản xuất đang không ngừng hạ xuống bên cạnh vẫn không có hạ hã nghị hái đệ ký nói chuyện n g h e được trong miệng cờ xạ mù dạ s ủ mì ở đã giá vốn sản xuất s o n g nhịn không được ở trong lòng cảm khái niên đại này giá vốn sản xuất sản phẩm điện tử thật đúng là đ ta. cứ việc so với hai năm trước b ổ kỳ bản hai đưa ra thị trường thì giá vốn sản xuất đã tiện nghi không ít hơn nữa theo kỹ thuật chất bán dẫn phát triển lại qua năm năm cái giá vốn sản xuất này giá cả liền có thể chặn ngang chém một nửa lại qua mười năm coi như là máy chơi game cầm tay m ẫ u giá vốn sản xuất cũng sẽ không vượt qua ba n g h n yên tỷ như bây giờ nhỉ k ẽ n đầu cùng b ẽ n đài dùng để trả giá đấu tranh kịch liệt vết đút ép máy cầm tay ở đời sau giá bán lẻ cũng mới bốn tám nghìn yên tiếp đó y họa tạ xạ tos cùng mạ h m ổ tô mạ xạ ổ đám người c ờ xạ mụ dạ x u m ì ở đ ạ đồng thời vây quanh giá vốn sản xuất bắt đầu thảo luận chế định bộ kỷ bản hai thăng cấp vỏ máy giá bán lẻ đo về phần hạ nghị hai đệ kỳ hắn đã sớm cùng y họa tạ xạ t o thông qua tức giận trận giá cả n à y chiến dù lại hẹn tở tẹn mẹn đổi tiền cũng phải đánh xuống ở thị trường máy cầm tay nếu e n t e r ten mèn đã chiếm cư ưu thế liền tuyệt đối không thể cho đối thủ bất cứ cơ hội nào hơn một giờ xong trận này hội nghị tạm thời kết thúc bộ kỳ b ả n hai máy cầm tay hai khoản bạn thăng cấp vốn giá bán lẻ toàn bộ xác định tiếp đó chờ ngày mai cho nỉ g h ten đầu cùng bẹn đài một niềm vui bất ngờ đâm xin đoán hận hữu thương e n t e r ten mèn đúng là chuyên nghiệp bốn chương xong q một chương ba trăm sáu mươi mốt cuối cùng cũng coi như là tới phiên hắn phát huy chương ba trăm sáu mươi bốn cuối cùng cũng coi như là tới phiên hắn phát huy kết thúc hội nghị tạm thời hạ n ị hai đệ kỳ tiếp theo còn dành thời gian đi xem sệ g ạ ở sân triển lãm chính buổi họp báo nhưng mà so với n ì tệ nộ liên hợp bện đài đại thú bút sệ g ạ buổi họp báo cũng có chút khuyết thiếu điểm nhìn ở tất cả mọi người làm đĩa từ thời điểm sệ g ạ lại hoàn toàn không có động tác chút nào đều không nhắc tới bọn hắn hiện tại khoản kia sg 1 0 0 0 h ệ máy chủ mà là toàn lực đang vì các người chơi vẽ b á n h nướng bày tỏ sệ g ạ hệ máy 1 6 bit sắp online lại là tính năng vượt xa nhân vật đồng hành hơn nữa khoản máy chủ này hoàn toàn có thể bao quát tất cả trò chơi hệ máy chủ cũ c dù sao sẹ gà bây giờ đã nói rõ ý đồ trước tiên phải ở thị trường mới nổi dừng chân tạm thời không tính ồ ạt quay lại âu mỹ cùng với thị trường châu á thời gian ngắn lng tờ ten h mẹn còn muốn cùng nhì ten độ chiến đấu lại tăng thêm bẹn đài phá dối càng không hứng thú tranh với sẹ gà đoạt thị trường mới nổi bởi vậy chờ sẽ gạ buổi họp báo hơn nữa hà nị hải đệ kỳ liền rời đi trước hôm nay tới hội triển lãm chuyện hắn cần làm cơ bản đều đã xử lý xong lại không có lưu lại cần thiết liền rời đi trước thời hạn nhưng khi hắn tới bãi đậu xe thời điểm lại n g o à i ý muốn bị một người cặn lại sen xây ngươi tới hội triển lãm làm sao đều không tìm ta ngăn h à nị hải đệ kỳ lại không phải là người bên cạnh chính là quạ d ù mì kỳ họ cổ ngươi làm sao biết ở chỗ này hà nị hải đệ kỳ, kỳ quái hỏi ta là hội triển lãm giải trí điện tử toky ô phổ biến rộng rãi đại sứ a hôm nay là lễ khai mạc ta đương nhiên muốn tới tiểu yêu tinh nói xong nhìn hạ nghị hai đệ kỳ một bộ muốn tư thế r ờ i đi hỏi sèn sư phải đi sao hạ nghị hai đệ kỳ trả lời đúng vậy vậy lao sư buổi chiều còn có việc sao t i ể u yêu tinh hỏi hạ nghị hai đệ kỳ nói tạm thời không có an bài qua du mỹ kỳ họ câu nghe vậy lập tức kéo lại cánh tay của hạ nghị hai đệ kỳ làm n ú n g nói lao sư kia theo ta cùng đi một chỗ có được hay không địa phương nào sèn xây đi thì biết trước bảo lưu một điểm cảm giác thần bí nhìn vẻ mặt vô cùng thần bí tiểu yêu tinh hạ n h ị hai đệ kỳ nghĩ đến buổi chiều mình cũng không có chuyện gì liền đáp ứng nói tốt đi vậy ngồi xe của lão sư đi t i ể u yêu tinh nói xong kéo hạ nghị hải đệ kỳ liền đi tới bãi đỗ xe đi kết quả nàng lại không có phát hiện hạ nghị hải đệ kỳ thường nhất ngồi chiếc bên kia mà là thấy được một chiếc bên cao lớn xe về g d ã lúc này kinh ngạc nói hoa sen sẽ thời điểm gì mua chiếc xe này vừa mới không mua được lâu dài làm sao ngươi cũng thích loại xe này hạ nghị hải đệ kỳ trong đ ầ u nghĩ chẳng lẽ muốn gặp phải một vị thưởng thức người giống như hắn ai ngờ tiểu yêu tinh chỉ trị vậy cao hai mét thân xe đang so so đỉnh đầu của chính mình k h ô n mặt nhỏ nhắn bất đắc gì nói trên l ệ quá xa không thích hạ n g h hai đệ kỳ lúc này mới nhớ tới tiểu yêu tinh vóc dáng điệu l ì mặc dù rất tốt nhưng thoát dày thân cao chỉ có một m năm mươi ba luận hình tượng thực sự cùng b ẻ n cờ lạt dê không dự vốn suy nghĩ ngươi thích mà nói cũng mua một chiếc đưa cho ngươi thôi đi ta mở cái xe này bàn chân liền cần ga cũng đủ không hai người trong lúc nói chuyện đã ngồi lên xe hạ n g h hai đệ kỳ cho xe chạy trực tiếp hỏi quả dù m ỉ kỳ họ cổ nói đi muốn ta đi với ngươi nơi nào đi khu sệ tẩy gậy a trước tiểu yêu tinh chỉ huy nói đặt cần ga hạ n g h hai đệ kỳ lái xe ra bãi đậu xe lái đi khu sệ tẩy gậy a trên đường tiểu yêu tinh đột nhiên hỏi sèn xây tháng này hạ nghị hồi văn hóa cho phí đại nôn của ta làm sao đột nhiên nhiều tiểu yêu tinh phí đại nôn trong miệng chính là hạ n ị hải đệ kỵ g ử i cho nàng tiền sinh hoạt dĩ vạn ngôi tháng nhưng mà hơn một triệu yên nhưng ngày tháng lại trực tiếp lật gấp bội đi tới ba triệu yên tính được một năm liền có ba mươi sáu triệu lại tăng thêm bộ sách tranh kia thu nhập đã vượt qua xa nàng làm nghệ sĩ bản chức thu nhập đừng xem tiểu yêu tinh đã leo lên hai lần đĩa nhạc tiêu thụ bảng hàng năm chỉ một đĩa nhạc liền có thể bán hơn hai tỷ yên có thể nàng ở sổ hỉ cụ ô bờ đỉnh tợ rộ đ ủ sần sợ sự vụ thu nhập hàng năm cũng là mươi triệu trái phải nhiều cho ngươi tiền xài ngươi còn không vui vẻ không hàn ít hải đệ kỳ hỏi ngược lại trước đó xem giả đ à mà kỳ hỉ rộ đóng thuế b á o biểu hàn ít hải đệ kỳ liền quyết định phải nhiều tiêu tiền không thể đem khổ cực kiếm được tiền toàn tiện nghi nhật bản phòng quốc thuế t ỷ như mua sắm tương lai có tăng giá trị tài sản tiềm lực tài sản t ỷ như hắn mặc dù không thích uống rượu bồ đảo nhưng đã đang suy nghĩ đi bổ kỳ ổ ập thu mua một nhà tự trang về sau đi nước pháp lúc chơi còn có thể xem như nghỉ phép trang viên chơi tiếp tục đã dừng lại đầu tư địa sản hơn nữa còn không giới hạn nhật bản hay hoặc giả là đem tiền trực tiếp giao cho d ì bộ ấy chia đầu nhập vào tài chính cùng thị trường chứng khoán trở lên những thứ này mới là đầu to đến nỗi g ử i cho phụ nữ chút tiền sinh hoạt kia dưới cái nhìn của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới hắn những vốn kia bây giờ ở d ì bộ c h i a d ư ớ i thao tác ở nhật bản thị trường chứng khoán cùng với thị trường ngoại hối một ngày tiền kiếm được đã đủ nuôi một người phụ nữ đến mấy năm nếu không phải lo lắng cho quá nhiều tiền sẽ để cho các nàng lên nạp thuế bảng danh sách xử lý quá mức phiền t h o á hà ni hai đệ kỳ thậm chí còn nghĩ nhiều hơn nữa cho một điểm tất nhiên hắn cũng không hy i vọng nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ nà mũm mĩm xoay mình trở thành na lão bản không cần hắn đưa tiền cũng có thể sống rất tốt hắn ít hai đệ kỳ đang cùng n à cả mọi gì ạ kỳ nạ sống trung thì cho tới bây giờ đều là bình đẳng đối lãi cũng không đứng ở trên vị trí kẻ thượng vị hắn cũng không hy vọng nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ biến thành nuôi trong nhà chim hoàng yến nhưng mà nếu là đối phương cần giúp đỡ hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn là được rồi tất nhiên phân khích vừa đúng ta gần nhất muốn mua một cái xe mới đây thiếu yêu tinh hưng phấn mà nói ban sơ tặng hốt trở cho ngươi còn có ta chiếc làm bùa hựa y n i kia không phải là ngươi còn mở sao hà nghị hải đệ ký hỏi hốt trở mở trắng đấy làm bùa hựa y n i quá bắt mắt hơn nữa mở ra cũng không thoải mái thiếu yêu tinh nói ngươi thích bản thân gì mua liền là không đủ tiền mà nói nói với ta、Tốt. thiếu yêu tinh nói xong tiếp tục vì hạ n h ị hải đệ kỳ chỉ đứng lên không bao lâu c ô n u xe cộ liền lái vào khu sẽ tậy gậy ạ tiếp đó dưới sự chỉ dẫn của tiểu yêu tinh xe hơi đi tới trong khu sẽ thấy gạ sinh ra tầng ngoại tụ phồn hoa nhất thương nghiệp khu vực ba kèn trà nhà khu vực hàn y h ả i đệ k ỳ tìm được nơi đối diện đường cái con đường dừng xe lại giao chìa khóa cho theo kịp mắc cô liên cùng tiểu yêu tinh đi vào một c ồ m sần c h è n dạ khu phố thương mại hai người đi tới không bao lâu sẽ đến một nhà bị hàng rào vây quanh hơn nữa trang bị giàn r i á o đang sửa chữa ba tầng cửa hàng phía trước đây chính là ngươi muốn cho ta xem địa phương hàn y hai đệ kỷ vẻ mặt quái gì không sai sèn xây ngươi đoán đây là cái gì tiểu yêu tinh một mặt vô cùng thần bí mà nói hạ nghị h ả i đệ kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời đây là dồ sổ cả san kéo các ngươi đầu tư nhà nhà hàng italia kia đi nghe lời của hạ nghị h ả i đệ kỳ tiểu yêu tinh lúc này liền con nhựt lên lộ ra biểu cảm mất hứng sèn xây làm sao lập tức liền đoán được hạ nghị h ả i đệ kỳ bất đắc dĩ vung tay một cái ta cũng không muốn thắng cái liền đoán được nhưng vấn đề là các ngươi mở phòng ăn thuê là phòng của ta dồ sổ cả san không có nói cho ngươi biết sao tiểu yêu tinh một mặt khiếp sợ đây lại là sèn x â phòng dồ sổ cả chủ tịch không có nói a cũng không phải là chuyện gì trọng yếu dồ sổ cả san chưa nói cũng rất bình thường hạ nghị hải đệ kỳ vừa nói một lần chỉ xung quanh mấy gian cửa hàng vừa nói căn này căn này cũng cũng là phòng của ta khu tiểu yêu tinh mang hạ nghị hải đệ kỳ tới nơi này vốn là trong lòng ông khiến hạ nghị hải đệ kỳ khoe khoang ý nghĩ của nàng nhưng bây giờ nàng lại sâu sắc bị đả kích đến bản thân chút đầu tư kia cùng hạ nghị hải đệ kỳ so sánh thật đúng là chẳng đáng là gì đây thấy tiểu yêu tinh dáng vẻ như vậy hạ nghị hải đệ kỳ mở lời an ủi được rồi ngươi đã rất lợi hại lần trước ở sở tỏ mặt vợ tỷ sinh họp ta nghe dồ sổ cả săn nói ngươi còn tham gia phòng ngăn lắp đặt thiết bị thiết kế hắn cũng là hướng ta khen ngươi rất lâu tiểu yêu tinh ngay vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo một mặt ngạc nhiên mừng r ỡ hỏi có thật không đương nhiên là thật hạ nị hải đệ kỳ cố làm thành khẩn trả lời hắn đây đương nhiên là đang an ủi tiểu yêu tinh dồ sổ cả s ở tạ là đề cập tới mấy câu liên quan tới tiểu yêu tinh tham dự thiết kế mà nói nhưng khen ngợi thật lâu cũng không đến nỗi nhưng mà tiểu yêu tinh hết lần này tới lần khắc liền là dính chiêu này nghe được hạ nị hải đệ kỳ đúng là định xong trong lòng cảm giác mất mát cảm thấy lập tức tiêu tán hàn ni hai đệ kỳ mắt thấy có hiệu quả vội vàng nói sang chuyện khác buổi tối ta mời n g ư ơ i ăn bữa tiệc lớn như thế nào tâm trạng đang tiểu yêu tinh tốt nói ta nghe nói những nhân vật lớn kia đều thích đi một cái têu ngự tiêu tiệm ăn ăn cơm sèn sẽ có thể dẫn ta đi sao hàn ni hai đệ kỳ nữ h nữ h mày hỏi ngươi nhất định phải đi ngự tiêu ngự tiêu danh tiếng mặc dù lớn thức ăn cũng không sai nhưng quy củ nhưng bây giờ quá nhiều dẫn người đi xã giao mà nói không thể nghi ngờ sẽ rất có phẩm vị cùng phong cách dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì nhưng mình đi ăn cơm mà nói thì không phải là như vậy tự tại Mặt đối với hạ hà nghị hải đệ kỳ đặt câu hỏi tiểu yêu tinh trả lời như đinh chém sát xác định hai giờ về sau ngự thiêu xử lý trong một gian phòng bao trang phục lộng lấy quả rủ mỹ kỳ họ cộ nhận lấy ngự thiêu nữ tướng liên quan tới ăn cơm chương trình giảng giải cùng phục vụ cứ việc nàng vẻ mặt nghiêm túc một bộ dáng vẻ đang nghe rất nghiêm túc nhưng trong ánh mắt loại kia bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn còn l à bị hạ hà nghị hải đệ kỳ nhạy bén bắt được nhẫn m ạ i ý cười không ngừng từ k h e miệng toát ra chọc cho tiểu yêu tinh cho nàng vung một cái lên mắt thật vất vả chờ ngự thiêu nữ tướng giảng giải kết thúc rời đi phòng khách tiểu yêu tinh nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, cao mày than nghe là tốt rồi phiền thoại à ha ha hàn y h ả i đệ kỳ rốt cuộc không nhịn cười được đây chính là tự ngươi muốn tới ta hối hận tiểu yêu tinh vội và nói g n hối hận đã tới không kịp ta hôm nay đặt t r ư ớ c nhưng là đắt tiền nhất phần món ăn một người muốn sáu mươi và yên không ăn mà nói người ta cũng sẽ không tối tiền mắc như vậy tiểu yêu tinh than phục một tiếng tiếp đó khuôn mặt nhỏ nhắn dụ nói vậy vẫn còn là ăn xong đi hàn y h ả i đệ kỳ khuyên nhủ yên tâm đi mặc dù phiền t o á i một chút nhưng nơi này cơm vẫn làm được không sai mà hắn nói cũng lại là không sai chính là tiền nào đồ đấy một bữa cơm ăn đi dân đi làm bình thường ba tháng tiền lương có thể ăn đến thức ăn đương nhiên sẽ không kém hơn nữa đi ăn cơm thì lễ nghi phiền p h ứ c đổi một góc độ qua xem cũng đúng là ở để cao đi ăn cơm thể nghiệm một bữa dài đẳng đắng bữa ăn tối kết thúc chờ hai người từ trong ngự thiêu bị cung t i ễ n đi ra thì bên ngoài trời đã sớm tối vào lúc ăn cơm còn bội cảm hành hạ tiểu yêu tinh lúc rời đi tiệm ăn xong lập tức trở nên sinh l o n g hoàng h ổ hướng về phía hạ nghị h ả i đệ kỳ lên i nói chúng ta tìm một chỗ đi chơi đi đi nơi nào hạ n h ị hai đệ kỳ đương nhiên sẽ không cảm thấy tiểu yêu tinh sẽ dẫn hắn đi sản đêm tìm nữ quan hệ xã hội bây giờ cái niên đại này kỳ thực rất được người trẻ tuổi sinh hoạt ban đêm yêu mến phải đi đi cọ thẻ que c a z a o、okay, k có lẽ là rượu c h ứ loại này nơi hắn vốn tưởng rằng tiểu yêu tinh cũng phải cần dẫn hắn đi những chỗ này ai ngờ tiểu yêu tinh lại nói chúng ta đi lighthouse nghe ca đi hắn đi hai h đệ kỳ ngược lại không nghĩ tới tiểu yêu tinh sẽ nghĩ đi lighthouse nghe ca liên hỏi đi nơi nào sẽ không phải là ban nhạc dốc gì hiện trường đi bây giờ cái niên đại này mặc dù là thần tượng đương đạo city pop rất được hoan n g h ê n nhưng ban nhạc đã bắt đầu dưới đất ấ p đủ sức ảnh hưởng của chính mình nhật bản có cực kỳ chín chắn l i g h h o u s e văn hóa dựa theo thống kê không trọn vẹn bây giờ toàn nhật bản lighthouse số lượng ở 800 t r ư ờ n g nhà chỉ một tokyo một chỗ liền có vượt qua 200 nhà lớn như vậy kích thước lighthouse số lượng làm thú vui lội lớn lên xây cất đất đai cũng để cho càng nhiều fan ca nhạc có thể ở hiện trường tán thưởng nhạc dốc biểu diễn dù sao muốn lãnh hội nhạc dốc bị lực rất nhiều lúc dựa vào nghe đĩa nhạc là không đủ là cần ở hiện trường bản thân cảm thụ cho nên ở lighthouse ban nhạc dốc nhưng là rất được hoang lên bởi vậy quả dù mỹ kỳ họ c ổ nếu là nói muốn đi nghe ban nhạc dốc l i g h h o u s e hạn h i hải đệ kỳ không có chút nào sẽ ngoài ý ai nha xèn xầy đi thì biết hạ nghị hai đệ kỳ làm ra cái biểu cảm hoang đường nói dĩ nhiên không phải chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có thể mua toàn tokyo không được ai ngờ tiểu yêu tinh văn ngôn lại lộ ra cái biểu tình nghi hoặc nói vậy thì kỳ quái hạ nghị h ả i đệ kỳ mới đầu còn không hiểu nổi tại sao tiểu yêu tinh sẽ như vậy nói nhưng mà chờ hắn đi cùng với tiểu yêu tinh tiến vào nhà này lai hát sóng lập tức biết ý của tiểu yêu tinh chỉ thấy ở nhà này lighthouse vào cửa lối đi trên vách tường dán đầy trẻ tuổi áp phích của cô bé nhìn kỹ những thứ này cô bé vậy mà đều là thành viên của ô nhi ạn cốp c l u ô nhất n là một đời mới con mèo nhỏ ba cự đầu xì rủ cả kiểu đỏ nỉ thợ tại gì, c c k o s ẽ h o r z y cùng với một vị khác đứng ở tiết mục đầu xếp hàng nhân khí tuyển thủ ca mẹ chĩa s ạ k ỳ cổ, bốn người này áp phích nổi bật nhất ban sơ đây lại là một gia chủ đánh ô nhi ạn cốp buổi biểu diễn dành riêng diễn xuất l i h o s hàn ni hai đệ kỳ cái này còn là lần đầu tiên biết ô nhi ạn cốp có tiến hành n phờ lìn biểu diễn làm ông chủ hắn dĩ nhiên đối với cây dụng tiền của mình còn không bằng tiểu yêu tinh giải nhiều lắm ít nhiều có chút xấu hổ cảm giác ngươi đây là lần thứ mấy tới rồi hắn ít h ả i đệ kỳ tò mò hỏi tiểu yêu tinh nhớ tới ban đầu ở khu trung ương nhà trọ tiểu yêu tinh cũng đã nói nàng rất thích xem tiết mục của ổ nghĩ n c ụ c lúp hiện tại đây coi như là từ online đổi kịp họ p h ở lìn thật nhiều lần đều không nhớ rõ dù sao năm ngoái f a n s hội quân tri viện cho ta biết nơi này có họ p h ở lìn biểu diễn thời điểm ta dành sẽ tới xem ngươi còn gia nhập hội quân tri viện của ổ nghĩ n cốp rồi tất nhiên khu nhìn tiểu yêu tinh ánh mắt kiêu ngạo kia hàn ni h ả i đệ kỳ nhất thời cả lời đương đương một cái thần tượng giới đại tiền bối đã vậy còn quá nghiêm túc truy tinh nói ra cũng không ai tin hai người cùng đi vào lighthouse hàn ni h ả i đệ kỳ tò mò hỏi n g ư ờ i loại ngôi sao lớn này fans sẽ không có có gì ưu đại không đương nhiên là có ta nhưng là ở nhà này lighthouse làm hội viên ừ hàn ni h ả i đệ kỳ rất muốn nói hắn chỉ không phải là cái này nhưng mà còn không chờ hắn tiếp tục hỏi tiếp liền có một nam giới ngoài ba mươi thần thái cung kính tìm tới hắn xin hỏi là chủ tịch hàn ni v sao nghe nói như vậy hàn thị hải đệ kỳ liền biết hắn bị nhận ra mặc dù sau khi rời ngự thiêu hắn tiến hành đơn giản nguy trang nhưng cũng chỉ có thể mê mọi người xa lạ một chút nếu là người quen mà nói vẫn có thể nhận ra hắn ngươi là hàn thị hải đệ kỳ văn trước mắt người này gọi hắn chủ tịch tám phần mười là nhân sĩ trong nghề ta tên đ o ạ đạ tạ cả phu mì là aks sở sự vụ người đại diện chủ yếu phụ trách ổn ỉ ạn cổ club thành viên họ sờ liền diễn xuất công tác n g h e xong đối phương giới thiệu hàn thị hải đệ kỳ nhất thời liền hiểu hóa ra là ả kỳ mô tổ ra sờ si nhân viên ừ tự nhiên cũng là nhân viên của hắn thấy đối phương thần thái có chút khẩn trương hạ nghị h ả i đệ kỳ nói cùng ruộng san không cần khẩn trương ta hôm nay chỉ là và bạn tới chơi cùng công tác không có bất cứ quan hệ gì hạ nghị h ả i đệ kỳ lời vừa nói ra trong lòng họa đạ tạ cả phủ mỹ khẩn trương lúc này liền thiếu hơn phân nửa họa đạ tạ cả phủ mỹ lo lắng nhất chính là hạ nghị hải đệ kỳ là tới trong tối thị sát dù sao hắn mặc dù không phải là hạ nghị hải đệ kỳ trực thuộc nhân viên nhưng rõ ràng hạ nghị hải đệ kỳ là aks sở sự vụ đại lao bản đừng nói hắn coi như là ạ kỳ mổ tổ dạ sở xì、si、đều phải nghe lời hạ n ị hải đệ kỳ tuy nói hắn chưa từng nghe nói hạ nghị hái đệ kỳ nhúng tay quản lý aqs sở sự vụ công tác nhưng nếu để cho hạ nghị hái đệ kỳ có một điểm không hài lòng tuy tiện tìm hạ kỳ mổ tổ dạ sợ xi、si、n h ấ t một câu hắn chỉ cần ăn không được ném đi h à nghị sèn sẽ phải xem biểu diễn mà nói ta giúp ngài sắp xếp gần trước vị trí đi đối mặt đại l ã o bản họ đã tạ cả p h ủ mi tình lý đương nhiên lấy lòng h à nghị hai đệ kỳ cũng không có từ chối trực tiếp hỏi tối nay biểu diễn chính là ai cả mẹ chia xa kỳ cố dẫn dắt tiểu phân đội họ đã tạ cả phụ mi trả lời lúc này đối với ô ni ạn cốp hiểu rất rõ tiểu yêu tinh lập tức chê các mẹ chia sẻ kỳ c ô mặc dù không phải là trong ổn ỉ ạn cổ lúc nhân khí cao nhất nhưng nàng lại là họ p h ở liền biểu diễn được hoan n ê n nhất bởi vì kỹ thuật hát của nàng tốt sao nhất hàn nghị hai đệ k ỳ hỏi thiếu yêu tinh gật đầu một cái không sai hàn nghị hai đệ k ỳ nói vậy hôm nay ước chừng phải xem thật kỹ một chút hiểu xong tình huống hàn nghị hai đệ k ỳ dưới sự hướng dẫn của họ đã tạ cả phu m ì đứng ở lai h o u s e tới gần sân khấu một vị trí kỳ t h ự coi c như không có họ đã tạ cả phu mi dựa vào quạ dù mỹ kỳ họ cổ hội quân tri viện thành viên cộng thêm lai hát hội viên thân phận cũng có thể được một cái vị trí rất tốt nhưng mà có người hỗ trợ Hà Nịp Hải Nị, trên h o á i căn bản biểu diễn hoàn toàn lấy ca mẹ chia sà k ỳ cổ làm chủ hai vị khác đội hữu liền là đánh xì dầu hôm nay trình diễn khán giả cũng rõ ràng cho thấy là vì cầm cự ca mẹ chia sà kiko mà đến mọi người tiếp ứng khẩu hiệu trình tệ biểu hiện tương đối nhiệt tình ca khúc một bài tiếp một bài hạ nị hải đệ ký lại là càng nghe càng không được tự nhiên ý dù mỹ tỷ tỷ cuống họng trời ban này dùng để hát ổ ni ả n cộ cúp l l ố c bạch ngọt thần tượng ca khúc thật là có chút t r à đạp hoàn toàn cùng cái khác thành viên không ở một cái kênh nhưng mà xem ý dù mỹ tỷ tỷ ánh mắt né tránh rồi lại chuyên chú đầu nhập dán g vẻ rõ ràng vẫn là rất hưởng thụ công việc bây giờ nhưng mà đổi một góc độ nghĩ suy nghĩ một chút so với kiếp trước đời này ý dù mỹ tỷ tỷ phát triển không thể nghi ngờ muốn thuận lợi quá nhiều một cái thời không khác ca mẹ chia s ạ kỳ cộ là vì xuất đạo chẳng những đã làm người mẫu ảnh vô chừng mực không nhỏ tranh chân dùng giao hàng c a r a ok máy thì không có người hỏi thăm đảm nhiệm âm v ố i phí hoài nhiều năm mới thành danh nhưng ở thời điểm này mặc dù làm luyện tập sinh thời gian dài một chút nhưng ít ra suất đạo liền nắm giữ nhân khí không tầm thường về sau muốn truyền hình cũng chắc chắn sẽ thuận lợi rất nhiều c ả mẹ chia sẻ kỳ cổ tiểu phân đội ở lighthouse biểu diễn thời gian cũng không lâu dù sao không phải là đơn độc diễn xuất lighthouse vẫn là có nhạc công khác muốn biểu diễn ba người tiểu phân đội đang hát sáu bài hát xong liền hướng p a n ca nhạc cảm ơn xuống này mà đây sau khi ba người rời đi hạ nghị hải đệ kỷ cùng tiểu yêu tinh cũng không có xem tiếp theo không biết tên ban nhạc dốc biểu diễn hứng th cùng rời đi l i h o u s e có thể các hai người bọn hắn đi tới cửa bên ngoài lại phát hiện đọa đạ tạ cả phụ mỹ đã mang cả mẹ c h i a sợ kỳ cổ ba người tiểu phân đội đang chờ bọn hắn người ta đi rồi đài rõ ràng so với bọn họ từ giữa trận trong đám người nặn đi ra nhanh hơn chủ tịch h à nghị ba cái tiểu cô nương dưới sự hướng dẫn của người đại diện cùng kêu lên hỏi thăm sức khỏe h à nghị hải đệ kỳ h à nghị hải đệ kỳ đơn giản đáp lại cũng không nói gì nhiều liền dẫn quả dù mỹ kỳ họ cổ rời đi cho dù hắn kiếp trước rất thích t h dù mỹ tỉ, tỉ nhưng hắn thân phận bây giờ cũng không cần quá độ tiếp xúc với đối phương thì tốt hơn đỡ đi mang đến cho đối phương th dù sao đối phương phát triển rất thuận lợi hơn nữa hiện tại cũng không đến đối phương truyền hình thời gian cho nên hết thể thuận theo tự nhiên là tốt rồi ăn qua ngự thiêu nhìn s o n g live diễn xuất tiểu yêu tinh hôm nay trải qua có thể nói là tương đối đầy đủ không có tiếp tục đi lang thang tâm tư đi cùng với hạ nghị hải đệ k ý quay trở về khu trung ương nhà trọ đã lâu không gặp hai người như thế nào nói chuyện trắng đêm tất nhiên không cần nói tỉ mỉ dù sao ở tiểu yêu tinh nơi này hạ nghị hải đệ k ý luôn luôn có thể hưởng thụ được nhanh ở những đàn bà khác nơi đó không hưởng thụ được dù sao một vị như vậy mỹ nữ nhỏ có trên người mặt chó ngắn váy dài quần áo thủy thủ. t sau n h âm khi rời n giường một t n g hàn thị Hà n hải đệ kỳ lúc này mới nhớ tới tối hôm qua chiếu cố vui vẻ kết quả quyên hỏi tiểu yêu tinh cùng sở sự, sự vụ hiệp ước đàm phán tiến triển như thế nào nhưng mà theo hắn hướng về khu trung ướng tokyo bt tập triển lãm trung tâm rất nhanh sẽ lại đem chuyện này quên mất dù sao hôm nay nhưng còn có chuyện càng quan trọng chờ đợi hắn hẹn t ờ kẹn mẹn muốn ở sân triển lãm chính gọi ra buổi họp báo tiếp trước nhìn tới nhiều điện thoại di động như vậy xưởng lớn giờ s hữu thương buổi họp báo phát hành sản phẩm lần này cuối cùng cũng coi như là tới phiên hắn phát huy bổn chương s o n g q một chương ba trăm sáu mươi hai hệ thống huy chương cùng giá bán công bố chương ba trăm sáu mươi lăm hệ thống huy chương cùng giá bán công bố hội triển lãm giải trí điện tử tokyo tiến vào ngày thứ hai so với ngày đầu tiên khai mạng hôm nay tới tham gia hội triển lãm người càng nhiều rất nhiều người chơi thậm chí mang liều vải suốt đêm chờ đợi ở hội triển lãm ngoài cửa chờ đợi ngày thứ hai phòng trưng bày mở cửa mà ngay tại lúc mở cửa trong nháy mắt những người chơi xếp hàng từ rất sớm này liền xông vào trong phòng trưng bày bọn hắn chỗ muốn đến không phải là bất kỳ một vị trí triển lãm nào mà là ở vào phòng khách sân triển lãm chính chỗ sâu nhất trong hội trường triển lãm các người chơi điên cùng như thế không vì cái gì khác chỉ vì ở trước sân triển lãm chính cấp được một vị trí bởi vì kỹ thuật ngày nay hạn chế sân triển lãm chính là vì hình chiếu bày ra hiệu quả càng tốt cho nên từ lần thứ nhất bắt đầu c h í sở dĩ bọn hắn như thế cùng nhật muốn tham gia nhật tở tẻn mẹ ở trên triển lãm điện tử tokyo buổi họp báo còn có một nguyên nhân khác đó chính là hệ thống huy chương của h n tờ tại mẹn xem tên cũng biết là hạ nịt hải đệ kỳ làm đồ chơi đi ra ngoài là một tên kẻ xuyên việt hạ nịt hải đệ kỳ thật sâu biết xây dựng văn hóa fans chín chắn đối với một xí nghiệp mà nói là trọng yếu c ỡ nào đ ờ i sau xí nghiệp làm tốt ở phương diện này người tiêu thụ trung thành của bọn hắn có lúc căn bản không quan tâm sản phẩm như thế nào chỉ quan tâm có phải hay không nhà xí nghiệp này sản phẩm bởi vậy hắn mới làm ra một cái hệ thống huy chương như vậy tỷ như phía trước bao nhiêu tên đặt mua hoặc là cố định bao nhiêu tên ở bộ kẹ mẩn sâu mua sắm thú c ư n g điện từ người tiêu thụ l i ê n có thể ở đạt được thú cưng điện tử khung máy móc đồng nghiệp lấy được một cái sơ đại thú cưng điện tử chăn nuôi thành viên huy chương thành kiểu loại mô thức này ở thú cưng điện tử bổ kẹ bạn lên tự gọi là bổ kẹ mẩn trẻn n huy chương thành kiểu ở mua sắm bổ kỳ b ả n hai máy cầm tay mua sắm hệ máy vs cùng với mua sắm ẹn t tờ kẹn mẹn mở mang hộp băng trò chơi chỉ cần phát động điều kiện nhất định hay là tham gia hoạt động quan phương cử hành có thể có được liên quan huy chương thành kiểu hoặc là huy chương kỷ niệm huy chương liền là loại đơn giản kia có thể cài ở trên ngực in có dành riêng đồ án nhựa hoặc là kim loại chất liệu mặc d hơn nữa đều mang theo số hiệu khác nhau nhưng ngay từ đầu kỳ thực tờ l a y e r cũng không quá để ý chỉ đem thành một loại thông thường chung quanh có thể theo sức ảnh hưởng của fn tờ t à i mẹn càng ngày càng lớn càng ngày càng nhận lấy tờ l a y e r quý mến những thứ này huy chương cũng càng ngày càng được người chơi coi trọng nhất là một ít lúc đầu tặng cho tờ l a y e r bây giờ lưu giữ không nhiều huy chương hiếm hoi ở thị trường vựa s ỉ cốt hẹn đã bị xào ra giá cả cao ự c c cho tới bây giờ chỉ cần là có thể thu được fn tờ tèn mẹn huy chương hoạt động liền nhất định sẽ nhận lấy tờ lê ơ của nhiệt săn đón mà tham gia triển lãm điện từ tokyo lên buổi họp báo của fn t e r tèn mèn liền là đạt được fn t e r tèn mèn huy chương một cái con đường triển lãm điện tử tokyo lần thứ nhất thời điểm nhân viên công tác của fn t e r tèn mèn liền cho giới đài khán giả tặng cho fn t e r tèn mèn sơ đại triển lãm điện tử tokyo huy chương chứng kiến tiếp đó thứ hai giới cùng lần thứ ba triển lãm điện tử tokyo fn t e r tèn mèn giống nhau tặng cho khác nhau thiết kế huy chương chứng kiến hơn nữa còn ở sân triển lãm chính ngẫu nhiên hoặc là ở vị trí triển lãm rút thưởng tặng càng hiếm hoi hơn fn t e r tèn mèn triển lãm điện tử tokyo huy chương đầu bạn năm ngoài amê jka triển lãm E3 lên, bởi vì hệ máy tờ c ũ ngày g i ố n hôm u có n t t r i e E3 n t Sir Đại qua hà n chứng kiến. g Những thứ huy nghị hai ộ i triển đối với tương tạo. t t r ứng muốn chương n lãm vậy có huy n n Fans nói, như liền m mà t t qua là coi bỏ u đệ kỳ tham gia nghị tệ ấn độ sân triển lãm chính buổi họp báo hơi hơi đi trễ còn có vị trí nhưng hôm nay hẹn tờ k ẹ n mẹn ở sân triển lam chính buổi họp báo ngươi đừng nói đi m u ộ n chính là phòng trưng bày mở cửa hơi hơi chạy c h ậ m một chút cũng đừng nghĩ cướp được vị trí phòng trưng bày ngoài cửa chỗ không xa chính mắt thấy hết thệ các thứ này hạ nghị hải đệ kỳ trong lòng nhiều thiếu cũng có chút khiếp sợ cho dù hệ thống huy chương cái điểm này là hắn kiến nghị thực hành nhưng hắn cũng không nghĩ tới đề nghị này phát huy hiệu quả tốc độ sẽ như thế nhanh hắn vốn cảm thấy có lẽ phải nhiều chờ mấy năm tờ nỡ mới sẽ coi trọng những thứ này huy chương hắn nhìn về phía đứng bên cạnh lên bà sợ tổng biên tập tạ kỳ tạc gì. loại tình huống này khi nào thì bắt đầu tạ kỳ tạ c gì vội vàng trả lời là năm ngoái mới xuất hiện bởi vì huy chương chân chính được coi trọng liền là ở năm ngoái game bạ sở còn liền như vậy làm qua đồng thời chuyên đề báo cáo bày ra tất cả huy chương trình độ hiếm hoi chủ tịch ngài ban đầu nói lên kiến nghị này thời điểm chúng ta cũng đều cảm thấy không có ý nghĩa gì bây giờ nhìn lại thật ra là chúng ta những g i a hỏa ánh mắt thiện cận này không thể nào hiểu được ngài nhìn xa trông rộng hàn ít hai đệ kỳ ở h n tở kẹn mẹn đệ nhất chân chó cỡ xả mù dạ xù mỹ ơ đạ đúng lúc đưa lên nịnh mỡ luôn luôn thích cùng c ờ xạ m ũ giả xù m ì ở đ ạ i tranh cãi m à hẹ、e、mổ t ổ m à xạ ổ cũng hiếm thấy không có phản bác mà là một mặt tán thành mà nói chủ tịch hạ n g ị ánh mắt lúc nào cũng so với chúng ta xem môn u xa cứ như vậy một huy chương nho nhỏ không biết giúp chúng ta bộ tiêu thụ bao nhiêu vội vàng bây giờ chỉ cần hoạt động bán khuyến mại cùng huy chương kỷ niệm dính liễu quan hệ liền không yêu sầu người tiêu thụ trả tiền n g h e xong mấy người hạ nghị hai đệ kỳ vội vàng nhấn mạnh sở dĩ huy chương nhận lấy săn đón cũng là bởi vì nó hiếm hoi nếu như một khi lạm phát mà nói cũng sẽ không có người coi trọng ta hiểu được c h ú n ta này sẽ chú ý mã ạ -e、m ồ tô mạ xa â nghiêm túc nói kỳ thực một loại huy chương không thể lạm phát cũng không đại biểu chúng ta không thể phát nhiều loại huy chương hơn nữa huy chương tác dụng cũng không chỉ có thể dùng để làm một giống vật kỷ niệm hà ni hải đ ệ kỳ lên tiếng chỉ điểm mã ạ -e、m ồ tô mạ xa â nghe vậy lúc này bày ra r ử a thai lắng nghe hình mời chủ tịch dạy ta chúng ta có thể phân phát nhiều loại huy chương khác nhau nhưng mỗi một khoản lại đều hạn chế số lượng tỉ như sang năm công ty thành lập tròn năm năm liền có thể làm hoạt động huy chương kỷ niệm tròn năm năm còn lúc tia đời thứ ba thú cưng điện tử đã đưa ra thị trường lấy được huy chương ở lê hoàn toàn có thể bằng vào huy chương độc hữu biên mã đi bộ k ẹ m ẩ n sâu hối đ o á i một tấm tuyệt bản đặc biệt thẻ bộ k ẹ m ẩ n hoặc là thẻ tiến hóa mà emu ô tô ma sa ô nói ta hiểu được hàn y hai đệ k ỳ nói ta đây chút chỉ là kiến nghị các ngươi bộ tiêu thụ muốn chính mình phát triển ý nghĩ dạ chủ tịch mà emu ô tô ma sa ô trả lời hàn y hai đệ k ỳ nhìn một chút đồng hồ đeo tay phát hiện tranh lệch thời gian không nhiều đi thôi khán giả đều vào sân chúng ta cũng nên đi vào hắn không quên cười nói hơn nữa còn phải đi xem một chút ý h ọ tạ san chuẩn bị như thế nào sân triển lãm chính phía sau đài trong h ạ n nịt hai đệ kỳ mang một đám ẹ n t e kèn mèn cao tầng tới thời điểm phát hiện Ý họa tạ Sạ toz đang nâng một tờ giấy đang nhìn thấy đám người hạ nịt hai đệ kỳ đến Ý họa tạ Sạ toz lập tức chào đón chào hỏi hạ nịt hai đệ kỳ tò mò liếc nhìn trên tay đối phương giấy Ý họa tạ san đang nhìn cái gì là bài phát ngôn Ý họa tạ Sạ toz trả lời hôm nay hạ nịt hai đệ kỳ phải làm đám tuyên bố hắn đảm nhiệm ente n mèn chủ tịch trong lòng hắn ít nhiều có chút khẩn trường quyết định sớm chuẩn bị tốt lời muốn nói hạ n ị hai đệ kỳ gật đầu một cái là nên chuẩn bị thật tốt đối thủ đều đã ra chiều chúng ta cũng không thể quá khách y họa tạ xạ t o s t r o n g đ ầ u nghĩ chúng ta đây là đang hội triển lãm lên mở buổi họp báo cũng không phải là cùng đồng hành mở tranh luận sẽ không thể quá khách sáo l à ý gì còn không giống nhau hạ nghị hải đệ kỳ giải thích cho hắn nhân viên công tác của sân triển lãm chính liền đã đề t ỉ n h lên đài thời gian đến hạ nghị hải đệ kỳ ngay vậy sửa sang lại cố ý phối hợp ô áo sơ mi cùng quần bò cùng với trên mặt bộ kia khiến trị số bộ mặt khiêm tốn không ít mắt kính gọc đen tiếp đó đối với y họa tạ xạ t o s bỏ lại một câu ta chớt lên liền sải bước đi về phía sân triển lãm chính ào ào, ào. tiếng vô tay nhiệt liệt trong hạ nghị bước chân nhanh nhẹn đi lên sân triển lãm chính tờ lỡ ê cùng truyền thông đều đối với hạ nghị hải đệ kỳ không xa lạ gì nhưng mọi người lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ từ hắn ra mặt chủ trì buổi họp báo dù sao hạ nghị hải đệ kỳ ở lần thứ nhất hội triển lãm giải trí điện tử tokyo xong sẽ không có ở trên triển lãm điện tử tokyo công khai biểu diễn qua giơ máy lên hạ nghị hải đệ kỳ mở miệng câu thứ nhất liền là hai năm không có ở trên triển lãm điện tử tokyo cùng mọi người gặp mặt xem ra ta vẫn là rất chịu hoang lên tiếng nói rơi xuống dưới đ à i lập tức vang lên tờ lỡ lê tiếng hoan hô hàn ni h ả i đệ kỳ hôm nay mặc đồ này lại tăng thêm trò chơi đỉnh cấp thân phận của người chế tác không thể nghi ngờ khiến v ờ lỡ thân cận với hắn không í t rất sát theo đó hàn ni h ả i đệ kỳ m ộ t câu nhưng mà coi như là ta cũng không có khả năng cho mọi người phát thêm huy chương lại đưa đến hiện trường cười vui liên tục hàn ni h ả i đệ kỳ kỳ thực ta cũng rất nhớ mọi người khán giả hiện trường lập tức dùng hoan hô ngắt lời hắn hàn ni h ả i đệ kỳ đưa tay trộm một cái cười nói nhiệt tình của mọi người ta thu vào đến bất quá ta lần này tới là có một chuyện phải nói cho tất cả thành viên của đại gia đình vẹn vợt em mọi người đều biết từ kỳ tạ hạ dạ hẹ dị nữ sĩ từ trước xong chủ tịch của ẹn tở tài mẹn vị trí vẫn chỗ trống mà hôm nay ẹn tở kèn mẹn đem xác định tân nhất nhậm ra trường ta tin tưởng dưới sự hướng dẫn của hắn ẹn tở kèn mẹn sẽ tiếp tục đem vui vẻ mang cho mọi người nói tới chỗ này h à nghị hai đệ kỳ dối ngón tay về phía sau đài xin mọi người cùng với ta hoan nghênh ẹn tở kèn mẹn mới nhậm chức chủ tịch ỵ họa tạ s ạ tos tiên sinh hạ nghị hai đệ kỳ tiếng nói rơi xuống đã sớm chờ đợi ỵ họa tạ xạ tos ở hạ nghị hai đệ kỳ cùng tất cả người xem trong tiếng vỗ tay từ ph kỳ thực hắn đang bị điều về nhật bản xong liền ở kỳ tạ hạ dạ hẹ、e、dỉ cùng hạ nghị hải đệ kỳ dưới sự ủng hộ hành xử chủ tịch quyền lợi nhưng giờ phút này làm hạ nghị hải đệ kỳ chính thức tuyên bố hắn nhậm chức chủ tịch vẫn là ở như thế long trọng trường hợp y họa tạ xạ tòa trong nội tâm vẫn khó mà tránh khỏi cảm thấy kích động tuổi con trẻ liền trở thành người cầm lái xí nghiệp doanh thu hàng năm cấp bậc ngàn tỷ loại chuyện này ở nhật bản có thể xưng là kỳ tích cũng chỉ có ở h tở kẹn mẹn công ty trẻ tuổi như thế mới sẽ xảy ra đối với hạ n ị hải đệ kỳ ơn tri ngộ cùng với không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn khắc sâu trong lòng. Mà hắn có thể làm. Liên i g sau khi lên này hắn trước cảm tạ hạ nị thái đệ kỳ tại buổi cùng tín nhiệm tiếp đó bắt đầu hướng dưới đài tất cả tờ lơ cùng với truyền thống phát biểu hắn nhậm chức cảm nghĩ dù sao hắn thật rất hưởng thụ làm việc ở hẹp hẹn tờ tèn men nhất là có hạ nghị h ả i đệ kỳ vị lao bản này nhìn xa trông rộng lại sẵn lòng chia sẻ lợi ích khiến tất cả nhân viên của entertainment về công tác đều có vượt quá bình thường nhiệt tình lòng trung thành trước đó chưa từng có ấp ủ ra để cho người ta không khí cạnh tranh lành tính vui thích nhà này công ty trẻ tuổi có nhật bản cái khác công ty văn hóa xí nghiệp hoàn toàn bất đồng nếu mọi người đã nhận biết chủ tịch gì hạ tạ vậy kế tiếp nên nói điểm ở trên hội triển lãm nên nói sự tình đỡ đi mọi người cảm thấy chúng ta coi nơi này là công ty thăng chức buổi họp báo hạ nghị hai đệ kỳ nói tới hỏi ý hạ tạ sà t ò chủ tịch gì hạ tạ t i ế p t h e o n g ư ơ i dự điểm y họa o m tạ xạ toz nói chuyện đã có nhân viên công tác đem một máy máy cầm tay đưa đến trong tay hắn y họa tạ xạ toz cầm máy cầm tay lên hướng tất cả mọi người bày ra từ bên ngoài xem cái này cùng vốn là bộ kỳ bản hai không có cái gì khác nhau nhưng mà tiếp đó thông qua ý họa tạ xạ tuật giới thiệu cùng với hình chiếu đến trên màn ảnh lớn số liệu tất cả mọi người hiểu cái này hóa ra là một khoản thăng cấp k h u n g máy móc tính năng cùng màn hình cùng với thời lượng tin mang theo có thể chốt mở khuất bóng bộ kỳ b ả n hai dựa theo ý họa tạ xạ tuật giới thiệu khoản này bộ kỳ b ả n hai cho dù đang sử dụng khuất bóng dưới tình huống đều có thể sử dụng tám đến mười tiếng ý họa tạ xạ tuật giới thiệu khoản này bộ kỳ b ả n hai khoản thăng cấp thời điểm sân triển lãm chính xuống có mấy người rõ ràng thợ phào nhẹ nhõm bọn hắn chính là bé n cùng n h ỉ tẹn đồ cùng với sệ gạ phái tới điều tra tình báo người dù sao hạ Hà nghị hai đệ kỳ đều quan tâm đồng hành hữu thương quan tâm hẹn tở tèn mèn cũng rất bình thường dù sao vê đút é máy cầm tay chỉ là mang đến cho hẹn tở tèn mèn áp lực nhưng đối với nỉ tèn đầu cùng b n đài tới nói bộ kỳ bản hai máy cầm tay lại là một đạo ngang ở trước mặt bọn hắn dây n ú i to lớn vê đút é máy cầm tay muốn thành công thì nhất định phải vượt qua tòa sơn mạch này bọn hắn bây giờ thấy được bộ kỳ bản hai cái gọi là thăng cấp chẳng qua là gắn thêm k u ấ t bóng tiếp theo chỉ cần ý họa tạ xạ toàn dân bố giá cả không nên quá ngoại hạng vậy thì bọn hắn không có gì đáng sợ nhưng vào lúc này y họa tạ xạ to dở giới thiệu xong khuất bóng khoản bộ kỳ b ả n hai xong lại không có ngay lập tức tuyên bố giá cả mà là lại từ trong tay nhân viên công tác nhận lấy k h á c một máy bộ kỳ b ả n hai máy cầm tay cùng vừa rồi khuất bóng khoản so sánh khoản này bộ kỳ b ả n hai bề ngoài mặc dù vậy nhưng vỏ ngoài lại trở thành nựa h trong suốt kiểu dáng kỳ thực ngay từ lúc vê đ ố s trước máy cầm tay bộ kỳ b ả n hai liền đẩy ra qua vỏ máy trong suốt vỏ máy diễn sinh dù sao ở niên đại này hiện lộ ra đường dây tấm vỏ máy trong suốt trình độ nào đó có thể cùng công nghệ cao tính toán ngang bằng lần này hội triển lãm hẹn tợt t n mẹn trừ đi khuất bóng khoản bộ kỳ còn có mới tinh b ộ kỳ b ả n c v ỏ máy muốn giới thiệu trong lúc nói chuyện y h o a tạ s ạ tos mở ra máy cầm tay trên tay cùng lúc đó sân triển lãm chính màn ảnh lớn lên cũng sáng lên mở máy hình ảnh thu hình dưới đài tợ lễ ớn nhất thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bởi vì bọn họ đã thấy đây lại là một máy bản màu sắc vốn b ộ kỳ b ả n hai ở nhì tẹn nổ liên thủ với bẽn đ á i đầy ra vỏ máy mới xong hẹn tợ tẹn mẹn ngày thứ hai cũng tuyên bố bản thân màu sắc rực rỡ khoảng thăng cấp bộ kỳ bạn hai máy cầm tay bộ kỳ bạn c cũng chính là bộ kỳ bản cổ lộ màu sắc rực rỡ một ít h ư u thương nói bọn họ là đệ nhất thế giới đài máy chơi game cầm tay màu mà ta càng muốn nói ai là số một không phải là do ai trước mở buổi họp báo quyết định eo h n thợ kẹn mẹn nhằm vào bộ kỳ bạn c nghiên cứu đủ để ngược dòng đến y họa tạ xạ tos d lời vừa nói ra sân khấu xó xỉnh yên lặng đem vị trí chính giữa nhường ra hạ n h ị h ả i đệ k ỳ trong đầu nghĩ ngươi đây không phải là thật biết không k h á c h khí vừa n ã y ra vẻ cái gì không hiểu nhưng mà hạ n h ị h ả i đệ k ỳ ở trong lòng chế nhạo thời điểm y họa tạ xạ t o vẫn còn thống kích hữu thương vô luận là máy cầm tay tính năng vẫn là màn ảnh màu sắc nhất là vê đ máy cầm tay tránh không nói vấn đề thời lượng bị ý họa tạ xạ tos cầm r a nói dài nói dài hắn rất là chủ động thừa nhận khoản máy chơi game cầm tay màu này cái gì cũng tốt vấn đề lớn nhất liền là thời lượng tin không đủ lý tưởng cho dù đã tiến hành ưu hóa cũng chỉ có thể cầm cự bốn giờ trò chơi c o n thanh khẩn cảnh cáo tất cả mọi người nếu như là đối với thời lượng tin c o i yêu cầu mời cẩn thận sau khi tự hỏi lại mua sắm dưới đài ni h thẽn đầu cung bẽn đài đại biểu khi nhìn đến bộ kỳ bạn c xuất hiện trong nháy mắt liền đã cảm thấy không lành dù sao bọn hắn đẩy ra vé đút é máy cầm tay liền là ôm cùng bộ kỳ bạn hai dự định của cạnh tranh khác biệt hóa hiện tại bộ kỳ bạn c vừa ra khác biệt hóa trực tiếp mất có chờ bọn hắn nghe được b ô kỳ bản C dĩ nhiên có thể đem thời lượng tin làm được bốn giờ thời điểm trên đầu bọn họ nhất thời liền dỉ ra tầng m ồ hôi mịn phải biết vê t s máy cầm tay đang sử dụng tin dưới tình huống thời lượng tin cũng chỉ có thể làm được hai giờ mà khoản s ạ c điện liền hai giờ thời lượng tin đều không đạt tới thời gian nghiên cứu khẩn trương ưu hóa chưa đủ kỹ thuật hạn chế đều là nguyên nhân đưa đến thời lượng tin quá ngắn kỳ thực đang nghiên cứu ban đầu phụ trách chủ trì nghiên cứu dồ quả gần vậy liền đã cảnh cáo sử dụng màn hình màu không chín chắn nhất định phải hy sinh thời, lượng tin thời gian dồ quả gần vậy kiến nghị ngay từ đầu không cần làm bản màu sắc có thể từ đơn sắc dài thời lượng tin phiên bản làm lên có thể dồ quả gần bảy ý tưởng bị bẹn cùng nghỉ tẹn đầu cao tầng không chút do dự bác bỏ dưới cái nhìn của bọn họ màn hình đơn sắc không có chút nào hài hước có thể nói không kéo dài cùng bộ kỷ bản hai c h ê n l ệ n h thì lại làm sao có thể đánh bại đã nắm giữ khổng lồ thị trường máy cầm tay tỷ suất chiếm hưu ẹn tờ tèn mèn muốn đánh bại ẹn tờ tèn mèn máy cầm tay dạ tâm áp đảo tất cả người lý tính cái này cùng một cái thời không khác xe gà đẩy ra khoản kia rời đi trao đổi cung cấp điện liền không có cách nào dùng xe gà nô mặt máy cầm tay, giống nhau như lúc. nhưng mà hai người lúc này cũng không để ý lại nghĩ vấn đề trên quyết sách bởi v ì y họa tạ xạ t o t trên đài ở giới thiệu xong hai khoản máy cầm tay xong đã chuẩn bị tuyên bố hai khoản máy cầm tay giá bán các vị cầm cự người chơi của e n t e t a i mẹn tiếp theo xin mọi người cùng với ta đếm ngược vạch trần cái này hai khoản máy cầm tay giá bán lẻ mười chín tám dưới sự hướng dẫn của y họa tạ xạ t o t hiện trường tất cả mọi người đồng thời đếm ngược hình chiếu màn ảnh lớn lên chữ số ả rập đồng thời thay đổi theo đổi cuối cùng làm đếm ngược kết thúc hai đài máy cầm tay giá cả bị hình chiếu ở trên màn ảnh trong n á y mắt Cả thẻ s â nếu t r như nói hẹn g khách, c tợn g ư ờ i chơi tẹn mẹn công bố máy chơi game cầm tay màu bộ kỳ bạn c khiến bạn cùng nhì tẹn đồ người cảm thấy kinh hoàng mà nói vậy làm bị họa tạ xạ to sạch trần hai đại hệ máy chủ giá ban xong bạn đã cùng nhì tẹn đồ trong lòng người cũng chỉ còn dư lại tuyệt vọng trong bọn hắn một vị nhưng là toàn bộ hành trình tham dự vê s máy cầm tay nghiên cứu cùng định giá bởi vậy tùy tiện có thể phán đoán kéo ẹn tở tẹn mẹn bộ kỳ b ả n c máy cầm tay coi như bởi vì sản lượng cổng lồ giá vốn sản xuất so với đ ố s máy cầm tay thấp hơn có thể 12.999 yên giá cả bán ra cũng tuyệt đối không thể nào lợi nhuận thậm chí khả năng rất lớn tồn tại hao tổn nhưng lại lệ kéo ẹn tở tẹn mẹn cứ định như vậy giá cả nếu như n h ỉ tẹn đầu cùng bẽn cầm vê s máy này máy chơi game cầm tay màu giá cả kéo đến cùng thiên bản cơ sở bộ kỳ bạn hai máy cầm tay vậy muốn dựa vào khác biệt hóa đánh cuộc chiến giá cả. hẹn o tở tẹn mẹn kia lúc này cho hai đài khoản thăng cấp máy cầm tay định giá liền có thể dùng lô vốn kiếm g à o to để hình dung nghi tẹn đầu cùng b ẹ n có thể hay không tiếp tục xuống giá theo vào trên lý thuyết là có thể nhưng thao tác thực tế lên lại cực kỳ khó khăn đầu tiên vân đ ợ s ở h o ạ n máy cầm tay là hai nhà công ty sản phẩm hợp tác một cái công ty nội bộ đang phối hợp thời điểm đều sẽ xuất hiện vấn đề húng chi là hai cái hoàn toàn không giống nhau thậm chí lúc trước còn có qua thương nghiệp lợi ích cạnh tranh tại đây từ nghiên cứu đến sản xuất từ khảo sát đến định giá bện cùng giữa n ỉ tẹn độ tranh chấp liền không có dừng lại nếu không có hẹp hẹn tở thẹn mẹn cái đại địch này làm ca rốt hai nhà sợ là căn bản không cách nào hoàn thành hợp tác cứ như vậy cuối cùng xác định cái này giá bán lẻ đối với hai nhà công ty tới nói chỉ có thể nói là giá vốn mà thôi cũng không đạt tới hao tổn trình độ nếu như lượng tiêu thụ không sai sản lượng tăng thêm một bước mà nói cộng thêm hải ngoại sản xuất yên tăng giá trị một loạt ảnh hưởng khẳng định còn có thể sinh ra một ít lợi nhuận rõ ràng đều đã muốn đánh cuộc chiến giá cả vẫn còn phải cân nhắc lợi nhuận tra cứu nguyên nhân vẫn là cùng đây là một lần hợp tác có liên quan lỗ vốn đánh cuộc chiến giá cả nói dễ thì như hẹp hẹn tở t h n mẹn hạ nịt hải đệ kỳ mặc dù rất ít tham dự kinh doanh trong ngày thường đi công ty cũng là ngâm ở ba cái phòng làm việc trò chơi bên trong nhưng cuối cùng ẹ n tờ ten mẹn vẫn là hạ nịt hải đệ kỳ không bán hai giá đừng nói lô vốn hắn coi như quyết định tặng miễn phí sản phẩm cũng có thể cưỡng ép thúc đẩy đi xuống có thể nhì tẹn đồ khác nhau nhì tẹn đồ là công ty ra thị trường phải hướng cô dân phải hướng hội đồng quản trị phụ trách lại thêm amejka chiến lược thất bại thị trường nội địa lại bị hệ máy vs từng bước xâm chiếm coi như n h tẹn đồ sẵn lòng lỗ vừa bán cũng không tiện nói dùng người trong nhà đến năm nay nhật bản thị trường chứng khoán hình thế thật tốt bện đại nói trung thấy được trở thành nhật bản đệ nhất ra đưa ra thị trường công ty đồ chơi hy vọng làm sao có thể sẽ ở loại này thời khắc mấu chốt hao tổn đánh cuộc chiến giá cả cuối cùng cho lên chợ bằng thêm nguy cơ đây nói khiến nhị tẹn đồ đau lòng mà nói vân đ ợ sơ h o à n máy cầm tay có thể thất bại nhưng m ẹ n đã đưa ra thị trường tuyệt đối không thể sai sót tổng hợp trở lên tình huống hai vị này đến hiện trường thăm dò nhân viên công tác của tình báo hiểu cho dù hẹn tợ tẹn mẹn ở phương diện giá cả phản công mãnh liệt như vậy có thể trong thời gian ngắn m ẹ n cùng nhị tẹn đầu căn bản vô lực theo vào trên sân triển lãm chính lúc này y h o a tạ x ạ t o d ở tuyên bố hai khoản máy cầm tay giá bán xong không có ngừng nghỉ trực tiếp tiến vào buổi họp báo một cái giai đoạn kế tiếp cùng nỗ lực muốn dựa vào vn máy cầm tay cùng với hệ máy m ư ơ i sáu bit tranh đoạt thị trường nhị tẹn đầu khác nhau LN nhà nhà tất nhiên mẹn tay so với máy hòa tạ công tay h hệ i ệ u m thăng t cấp vỏ máy cùng tiểu cũ khác biệt không lớn cũng hoàn toàn bao quát trò chơi ban đầu y họa tạ xạ tớ giới thiệu sơ lược xong liền lại tiến vào vào một cái giai đoạn kế tiếp hẹn tờ tèn mẹn sắp ở máy công tay hệ máy chủ cùng với thùng máy hạt cả lên đẩy ra trò chơi mới Cũng có phía trước phía đến ê m cổ phân t i p c ũ g cuối ó có nói. tương tự sở chít tờ tờ trò thế. trò phát Theo tờ tèn trò như chơi chơi chơi khoản phân nghỉ kẹn sở So chỉ vì với mới mới mà men đồ vô l ậ n hình là loại hình hay là hay s lượng, đều là n g đều h ề n ép cấp bậc. Đến cuối cùng ấ p bậc. cuối c Đến l i ề n l à lần này triển lãm điện tử tokyo chủ đề căn cứ vào eg tờ nền tảng thùng máy hạt k mà nghiên cứu nhị đại bắn hố động trò chơi Bên bị lên sân khấu, có không nghiệm tròn dưới mời đài, khấu, thể thể đều có có ít tờ t lễ ơ độ xoay tròn tàu vũ trụ, hay là ở trong rừng Theo Entertainment EGT thùng máy AK, ở toàn thế thùng sèn trị, AK, game giới giới máy thống AK ở sức so vậy ớ i Nói bọn họ ở máy cầm tay cùng hệ máy chủ cảng vì khoa trương cùng vững chắc. Nói như hệ chủ khoa chắc. ở máy cầm máy tay vì v ở máy cầm t a y c ù n g hệ máy c h ủ lãnh vực, còn có nhà cung vực, có cấp có t h ể ca ù thùng n g EGT máy k lãnh vực phần lớn nhà cung cấp đã b ơ g tha giấy r ù a không phải là chủ động dung nhập vào e g nền tảng thùng máy AK, t liền là yên lặng đi nuốt những kia ngăn ở bàn trực tiếp thùng máy hạt ca tiệm ngoài ra nhưng vấn đề là theo ng chiếm cứ phân ngạch thị trường càng ngày càng lớn những phe thứ ba kia game sèn nhà phát triển muốn còn sống cũng chỉ có thể gia nhập egg tờ sân thượng thiếu hụt trò chơi cầm cự dưới tình huống một mực cầm egg tờ thùng máy hạt cả trận ngoài cửa cũng đồng thời sẽ đi vỡ lỡ trận ngoài cửa cách làm như vậy là đã định trước sẽ không lâu dài nhưng mà hạ nghị hai đệ kỳ n g h e nói sn còn c không có bông thang nghiên cứu mới dự định của thùng máy hạt cả nhưng mà ở trên vị trí triển lãm cũng không thấy được ngày mai sẽ là s n c buổi họp báo không biết là có hay không lại ở ngày mai công bố chỉ có điều bây giờ e g tờ thùng máy hạt cả đại thế đã thành ở toàn thế rơi trói chặt một đống lớn nhà đại lý thị trường ưu thế khó mà dung chuyển sng lúc này đẩy ra thùng máy atk mới không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến độ khó địa ngục h n tờ ten mẹn bởi vì sản phẩm rất nhiều bởi vậy thời gian giới thiệu cực kỳ dài mà ở trong lúc này cũng không có khiến những người chơi xếp hàng cả đêm kia thất vọng phát ra năm nay triển lãm điện tử tokyo huy chương chứng kiến mỗi một năm triển lãm điện tử tokyo huy chương người chứng kiến đều sẽ cùng chủ đề buổi họp báo của h n tờ tài mẹn phù hợp bởi vì năm nay đòn ruột chính là sản phẩm thăng cấp cho nên huy chương thiết kế cũng cố gắng hướng cảm giác khoa kỹ phương hướng áp sát huy chương nhỏ nhỏ c h ỉ n h thể phơi bày bộ kỳ b à n m á y cầm tay đường v i ể n kim loại trên c á i đế dùng tương tự bảng mạch đường cong tạo thành một cái hẹp hẹn tở kẻn mẹn logo đồ án làm cho cả logo đều có loại cảm giác khoa học kỹ thuật điện tử đặc biệt bên ngoài thì lại bảo bọc tài liệu trong suốt mang theo độ cong ở huy chương người có quan sát thì sẽ hơi hơi phóng đại đồ án mà ở huy chương phía sau còn có mang theo số kỳ triển lãm điện tử tokyo viết chữ g i ả n thể cùng với độc nhất vô nhị con số biên mã Chứ đi khoản huy chương người chứng kiến này sẽ còn ngẫu nhiên rút ra huy chương người bầu bạn khoản huy chương này tạo hình liền nghiêng về phong cách khả ái là một cái chặt mãn đỡ trên đuôi ngọn lửa biến thành triển lãm điện tử tokyo logo đồ án mà huy chương người bầu bạn mặc dù cũng chỉ sẽ ở trên triển lãm điện tử tokyo phát ra nhưng trừ sân triển lãm chính ra buổi họp báo bên ngoài ở trên vị trí triển lãm tham gia hoạt động cũng có thể lấy được buổi họp báo tiến triển đến lúc phía sau hàn y h ả i đệ kỳ mắt t h ấ y ủy họa tạ x ạ tòa dù chỉ có hình có dáng liền đi lặng lẽ xuống sân triển lãm chính đem sân khấu giao cho ủy họa tạ xã tòa d nếu quyết định tín nhiệm đối phương vậy hắn cũng không sẽ tùy tiện nhúng tay trừ phi đối phương một ít quyết định sẽ vi phạm thị trường tương lai phát triển đại thế vừa mới x u ố n g đ à i cờ xạ m ù dạ xù mì ở đã cả cởi ha ha đi lên nói chủ tịch tờ lơ phản ứng xem ra rất nhiệt liệt ta bên cạnh mạ ẹ、e、m ồ tô mạ xa ối t r ê n miệng dùng hai cái giá cả này bán một máy hệ máy chủ chúng ta ít nhất phải dán ngược một trăm yên dựa theo bây giờ toàn cầu mười chín triệu đ à i tổng lượng tiêu thụ tính toán chúng ta muốn thua thiệt gần hai tỷ hơn nữa là vì đền bù mua sắm tiểu cũ máy cầm tay người tiêu thụ còn muốn phát vượt qua hai tỷ yên phiếu giảm giá loại tình huống này tờ lơ nếu là không phấn khích mới là lạ n h ì bồi thiên d không phải là trọng điểm trọng điểm là tiền lỗ nhất định phải có ý nghĩa chúng ta muốn tại ngay từ đầu liền ngăn chặn vê đốt s máy cầm tay lượng tiêu thụ là vì mục đích này bộ tiêu thụ nhất định phải có kế hoạch marketing hoàn chỉnh bao gồm khu vực nước ngoài bồi t h i ề n không sao cả Các l o ạ i hạ o t đ ộ nghị ưu đại n ấ t đ n hai phải tăng cường, tuyệt không thể cho tăng tuyệt t cường, cầm máy V2S y bất cứ cơ h ộ nào. hãn Theo nhịp đệ kỳ đừng nói lô bốn tỷ yên chỉ cần có thể đẻ chết vê đút s máy cầm tay c ù n g cố ập ẹn t e r tèn mẹn ở lĩnh vực máy cầm tay địa vị bá chủ coi như lại lô bốn tỷ hắn đều có thể tiếp nhận tỷ suất chiếm hữu thị trường bảo trụ tất cả nhà phát triển trò chơi bên thứ ba thì nhất định phải tiếp tục cùng e n t e r tèn mẹn trói chặt dưới tình huống này nhà cung cấp khác không cách nào ra mặt mười cái bốn tỷ đều có thể kiếm lại trở lại bị hạ n g h a i đệ kỳ vừa nói như thế mà ẹn tô mạ xa ô vội vàng trả lời dạ chủ tịch ta hiện tại liền tổ chức bộ tiêu thụ chế định kế hoạch marketing đi thôi tùy thời cùng ý họa tạ san làm tốt trao đổi nhất là cùng a m a z i k a chi nhánh phối hợp hanny hải đệ kỳ chú trọng nhấn mạnh làm kẻ xuyên việt ưu thế lớn nhất liền thì có thể từ trong rất nhiều án lệ thất bại hấp thụ giáo huấn tổng kết nguyên nhân hơn nữa sớm quay mũi một cái thời không khác xệ gà hệ máy em đi thêm thiết bị ngoài ở a m a z i k a rõ ràng tình huống tiêu thụ tốt đẹp cũng rất được đỡ lỡ hoan nên có thể nhật bản xệ gà tổng bộ là vì hệ máy đời tiếp theo thổ tinh không quan tâm amejica nhà bán lẻ phản đối cỡ ép phổ biến rộng rãi một đời mới hệ máy chủ tiếp đó dừng lại em đi bù hàng kết quả không những thổ tinh không có lấy được thành công còn cầm hệ máy em đi thật vất và sáng tạo ưu thế vứt bỏ mà từ đó về sau xe gạ thì lại cũng không thể lấy được cùng hệ máy em đi vậy thành công cho nên tổng bộ chế định kế hoạch tuyệt đối không thể vỗ mạnh đầu thì làm nhất là cưỡng ép phổ biến rộng rãi cho trí nhánh y họa tạ xạ to dở ame gì ca đợi hơn hai năm đối với thị trường âu mỹ tình huống đều làm qua hiệu sâu vào từ đối phương làm cuối cùng kiểm định hạn hiệu hải đệ kỳ bao nhiêu cũng có thể yên tâm một ít mà em ô tô mạ xạ ổ sau khi rời đi Cờ xã mù giả sủ mì ở đạ -E、lần này tham gia xong triển lãm điện tử tokyo lại phải lên đường hướng về singapore tóm lại là luôn luôn cũng không thể tiếp tục nhàn rỗi sau khi hai người rời đi hạ nghị hai đệ kỳ ở phía sau đài chờ đến y họa tạ xạ tổ chức kết thúc buổi họp báo hướng đối phương đưa lên chúc mừng s o n g lúc này mới theo đó rời đi triển lãm điện từ tokyo sau ngày hôm nay hành trình của hắn ở triển lãm điện từ tokyo liền coi như là có một kết thúc không có chuyện trọng đại gì hắn thì sẽ không trở lại mắt nhìn thời giờ còn sớm hắn bị h ả i đệ kỷ quyết định đi nở hở cờ căn cứ quay chụp nhìn một chút bây giờ ùn phim ảnh bộ thứ nhất phim tổ cờ sát sát mò hẻ rộ liền đang nơi đây quay chụp trước đó hí rồ hạ s ỉ ạ x ạ c ô nói muốn biết cảnh hành động quay chụp tình huống cụ thể hắn cần phải đi hiện trường nhìn một chút mở ra hắn xe việt giã sau khi tới căn cứ quay chụp dưới sự hướng dẫn của nhân viên hắn đi tới một c h u đô thị phong màn phim trường thấy được đang chụp hình hạt mò hẹ rồ là vì không ảnh hưởng quay chụp hắn chỉ là đứng xa xa nhìn mặc dù là tác phẩm bắt t r ư ớ c theo đời sau nhưng là vì thích h ư ớ n g văn hóa khác nhau hắn đi hài đệ kỷ chỉ là đơn giản cho một cái tác phẩm đại thể cơ cấu câu chuyện cụ thể thì lại toàn bộ từ ùn phim ảnh bộ biên kịch bổ túc bởi vậy cái này một bộ hạt mò hẹ rồ cùng đời sau bộ kia kỳ thực không có quan hệ gì nhưng mà là vì chăm sóc trò chơi cùng với chung quanh phổ biến rộng rãi phong cách quay chụp lại cùng đời sau vậy xúc nổi chủ nghĩa hết sức rõ ràng liền là loại kia bất kể năng lực gì chiêu thức cũng phải có một cái ngầu đ à o danh xưng ơ cùng trang bị tiếp đó ra chiêu thời điểm nhất định phải lớn tiếng hết ra không thể không nói quay chụp loại tác phẩm này diễn viên là cần cảm giác tín nhiệm mạnh mẽ chống đỡ hạt m ỏ hẹ d ộ diễn viên cần rất nhiều hẹn tờ tẹn mẹn ký hợp đồng diễn viên mặc dù không ít nhưng đại đa số đều không thích hợp tham diễn hay là nhân khí rất cao không cần thiết tham diễn phim tổ cơ sắc h â n chính gia nhập đ à n phim chỉ có bởi yêu thích khách mời nhân vật phản diện cạ rẽ mỹ xình cùng với đóng vai nhân vật chính cả dạ xạ tỏa tổ xì ạ kỷ cùng tệ tệ xì dị tạ đến nỗi vai chính khác cùng với nhân vật trọng yếu đa số đều sẽ phân phối cho cơ sở sự vụ của quan hệ hợp tác nghệ sĩ một ít vai phụ không quan trọng sẽ chỉ để lại cho căn cứ huấn luyện luyện tập sinh dùng làm diễn kỹ rèn luyện nhưng mà có thể để đến bây giờ còn chưa có xuất đạo cơ bản cũng đều không có thiên phú gì cuối cùng có thể ở trong phim tổ c ỡ sắt lăn lộn cái thường c h ú nhân vật thế là tốt rồi h à n h Hải đệ kỳ lần này tới trước dĩ nhiên không phải là vì xem ai là chủ giác mà là vì nhìn một chút ở hồng kông chỉ đạo động tác dưới sự giúp đỡ cảnh hành động có tiến bộ hay không rất nhanh hắn liền thấy cảnh hành động quay t r ụ chỉ thấy một vị nam giới tướng mạo t h u cuồng đang phiên dịch dưới sự giúp đỡ dùng quốc ngữ chỉ huy diễn viên động tác biểu diễn đối phương ở trên thiết kế động tác rõ ràng cho thấy lão luyện cũng không có một vị dựa theo hồng kông phim hành động quay chụp thói quen thiết kế động tác tình cảnh mà là nhập ra tùy t ụ thiết kế phù hợp kịch tính chiêu thức đơn giản lại có đặc điểm hơn nữa còn mang theo mấy phần ngầu đảo cảm giác mà ngay tại lúc chỉ đạo động tác đón lấy cảnh hành động quay chụp sau đó vọt lên đoàn phim xuất thủ giám sát vội vàng tới hỏi thăm sức khỏe hạ nị hải đệ kỳ vị này tên kêu âu ngộ đạ tại dạ giám sát cũng không phải là ùn phim ảnh dòng chính xuất thân mà là ở ẩu ngộ phim tổ sặt xong, từ chỗ xúc giả đà tài giả nói cảnh hành động không thành vấn đề cơ bản tương đương với nói những phương diện khác vẫn có vấn đề h a n nghị i đệ kỳ trực tiếp hỏi nói đi còn có cái gì cần giải quyết chủ tịch h a n n g bộ này ạt mỏ h ẹ d rô bởi vì do phong cách quay t r ụ ở hơi co lại mô hình lên không có gì nhu cầu nhưng cần gia nhập số lớn đặc hiệu trước đó công ty nói sẽ t ừ ame gì ca một người tên là cái gì công ty bị s ở phái nhân viên kỹ thuật đến hướng dẫn nhưng cho đến bây giờ đều không có đến tiếp tục như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng tiến độ quay t r ụ công ty bị s ở làm tị tạ chứ h a n nghị i đệ kỳ nói đúng đúng chính là tị tạ hậu ngộ đ tại ra gật đầu nói phải hàn n h ị i đệ kỳ ngược lại không nghĩ tới kỳ dô hạ xì ạ xạ cổ là vì quay chụp phim tổ cờ sắt vậy mà sẽ tìm đi tạ sở tiểu đi ồ、oh、mọi người đừng xem đi tạ sở tiểu đi ồ、oh、hiện tại chủ yếu xử lý lô vốn hoạt hình ba d có thể đang bị hạ nị hái đệ kỳ thu mua trước đó người ta ở lũ cắt p h i m cũng không có thiếu tiến hành đặc hiệu máy tính chế tác kỳ thực hạ nị hái đệ kỳ còn có một chút không biết vậy chính là của ồ n phim ảnh cao tầng đang xác định bắt đầu phim tổ cờ sắt kế hoạch s o n g phát hiện tự thân ở hơi co lại mô hình chế tác cùng quay chụp lên thiếu hụt kinh nghiệm xong dứt khoát quyết định đi một cái khác nhau quay chụp con đường đó chính là mượn dùng hollywood kỹ thuật đặc hiệu tân tiến nhất trực tiếp đánh tạo cảng ngầu đảo đặc hiệu dòng nước phim tổ cơ s á t m a h i r o hạ xì ạ s ả cổ vừa đúng biết hạ n h ị hai đệ kỳ thu mua một nhà đặc hiệu máy tính phòng làm việc liền thông qua a m e j i k a chi nhánh liên lạc tỷ tạ hy vọng có thể phái người đến tiến hành hướng dẫn kỹ thuật nhưng mà bên kia gần nhất cũng bận bị một cái hạng mục nhân thủ hết sức khẩn trương trong thời gian ngắn không thể sắp xếp người tới biết được l à tỷ tạ s ở t i ể u đi ổ xong hạ n h ị hai đệ kỳ liền cam đoán với âu ngộ đạ tại dạ âu ngộ giám sát chuyện này ta biết rồi ta sẽ đích thân thúc giục tỷ tạ s vậy thì cảm ơn chủ tịch nhìn một hồi chờ cảnh hành động quay chụp sau khi kết thúc hạ nghị hải đệ k ỳ khiến ẩu nộ đạ t à i giả đem vị chỉ đạo động tác kia gọi tới hai người dùng quốc ngữ một hồi nói chuyện với nhau xong hạ nghị hải đệ k ỳ biết được thiệu thịm t ỷ tủ ẹ t hỗ trợ giới thiệu vị chỉ đạo động tác họ viên này vẫn là rất có lai lịch đối phương tên là viên tín nghĩa xuất thân hong công đại danh đỉnh đỉnh viên g i a ban là viên hòa bình cùng viên tường nhân cánh tay phải cánh tay trái viên ra ban người sáng lập một chồng hoàn toàn xứng đáng nhân vật số ba chẳng trách hạ n h ị hải đệ kỷ mới vừa nhìn đối phương hướng dẫn cảnh hành động hoàn thành công tác như vậy xuất sắc đây Mà hạ nghị ị Hải Đệ Kỳ thì n tới gần nhất từ trong điện thoại hiểu một hai đệ kỷ còn lúc ở hồng kông viên tín nghĩa liền tới nhật bản bắt đầu công tác chỉ đạo động tác sở dĩ hắn sẵn lòng đến nhật bản công tác trừ chủ gánh hát ra nhận lấy thiệu tiên sinh vị thác cũng cùng bên này cho thủ lao chiều cao bên ngoài làm việc mấy tháng sẽ giúp vội vàng bồi dưỡng mấy cái chỉ đạo động tác ùn phim ảnh cho thủ lao liên bù đắp được hắn ở hồng kông kiếm đến mấy năm mà bởi vì đến sớm cho nên rất nhiều chuyện liên quan tới hạ n g h hai đệ kỳ đều là bằng hưu thân thích gọi điện thoại nói cho hắn biết t ỷ như chuỗi dạp chiếu phim châu á thành lập t ỷ như gần nhất ở trong đảo lưu truyền sôi sùng sục nghe ra phụ tử phong sát sự kiện người trước khiến hạ nghị h ả i đệ kỳ nhảy một cái trở thành hong kông ảnh đàn đ ỉ n h cấp người nói chuyện đến nỗi người sau mặc dù chuỗi dạp chiếu phim châu á phủ nhận có liên quan với hạ nghị h ả i đệ kỳ nhưng thực tế là tình huống gì mọi người ai sẽ không nhìn ra trước mắt vị người có tiền này có thể hết không phải là ông bà phải gì nghe chấn n i ệ m thiếu ở sau l ư n g tổn người ta mấy câu kết quả đây liên lụy hai cha con ở hồng kông cũng sắp gãy tới kế sinh ai chứ đi mấy cái cùng vòng giải trí không có dính rất b ạ n tốt còn dám giúp nghe ra phụ tử bây giờ người khác thấy nghe ra phụ tử đúng như thấy ôn thần vậy nghe nói vị kia võ hiệp đại gia muốn khiến nghe tư lý ở trên báo chí của hắn đăng nhiều kỳ tiểu thuyết kết quả ngày đó thu vào trong vòng bằng hữu khuyên cáo bày tỏ hắn thật làm như vậy nhóm lớn thương nghiệp quảng cáo triệt tiêu hợp đồng không đề cập tới hắn tác phẩm thay đổi điện ảnh cũng đừng nghĩ lại lên bờ chuỗi dạp chiếu phim châu á thậm chí ngay cả t i ệ u tiên sinh đều khuyên đối phương không nên tùy tiện cùng làm việc xấu cuối cùng liên vị võ hiệp đại gia kia đều không thể đứng mức áp lực vương tha cùng nghe tư lý hợp tác. dù sao c h u ỗ i dạp chiếu phim châu á đều riêng tư bông u lời coi như là l ô vốn buôn bán cũng phải phong s á t đến cùng lúc này thân ở nhật bản viên tín nghĩa đối với những lời này nhưng là tin tưởng không hoài nghi bởi vì so với hồng kông người trong nghề ở nhật bản đợi hai tháng hắn coi như là đối với tài phú và địa vị của hạ nghị hai đệ k ỳ có bước đầu tìm hiểu người khác nói bổi tiền đều muốn phong sát có lẽ là nói minh hoang có thể hạ nghị hai đệ k ỳ tuyệt đối không khả năng giá trị con người của đối phương đừng nói một cái chối dạp chiếu phim châu á coi như lỗ mười cái sợ là cũng sẽ không quan tâm hồng kông những cái được gọi là công ty giải trí ở hệ ùn của hạ nghị hải đệ kỳ trước mặt thật lạnh ư chơi trò con nít hoàn toàn không có khả năng so sánh bây giờ trong vòng đã không còn người muốn trực tiếp giúp n g h g i a phụ tử mà là dối dít tìm phan địch sinh cùng thiệu tiên sinh hy vọng bọn họ có thể làm người trung gian cầu hạ nghị hải đệ kỳ nương tay cho tha cho n g h g i a phụ tử một lần dĩ vãng không thấy hạ nghị hải đệ kỳ viên tín nghĩa bởi vì những tin đồn kia theo bản năng cho hạ nghị hải đệ kỳ đánh lên một cái hung thần ác sắc nhãn hiệu nhưng hôm nay hắn như vậy vừa tiếp xúc lại phát hiện vị người trẻ tuổi này nói tới tiêu chuẩn quốc n ữ khí chất tao nhã lịch sự làm sao cũng không giống một cái kẻ xấu viên tín nghĩa thấy thế nào hắn hàn y hải đệ kỳ không phải là rất quan tâm thậm chí ở ngay ra phụ tử bị hắn phong sắt một chuyện nếu là không ai nói mà nói hắn đều đã quên đến không sai bị ệ lắm mắt thấy phim tổ cỡ sắt thiết kế động tác không có vấn đề nữa hắn cũng không có ý tứ tiếp tục đợi tiếp hướng đoàn phim cáo từ x o n g liền rời đi nhưng mà khi hắn mới vừa đi ra phim trường chuẩn bị lái xe lúc rời đi đột nhiên nghe có người đang hướng hắn chào hỏi chủ tịch hàn ị y hải đệ kỳ thấy được hướng hắn người chào hỏi là un nghệ thuật người đại diện cả đèn tà mặc đối phương phụ trách nghệ sĩ chính là xạ h ỏ a gủ chia ra sủ cổ giữa lúc hạ nghị hai đệ kỳ kỳ quái đối phương tại sao phải kêu lúc của hắn cả đèn tạ mạ gỗ đã chạy chậm tới bên cạnh hắn một mặt ngạc nhiên mừng rỡ mà nói không nghĩ tới chủ tịch hạ nghị cũng biết xạ h ỏ a gủ chia san hôm nay giết thanh còn cố ý đến t h ă m ban ta nghĩ xạ h ỏ a gủ chia san nhất định sẽ rất vui vẻ nghe được cả đèn tạ mạ gỗ mà nói hạ nghị hai đệ kỳ nói chung hiểu đối phương sợ là hiểu lầm nghĩ đến xạ họa gủ chia ra sủ cổ đoàn phim chỗ ở cùng phim tổ cờ sặt đoàn phim cách không xa hắn mới vừa đi ra đến vừa lúc bị cả đèn tạ mạ gỗ cho là hắn là tới tham ban xạ họa gủ trịa dạ s ủ cổ trên thực tế đừng nói xạ họa gủ trịa dạ s ủ cổ thời gian đóng máy từ h o n g k o n g trở lại gã bạc t ỉ n h căn bản không có quan tâm tới xạ họa gủ trịa dạ s ủ cổ tình trạng gần đây đối với không thiếu hạ hà nghị hải đệ kỳ của người đàn bà mà nói người bình thường cầu cũng không được được xưng thời đại chiêu hòa vị cuối cùng giai nhân tuyệt sắc xạ họa gủ trịa dạ s ủ cổ cũng không có trong tưởng tượng quan trọng như vậy hắn người này trong lòng cuối cùng thích nhất chỉ là bản thân mà thôi chính là sai chồng thêm sai nếu gã đèn tạ mạ gỗ hiểu lầm vậy dứt k h á t liền đi tham ban nhìn một chút bởi vậy hạ nghị h ả i đệ kỳ cũng không giải thích chỉ là nói ta vừa vặn kết thúc khu trung ương hội triển lãm công tác thuận tiện tới xem một chút thời gian eo hẹp cũng không có chuẩn bị thứ gì chủ tịch hạ nghị có thể tới là đủ rồi đâu còn cần chuẩn bị đồ vật cả đèn tạ mạ gỗ nói tới liền chào hỏi hạ nghị h ả i đệ kỳ chủ tịch xin mời cùng ta tới xã h ỏ a c ụ c h i a san cảnh phim cuối cùng lập tức kết thúc ta mới vừa rồi là đi đón người giao bánh kem lần này trừ bánh ngọt ra có thể cho nàng một niềm vui bất ngờ cứ như vậy chuẩn bị hạ n h ị hai đệ kỳ rời đi trời x u i đất khiến đã biến thành tham ban thậm chí ở lòng tràn đầy ý tốt cả đèn tạ chuẩn bị đ ầ y bánh ngọt xe cho xạ họa gụ c h i a dạ sủ c ô một niềm vui bất ngờ hiện trường quay phim xa sa m à hạ nghị h ả i đệ kỳ đứng ở chỗ cao hơn xe hóa trang nhìn phía xa phông màn trong quay trụp nơi này phim trường quay phim cùng phim tổ cờ sắt chỉ có cách nhau một bức tường cũng khó trách hắn đi ra xong cả đèn ta mạ gồ sẽ hiểu lầm đây sau lưng hạ nghị h ả i đệ kỳ trong ngày thường yêu thích nát miệng liền giám sát cũng dám trêu g ẹ o mấy cái thợ trang điểm lúc này đều mặt đầy thần trương nhìn lao bản nhà mình chằm chằm từng cái câm như hến biểu hiện tương đối an tĩnh và ngoan ngoãn đột nhiên a tính không khí bị hạ nghị hài h s a h ọ a gủ chia dạ x ủ c ô không phải là nữ chính sao tại sao nhanh như vậy liền đóng máy rồi hàn ni h ả i đệ kỳ nhớ không lầm điện ảnh này một tháng hạ tuần mới mở máy bây giờ nhưng mà ngày hai mươi một tháng ba mà bộ điện ảnh này kịch bản hắn xem qua nữ chính không giống như là hai tháng liền có thể đóng máy r á m vẻ hàn ni h ả i đệ kỳ lời vừa nói ra mấy cái thợ trang điểm ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cứ việc đều biết nguyên nhân nhưng không ai dám cái thứ nhất trả lời hàn ni hai đệ kỳ xoay người tiện tay chỉ hướng một vị cách hắn gần nhất nữ thợ trang điểm ngươi nói cứ việc n ữ khí của hắn bình, bình đạm đạo nghe không ra bất kỳ cảm xúc Độc t h â ngay lên n tự m a k từ r à n g v đầu thợ trang điểm tựa hồ là muốn nói bởi vì xạ họa gụ chịa dạ sủ cổ phát táo đưa đến luôn phim ảnh đối với kịch bản tiến hành sửa đổi có thể rất nhanh sẽ kịp phản ứng mắt ông chủ chức quan hệ với xạ họa gụ chịa dạ sủ cổ thật không đơn giản nghe nói hạ lệnh sửa đổi kịch bản liền là vị ngài chủ tịch này nàng làm sao còn dám nói lời thật chỉ có thể đổi giọng thành rồi quay chụp vấn đề đến nơi phía sau cái gọi là giám sát là vì chăm sóc xạ h ỏ a gủ chia dạ sủ cổ ưu tiên quay chụp xạ h ỏ a gủ chia dạ sủ cổ p h ầ n diễn cũng nhất định là đang nói hưu nói vượng hạ nghị h ả i đệ kỳ không cần đoán điều biết bộ điện ảnh này giám sát khẳng định là mang tâm trạng tiên ô n thần chỉ muốn hay mau đem xạ h ỏ a gủ chia dạ sủ cổ phân diễn chụp xong sớm một chút cầm vị bà cô trọc không nổi này đưa đi nghe xong lời của thợ trang điểm hạ n h ị hai đệ kỳ không có nói gì mà là tiếp tục nhìn lên nơi xa quay lúc này phong màn công chính t r c h í lại có nhân vật mới ra kính chính là ai gì m à mà、mạc、kỳ tự chủ trương hỗ trợ an bài và o cụ dầu kỳ hì tổ m ì của đ o à n kịch thấy được vị này đã từng người yêu hạ nghị h ả i đệ kỷ n g h ĩ đến bị hắn sửa đổi kịch bản sau sa hoạ c ù chia giả xủ c ổ phần diễn thiếu đi lớn nhất người được lợi hẳn chính là cụ dầu kỳ hì tổ m ì dù sao nữ số một phần diễn thiếu nữ hai phần diễn dĩ nhiên là trở nên nhiều nữ nhân này dung mạo xinh đẹp tính cách ngoại nhu nội cường vô cùng phong phú lòng sự nghiệp hẳn sẽ thật cao hứng đi giữa lúc hạ n h ị hai đệ kỷ suy tinh thì chỗ cách xe hoa trang không xa ca đèn tà mà gỗ với tay hướng hắn tỏ ý quay chụp liền muốn kết thúc hạ nghị hải đệ kỳ dựa theo trước đó an bài xong đang mặc hí phục xạ họa gụ chia dạ sủ cổ tới gần xe hóa t r a n g thì chậm rãi đem bánh ngọt từ sau xe đẩy ra ngoài ở đoàn phim đám người tiếng c h ú c mừng trong xạ họa gụ chia dạ sủ cổ trong nháy mắt nhìn thấy hạ nghị hải đệ kỳ vẻ mặt từ ngạc nhiên mừng rỡ đến mừng đến chảy nước mắt cảm động đến không thể tự mình tiếp đó không tì hiềm chút nào ánh mắt của người xung quanh trực tiếp nào vào hạ n h ị hải đệ kỳ trong ngực lúc này coi như là ngồi vững rồi nàng có quan hệ với đại lao bản tin đồn về phần hạ n h ị h hắn hôm nay đều đã không thèm để ý dù sao chỉ cần hệ u n một ngày không ngã hắn ở nhật bản giới nghệ thuật liền có thể một tay che trời những nhân vật nhỏ lăn lộn ở đoàn phim này an gan hùm một báo dám tùy tiện nói bậy bạ hắn lời h ong tiếng ve ở hồng kông hắn phong s á t một người còn phải phí chút tâm tư kéo lên một đống quan hệ có thể ở nhật bản hắn nghĩ phong s á t giới nghệ thuật nhân vật nhỏ chẳng qua là chuyện một câu nói giả xu cô đừng khóc tất cả mọi người nhìn đây hà nị hai đệ ký nhẹ tiếng an ủi thút thít cô bé bởi vì hà nị hai đệ ký đến đoàn phim chuẩn bị cho xạ cụ chia giả x cô đóng máy ch dù sao có một vị đại lão bản như vậy ở đây mọi người muốn bung ra thực sự rất khó đám người nụ cười trên mặt đều so lúc hạ ni hải đệ kỳ chưa tới thì giả vô số lần chỉ có thể nói kẻ thượng vị chính là kẻ thượng vị bất kể hạ ni hải đệ kỳ trong ngày thường biểu hiện như thế nào đi nữa bình dị gần u ũ i cuối cùng không cách nào thay đổi thân phận của hắn cùng với cắm rễ vào nhật bản xã hội văn hóa ùn phim ảnh mới thành lập thì hạ ni hải đệ kỳ không có chuyện gì chỉ thích mời thuộc hạ ăn cơm có thể theo hệ ứ n kích thước càng ngày càng lớn nhân viên từ mấy chục người phát triển đến mấy trăm người cho tới bây giờ hơn ngàn người nếu là coi là truyền hình vệ tinh cùng với phe thứ ba dịch vụ lao động điều động nhân viên cả thể nhân viên công tác của hệ ứng tổng số đã vượt qua năm ngàn đại quan liên quan tới hạ nghị hái đệ k ỳ vị lao bản này chuyện thích mời khách ăn cơm dấu vết cũng dần dần biến thành công nhân viên kỳ cựu trong miệng dùng để khoe khoang truyền thuyết câu chuyện hạ nghị hạ đệ k ỳ mang x ả hoa gù c h i a dạ sủ cổ đi sau đó đoàn phim trong lệ thuộc c u n phim ảnh sở nhếp ảnh bộ sự nghiệp chỉ đạo nhếp ảnh liên bắt đầu hướng người xung quanh kể lệ các người những thứ này người mới chính là kiến thức quá ít không muốn tổng nghe bên ngoài những lời đồn đãi kia truyện nhảm chủ tịch hạ nghị thật ra là cái người cực kỳ th chỉ đạo nhiếp ảnh bày ra một bộ hồi ức biểu cảm của năm đó nghĩ lúc đó công ty ở sibu mới thành lập thời điểm ngày đó ta đang cùng ít đồng sự chụp băng cạ tẹt thâm nhạc chủ tịch đột nhiên đến hiện trường tham ban cuối cùng liền mời chúng ta ăn ba vạn y ê n một vị cái s ẻ kỳ g di d u ôn phim ảnh mới thành lập thì liền gia nhập thâm niên kẻ ra đời kể lại cố sự xa xưa ngay lập tức sẽ hấp dẫn không ít rốt nát vô tri người mới đến v â y xem có chút hơi hơi thâm niên cùng vị chỉ đạo nhiếp ảnh này nhận biết nhân viên chính là vội vàng trốn xa dù sao cho dù ai cầm một chuyện nghe xong mấy chục lần cũng sẽ cảm thấy không có ý nghĩa chỗ không xa cụ dồ kỳ hì t o mi ngồi ở nghỉ ngơi trên thế vừa rồi mắt thấy hết t h y nàng lúc này trong lòng ngũ vị tạc trần lại nghe lời của chỉ đạo nhấp ảnh không để cho nàng cấm ở trong lòng nghĩ lúc kia hạ nghị hai đệ kỳ hẳn còn không nhận biết nàng công khai bạn gái vẫn là vị m à sủ dạ cả cây c ô kia nữ nhân kia là vì hợp tác với phủ cạ xạ c ủ kín gì, không tiếp quay chụp tiêu chuẩn lớn điện ảnh ngung tha hạ nghị hai đệ kỳ chuyện của vị bạn trai này ở trong vòng đã không phải là bí mật gì cũng đã trở thành giới nghệ thuật xếp hạng hàng đầu quyết định ngu xuẩn một trong người trong nghề nói tới m ạ sủ dạ cả cây cổ cái nào không nói đối phương ban đầu nếu không có rời đi hạ nịt hái đệ kỳ cho dù là chậm một chút cùng hạ nịt hái đệ kỳ chia tay hay là tách ra chẳng phải triệt để bây giờ làm sao đến mức mỗi bộ điện ảnh đều muốn thoát đến bỏ đi bằng vào tiêu chuẩn lớn biểu diễn tranh thủ danh tiếng liên tục hai giới nhật bản giải thưởng học viện điện ảnh ưu tú nhất nữ chính thì như thế nào có thể sánh được toàn bộ hệ un cầm cự mặc dù dạ cả c á i cô gặp ỡ không khỏi khiến cụ r ổ kỳ hì tổ mỹ đến bản thân nàng lúc này cơ hội rất lớn có thể sau khi bộ điện ảnh này kết thúc cầm xuống một bộ điện ảnh khác vai chính hơn nữa còn là tác giả lớn đoạ tạ nạ bệ dù nhưng vấn đề là ở nàng xem qua bộ điện ảnh kia kịch b ằ n xong phát hiện đó là một bộ t r ư ờ n g mực so mà sủ dạ cả cái cỗ lựa chọn đỏ t ổ n bỏ gì di v ừ còn muốn điện ảnh lớn bởi vậy c ủ dầu kỳ hi tô mỹ hiểu chỉ cần nàng lựa chọn bộ điện ảnh này thì nhất định phải b u ô n g tha nào đó khả năng không c a m lòng bé dê rời đi nở hở cờ phim trường cấp thượng bởi vì hạ nghị hải đệ k ỳ đến mà mừng rỡ x ả họa gụ chia dạ sụ cổ đang tỏ m ò hướng về phía hạ nghị hải đệ k ỳ hỏi hết đông tới tây một hồi hỏi chuyện hắn ở hồng kông một hồi hỏi hắn tại sao tiền sinh hoạt lại thay đổi có thêm một hồi lại dò h tóm lại lâu như vậy chưa thấy qua trong lòng cô bé góp nhặt vô số lời muốn nói thật lâu xong hạ nghị h à i đệ kỷ cuối cùng mới chen miệng hỏi một câu kết thúc quay chủ xong giả s ụ cô sau này chuẩn bị làm gì đương nhiên là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian hai tháng này ngày ngày đổi hí, ngủ đều muốn ở trên nhà xe ta năm nay cũng không tiếp tục nhớ công tác Sa họa c ủ chia giả s ụ cô tình lý đương nhiên mà nói c ũ n g còn đối với sự nghiệp tiểu yêu tinh có theo đuổi khác nhau sa họa c ủ chia giả s ụ cô là triệt để nằm ngạt i có thời gian nàng thà rằng đi luyện tập ôn cũng không muốn công tác hảo hảo một cái mỹ nhân chiếu hòa coi như là hoàn toàn bị hạ nghị hải đệ k ỳ cấp dưỡng nghiêng nói xong dự định cô bé lại dùng thanh âm ngọt ngào hướng hạ nghị hải đệ k ỳ nũng nịu tiếp theo ta luôn luôn đi cùng hải đệ k ỳ côn có được hay không gã bạc tình nghe vậy mà không đổi s ắ c trả lời đương nhiên được nhưng mà gần nhất ta còn có công tác phải làm ngươi cũng có đoạn thời gian không có về nhà thấy cha mẹ không bằng về xạ cả trước nhìn cha mẹ một chút qua mấy ngày ta định đi a m e r i k a đến lúc đó ta dẫn ngươi đi h a w a i i nghỉ phép như thế nào nghe được có thể cùng hạ n h ị hải đệ kỷ đi hai qua thế giới hai người cô bé tại chỗ liền mừng rỡ gật đầu liên tục được vậy ta liền về xạ cả trước xem cha mẹ thuận tiện mua cho bọn hắn chút lễ vật tiếp đó hải đệ k ỳ cun đi đón ta có được hay không không thành vấn đề bất quá hôm nay đi khẳng định không còn kịp rồi hải đệ k ỳ cun tối nay bồi tiếp ta có được hay không đương nhiên là có thể đối mặt mỹ nhân núng nịu hàn Nị ít hải đệ kỳ miệng đầy đáp ứng b á n h dê lớn đổi lại phương hướng chạy thẳng chịa rồ đạ hôm sau chịa rồ đạ phòng lầu hai bên trong phòng ngủ hàn ít hải đệ k ỳ cẩn thận rời đi mỹ nhân ngủ ôm hết hắn n o n g meo trắng hai cánh tay ngày hôm qua sau khi về nhà tiểu biệt mỹ nhân thật lâu không biết tự lượng sức mình hướng hắn phát động kiêu chiến kết quả bị hắn một hồi lâu ra pháp ph sáng sớm tinh thần hắn săn g láng thần thanh khí sảng tỉnh lại có thể nhìn mỹ nhân vậy dáng vẻ ngủ say hiển nhiên là vất vả trong thời gian ngắn không tỉnh lại nữa gọi điện thoại thông báo trợ lý nhỏ ỷ si hạ ra chia phân phó đối phương phải làm trở xuống sự tình giúp xạ h ỏ a gủ chị i dạ sủ cô đặt trước đi xạ cả x ỉ n cạn sèn v ề xe lại chuẩn bị cô bé thích ăn nhất bữa ăn sáng tiếp đó mang bữa ăn sáng tới kêu xạ h ỏ a gủ chị i dạ sủ cô thức dậy cuối cùng sắp xếp xe tặng xạ h ỏ a gủ chị dạ sủ cô đi ngồi xìn cạn sèn giao phó song song hà nghị hai đệ kỳ liền rời đi chịa dô đa phòng phía trước đi ùn tờ tài mẹ tiến vào ca úc hắn chạy thẳng hỉ dồ hạ xỉ ạ xạ cổ phòng làm việc tới phòng làm việc xong hắn thấy hỉ dồ hạ xỉ ạ xạ cổ không hề vội vàng liền trực tiếp báo cho đối phương biết ngày hôm qua đi xem phim tổ cờ sạt chuyện của hiện trường quay phim hà nị san cảm thấy thế nào không tệ nhưng mà ẩu ngộ giám sát nói a m ê gì ca đặc hiệu hướng d ẫ n còn chưa tới không nghĩ tới ạ xạ cổ san vậy mà sẽ liên lạc đi tạ ta. ta ở hollywood vốn cũng không nhận biết người nào vừa đúng hạ nị san nhà phòng làm việc kia có kinh nghiệm liền thuận tiện liên lạc t r o n cái vất quá bọn hắn tựa hồ là quá bận rộn mặc dù đã đáp ứng nhưng vẫn không sắp xếp người tới hạ nị hải đệ, đệ kỳ văn hạ nị san nói lần trước nghĩ tại hồng kông hợp tác khai sáng đặc kỹ căn cứ huấn luyện khiến ta hỗ trợ đề cử một vị người phụ trách đây chính là hà ta xem một chút hạ nị hải đệ kỳ cầm văn kiện lên nhìn một chút phát hiện đây là một vị lệ thuộc cung phim ảnh bộ hình ảnh tv nhân viên quản lý cấp chung trước đây từng có hồng kông công tác kinh nghiệm lý lịch lên không có bất cứ vấn đề gì ở tuyến đầu tham dự qua công tác lại có quản lý kinh nghiệm cộng thêm lại là hì dồ hạ s i ạ s ạ cổ đề cử hắn liền trực tiếp nói không thành vấn đề nhưng mà tạm thời cần chờ một chút tại sao hì dồ hạ s i ạ s ạ cổ tò mò hỏi rõ ràng trước đó hạ nghị hải đệ k ỳ còn gấp như vậy nhưng bây giờ có ứng cử viên lại đột nhiên lại yêu cầu chờ một chút ta ngày hôm qua thấy cái chỉ đạo động tác đ ó xong cảm thấy hắn rất có năng lực cố ý kéo đoàn thể sau lưng hắn vào đặc kỹ căn cứ thời gian ngắn cần điều tra t h o n g cái tin tức của bọ hà nghị hải đệ kỷ giải thích nhìn như hợp lý nhưng kỳ thật chỉ là nói cho hỷ rỗ hạ si ạ xạ cầu nghe mà thôi đối với viên gia ban hãn đại khái vẫn là biết một ít dựa vào ngô tư nguyên cầm cự viên hòa bình từ chỉ đạo động tác truyền hình đạo diễn vỗ ra trợ lực thành lòng bộc lộ tài năng x à hình điêu thủ cùng tý quyền hai bộ điện ảnh sau khi thành công không cam lòng làm người làm công viên bắt ra thành lập bản thân hòa bình đi tụ ét nhưng là làm đạo diễn động tác viên bắt ra thiên phú dị bẩm có thể làm l ã o bản kinh doanh công ty điện ảnh vị này nhưng bây giờ không có thiên phú gì mới đầu bưng viên nhật sơ kết quả mấy bộ điện ảnh đi xuống điện ảnh mặc dù coi như chị hoan g h e n nhưng người lại không nóng không lạnh hơn nữa theo sở trường đề tài ở thị trường không được hoan n g h ê n viên hòa bình lại bắt đầu đi bưng chân từ đàn kết quả bộ phim đầu tiên thái cực t ù y quyền liền sập tiệm năm nay hòa bình tỷ tụ ép lại lựa chọn truyền hình chế tạo vợ dạ kỉnh đề tài điện ảnh tỉnh vùng đ ị ệ t thủ tháng sau liền muốn chiếu phim trong lịch sử bộ này điện ảnh không hợp thời ở trên tháng sau chiếu xong lấy thảm bại kết cục viên hòa bình liên tiếp hao tổn đối mặt món nợ áp lực không thể không đem viên ra ban ủy thân nước bảo tỷ tụ ép mà hạ n g h a i đệ ký các kỳ thực liền là cái cơ hội này bây giờ đức bảo tỷ tủ h ẹ đem chuỗi dạp chiếu phim nhập vào chuỗi dạp chiếu phim châu á hàn ý hải đệ ký lại thuận mua phan địch s a n h công ty cổ phiếu đến lúc đó khiến phan địch s a n h giao phó một tiếng lấy viên ra ban làm trụ cột chế tạo đặc kỹ căn cứ huấn luyện khẳng định so với tùy tiện tìm những người này mạnh hơn nhiều dù sao cái thời kỳ này hong kong có thể gọi nổi danh số động tác ghê k ế p trừ viên ra ban ra bị bắt ra dạy vỏ đã vào được thì không ra được trở ra cái khác tương tự hồng ra ban thành ra ban đều sống tương đối nhuần muốn thu nạp độ khó vẫn rất lớn viên bắt ra kinh doanh công ty mặc dù không được nhưng ở trên chỉ đạo động tác đối là tuy r o n nghề nhân g tài x ấ t t chúng. Ừ. ù tiện đầu tư một điểm tiền giúp đối phương trả nợ nói không chừng đối phương có thể trước thời gian làm ra bộ kia cầm h ò a bình tỷ t ủ ép làm sập tiệm khoáng thế sập tiệm thần tác p h i giờ giờ dạ gồng dù sao bộ kia điện ảnh vẫn là có không ít cảnh nổi tiếng n g h e xong hạ nghị hai đệ kỳ giải thích thì dù hạ xì ạ xạ cô nói tốt đi dù sao người ta giao cho n g ư ờ i an bài như thế nào ta liền không quản ta làm việc ạ xạ cô san ngươi cứ việc yên tâm hạ nghị hai đệ kỳ thu vào tư liệu chuẩn bị trước phái người đi hồng kông làm chuẩn bị giai đoạn trước muốn làm đặc k ỹ căn cứ huấn luyện nhất định phải chuẩn bị sân bãi hãng h i p hai đệ kỳ đối với cái căn cứ này g a tâm không phải chỉ một ở chỉ đạo động tác lãnh vực tương tự xe chạy nhanh bạo phá hơi co lại mô hình các loại kỹ thuật hắn chuẩn bị đều tiến hành thử nghiệm thậm chí tỉ tạ người sau khi tới nhật bản hắn còn định ở hồng kông thành lập trong một đặc hiệu máy tính tim hồng kông thị trường điện ảnh đối với cái căn cứ tổng hợp này mà nói chẳng qua là ván cầu mà thôi chứ đi phục vụ hệ ứng trở ra cũng vì ngày sau phục vụ thị trường càng lớn làm chuẩn bị chỉ có điều những lời này tạm thời không cần thiết nói ra đỡ phải hù dọa bằng hữu hai người tiếp theo lại đơn giản trò chuyện một hồi hạ nghị hai đệ kỳ trước khi đi hy dô hạ xì ạ xạ c â hỏi chuyện của nhật bản làm song song hạ nghị săn có phải là dự định hay không đi arme jica đúng vậy tháng tư ờ ờ tèn mèn còn muốn tham gia arme jica hội triển lãm nhưng mà trước công tác ta chuẩn bị đi hai chiếc nghỉ ngơi một chút ở bên kia mua lấy nơi nghỉ phép địa phương luôn luôn còn chưa có đi ở qua đây nói tới chỗ này hạ nghị hai đệ kỳ tự a hầu nghĩ đến cái gì đối với hy dô hạ xì ạ xạ c â hỏi ngươi nghe nói qua man di vơ không hy dô hạ xì ạ xạ cô lắc lắc đầu chưa nghe nói qua nơi kia có cái gì đặc biệt sao đối với câu trả lời này h à nghị hải đ ệ k ỳ cũng không ngoài ý muốn dù sao man di vơ mặc dù thập kỷ bảy m ư i liền bắt đầu phát triển khách du lịch nhưng mới đầu chỉ là tự mình giải trí tự mình phát triển bản thân mời chào khách nhân chân chính nên đón nhanh chóng phát triển còn phải chờ đến niên đại chín mươi cho nên h à nghị hải đ ệ k ỳ giải thích nói là một phong cảnh tươi đẹp hoàn cảnh không tệ quần đảo quốc gia rất thích hợp dùng để n g h ỉ phép đ á n g t i ế c hiện tại mở mang rất bình thường bằng không có thể mua mấy cái đảo đưa cho các ngươi rất tốt vậy ta có thể sẽ chờ hạ nghị san tặng ta hải đảo hà dị hạ xì ạ s ạ cổ cho là hạ nị hải đệ kỳ chỉ là tùy tiện nói một chút liền cũng thuận miệng đáp ứng bốn chương xong q một chương ba trăm sáu mươi bốn nq thao tác làng lơ chương ba trăm sáu mươi bảy n k thao tác làng lơ sau khi trò chuyện xong với hì dộ hạ xì ạ s ạ cổ hạ nị hải đệ kỳ ngược lại hướng về e n t e r tiền mẹn ở chỗ này hắn gặp phải tới xử lý chia nhỏ thủ tục kỳ tạ hạ dạ ẹ g ì hạ nị hải đệ kỳ nhớ tới một chuyện liền gọi kỳ tạ hạ dạ ẹ g ì tới thương lượng hai người tới hắn phòng làm việc hạ nị hải đệ kỳ hỏi còn nhớ rõ cái kỳ phân phối đó sao t hà ni hải ra gì g đệ ký kiến nghị bây giờ cái thời kỳ này nắm lấy thời kỳ bọt tiền nóng nhiều cơ hội nhiều hơn vay tiền lợi dụng yên tăng giá trị ở hải ngoại trắng trận thu mua làm ra một cái công ty phân phối quốc tế vẫn là không có vấn đề gì mặc dù tiền đồ xem ra rất tốt nhưng hắn bây giờ xí nghiệp trên tay quá nhiều thực sự không có tinh lực đi quản một cái công ty phân phối nhỏ tiếp tục cầm kỳ phân phối lưu tại hạ nghị hữu đầu tư sớm muộn sẽ bị hắn quên mất không còn một n g ố n g còn không bằng giao cho kỳ tạ hạ dạ e gì quản lý mượn công ty mới toàn cầu đường dây tiêu thụ giúp kỳ phân phối cầm mạng lưới bắt tay vào làm rời đi không thành vấn đề cổ quyền phân phối thế nào kỳ tạ hạ dạ e gì hỏi hạ nghị hữu đầu tư là hạ nghị hái đệ kỳ trăm phần trăm nắm cổ phần công ty nhưng công ty mới vẫn không phải là từ công ty mới bồi thường cho ta một khoản vốn là được rồi đến nỗi bao nhiêu tiền kỳ tạ、hạ、dạ dạ sàn tự quyết、định. hàn ít hải đệ ký không thèm để ý mà nói một cái công ty phân phối nhỏ mà thôi mua thời điểm không tiêu bao nhiêu tiền bây giờ cho dù rời đi cho công ty mới chút cổ phần kia cũng đáng không được vài đồng tiền lại nói công ty mới mặc dù cổ phần tạo thành phức tạp nhưng cộng lại hắn vẫn là cổ đông lớn nếu không phải vì đi c h í n h tự có cho hay không kỳ thực cũng không đáng kể nghĩ tới đây hàn ít hải đệ ký lại nói với kỳ tạ hạ dạ e g đến lúc đó ngươi dựa theo mười phần trăm tỷ lệ cho ta một khoản tiền ta lại chuyển mười phần trăm kỳ phân phối cổ phần cho ngươi muốn cho con ngựa chạy liền muốn cho con ngựa ăn cỏ hắn và kỳ tạ hạ dạ e t ì quan hệ là không tệ nhưng cũng nhất định phải suy xét chia sẻ lợi ích bằng không người ta tại sao phải dùng tim đi phát triển kỳ phân phối kỳ tạ hạ dạ e t ì ngay vậy chỉ là gật đầu một cái bày tỏ nàng biết được cũng không có cố làm k h á c h ký kỳ thực bất kể là hạ ni hai đệ k ỳ vẫn là kỳ tạ hạ dạ e t ì bây giờ đều không làm sao cầm kỳ phân phối suy n h ư ợ c coi ra gì đến n ỗ i ngày sau kỳ phân phối sẽ phát triển đến độ cao gì bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy hữu dụng không nói xong chuyện của kỳ phân phối xong hạ ni hai đệ ký lại đơn giản nói một ít nhằm vào kỳ phân phối kiến nghị phát triển đơn giản liền là thừa dịp nhật bản kinh tế phồn v i n h yên tăng giá trị trắng trận b a y nợ điên cuồng ở hải ngoại thôn tính thu mua là được rồi dù sao thời kỳ b ọ t nhật bản chơi rắn nuốt voi xí nghiệp cùng cá nhân không đếm xuể cũng không kém kỳ phân phối một cái có cơ hội mà nói còn có thể thừa dịp cuối cùng thời cơ điên cuồng trực tiếp lên chợ nhân cơ hội cắt một làn sóng giao h ẹ tóm lại hạ nị hai đệ k ỳ chỉ để ý lớn mật kiến nghị thao tác cụ thể liền giao cho kỳ tạ hạ dạ edgy mà ngay tại lúc hai người trò chuyện đang hăng say thời điểm đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên trợ lý nhỏ trở lại báo cáo cho hạ nị hai đệ kỳ Tiểu thư xem ã Hòa ý họa tạ xã tuần a biết. g t rõ ràng cho thấy vội vàng đổi dáng vẻ trở về hàn ý h ả i đệ kỳ vội vàng hỏi hội triển lãm xảy ra chuyện gì ý họa tạ xã tuần trả lời nhật bản mới kế hoạch hôm nay ở sân triển lãm chính buổi họp báo trong đẩy ra bọn hắn tự nhiên nền tảng thùng máy hạt cả neo gheo nhật bản mới kế hoạch cũng chính là snk cũng chính là ngày sau nghiên cứu ra phạ tổ f u j i a ạ t góc p h tờ tìm i sa mu d i sô đạo cùng với the kin góc phỉ tờ tờ nhà phát triển trò chơi trước đó không phải là đã nhận được tin tức chẳng lẽ hệ thống thùng máy hạt cả của bọn hắn tính năng so với chúng ta e g tờ sân thượng còn tốt hơn hà nị hải đệ ký hỏi mặc dù ta rất không muốn thừa nhận nhưng từ buổi họp báo công bố tin tức đến xem luận tính năng cùng khuôn khối hóa năng lực snk neo g e o thùng máy hạt cả cùng e g tờ người khác so với chúng ta nghiên cứu muộn còn có chúng ta eg t nền tảng thùng máy h ạt cạ làm tham khảo tính năng không sai biệt lắm cũng rất bình thường bọn hắn cũng không có khả năng đẩy ra một khoản so eg t phải kém sân thượng đối với lời của ý họa tạ satoz h à n n i Hải Đệ k ỳ không quá lo lắng dù sao tính năng chỉ cần không kéo ra khổng lồ thay kém vậy s n k muốn đánh vỡ eg t sân thượng thị trường bây giờ địa vị căn bản là không thể nào coi như s n k cũng làm hệ máy chủ thuê cũng không có vấn đề gì như thế thì đồng nghĩa với xét ở công ty thực lực lấy s n n thể lượng bây giờ e o t e ẹ n mẹn một cái ngonút là đủ rồi cầm đối phương ép vỡ y họa tạ xạ tốt còn nói trừ tính năng ra, n ă n g ra snq ở trên mạch tin còn vây quanh một khối thanh âm tâm c h ị m dùng để khiến nhân vật trò chơi biểu diễn thần tượng ca khúc khúc hàn y hải đệ kỳ quả thực có chút im lặng loại này cầm thùng máy hạt cạ làm thành ca r a ô k ê thao tác lẳng lơ quả nhiên cùng trong lịch sử giống nhau như lúc nhớ không lầm sang năm được xưng chân tinh m ỏ gì tạ cạ chi xạ tổ gặp may song, s o n g snq còn bắt t r ư ớ c qua đối phương nếu khoản máy chủ này làm ra chắc hẳn the ký ngóp h ỉ tờ tờ trong vị nhân vật kinh điện kia hạt đệ nạ ạ xạ mỹ dạ cũng phải xuất đạo y họa tạ san có tính toán gì hà ni h ả i đệ kỳ trực tiếp hỏi y họa tạ satoz nq thoát thai từ nhật bản xí nghiệp trò chơi hà em cũng coi như là tiền bối trong nghề công ty người ta có dã tâm khiêu chiến e n tở k ẹ n mẹn e gờ tờ thùng máy hạt ca rất bình thường bây giờ e gờ tờ thùng máy hạt ca ưu thế lớn như vậy đối mặt khiêu chiến thắng lợi là khẳng định có thể ở thắng lợi ngoài ra có thể thu được cái gì mới là đáng giá chuyện suy xét y họa tạ satoz nếu là chủ tịch của e n t r tại mẹn những chuyện này lúc nào cũng cần bản thân suy xét cũng không thể ra một chút chuyện liền tới tìm hà ni hà đệ kỳ nghĩ biện pháp hà ni hà đệ kỳ kia làm sao còn vui vẻ làm vung Ý họa tạ xạ toz văn môn giọng điệu hơi có chút trả lời hưng phấn ta dự định thu mua sng nghe được dự định của Ý họa tạ xạ toz hà nị hải đệ kỳ vẻ mặt không thay đổi chỉ là hỏi tại sao hẹn tợ kèn mèn bây giờ làm thế giới giới trò chơi lao đại dĩ nhiên là muốn lấy lao đại ra bà khí Ý họa tạ xạ toz làm chủ tịch muốn thu mua một nhà đồng hành cũng rất bình thường nhưng thu mua mà nói phải có mục đích rõ ràng bằng không chỉ làm ù quáng quyết chương chứ đi khiến tự thân trở nên s ư n vũ không có ích lợi chút nào có thể nói ta rất coi trọng s n k ở game s è n mở mang cùng với phần cứng nghiên cứu lên năng lực nếu như có thể khống chế s n k liền có thể rất tốt tăng cường chúng ta ở thùng máy hạt cả lãnh vực thực lực y họa tạ xa t u ầ trả lời vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm đây hanny hải đ ệ ký lại hỏi s n k đang cùng hạn pha điện tử hợp tác nghiên cứu nền tảng thùng máy hạt cả ban đầu người của chúng ta cũng đã đang thu thập tình báo tốc độ nghiên cứu của bọn hắn so theo dự đoán muốn chậm quá nhiều hao phí vốn nghiên cứu khẳng định cũng so trong kế hoạch phải nhiều dưới tình huống này bọn hắn nhất định phải mau sớm đưa ra thị trường hấp lại tài chính bằng không vốn là không vòng vốn khỏe mạnh nhất định sẽ xảy ra vấn đề có thể thị trường ạ t cả game bây giờ trừ những nhà cung cấp trực doanh kia ra cơ bản đều đã cùng chúng ta ký kết thuê thùng máy ạ t cả cùng mạch t in hợp đồng dưới tình huống này bọn hắn chỉ có thể lựa chọn giống như chúng ta thuê hình thức ắt sẽ hao phí càng nhiều vốn hơn dùng ở chiếm lĩnh trên thị trường chúng ta trước giải trừ cùng bọn họ ở eg đợt h ù n g máy ạ t cả lên hợp tác sau đó sẽ tính công kích làm ra doanh tiêu sách ư ợ c khiến thị trường của bọn hắn phổ biến rộng rãi tắc nghẽn như thế chúng ta liền có cơ hội ý của ý họa tạ xạ thật rất đơn giản thừa dịp n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi snq những năm gần đây nhất vốn là thiếu hụt nổ trò chơi không có đẩy ra nền tảng thùng máy hạt cả của mình trước đó còn có thể tham dự fn tờ tèn mèn e g tờ sân thượng nhưng bây giờ thành rồi đối thủ fn tờ tèn mèn coi như bồi thường tiền bí ớ c đều muốn cầm snq quét ra e g tờ sân thượng vốn là thu nhập biến mất tân n g a i máy ở nhằm vào của fn tờ tai mẹn xuống lại không có cách nào mở thị trường ra mà nói snq vốn là vòng vốn tràn ngập n g u r ă m p h m u ố n tan vỡ hàn ít hai đệ ký lại nói lên một cái nghi vấn coi như sn vòng vốn vỡ vụn cổ đỏ rồ xì hì cô cũng không nhất định sẽ cầm công ty bán cho chúng ta cổ đỏ rồ xì hì cô đương nhiệm s n k chủ tịch cũng là hiện giờ c ặ p còm chủ tịch sù di mổ tổ kẻng rô ở em đồng bản hợp tác hai người ban đầu ở em bởi vì lợi ích vấn đề cuối cùng mỗi người đi một ngã mới có đời sau thùng máy hạt cả giới hai đại bá chủ c ặ p còm c ù n g s n k một loạt tân ân đ và đoán, đoán. cổ đỏ rồ xì hì cô ban đầu là vì đổi đi đem hắn chiêu vào em sù di mổ tổ kẻng rô ở tạo dựng s n k thời điểm chia sẻ không ít lợi ích cho em cổ đông bởi vậy hắn ở sng cũng không phải là tuyệt đối nắm cổ phần chỉ cần s n c phát triển không đạt tới mong muốn coi như hắn không m u ố n bán cũng nhiều chính là cổ đông nghi bán chỉ cần chúng ta có thể ghi một cây đinh vào s n c hội đồng quản trị cũng sẽ không có người khác sẵn lòng tới cạnh tranh y họa tạ xa toz nói ra kế hoạch của hắn hà ni hải đệ k ỳ cảm thấy tính khả thi cũng không tệ lắm kỳ thực cũng không cần thiết s n c vòng vốn v ỡ vụn chỉ cần lợi nhuận không đạt tới mong muốn liền nhất định sẽ có cô đông sáo hiện rời sân dù sao bây giờ thời đại này nhật bản cầm lấy tiền vô luận là sao ngoại hối vẫn là đầu cơ cổ phiếu cái nào không thể so với làm trò chơi kiếm tiền nhanh hẹn tợt tèn mẹn chỉ cần ra một giá cao trở thành s n k cổ đông một trong đến lúc đó dù là còn có xí nghiệp khác đối với s n k cảm thấy hứng thú cũng phải suy tính một chút cùng e n t e r tèn mèn cạnh tranh phần thắng tỷ lệ coi như có thể thắng trong ban giám đốc coi f n r tèn mèn bỏ tay cũng đừng nghĩ khai triển bất kỳ công việc gì nghĩ tới đây hạ nghị hải đệ kỳ nói với y họa tat s a t o liên theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi bất kể thu mua có thể thành công hay không đều không thể khiến s n k thùng máy hạt cả mới chiếm cứ thị trường bọn hắn bất kể xảy ra cái gì doanh tiêu sách lược chúng ta đều xuống giá theo vào đối với hạ nghị hải đệ kỳ mà nói sg tờ thùng máy hạt cả tầm quan trọng của tỷ suất chiếm hữu thị trường khẳng định là cao hơn thu mua sg sg sáng tạo những trò chơi kinh điển kia tất nhiên rất ưu tú nhưng vấn đề là đối phương mở mang những trò chơi này hạt nhân đại thần nhị xì ra m a takasi h đã sớm bị hạ nghị hai đệ kỳ đào được hồ l ì s ờ tiêu di ô làm t r ư ờ n g phòng coi như không mua đối phương cũng không nhất định có thể khai phá đi ra cùng lắm là hạ nghị hai đệ kỳ khổ cực t h o á n g cái sớm cầm kế hoạch trò chơi giao cho nhị xì ra mã takasi nếu là có thể thu mua thành công những trò chơi này nghiên cứu hẳn chỉ là thiếu hao chút thần mà thôi ta hiểu được y họa tạ sa tòa trả lời hôm nay kể lại sng hà ni hai đệ ký lại nghĩ tới một chuyện nói với y họa tạ sa tòa đúng rồi ta nhớ kẻ em chia ra xong bọn hắn có chút mở mang nhân viên thành lập một nhà phòng làm việc thật giống như kêu naka có cơ hội mà nói hỏi bọn họ một chút tiếp thụ hay không thu mua hoặc là nhập cổ phần naka nói công ty tên có lẽ rất nhiều người chưa quen thuộc nhưng muốn nói bọn hắn nghiên cứu trò chơi vậy khẳng định có không ít người đều biết đó chính là đại danh lừng lẫy mẹ tổ sợ lụt hàng loạt đời sau rất nhiều người đều cho là mẹ tổ sợ lụt là sng nghiên cứu trò chơi kỳ thực cũng không phải là như thế n ạ t c ả đang nghiên cứu ra mẹ tổ sơ lụt trước đó dựa vào làm một ít bao bên ngoài nghiệp vụ sinh tồn ở trong nghề không có danh tiếng gì nhưng ở mẹ tổ sơ lụt biểu diễn xong trò chơi phẩm chất ưu tú lại lập tức dẫn tới s n k chú ý s n k liền dự định liền trò chơi mang công ty đồng thời đem n ạ t c ả bỏ túi thu mua lúc ấy s n k đã dựa vào thuê neo gheo thùng máy hạt cả cùng với mạch tin trò chơi nghiệp vụ trở thành nhật bản thùng máy hạt cả d ư ớ i b a chủ hết lần này tới lần khác ntcà mở mang mẹ tổ sơ lụt liên là căn cứ vào snq nền tảng thùng máy hạt cả dưới tình huống này coi như nt cả công ty không lớn có thể đối mặt s n c mạnh tay cướp đoạt cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phủ khiến m ệ tổ sơ lụt trở thành s n c trò chơi dù sao bây giờ hẹn t e r tẹn mẹn cũng dự định mạnh tay cướp đoạt s n c vậy không bằng sớm cầm nạt cả cũng thu nhập dưới quyền làm một phòng làm việc trò chơi bên thứ hai độc lập dạ ta sẽ an bài người đi dò hỏi cứ việc y họa tạ xạ toz không biết hạn h i ệ hai đệ k ỳ từ nơi nào nghe đến nhà công ty nhỏ này nhưng vẫn là quyết định làm theo nói xong những chuyện này xong y họa tạ xạ toz cũng không có lợi thêm dù xã hội triển lãm còn không có kết thúc sự cũng cần sớm bố c ụ so với hạ nghị h ả i đệ kỳ vị dự định này đi hai m i h i n g h ỉ phép vung tay trường quỹ hắn cũng là có công tác bận b i ể u mãi không xong muốn làm thời ý họa tạ x ả thuật vội vã rời đi chuẩn bị đi công tác hạ nghị hạ đệ kỳ không khỏi nhớ tới đối phương tráng nhiên mất sớm kết cục quay đầu hỏi kỳ tạ hạ dạ e d g công ty cho nhân viên kiểm tra sức khỏe đều có bình thường tiến hành sao kỳ tạ hạ dạ e d g trả lời hàng năm một lần chưa bao giờ dừng lại hạ nghị hải đệ kỳ vội vàng phân phó một năm một lần câu nào về sau nửa năm một lần còn có cho tất cả bộ cấp cao tầng sắp xếp bác sĩ tư nhân cùng dinh dưỡng sư tùy thời chú ý thân thể của bọn họ khỏe mạnh tình huống. kỳ tạ hạ dạ san người dứt khoát cùng hạ xạ cổ san nói một chút mấy nhà công ty liên hợp chung một chỗ bỏ vốn thành lập một nhà trung tâm theo dõi sức khỏe chuyên môn phụ trách tất cả công ty nhân viên khỏe mạnh theo dõi kỳ tạ hạ dạ edgy bất đắc dĩ nói hà ni vừa san quan tâm nhân viên khỏe mạnh đương nhiên được có thể ngươi làm như vậy có thể hay không quá phóng đại một điểm không khoa trương nhân viên nhưng là xí nghiệp tài sản quý báu nhất coi trọng nữa đều không làm quá liền quyết định như vậy ngươi cùng hạ xạ cổ săn cụ thể thương lượng một chút mau sớm làm đối mặt hạ nghị hái đệ k ỳ cái này nghĩ vừa ra là vừa ra cách làm kỳ tạ hạ dạ é gì cũng chỉ có thể đáp ứng ít nhất cái này đối với nhân viên cùng với nàng tới nói đều làm ộ t chuyện tốt hơn nữa nàng đột nhiên nghĩ đến trung tâm theo dõi sức khỏe thành lập xong cũng có thể xem như công ty phúc lợi cung cấp cho nhân viên người nhà tăng cường nhân viên đối với xí nghiệp độ trung thành miệng đây đáp ứng quyết định của hạ n h ị hái đệ kỷ xong kỳ tạ dạ dạ é gì vội vàng tìm một lý do cáo từ rời đi một bộ rất sợ đi muộn hạ nghị h ả i đệ ký lại phải n a o động mở rộng ra nghĩ ra cái gì khác chút mà kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì đi rồi hạ nghị h ả i đệ k ỳ cũng ngược lại đi mấy cái phòng làm việc xoay xoay phát hiện tất cả mọi người có công tác của mình bận điệu có đang làm trò chơi cấy ghép có đang mở mang trước phần tiếp trò chơi cũng có đang chuẩn bị trò chơi mới coi như hắn có cái gì kế hoạch mới ý tưởng cũng không có nhân thủ có khả năng hoàn thành không có chút cảm giác thành tựu nào hạ nghị h ả i đệ k ỳ chỉ có thể nhặt xương trong trứng chim chỉ điểm mấy cái nghiên cứu trong vấn đề của nhân vật xong cuối cùng nhàm chán đi về nhà có thể về nhà xong hắn phát hiện nạ cộ rụt c ũ n g không ở gọi điện thoại hỏi trợ lý nhỏ mới biết mèo cái nhỏ bị đưa đi trung tâm thú cưng làm điều dưỡng mèo dạ đồn mặc dù trị số bộ mặt cao tính cách dính người nhưng coi như lai giống phẩm loại lúc mới sinh ra thân thể liền mang theo không ít thiếu sót thì như dạ dày liền dị thường yếu ớt thỉnh thoảng liền cần đi chuyên nghiệp cơ cấu quan sát điều dưỡng bảo đảm thân thể kiện khang không có bất cứ vấn đề gì mèo cái nhỏ không ở người đàn bà của hắn công tác của công tác về nhà về nhà đến nội những kia không đội vàng phụ nữ cũng đều là hắn lướt qua liền thôi xong tạm thời đánh mất đi hứng thú cả xái xáo băng ghi hình cũng đều nh vừa v n cho sổ g ạ củ cản cảo hắn, cũng không có sáng tắc linh cảm. hắn, không sáng linh nhìn dao Mắt t h ờ i giờ c ò này sớm, không h có c <cười> nhất gì Nị h định cầm đ i t o ạ i lên, quyền nạ san, cho cả đang i cười nhạo ta chẳng lẽ một mình ta vẫn không thể chơi hà nị hải đệ kỳ nói xong cũng cúp điện thoại hắn đ ổ i cả người quần áo đơn giản quần áo làm sơn nguy trang liền rời đi phòng phát động bèn dưới dây lớn bắt đầu lung tung không có mục đích đích thực ở tokyo đi lang thang lên lắng nghe xe hơi âm hưởng bên trong phát ra city vào tâm nhạc thỉnh thoảng nhìn xe một chút ngoài cửa sổ ngũ quang thập sắc đèn nê ông tâm trạng đột nhiên liền buông l ò n g xuống tới vốn là c ò n muốn tìm một hộp đêm vui v ù a một chút hiện tại lại cũng không có xung động chiếc xe bất chi bất giác liền lái vào khu xịt vùa nhìn về phía trước tính tiêu chí nờ hờ cờ đài truyền hình cao ốc toàn bộ hà nị hạy đệ kỷ tìm được địa phương ngừng xe tốt ngược lại hướng nờ hờ Công viên giỏi mỗi khi gặp cuối tuần thời điểm nơi này liền sẽ có số lớn nghệ sĩ dưới đất tiến hành đầu đường biểu diễn coi như một vị công ty giải trí lá bản hàn h ị hai đệ k ỳ quyết định rồi h i ể u một chút bây giờ cái thời đại này liền lệ h ọ c cũng không vào được đầu đường biểu diễn rốt cuộc là tình hình gì đi bộ trên con đường công viên giỏi ops mặc dù là ban đêm nhưng xung quanh người đi đường lại một điểm không ít hai bên đường trừ đi mua bán quả vật bán hàng rong còn có rất nhiều tiến hành biểu diễn đầu đường nghệ sĩ có người hợp tác chung một chỗ nói mạn dè chuyện cười có nhân thủ năm bộ kẹ biểu diễn hoa cả mắt ma thuật có người con đàn guitar đàn hát sở trường ca khúc kỳ thực tới nơi này biểu diễn người rất nhiều đều không phải là là vì thành danh mà là bởi vì hứng thú yêu thích bởi vậy cho dù sai lầm cũng có thể thấy bọn hắn trên mặt vậy mau vui vẻ nụ cười ở một nhà quầy ăn vặt mua lấy phần bạch thuộc mạ dù cổ hà ni h i đệ kỳ đang thổi khí chuẩn bị lạnh xong tốt ngọn xuống thời điểm đột nhiên phát hiện đường cách đó không xa bên có rất nhiều người v ậ y ở nơi đó nhìn cái gì hà ni h i đệ kỳ tò mò x í c tới hắn mới vừa tới gần còn chưa xem kỷ rổ xạ tổ mặt là cái gì liền nghe được giọng nữ rất có đặc điểm đ ằ n ca bốn chương xong q một chương ba trăm sáu mươi năm tương lai tướng hát chương ba trăm sáu mươi tám tương lai tướng hát tay nâng bạch thuộc mạ d ù cổ ăn mặc rất là tiếp địa khí hạ nị h ả i đệ kỳ mặc dù rất lâu không tới đây sao có khói lửa địa phương nhưng không tí tí ảnh hưởng hắn phảng phất người qua đường bình thường vậy thuần thục xâm nhập trong đám người tiếp đó hắn liền thấy vừa nãy nghe được nguồn thanh âm đó là một người vóc dáng không cao d a rẻ nhá nhem chưa nói tới xinh đẹp lại cho người dị thường có sức sống cô bé thanh âm của đối phương rất có cảm nhận mang theo k h ẳ khản rồi lại có lực lượng đặc biệt cảm thấy cô bé lúc ca hát trên mặt đầy nụ cười rõ ràng đang hưởng thụ âm nhạc mang đến vui vẻ trước tiên không nói kỹ thuật hát của cô gái như thế nào chỉ một loại phong cách sân khấu n h i ệ tình t hào phóng này liền là rất nhiều thành danh ca sĩ đều không học được hàn ít hải đệ kỳ cẩn thận nghe cô bé biểu diễn ca khúc hắn cũng không có ấn tượng vào lúc hắn tới đã có chút muộn cô bé không có hát mấy câu liền kết thúc tiếp đó hướng người xung quanh phát ra cảm tạ lúc này nếu là ở quốc nội xung quanh không thiếu được muốn vang lên cổ động tiếng vô tay dù sao cô bé bài hát này mặc dù xa lạ nhưng hát đúng là thực cũng không tệ lắm có thể ở nhật bản người xung quanh đều là mặt không cảm xúc xoay người rời đi p h ả n phất vừa nãy vây xem là g i ả vậy nhưng mà ca hát cô bé cũng không nản lòng tiếp tục nhiệt tình làm cảm tạng nhìn ra được nàng là phát ra từ thật lòng thích biểu diễn mà đúng lúc này có cái âu phục nam trong đám người đi ra rất là khách khí cùng cô bé chuyện trò thanh â m rất thấp hà nghị hải đệ kỳ không có nghe do âu phục nam nói cái gì nhưng thấy đối phương đưa cho cô bé một tấm danh thiếp hà nghị hải đệ kỳ ở giới nghệ t h u ậ t đợi nhiều năm như vậy đại khái cũng có thể đoán ra đây là đang làm gì đoán chừng là nhà buôn giới đất người đại diện tới nơi này thử vật khí nhìn chúng vị cô bé này muốn trợ giúp giới thiệu một ít nhiệm vụ n g h i vụ của nơi này dĩ nhiên không phải nói ký công ty đĩa nhạc phát đĩa nhạc xuất đạo loại c h u y ệ n này nhật bản âm nhạc thị trường mặc dù rất lớn nhưng trình độ nào đó tới nói kỳ thực cũng rất nhỏ đại đa số muốn dựa vào âm nhạc nghệ sĩ âm nhạc các cơm cả một đời đều rất khó tiến vào vòng âm nhạc chủ lưu chỉ có thể ở dưới đất tự mình l a n lộn mới bắt đầu lại như cô bé trước mắt này vậy ở tương tự công viên dẫu địa phương tiến hành lộ thiên biểu diễn có tiền mà nói thì có thể lấy bản thân m ư ố n sân bãi cử hành biểu diễn không có tiền vậy cũng chỉ có thể thử đi lễ học s i n việc đạt được biểu diễn cùng cơ hội kiếm tiền mà nhật bản khổ lễ học thị trường trong t này có chút ở vòng âm nhạc chủ lưu có quan hệ cũng có thể giới thiệu một ít chính quyền nghiệp vụ tỷ như đảm đương phát phiến ca sĩ tiếp viện nhạc công hay là đảm nhiệm vận diễn ấp vối nóng sân biểu diễn các loại trước mắt vị này liền là loại kia điện hình dưới đất người đại diện dù sao vòng âm nhạc chủ lưu người theo nghề thà rằng đi đã bị thị trường sàng lọc qua một lần nơi chính quy cũng sẽ không đến công viên dầu loại địa phương này khai thác người mới lãng phí thời gian bởi vì những k i a lệ hạc bên trong thực lực siêu quẩn đã có nhất định người ủng hộ muốn bị công ty đĩa nhạc nhìn chung ca sĩ đều chọn không tới hơn nữa có thể hay không xuất đạo loại chuyện này nói trắng ra là cũng cùng thực lực không có gì quan hệ bây giờ cái thời kỳ này nhưng là niên đại hoàng kim của thần tượng cô bé trước mắt này đầu tiên từ bề ngoài tới nói cũng có chút không phù hợp trào lưu muốn nói kỹ thuật hát ủng hẹn t h tai mẹn dưới cờ nhiều như vậy đang ă n khách nữ thần tượng trừ đi người cá biệt đại đa số cùng cô bé trước mắt đều kèm qua xa không nói khác liền treo ở Aks sợ sự vụ dưới cờ ổn ỉ hạn cổng thành viên l o ạ i trừ ca mẹ chia sẻ kỳ cổ người khác ca hát có mấy cái có thể nghe còn không như thường lừa dối tinh dối mù năm mới tới nay một đám bé gái cơ hồ đều phải đem bảng họ gì cồn lũng đoạn chẳng trách mấy năm sau sẽ nên đón lớn cắn t r à đây mà ngay tại lúc hạ nghị hải đệ k ỳ qua loa phát tán suy nghĩ thời điểm vị tiết liên lạc cô bé dưới đất người đại diện cũng đã rời đi ngay cả xung quanh vốn là người vây xem cũng đi không còn một mống tiếp đó cũng chỉ còn dư lại thân hình cao lớn tay nâng bạch tuộc mạ rủ cổ hạ n h ị hải đệ kỳ xứng sở đứng ở nơi đó hình ảnh ít nhiều có chút một người Tiên i n s hàn ngươi không muốn n g hiệp hai đệ kỳ rất muốn nói ta chỉ là suy nghĩ nhiều một hồi chưa kịp đi mà thôi thấy hàn h i p hai đệ kỳ không trả lời cô bé lại hỏi chẳng lẽ ngươi cùng vị tiên sinh vừa n ã y vậy cũng là một vị người đại diện sao k hàn h h i p hai đệ kỳ bày tỏ ta chỉ là cái chuẩn bị ăn bạch t u ộ c mạ dù cầu người đi đường mà thôi nghĩ đến mình cũng không thể vẫn luôn yên lặng hắn r ứ t khoát hỏi một câu ngươi vừa n ã y hát chính là ai ca là ta đang học cao trung thì viết ca rất không t h chứ cô bé nói ra là mình viết ca thì g ọ n điệu tung tăng vẻ mặt mang một điểm nhỏ kiêu ngạo cũng không tệ lắm hà nị hải đệ kỳ khen ngợi một câu trong đầu nghĩ chẳng trách bài hát này đang sáng tác trên có chút không phù hợp lẽ thường địa phương thật giống như viết ca người không biết phổ vậy hóa ra là mười mấy tuổi thì viết đa tạ khen ngợi mặc dù ta không biết phổ nhưng tất cả mọi người nói ta viết ca không tệ đây ta hôm nay chuẩn bị kết thúc biểu diễn nhưng tiên sinh nếu là nguyện ý n g h e mà nói ta còn có thể hát một bài nữa cô bé mà nói khiến hà nị hải đệ kỳ rất là không nói vừa mới liền cảm thấy bài hát kia giống như là không biết phổ người viết、kết、quả đối phương thật vẫn không biết phổ chơ một chút không biết phổ hàn ít h ả i đệ kỳ tựa hồ nhớ ra cái gì đó mượn đèn đường bỏ ra mở tối ánh sáng hàn ít h ả i đệ kỳ cẩn thận đánh l ư ợ n g mặt của cô gái mặt mục không xinh đẹp có chút cảm giác quen thuộc ngươi là h ộ p c ả n người sao hàn ít h ả i đệ kỳ thử hỏi này làm sao ngươi biết ta là h ộ p c ả n người hàn ít h ả i đệ kỳ long nói ngươi vậy đông bắc khu vực c u ố n lời ư khẩu âm thật là không nên quá rõ ràng a này nhưng mà đây không phải là trọng điểm hắn muốn biết cũng không phải là cô bé là người nơi nào xác định địa phương xong hàn ít hai đệ kỳ lại hỏi có thể biết ngươi tên là gì sao cô bé nghe vậy cởi mở cười một tiếng Đà、tên mỹ họa r ồ si、sì、đạ nghe được tên trong nháy mắt hạ nghị hải đệ kỳ trong đầu n g h ĩ hắn quả nhiên đoán không lầm thật đúng là vị này tiếp đó phản ứng đầu tiên liền là bản năng kiểm tra trái phải mỹ họa r ồ si、sì、đạ tò mò hỏi thiên sinh đang tìm cái gì sao không có gì hạ nghị hải đệ kỳ trả lời hắn chẳng qua là cảm thấy tiểu hồ ly đều xuất hiện chung quanh là không phải là còn cất giấu một cái bù a họ b ẹ ở cùng hiệu cao cổ tất nhiên đây bất quá là nói đùa mà thôi tính toán thời gian người trước phải cùng mỹ họa rổ si、sì、đạ còn chưa quen biết đến nỗi người sau nhưng căn bản không còn ở thời điểm này dù vậy có thể vô tình gặp được ngày sau nhật bản quốc dân cấp ban nhạc giờ giảm còn tờ giờ hùa mộng đẹp trở thành sự thật chủ sướng mỹ họa rỗ xì đa thật đúng là kỳ diệu trải qua không thể không nói trước mắt vị này còn chỉ có hai mươi tuổi cô bé mặc dù không phải là mỹ nhân gì nhưng tính cách lại thật rất khiến người ta yêu thích đời sau nhật bản vòng âm nhạc người nào không biết mộng đẹp trở thành sự thật ban nhạc nạ cả mù g a mạ xà tổ bề ngoài cười ha h à thật giống như bù bé ở kỳ thực lại là người nóng tính tương phản xem ra lệnh lùng nào rỗ xì đà mỹ hợp lại thường thường ở trong ban nhạc là sung làm lão hảo nhân, nhân vật thấy hạ n g h hai đệ ký lại không nói lời nào mỹ họa rồ si đã nhịn không được nhắc nhở tiên sinh còn muốn nghe ca sao tất h nhiên hà ni hải đệ kỳ trả lời vậy ta hãy nghe có người nguyện ý nghe nàng ca hát mỹ họa rồ si đã cực kỳ vui vẻ tiếp đó nàng lại vì h à ni hải đệ kỳ biểu diễn một bài bản thân sáng tác ca khúc như cũng là loại kia không phù hợp lệ thường soạn nhạc không được tự nhiên trong có gan đường loại dễ nghe cảm giác không hổ là không biết p h ổ người sáng tác đi ra hà ni hải đệ kỳ kèm với tiếng hát cầm trong tay bạch t u ộ c mạ rủ cô ăn sóng nói chung khiến họa phong của mình khôi phục bình thường tiên sinh hôm nay biểu diễn kết thúc gặp lại sau biểu diễn kết thúc mỹ họa rồ s ì đạ bắt đầu thu dọn đồ đạc hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ nghe vậy tiến lên hỏi vị người đại diện vừa n ã y danh thiếp cho ngươi vẫn còn chứ mỹ họa rồ s ì đạ trả lời ờ hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ nói có thể cho ta mượn dùng một chút sao mỹ họa rồ s ì đạ không rõ vì sao nhưng vẫn là giao danh thiếp cho hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ không thấy trên danh thiếp tin tức mà là ở mặt trái viết lên một chuỗi điện thoại trả về danh thiếp thời điểm không cứ nói làm ơn nhất định liên là ta ngươi cũng dự định giới thiệu ta đi lễ học biểu diễn sao mỹ họa rồ xì、sì、đạ hiển nhiên cũng đem hạ Hà n h ị hai đệ kỳ coi là h nói hịp h đệ kỳ t、e e e、xong hắn liếc nhìn mỹ họa rổ xì đa bên chân dùng để thả đ ệ n nhạc cũ kỹ băng cả xẹp thả thanh ấm máy hơn nữa có nhạc công chuyên nghiệp giúp ngươi đệm nhạc ca hát cũng sẽ càng vui vẻ hơn đi mỹ họa rổ xì đã thu vào danh thiếp ta sẽ cân nhắc hàn ni hải đệ kỳ so cái tay gọi điện thoại thế vậy ta hay chờ điện thoại của ngươi mỹ họa rổ xì đạ nháy mắt mấy cái ta cũng không nói nhất định sẽ liên lạc hàn ni hải đệ kỳ khẳng định nói ngươi sẽ ngươi tại sao xác định như vậy bởi vì ngươi thuộc về sân khấu càng lớn cáo biệt mỹ họa rổ xì đạ hàn ni hải đệ kỳ ở công viên rổ dịch vừa rồi danh đi dạo một trận n g h e xong màn r i chuyện cười nhìn tới sức xẹo ma thuật lúc này mới về nhà nghỉ ngơi hôm sau hội triển lãm giải trí điện tử tokyo tiến vào đến cuối cùng một ngày hàn ni hải đệ kỳ không tính đi tham gia nghi lễ bế mạc Vừa sáng tỉnh lại hắn liên lạc trợ lý ẻ mũ ra dậy cổ nói cho đối phương biết gần nhất nếu là có vị người kêu m ì họa rỗ xỉ đã gọi điện thoại tới liền tìm cái cho hắn muốn phòng lệ hạ giới thiệu đi vào diễn xuất hắn không nóng này lập tức ký đối phương dù sao dưới cái nhìn của hắn vị này mới vừa rời đi học á c h đến tokyo sông sáo trẻ tuổi tướng hát còn thiếu thiếu đầy đủ rèn luyện lại nói bây giờ vòng âm nhạc không khí cũng không trả nổi thích hợp m ì họa rỗ xỉ đã xuất đạo sau khi phân phó xong hạ n ị hải đệ kỷ vốn tưởng rằng mỹ họa rỗ xỉ đã sẽ chờ một đoạn thời gian mới sẽ gọi điện thoại không ế t t quả cúp điện o ạ i h có a ta mới vừa liên lạc với dạ đa san còn không có xác định đi nhà nào là em mua dạ dư cô trả lời nơi này lại nói nhưng ta nói cho nàng biết thân phận của ngài không sao ta vốn cũng không có dự định g dấu dếm h à nịt hải đệ kỳ không thèm để ý mà nói tối hôm qua ở bên ngoài làm ngươi trang chỉ là vì để tránh cho dẫn tới vây xem lại、e、hạ s mà nói chọn một nhà thích hợp ban nhạc biểu diễn nếu như không có thích hợp ngươi liền tìm hãy gì mà mãi kỳ nàng vậy khẳng định có đường dây Tốt. xác định xong nói cho ta biết là em ù dạ dưới cổ cúc điện thoại dứt khoát không tiếp tục đi lật hạ nịt hải đệ kỳ vậy một đống tư liệu thuê phòng mà là trực tiếp gọi điện thoại cho k h u mật tài gì mà mãi kỳ hãy mà mãi kỳ làm nghệ thuật chủ tịch tự nhiên không thiếu lệ hạ s biểu diễn bên hợp tác rất nhanh sẽ hỗ trợ liên lạc song địa phương chỉ có điều hại g ì mà mà kỳ kỳ quái chính là hạ nghị hải đệ kỳ muốn sắp xếp nghệ sĩ mà nói làm gì không trực tiếp liên lạc nàng mà là không phải là phải để cho ẹ mù dạ dây cô lượn quanh lên một vòng có thể chút chuyện nhỏ này nàng cũng không tốt trực tiếp đi hỏi lão bản muốn biết tình huống còn không bằng thực tế đi xem một chút mà bên kia ẹ mù dạ dây cô ở khuê mật dưới sự giúp đỡ liên lạc l ẹ hạc s lao bản xong sát theo lại cùng mỹ hỏa rộ xỉ đã bắt được liên lạc để cho đối phương tối hôm nay liền đi xỉn rủ cùng một nhà lệ h ạ biểu diễn cuối cùng đem xác định chuyện tốt nói cho hạ nghị hải đệ kỳ biết mà lúc này thời gian đã đến buổi chiều ở nhà đợi hạ nghị hải đệ kỳ của một ngày đang chuẩn bị ra cửa bởi vì nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ ra ngoài công tác trở lại là vì ngày mai tokyo chi sự mời nàng cần phải đi thử ý phục cùng với tạo hình tiếp đó năn nghỉ hạ nghị hải đệ kỳ làm cho nàng tham mưu hạ nghị hải đệ kỳ trong lúc rảnh rỗi cũng là đáp ứng cứ như vậy hắn đi cùng nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ buổi chiều ra cửa ở tư nhân sở tiêu đi ô tạo mẫu chờ đến trời tối mới tính kết thúc vì hắn mang cùng đi vỗ kỳ bạn xê máy cầm tay đều chơi hết điện đi ra cửa sở tiêu đi ô tạo mẫu hạ n ị hải đệ kỳ thật to dối người nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ thấy vậy lập tức đi lên kéo lại cánh tay của hạ hà nghị hai đệ kỳ hạ nghị cun khổ ca theo ta lâu như vậy khẳng định n h ả m chán rồi đi ta mời hạ nghị cun ăn cơm tối như thế nào được a đột nhiên nghĩ ăn thịt nướng ta biết x ỉ n rủ cụ có một nhà làm không tệ vậy thì chúng ta lên đường đi lên đường hạ hà nghị hai đệ kỳ lái lên b è n c ủ a hà lưng chạy thẳng x ỉ n rủ cụ tiến vào chọn xong thịt nướng tiệm ăn một bữa ăn no xong hạ hà n h ị hai đệ kỳ nhìn nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ gọi phục vụ vi tới chủ động trả tiền dáng vẻ không rõ cảm giác có chút mới lạ những năm này đi ra ăn cơm rất lâu đều không có từ người khác trả tiền nghĩ tới đây hà nghị hải đệ kỳ có ý tứ nợ nụ cười n ạ cá mò gì à kỳ n ạ thấy vậy lại gần tò mò hỏi hà nghị c u n cười cái gì không có gì nói sao n ạ cá mò gì à kỳ n ạ đúng nghịu liên là cảm thấy à kỳ n ạ trả tiền rất ý tứ có loại bị à kỳ n ạ nuôi cảm giác hà nghị hải đệ kỳ mà nói khiến n ạ cá mò gì à kỳ n ạ con mắt cười thành t r ă n g lưới đ i ể m hỏi hà n h ị côn thật cảm thấy như vậy sao thật ta còn đang suy nghĩ ngày nào ta nếu là làm ăn thất bại phá sản khả năng thật muốn dựa vào à kỳ nà nuôi sống n ạ c ả mò di ạ kỳ nạ tất nhiên biết hà n ị hải đệ kỳ nói đùa nhưng vẫn là n h ị n không được nói thật có một ngày kia lời nói ta nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi hà nịt khun ừ vậy sau này liền nhờ cậy ạ kỳ nạ chủ tịch hà n ị hải đệ kỳ cố làm nói nghiêm túc tiếp đó n ạ c ả mò di ạ kỳ nạ liền cười càng vui vẻ hơn một hồi đùa dẫn xong hai người rời đi phòng ăn nhìn bên ngoài trăng sáng sao thưa bầu trời đêm n ạ c ả mò di ạ kỳ nạ hỏi sau đó phải về nhà sao hà n ị hải đệ kỳ nghĩ đến buổi chiều hẹ、e、mù dạ giữa c trong điện thoại nói cho hắn tin tức tựa hồ giút mỹ họa rỗ xỉ đã liên lạc nhà kia l i ê n nói với nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ lúc này trở về cũng quá sớm chúng ta đi l ẹ h ằ n nghe ca như thế nào được a được a công tác quá bận rộn ta đã lâu không có đi l ẹ h ằ n xem biểu diễn ta biết phụ cận liền có một nhà chúng ta lúc này đi thôi hà n g h c u n t r ư ớ c kia đã tới nơi này sao không có nhưng mà hà n g h hai đệ kỳ đem chuyện của mỹ h o a d ỗ xi đã nói cho nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ chúng ta kia nhanh lên một chút đi thôi nghe được hà n g h hai đệ kỳ một người đi công viên dầu di、si、lang thang trong lúc vô tình phát hiện một vị thiên phú ca sĩ rất tốt còn hỗ trợ tìm được diễn xuất lại naka mò di a kina nhất thời cũng tới hứng thú muốn tới kiến thức thoáng cái vị mỹ họa rỗ xì đạn này hai người nói đi là đi rất nhanh liền đến nhà kia lẹ học cửa nhưng mà còn không có vào cửa naka mò di a kina đột nhiên chỉ vào chỗ không xa nói với hạ nghị hải đệ kỳ hà l nghị à n n hải đệ kỳ lúc này cũng nhìn thấy đang đứng ở một chiếc bên cạnh taxi cho tài xế trả tiền hải dị ma mãi kỳ hải dị ma san xác định là hải dị ma mãi kỳ xong naka mò dị a kina vội vàng lớn tiếng chào hỏi mặc dù ải d i ma m a k i hôm nay là ấn nghệ thuật chủ tịch bất quá lúc đó cũng đã là một đoạn thời gian rất dài nạ cả mọi gì ả kỳ n a người đại diện quan hệ cá nhân của hai người vẫn là vô cùng không sai nhưng mà nạ cả mọi gì ả kỳ nạ cái này vừa hô lại dẫn tới sự chú ý của không ít người chung quanh doa đến nàng vội và nghiêm miệng nàng vị nhật bản này thiên hậu đỉnh cấp cùng với hạ nghị hải đệ k ỳ vị tác giả quốc dân này nếu như bị nhìn tấu nguy trang lại cũng đừng nghĩ lại đi nhưng mà bởi vì nạ cả mọi gì ả kỳ nạ tiến tê ải dì ma m a k i bên kia cũng chú ý tới hai người giao phó xong tiền xe xong ải dì ma m a k i bước nhanh tới ba người chào hỏi xong nà cà mò di ạ kỳ nà thì thầm hỏi ai gì m à san ngươi làm sao biết ở chỗ này ai gì m à ma kỳ ngay vậy nhìn về phía hạ nghị hà đ ệ kỳ hạ nghị sèn s â y đột nhiên muốn giới thiệu ca sĩ vào lễ hạ s biểu diễn ta có chút tò mò liền quyết định tới xem một chút nà cà mò di ạ kỳ nà lập tức nói ban sơ ai gì m à san cũng là vì vị tiểu thư rộ xì đạ kia chúng ta kia cùng nhau đi vào xem một chút đi bốn chương xong q u y một chương ba trăm sáu mươi sáu na chủ tịch cảm giác thành tiệu chương ba trăm sáu mươi chín na chủ tịch cảm giác thành tiệu vô tình gặp được ai di ma ma m kỳ đối với hạ nghị hái đệ kỳ cùng nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ mà nói ngược lại cũng coi là chuyện tốt dù sao bọn hắn mặc dù biết mỹ họa rỗ xí đã bị giới thiệu đến nơi này nhưng cùng nơi này người phụ trách chưa quen thuộc muốn làm gì cũng không tính là thuận lợi có hải gì mà mãi kỳ cũng không giống nhau hạ n h ị hái đệ kỳ mặc dù là đại lão nhưng quá mức cao cao tại thượng đã rời khỏi tầng dưới chốt quá lâu k é m xa thường giao tiếp với mấy người này hải gì mà mãi kỳ hơn nữa vô luật là hạ n h ị hái đệ kỳ vẫn là nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ trực tiếp lộ diện đều không thích hợp lại loại nơi d ò n người dày đặc chỉ cần bại lộ thân phận một i gì m à m i k e liền không có loại băn khoăn này mà liền như hạ nghị hai đệ k ỳ tưởng tự vậy bọn hắn mới vừa vào trong tiệm bởi vì i gì m à m i k e lập tức liền chịu đến lệ hạc cửa hàng trường nhiệt tình tiếp đãi i gì m à m i k e trực tiếp liền hỏi cửa hàng trường hôm nay giới thiệu đến vị mỹ họa rồ xỉ đạ kia đã tới chưa đến đang phía sau đài làm chuẩn bị cửa hàng trưởng trả lời nàng thời điểm gì có thể biểu diễn izma m i k e hỏi mấy người bọn hắn hôm nay tới lệ hạc chính là vì xem mỹ họa rồ xỉ đạ biểu diễn không lên sàn mà nói chỉ nhìn người là không có bất kỳ ý nghĩa gì nghe được vấn đề của izma m i k e cửa hàng trưởng trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái cái ta này cũng không biết tại sao ai g ì m à ma kỳ vẻ mặt kỳ quái bạn của chủ tịch ai g ì m à liên lạc ta thì hy vọng ta giúp vị tiểu thư rổ xì đạn này giới thiệu mấy cái đệm nhạc nhạc công người ta là hỗ trợ tìm tới có thể trao đổi thời điểm mới phát hiện vị tiểu thư rổ xì đạn này không hề thức phổ ca khúc nguyên sang ở một ít địa phương không hề phù hợp nhạc lý cùng nhạc công trao đổi lên khá là phiền thoái cửa hàng trưởng lần này giải thích vừa ra mọi người lúc này liền hiểu tại sao là có thể không phải là công viên dầu cái loại địa phương đó tùy tiện dùng máy ghi âm thả người bạn tấu liền có thể biểu diễn nói như vậy trừ đi những kia chuyên cung thần tượng diễn xuất trường hợp mọi người đối với biểu diễn yêu cầu vẫn còn rất cao hiện trường c h í n h diễn không thể nghi ngờ là hạng thêm điểm nhất là ca khúc là nguyên sang dưới tình huống vốn lần đầu tiên hợp tác hiệu quả thì sẽ không quá tốt bây giờ trao đổi vẫn tồn tại vấn đề làm không tốt các lệ hạng đóng cửa đều không nhất định có thể lên màn biểu diễn hiểu những thứ này xong hại dị mạ m ạ c kỳ cùng nạ cả mọi di ạ kỳ nạ đều nhịn không được nhìn về phía hạ nghị hải đệ kỳ trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng người giới thiệu sáng tác ca sĩ dĩ nhiên không biết phổ xin hỏi nàng là như thế nào sáng tác hàn ni hai đệ ký cảm nhận được ánh mắt của hai người nói câu michael jackson cũng không biết phổ phổ hàn i cun thật vẫn coi chừng nàng dĩ nhiên dùng michael c s o n đến so sánh naka mozi a kina nhịn không được nói thớt lờ phát biểu michael c s o n sau đó nhanh chóng gặp may toàn thế giới ở thế giới bây giờ lưu hành nhạc đàn có thể sưng như mặt trời ban trưa hàn i hai đệ ký bung ô tay một cái ta chỉ là muốn nói không biết phổ không có nghĩa là không thể làm tốt ca sĩ ai gì mà mai k ỳ nói ta bây giờ đối với vị này tiểu thư rỗ xỉ đã càng tò mò hơn nạ cả mọi g ạ kỳ nạ phụ hòa nói ta cũng là ba người nói chuyện cửa hàng trưởng có chút hiếu kỳ nhìn tới cẩn thận nhìn rất nhanh sẽ nhận ra được làm sơn mỹ trang hạ nghị hai đệ kỳ cùng nạ cả mọi g ạ kỳ nạ tiếp đó dĩ nhiên là một hồi nhiệt tình chào hỏi hạ nghị hai đệ kỳ ngược lại không để ý mà là nói dẫn chúng ta đi phía sau đài xem một chút đi được tiên h sinh hạ nghị cửa hàng trưởng liền vội vàng mang ba người đi về phía hậu đài đi tiếp đó ở mô gian chuẩn bị bên trong phòng thấy được cùng một vị tay ghi ta dựa vào lý lẽ biện luận mỹ họa rộ xì đạ bốn người đi tới xong lập tức hấp dẫn bên trong căn phòng mấy người chú ý mọi người trước hướng cửa hàng trường chào hỏi rất nhanh mỹ họa rỗ xì đạ liền phát hiện đứng sau lưng cửa hàng trường hạ Hà n ị h hải đệ kỳ tối hôm qua tối lửa tắt đèn nàng không thể nhận ra hạ n ị h hải đệ kỳ buổi sáng đang gọi điện thoại cho hẹn、e、mù dạ dày cổ thì biết được cho nàng danh thiếp người là hạ n ị h hải đệ kỳ xong quả thực xuống nhảy một cái nàng làm sao cũng không nghĩ tới người giống như hạ n ị h hải đệ kỳ vậy vậy mà sẽ đi công viên dỗ xem biểu diễn lúc này lại thấy hạ nghị hải đệ kỳ cho dù là tính cách cởi mở như mỹ họa rỗ xì đạ cũng có chút khẩn trương cẩn thận dẹ dặt tiến lên chào hỏi tiên sinh hạ nghị hữ đã t không k h á c h k h í nhưng mà nhắc tới ngươi nên tạ hải d ì mạ san mới đúng thật ra là nàng giới thiệu ngươi tới hạ nghị hai đệ kỳ nói xong cũng không có dấu dếm trực tiếp hướng mỹ họa rổ xỉ đã giới thiệu nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ bên cạnh cùng a i d ì mạ mà mạ i kỳ nghe được hạ nghị hai đệ kỳ nói tới hai người thân phận mỹ họa rổ xỉ đã phản ứng ngược lại vẫn bình thường lễ phép hướng hai người chào hỏi dù sao cô nương này là cái trái tim lớn p h ả i sống vô tư nhưng ngươi rồi còn đang cùng mỹ họa rổ xỉ đã dựa vào lý lẽ biện luận mấy vị nhạc ô n g ở biết trước mắt là nạ cả m ọ gì h kỳ nạ còn có hải mà kỳ xong ánh mắt trong nháy mắt liền dấy lên á n ạ cả m ọ gì hạ kỳ n ạ ngược lại vẫn là thôi đi còn ái g ì m à ma kỳ thì sao đại danh đỉnh đỉnh nghệ thuật chủ tịch nếu là có thể bị vị nhân vật lớn này nhìn chúng rời khỏi vòng dưới đất đi vào chủ lưu còn không phải là chuyện một câu nói về phần hạ nghị hai đệ kỳ thân phận quá mức khoa trường mấy người bọn họ liền hy vọng xa vời cũng không dám nghĩ biết nhau xong ái g ì m à ma kỳ hỏi cửa hàng trường bên cạnh nhạc công không được mà nói có thể dùng đệm nhạc mang sao cửa hàng trưởng trả lời nàng tự chế đệm nhạc chất lượng không được ở trong tiệm âm hưởng phát ra hiệu quả quá kém thực sự không nhưng mà lời của cửa hàng trưởng còn chưa nói hết vừa vặn cái đó còn đang cùng mỹ họa rộ xỉ đạ tranh chấp tay đi ta liền gửi dạng d ỡ b u lại cửa hàng trưởng lại cho chúng ta mười lăm phút chúng ta bảo đảm có thể giúp vị tiểu thư rộ xỉ đạ này đ ẹ p nhạc một bài hát cửa hàng trưởng thấy vậy làm sao sẽ không hiểu vừa rồi còn các loại dựa vào lý lẽ biện luận không tình nguyện phối hợp mấy người là muốn ở trước mặt nhân vật lớn biểu hiện nhưng mà như thế ngược lại cũng chính giữa hắn mong muốn lúc này liền đồng ý có thể ta cho các ngươi hai mươi phút hiện tại cái ban nhạc này biểu diễn kết thúc xong ta liền nhập đội để cho các ngươi ra sân xin cửa hàng trường yên tâm tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nhạc công vội vàng đáp ứng chỉ cần có thể ở trước mặt nhân vật lớn ló mặt n h ì n một chút cái đó ca sĩ cái gì cũng không hiểu lại coi là cái gì người này nói xong còn mang theo lấy lòng sông hạ n h ị hải đệ k ỳ ba người chào hỏi tỏ ý hạ n h ị hải đệ k ỳ chỉ là hơi gật đầu cũng không nói thêm cái gì đối với loại người này hắn kỳ thực cũng không tính chán ghét g khát vọng thành công nhân chi thường tình mà thôi tiếp đó hắn lại nói với mỹ họa rổ s ì đa tiểu thư rổ xì đa mời nắm chặt chuẩn bị chúng ta hôm nay tới chính là vì nghe người ca hát ừ ta sẽ cố gắng mỹ họa rổ xì đã nguyên khí tràn đầy trả lời tiếp đó mỹ họa rổ xì đã còn chuẩn bị hơn hàn ít hài đệ kỵ mấy người đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này ảnh hưởng bọn hắn bọn hắn dưới sự hướng dẫn của cửa hàng trưởng ngồi đến trong tiệm một chỗ thị r i ắ t rất tốt ghế dài trong tiếp đó điểm ba chén cửa hàng trưởng để cử cóc thai l ặ n g lặng chờ đợi mỹ họa rổ xì đã ra sân lại é chủng loại chia rất nhiều giống có loại kia thật giống như cỡ nhỏ diễn xuất nhà thi đấu mọi người đứng ở bên trong xem biểu diễn lại như xem ca sĩ tuấn diễn vậy chủ quán thu nhập chủ yếu chính là bán vé vào cửa cũng có mang chống ồ i xem ra tương đối cao cấp không thu vé vào cửa hoặc là thu vào rất ít vé vào cửa chủ yếu thu nhập liền là bán rượu hôm nay bọn hắn đến lại air、e、house coi như là hai in một loại hình xung quanh một vòng là gắt trên cao hai tầng mang theo thấp nhất tiêu phí lấy giải lâu một t r ư ớ c v õ đài lại có m ả n g lớn dung nạp khán giả đứng thẳng xem biểu diễn địa phương mấy người vừa mới ngồi xuống điểm say rượu vị cửa hàng trường kia liền rất có ánh mắt chủ động táo tử sau khi cửa hàng trường rời đi h ã i gì m à mạ kỳ nói trước vị tiểu thư rỗ xỉ đạ kia xem ra ngược lại là rất là bát phong cách của nàng rất thích hợp sân khấu hàn hiệp hai đệ kỳ nói một câu phát hiện nạ cả mò di a kỳ nạ đang cẩn thận nhìn dưới đài biểu diễn đó là một nhánh hạ nghị hải đệ kỳ cũng không nhận ra ban nhạc nhẹ nhàng phong cách âm nhạc lười biếng có loại ngày sau s i v u hệ cảm giác a kỳ nạ đối với tri ban nhạc này cảm thấy hứng thú không hạ nghị hải đệ k ỳ hỏi nạ cả mò di a kỳ nạ lắc lắc đầu ta nghe không ít người nói bây giờ tokyo vòng âm nhạc dưới đất ban nhạc rất được hoan n ê n h hạ nghị hải đệ k ỳ nói ban nhạc ở vòng âm nhạc dưới đất không luôn luôn đều rất được hoan n ê n sao cúng trước kia loại kia chịu hoan n ê n không giống nhau rõ ràng người thích càng nhiều nạc i gì m à m a k i cũng theo đó nói không sai ban nhạc rõ ràng càng chịu chủ lưu thưởng thức ta nghe m ở ép đĩa nhạc chủ tịch nạ gạ tổ nói mà cựu ban nhạc đĩa nhạc thành tích rõ ràng đang tăng lên hắn cũng định khiến tuyệt ban nhạc hướng thực lực phái truyền hình hàn ni h ả i đệ kỳ nghe vậy trong đầu nghĩ ban nhạc lưu hành sớm như vậy liền bắt đầu hiện lộ dấu vết sao i gì m à m a k i lúc này lại tiếp tục nói hàn ni sèn sẽ có nghe nói hay không qua một nhánh tên là ít ban nhạc hàn ni hai đệ kỳ trả lời tất nhiên biết ngay sau đại danh đỉnh đỉnh ít dạp vạn ban nhạc thị giác dốc hệ thủy tổ hắn làm sao có thể không biết izm ban đầu chế tạo xôn chỉ tạo hình thời điểm chủ tịch hạ n ị còn để chúng ta đi tham khảo tạo hình của bọn hắn nhưng mà nàng cũng không quấn quýt chuyện này mà là tiếp tục nói gần nhất chi ban nhạc này ở t o k y o dưới đất giới âm nhạc danh tiếng t n h nhất tạo hình của bọn hắn rất được người trẻ tuổi săn đón rất nhiều chủ lưu công ty đĩa nhạc đều đang chú ý chi ban nhạc này h ạ n ị hai đệ ký hỏi á i gì mà s ă n cũng cảm thấy hứng thú ta đối với ban nhạc không hiểu nhưng mà im đĩa nhạc thì dạ tỏ gì cả xú hì xạ chủ tịch đi tiếp xúc qua chi ban nhạc này nhưng lại không có cái gì đến tiếp sau chi ban nhạc này đội trưởng điều kiện gia đình tựa hồ không tệ bản thân tổ kiến hãng thu â m độc lập chuẩn bị g ử i cho ban nhạc đi dưới đất đĩa nhạc h i g ì m à mơ kỳ giải thích n g h e đến đó h à nghị hải đệ kỳ hỏi h i g ì m à kia san trong lòng có cái gì suy xét sao ta là nghĩ như vậy bây giờ thị trường thần tượng mặc dù như c ũ phùng đình nhưng ban nhạc cũng có xu thế nhận lấy đại chúng săn đón chúng ta trước tiên có thể thử tiếp xúc một ít ban nhạc dưới đất bắt đầu đối với thị trường làm bước đầu dò xét nếu là có thể tạo thành phản hưởng mà nói vậy thì thừa dịp nắm lấy cơ hội hãy ì ma mơ kỳ mà nói khiến hạ nghị hải đệ kỳ rất vui vẻ yên tâm hãn tự nhi biết khoảng cách ban nhạc chân chính đại l nhưng h tệ tở tài mẹn coi như trong nghề tầng chót thế lực phải làm cũng không phải là chờ đợi trào lưu mà là đi chế tạo trào lưu hướng dẫn trào lưu thử sai sai không sao cả trọng yếu chính là đi thử ý nghĩ của ngươi không tệ thử nghiệm có khả năng sẽ mắc sai lầm nhưng không thử nghiệm mà nói liền phạm sai lầm cơ hội cũng sẽ không có hàn hít h ả i đệ ký lại cương điệu nhiều cùng trong nghề công ty khác trao đổi sóng chiều không phải là dựa vào chúng ta một nhà liền có thể nhấc lên ta hiểu được h i dị ma mai ký nói nói tới chỗ này hàn hít hai đệ ký nhớ lại một chuyện khác hỏi h i dị ma mai ký c Hà nhất định phải cùng truyền hình vệ tinh tổ tiết mục nhấn mạnh chúng ta làm mặc dù là tuyển chọn tiết mục nhưng trọng điểm không ở tuyển chọn mà là ở tuyển chọn trở ra muốn cho khán giả thấy kẻ tham tuyển sinh hoạt hóa một mặt nói tới chỗ này hắn lại tăng thêm câu tất nhiên nhất định là chúng ta dẫn dắt ra sinh hoạt hóa hắn tất nhiên không có ngu đến trực tiếp triệt để cho người xem nhìn người mới chân thật nhất một mặt bất kỳ tiết mục nào cho dù là tuyệt tú đều phải cần xây dựng hài hước lại nói cùng ngày sau quốc nội những thần tượng treo đầu dê bán thịt chó kia khác nhau thần tượng cái khái niệm này ở nhật bản đã cực kỳ chín h chắn vốn chính là một cái nghề nghiệp là muốn biểu diễn ra đ ồ người xem muốn cung cấp những giá trị cảm xúc mà phèn sở trong hiện thực không có lúc này lại đã định trước cho dù là kẻ tham tuyển chân thật nhất một mặt cũng là cần đi qua tổ tiết mục tiến hành chế biến chỉ có điều hạ nghị hái đệ kỳ muốn biểu hiện so d vạng những tiết mục kia càng tiếp địa khí một ít chú trọng hơn quá trình mà không phải kết quả cuối cùng cái này cũng là vì cái gì khu vực tuyển chọn liền muốn hai tháng cả nước tổng tuyển chọn chỉ cần thời gian một tháng dưới cái nhìn của hắn trải qua trước đó hai tháng bồi dưỡng quá trình có khả năng người đau đầu đã sớm trải qua một loạt đầu tư đóng gói nội định cả nước tổng tuyển chọn chỉ là cho những người này một cái sân khấu lớn hơn mà thôi dạ ta hiểu được gì mà Maki trả lời. đối với yêu cầu của hạ nghị hai đệ kỳ hai dị ba mắc lúc nào cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mắt thấy hạ nghị hai đệ kỳ tựa hồ còn muốn nói điều gì hắn nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ bên cạnh cũng không đáp ứng lúc này ô m lấy cánh tay của hạ nghị hai đệ kỳ nũng h ị u hạ nghị cung hiếm thấy theo ta đi ra chơi một lần liền đừng bảo là công tác có được hay không hạ nghị hai đệ kỳ bất đắc dĩ sông ải gì mà mất kỳ nhún n ô i vai tiếp đó vỗ nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ một cái tay nói t ố t ta không nói công tác tiếp đó hạ nghị hai đệ kỳ quả thật không nói đi cùng nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ nhìn lên dưới lầu biểu diễn kỳ thực hắn đáp ứng dễ dàng như thế cũng là bởi vì có thể nói đều đã nói xong vốn lần này đi ra cũng không phải là vì bàn công việc chỉ là bởi vì vừa đúng đụng phải ải thi ma mãi kỳ thuận tiện sách một miệng hai bài hát qua đi biểu diễn ban nhạc rời khỏi sàn diễn vị tiêu cửa hàng trưởng lên đài nói cho tất cả khán giả tiếp theo sẽ có ca sĩ mới tới thử hát một bài hát trên lầu hạ ni hai đệ kỳ ba người biết mỹ họa rồ xì đã sắp ra sân rồi tiếp đó bọn hắn liền thấy ăn mặc quần bò cùng vệ y mỹ họa rồ xì đã đi lên sân khấu sau lưng còn theo đó ba vị đ ẹ p nhạc nhạc công cô bé mặc dù là lần đầu lên lễ học sân khấu lần đầu tiên đối mặt nhiều người xem biểu diễn như vậy nhưng xem vậy đầy nhiệt tình thần thái một điểm mất bình tĩnh cảm giác đều không có thoải mái hướng mọi người giới thiệu. sau đó phải biểu diễn một bài ca khúc nguyên sàng của nàng cái này báo không tệ a i gì m à m a kỳ khen ngợi vừa ra khỏi miệng trên đài đang mỹ họa rổ xì đã giới thiệu liền nói nhưng mà tên của bài hát này ta còn không có nghĩ đến nhất thời đưa đến dưới đài vang lên mấy tiếng h í t hà rất hiển nhiên mọi người cảm thấy một bài hát ngay cả tên cũng chưa nghĩ ra liền đến lệ hạc biểu diễn có chút quá mức qua loa lấy lệ có thể đối mặt h í t hà mỹ họa rổ xì đã vẻ mặt như thường không có mảy may chịu ảnh hưởng xoay người xông mấy vị nhạc công tỏ ý có thể bắt đầu nạ cả mọi gì h kỳ nạ nhìn đến đây cũng khen một câu nàng cũng thật là lợi hại năm đó ta phải có loại tâm thái này cũng sẽ không liên tục tham gia ba lần sở ta tắn lúc này trên đài nhạc công trình diễn khúc nhạc dạo tiếng vang lên cũng không có quá mức cảm giác kinh diễm hơn nữa ba người nhìn nhạc phổ khải đàn lệnh nhạc lại phối hợp chưa tới mức dáng vẻ dưới đài thường xuyên đến lại ehouse nghe ca người xem kinh nghiệm phong phú nhìn một cái liền biết nhạc công căn bản không có tập luyện qua bài hát này hoàn toàn là tạm thời trình diễn chủ yếu nhất chính là ba cái nhạc công này không những không thuần thục ò n không lúc này lại đưa đến lại có hít hà vang lên có thể cho dù liên tục t à o thụ hít hà mỹ họa r ồ si đạ trên mặt nụ cười như cú đ ầ y p h ả n phất căn bản không chịu ảnh hưởng dâu có cảm nhận thanh âm chính xác cắm vào đệm nhạc trong mỗi tuần chỉ có một đêm hai người cùng chung đêm tới m i ễ n cưỡng giữ ngươi lại không nhìn khí tức của nàng nhạc công hỏng bét bình thường không có gì lạ biến khúc lại đều không cách nào che giấu cô bé mị lực của thanh âm chỉ là trong nháy mắt hít hà tự đình chỉ vậy đây nhận tình nụ cười p h ả n phất dung nhập vào trong thanh âm lời ca rõ ràng là làng tránh bi thương tình ca nhưng từ trong miệm mỹ họa rổ si đạ hát đi ra lại làm người ta có loại vượt khó tiến lên xung động ải d ì mạ mạ kỳ lúc này an vị thẳng người nàng mặc dù không phải là chuyên nghiệp nghệ sĩ âm nhạc nhưng hành nghề nhiều năm như vậy phân biệt thiên phú sức giám t h ư ở n g vẫn có một ít bão nhiệt tình lại hát bi thương tình ca mị h o a rộ x i、si、đạ căn bản chính là đ i ệ n hình trời cao ép nhét cơm ăn lộ số hoang s u ấ t thân không biết p h ủ cũng có thể làm được trình độ như vậy nếu là tiếp nhận huấn luyện âm nhạc của hệ thống thật là khó có thể tưởng tượng thấy biểu tình của ải dị mạ mạ kỳ hạ Hà nịp hải đệ kỳ phảng phất đoán được ý nghĩ của đối phương ải dị mạ san có phải hay không nghĩ kỹ nàng sau đó tiến hành hệ thống huấn luyện không sai hải gì m à i mãi -ma ký thừa nhận hàn y hai đệ ký lại lắc đầu một cái nói ta không đ ể nghị ngươi làm như vậy tại sao hải gì m à i mãi -ma ký hỏi có chút người thiên phú là cần không có chút nào gò bó giá tính tự do lớn lên mới có thể hoàn toàn phát huy dùng cái gọi là quy củ cùng với giáo điều cứng nhắc trói buộc chặt các nàng ngược lại sẽ ước chế linh cảm của các nàng hàn y hai đệ k ỳ nói ra ý nghĩ của hắn dưới cái nhìn của hắn sở dĩ mỹ họa rộ xỉ đã có ngày sau thành tựu như vậy còn có, có một phong cách riêng phong cách sáng tác chính là cùng đối phương lớn lên trải qua có liên quan cũng không phải là xuất thân chính quy từ hộp cách đi tới tokyo phát triển s o n g ở vòng âm nhạc dưới đất chìm nổi nhiều năm tiếp đó lại gặp phải một vị vô cùng cùng hắn phù hợp đội hữu nạ cả mù dạ mạ sato bài hát này nghe thật không tệ nói chuyện chính là nạ cả mọi di ạ k i n a so với quan tâm mỹ họa rổ xì đa ải gì m à mặc kỳ của người này nạ cả mọi di ạ kỳ nạ quan tâm ca khúc hơn bản thân ca là không tệ nhưng cũng là bởi vì người biểu diễn thích hợp mỹ họa rổ xì đã sáng tác âm nhạc là loại kia điển hình chỉ có mình có thể hát người khác hát thì lại rất khó phát huy loại hình trước mắt bài hát này mỹ họa rổ xì đa mặc dù nói còn chưa nghĩ ra tên nhưng hạ nghị hai đệ kỷ từ nhịp điệu cùng lời ca phán đoán chắc là đối phương thành lập ban nhạc song đầu trong eo b u n sủ h u nghị ý trị đồ nộ quả bị tổ chỉ là hạ nghị hai đệ kỷ trong ký ức bài hát này là trải qua nạ cả mụ dạ mạ xạ tổ lần nữa biên khúc mà trước mắt trình diễn biên khúc thực sự không tính xuất sắc hạ nghị cun nói không sai h i ể u hát của nàng ta có thể học không đến nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ ngược lại cũng không phải khiêm tốn chỉ riêng mỹ họa r ổ xì đạ ở trong ca khúc giả thanh em cùng cao âm thì hoàn toàn cùng nàng không phải là một cái loại hình ba người trong lúc nói chuyện mỹ họa rỗ xì đạ biểu diễn cũng dần dần tiến vào hồi cuối ai dĩ ma m ắ kỳ hỏi hạ n g h hai đệ kỳ hạ n g h v ớ sensei chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy không quản nạn sao ca sĩ ưu tú cũng sẽ không thiếu hụt kẻ rượt đuổi ai dĩ ma m ắ kỳ không bài xích khiến mỹ họa rỗ xỉ đ ạ tự do lớn lên có thể cũng không thể mọc ra mọc ra liền dài tới nhà người khác vườn rau bên trong đi tới ta suy nghĩ hạ n g h hai đệ kỳ nhớ không lầm mỹ họa rỗ xỉ đ ạ đang cùng nạ cả mù dạ mạ xạ tổ làm quen xong liền gia nhập cổ lầm bị ạ dệ của họ đến sau sony thu mua colombia c ộ l ầ m bị ạ d ễ của họ bị sony tiến hành cải tổ đem vốn là c ộ l ầ m bị ạ d ễ của họ dưới cờ sử thi đĩa nhạc tách ra độc lập trở thành niên đại 90 sony ba đời xoáy h ạ n một trong những công ty đĩa nhạc m ộ n g đẹp trở thành sự thật ban nhạc phát phiến liên l ạ từ sử thi đĩa nhạc phụ trách chính là không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương còn lại là sony loại trùng này mặc dù nói trong lòng hắn đã nghĩ xong một loạt cho sony đào hố kế hoạch nhưng bây giờ hắn xác thực không phải là đối thủ của sony nghĩ tới đây hà n g h ị hai đệ ký liếp nhìn bên cạnh đang chuyên tâm nghe ca nạ cả mỏ gì ạ kina một ý kiến ngươi cảm thấy tiểu thư rộ si đạ i như thế nào sẽ sáng tác ca hát vẫn như thế tốt lợi hại hơn ta có thêm ngày sau giao rất là thành khẩn mà nói vậy thì k ý nàng đến ngươi hát ta đĩa nhạc đi a cái này có thể sao hàn hiệp h ả i đệ kỳ mà nói nạ c ả m ọ gì ạ kỳ nạ hoàn toàn không có dự liệu được nàng cái đó công ty đĩa nhạc chính là vì nàng một người vỏ rông phục vụ mà thôi trong ngày thường chính nàng chuẩn bị đĩa nhạc đều dựa vào hồn nờ bợ giỏ thờ tỉ hòn cùng tâm nhạc chung nhau tổ kiến tổ chế tác nào có năng lực giúp người khác chế tác đĩa nhạc ký tới cũng chẳng qua là tiếp tục nuôi h ả cái này cũng không có ký có cái gì khác nhau có thể nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ không biết là hạ nghị h ả i đệ kỳ muốn chính là hiệu quả này nếu là từ ứng nghệ thuật ký mỹ h o a rổ xì đạ cho dù có hắn dặn dò cũng không cách nào bảo đảm mỹ h o a rổ xì đạ lớn lên sẽ không phải chịu ảnh hưởng dù sao hắn không thể thời thời khắc khắc nhìn c h ă m c h ă m mà ứng nghệ thuật là sở sự vụ chính quy đối đãi nghệ sĩ có chương trình chế tạo chín h chắn làm không tốt liền muốn đem mỹ h o a rổ xì đạ nuôi nghiêng đến nỗi nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ công ty đĩa nhạc còn có hồn nở bợ dọ thở tỉ hòn cổ phần chuyện này hàn ít hai đệ kỳ chẳng qua là cầm mỹ họa rỗ xi、si、đạ tạm tồn ở nơi đó mà thôi thật muốn phát phiến mà nói nhất định phải cầm về đi ùn t â m nhạc đường dây nghĩ tới đây hàn ít hai đệ kỳ liền nói với nạ cả mò di A kỳ nạ đương nhiên là có thể ngươi không phải là rất thưởng thức nàng sao vậy hãy để cho nàng mang ngươi thưởng thức tiếp tục lớn lên đi giao hết thầy cho nàng quyết định tốt tốt đi nạ cả mò di A kỳ nạ hồ đồ lờ mờ đáp ứng bên cạnh h i di mạ mã kỳ coi như là nhìn ra rồi hàn ít hai đệ kỳ không phải là không muốn ký mỹ họa rỗ xi、si、đạ mà là không muốn khiến nghệ thuật ký nhưng mà không quan hệ dù sao cô bé này lúc nào cũng phải xuất đạo đến lúc đó có môi giới nghiệp vụ như cũ trốn không thoát u n nghệ thuật lúc này lầu một mì họa rỗ si đa biểu diễn đã kết thúc cô bé ở khán giả trong tiếng hoan hô vẫy tay cảm ơn tiếp đó đi xuống sân khấu hà ni hai đệ kỳ thấy vậy cười đối với nạ cả m ọ d gì ạ kỳ nạ bên cạnh nói Ả kỳ nạ tiếp theo tới phiên ngươi vị này công ty đĩa nhạc chủ tịch r a s â n ồ nạ cả m ọ d gì ạ kỳ nạ có loại còn không có hiểu rõ trạng h ư ớ n cảm giác ngơ ngác đáng yêu nhưng nàng vẫn dựa theo yêu cầu của hà ni hai đệ kỳ hướng phía sau đài đi về phía thời gian ngắn ngủi xong nà cạ mò di ạ kina trở lại đối với hạ n h ị h ả i đệ kỳ so cái ô、okay、kê động tắt tay nói xong à nàng đáp ứng ngày mai đi ta công ty đĩa nhạc nói chuyện hạ n h ị h ả i đệ kỳ nghe vậy quay đầu nói với hải di ma m ạ i kỳ hải di ma san ngày mai ký hợp đồng ngươi phái một người đi giúp hạ kina lại giúp tiểu thư rỗ xì đạ tìm một vị dưới đất người đại diện không muốn luôn nghệ thuật người tạm thời trước hết để cho nàng ở vòng dưới đất rèn luyện đi hải di ma mai kỳ nghe vậy lòng tràn đầy cả lời người này không cho nàng ký hợp đồng công tác vẫn còn phải để cho nàng hỗ trợ thật là không biết nên nói cái gì cho phải nhưng hạ nghị hai đệ kỳ chính mình giao phó nàng còn có thể làm sao chỉ có thể đáp ứng khoảng cách quạ rủ mỹ kỳ họ cổ ký hợp đồng bờ nỉnh tợ dô đủ sần sợ sự vụ vẹn vẹn cách nhau một cái đường lớn nàng tới hát ra đĩa nhạc thời điểm tiểu thư tiếp đ á i liền báo cáo với nàng nói mỹ họa rồ xì đà đã đến n ạ cả m ọ gì ạ kỳ n ạ sau khi vào cửa e o kỳ thực còn lớn hơn nàng hai tháng mỹ họa rồ xì đà liền hẳn u y ê n thuận tiện nói một chút ký hợp đồng song sắp xếp đều là hạ n h ị hải đệ kỳ giao phó lời của nàng bày tỏ rút mỹ h ọ rồ xì đà ra đĩa nhạc không là vấn đề nhưng cảm giác mỹ h ọ rồ xì đà bây giờ còn không có làm tốt chuẩn bị xuất đạo cần tiếp tục rèn luyện thành g i i tốt nhất có thể lại tìm chút đội hữu như thế nào. nói chuyện với nhau thì tù nghệ thuật bên kia sắp xếp đến giúp đỡ ký hợp đồng người tới hỗ trợ xác định ký duyệt công việc đối với na mung mim rõ ràng đã là ngày sau lại đối đãi nàng nhiệt tình chân thành bị họa rổ xỉ đã chỉ cảm thấy cực kỳ hợp ý rất là sảng khoái gia nhập nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ công ty đĩa nhạc cứ như vậy na chủ tịch thành công ký nàng cái thứ nhất ca sĩ vẫn là vị cực kỳ có thiên phú có tiềm lực ca sĩ tất nhiên còn không biết nàng chỉ là tạm thời chăn nuôi thành viên nạ cả mọi ạ kỳ nạ trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu chạy về nhà hướng hạ n h ị hai đệ ký biểu đạt hương phấn tâm trạng hạ n h ị hai đệ ký lại nhắc、nhở. được rồi cũng đừng quên hành trình buổi chiều ai nha phấn khích đều cầm chuyện này quên chúng ta đi nhanh một chút đi hóa trăng có thể cần rất lâu đây nạ cả m ọ gì ạ k ỳ nạ nói xong vừa vội hoang mang rối loạn kéo hạ nghị hải đệ kỳ ra cửa dù sao bây giờ nhìn lại tokyo chỉ huy trường mời có thể so với ký hợp đồng một cái tiền đồ người mới chưa rõ quan trọng có thêm bốn chương xong quy một chương ba trăm sáu mươi bảy tiền sao quan trọng bằng vui vẻ được chương ba trăm bảy mươi tiền sao quan trọng bằng vui vẻ được nạ cả m ọ gì ạ kỹ nạ coi trọng tokyo chi sự lần này tiệc mời hành trình đầu tiên bởi vì đây là hạ n ị hai đệ kỳ mời nàng cùng đi v à lại loại hoạt động này so với giới nghệ thuật những hoạt động kia không thể nghi ngờ là chính thức đến không thể lại chính thức trường hợp theo đó hạ n ị hai đệ kỳ tới một lần mặc dù không có nghĩa là nàng liền có thể tiến vào vòng thượng tầng nhưng ít ra so thông qua đảm nhiệm khách quý biểu diễn tới nơi này mạnh hơn quá nhiều quan trọng nhất là nàng rất vui vẻ hạ n ị hai đệ kỳ sẵn lòng tại loại này trường hợp mang lên nàng làm s ở tài l i t h ì nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ trong đầu quần quần chính là những suy nghĩ này tương phản bên cạnh n h ư n g hạ hả nghị thái đệ k ỳ căn bản không cảm thấy mang nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ có ý nghĩa gì đặc biệt gã bạc tình không lợi lộc không d ậ y sớm mang một phụ nữ chỉ là xuất phát từ giao tiếp phải có lễ tiết thuận tiện còn có thể khiến phụ nữ vui vẻ mà nói chỉ có thể nói là nhất cử l ư n g tiện cớ sao mà không làm về phần hắn tại sao lại tiếp nhận tokyo chỉ huy trường mời tự nhiên là có hắn xem xét tỷ như trước đó suy xét tương lai muốn dung nạp hắn tất cả sĩ nghiệp sản nghiệp viên đất này liền muốn rơi vào vị tokyo chi sự này trên người còn có những tiết tưởng khác trong kế hoạch nếu là có tokyo quan phương phối hợp thực hành không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi không ít trong đầu suy nghĩ một ít kế hoạch sau này trong lúc vô tình hạ n g h h ả i đệ kỳ tạo hình của mình đã xử lý xong lúc này lại nhìn so với hắn sớm hơn bắt đầu làm tạo hình nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ cũng căn bản chuẩn bị không sai biệt lắm tóc dài đen bị đánh lý thành khí chất tao nhã bàn phát điểm s u y ế t một nhánh hoa chân trâu đổ trang sức châm cái tóc đến nỗi quần áo trên người chính là màu xanh nhạt làm nền tảng thủ công theo chế màu sáng mẫu đơn vẽ vũ có kim tuyến điểm s u y ế t kimono phối hợp cũng là làm thủ công dạy cỏ cùng túi sách chỉ một thân này trang phục và đạo cụ liền giá trị hơn bảy triệu những cái được gọi là hàng hiệu xa xỉ cố ù n bé xinh đẹp đứng ở nơi đó lúc này khiến hắn nhớ tới hình ảnh đối phương trên người mặc kimono biểu diễn nạ vạ xẻn xem hành động trong nháy mắt gã bạc tình liền không rời nổi mắt nhìn không được nói a kỹ nạ thật xinh đẹp mặt đối với h à nghị hai đệ kỳ khen ngợi nạc c mọi di ạ kỳ nạ hơi ngượng ngùng nhẹ tiếng nói cảm ơn h à nghị hai đệ kỳ hỏi chuẩn bị xong chưa Tốt. cô bé gật đầu vậy thì lên đường đi h à nghị hai đệ kỳ nâng cánh tay lên nạc c mọi di ạ kỳ nạ rất tự nhiên kéo đi lên hai người rời đi sở tiểu đi ô tạm mẫu ngoài cửa mắt cô lái xe b e n đã sớm đang chờ đợi hai người ngồi lên xe chạy thẳng tối nay tiệc mời chỗ muốn đến mà đi xin ạ gạo gìn sờ hộ thèn lần này hành trình kích thước hoạt động mặc dù không lớn nhưng mời khách nhân lại không có một không phải là ở thành phố tokyo vòng có sức ảnh hưởng tư bản thế lực đại biểu mặc dù nói là tổ chức quan phương kinh tế hoạt động giao lưu nhưng nói trắng ra là chính là tokyo quan phương rút ngắn cùng thương giới quan hệ cùng với tuyên bố một ít liên quan hoạch định cần tư bản cầm cự thúc đẩy tất nhiên quan phương đây cũng tính là giúp mọi người kéo cái trao đổi sân thượng hà ni hải đê ký tới sau đó phát hiện cử hành hoạt động cửa phòng n g h n h ộ i đang có mấy nhà truyền thông chủ lưu tiến hành phỏng vấn trong đó liền bao gồm nờ hờ cờ phóng viên đài truyền hình làm những truyền thông này phát hiện hạ nghị hải đệ kỷ cùng sau khi nạ cả m ò gì hạ kỳ nạ xuất hiện tất cả đều cảm thấy một trận ngạc nhiên mừng rỡ vị này vạn chúng tác giả quốc dân c ư n g chịu đã rất lâu rồi không có ở chính thức trong hoạt động mang bạn gái biểu diễn bây giờ đột nhiên mang vị thần tượng này ngày sau biểu diễn chẳng lẽ là dự định công khai quan hệ ông ý nghĩ như thế mấy nhà truyền thông chen nhau lên ngay cả nờ hờ cờ đài truyền hình cũng cầm màn ảnh nhắm ngay bên này dù sao liên quan đến tình sử tình cảm có thể so với cái gì quan phương kinh tế hoạt động giao lưu hấp dẫn hơn con mắt tiên sinh hạ nghị xin hỏi lần này được mời tham gia hoạt động là có dự định đầu tư ngay từ đầu gửi công văn n ở hờ cờ ký giả đài truyền hình trước tiên đặt câu hỏi cùng hoạt động chủ đề có liên quan là có bên ngoài chính lược phương diện đầu tư ý hướng dù sao lần này hạ nghị h ả i đệ ký tới tham gia thân phận của hoạt động là sĩ nghiệp gia mà không phải là s ẹ n sĩ quốc dân gì tác giả trúng thưởng hôm nay tới mục đích chủ yếu là hướng thương giới tiền bối học tập kinh nghiệm tạm thời không có phương diện đầu tư ý hướng dù sao cùng ta xử lý lãnh vực không hợp k i ệ đối với tiếp đó coi như chủ yếu phỏng vấn phía nờ hờ cờ đài truyền hình không ngừng hai vấn đề đều là có liên quan vào hoạt động p h ư ơ diện hạ nghị hai đệ ký lựa chọn có thể trả lời đều trả lời không trả lời được thì tay đánh g á i thái cực lửa bịt được đến nỗi luôn luôn cùng nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ ở bên cạnh hắn đoan trang ngoan ngoãn cố gắng duy trì hạ nghị hải đệ kỳ bạn gái tư thái bên cạnh những truyền thông kia mặc dù rất muốn dò hỏi có liên quan với vấn đề của nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ nhưng hôm nay dù sao cũng là quan phương hoạt động nờ hờ cờ phỏng vấn không có kết thúc bọn hắn cũng không tốt t r ê n miệng mắt thấy nờ hờ cờ phỏng vấn tới gần hồi cuối người chủ trì đều muốn thu vào mị rộ phồn những truyền thông này cảm thấy bọn hắn cơ hội tới thời điểm hạ n h ị hải đệ ký lại thấy chỗ cửa và có hai cái người quen đi vào. lúc này vừa đúng nở hở cờ đài truyền hình phỏng vấn kết thúc hắn đưa tay hướng về phía lối vào vây vây giãn bại san người tới chính là đoạn thời gian trước đi châu á những quốc gia khác giúp b ù n lỏ tiến hành khuyết trương khảo sát giãn bại tạ đà ti đối phương còn mang thái thái giãn bại tờ rồ không nghĩ tới hạ n h ị san đến sớm như vậy giãn bại tạ đà ti cười chào hỏi hạ n h ị hai đệ kỳ nói ta cũng là vừa tới giãn bại thái thái buổi tối khỏe đây là ta tối nay bạn gái nạ cả mò gì ạ kỳ nạ nghe được hạ n h ị hai đệ kỳ giới thiệu g ã n bại tạ đà t h cùng thái thái cũng khách khí cùng nạ cả mò gì ĩ người sau mấy người vừa trò chuyện một bên hướng cử hành hoạt động bên trong phòng y ế n hội đi tới để lại một đám trông mòn con mắt rồi lại vô cùng phóng viên thất vọng tiếp đó những ký giả này liền bắt đầu nghị luận g ì cũng không hỏi đến cái này phải viết như thế nào nếu đều công khai mang ra ngoài nghĩ thế nào viết liền viết như thế nào vị phóng viên này mà nói đã nói ra người xung quanh lập tức dùng hướng hắn nhìn lại ánh mắt kia rõ ràng nói cái tên này sẽ không phải là tân nhân đi hàn ị i hải đệ kỷ sở căng đan là tùy tiện có thể bệnh sao nhưng mà ra hỏa này mà nói ngược lại cũng mang đến cho mọi người một tia linh cảm mặc dù phỏng vấn không có phỏng vấn được Không kỳ khai kỳ khỏi thể hồ biên loạt tạo, nhưng hạ hái Hơn hờ cờ thu hình nhất định sẽ thả công biên nịp đúng mang nạ nạ nữa nờ gì loạt tạo, tới rồi. là ạ đệ cả cờ ra mỏ sẽ vậy thì nói thật tì như hôm qua từ tokyo chi sự phủ cử hành bà kinh tế hoạt động giao lưu trong hạ nghị hải đệ kỳ mang theo nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ tham dự đến nỗi quan hệ của hai người bọn hắn không cần biết để lại cho các khán giả đi bộ não là được rồi đến nỗi khán giả sẽ đoán thành hình dáng gì vậy thì không phải là bọn hắn có thể quyết định so với dứt khoát thuyết minh có lẽ loại này hàm hàm hồ hồ không minh bạch suy đoán tin mới nhiệt độ ngược lại sẽ cao hơn một điểm dù sao hạ nghị hải đệ kỷ vị gió này dòng nước tài tử những năm gần đây theo thân phận địa vị đề cao có liên quan chuyện thơ văn phong lưu của hắn tin mới quả thực sắp im hơi là tiếng trong lòng công chúng đối phương tài tử phong lưu chức vụ chỉ lát nữa là phải không đội được đi xuống mà ngay tại lúc các phóng viên suy nghĩ tin mới nên như thế nào viết thời điểm bên trong phòng hiến hội hạ nghị hải đệ kỷ cùng giãn lại tạ đạ tỷ mới vừa đi vào l i ê n tiếp nhận được tokyo chi sự cùng hắn phu、Ú、nhân hoan nghen nhưng mà rõ ràng có thể thấy được vị xếp này càng coi trọng hạ nghị hải đệ kỷ dù sao hùn lò phát triển mặc dù rất nhanh nhưng so với nêu cao tên tuổi thế giới a p entertainment vẫn là kém có chút xa húng chi hệ ùn không chế khổng lồ truyền thông lực lượng minh tinh phim ảnh truyền hình vệ tinh độc lập tạp chí p h a m là người có t r í vào chính đồ khẳng định đều muốn cấp cho coi trọng chủ yếu nhất chính là hạ nghị hải đệ kỳ mượn từ game bạ sở làm hội triển lãm giải trí điện tử tokyo giúp tokyo gia tăng quốc tế hình tượng cùng sức ảnh hưởng vô hình trung tương đương với giúp tokyo chi sự kiếm lời thành tích bởi vậy ở trong lòng tokyo chi sự vẫn là đối với hạ n h ị hải đệ kỳ rất có hảo cảm mặc dù loại lao hồ ly này sẽ không thật bởi vì hảo cảm c h o Hạ n ị Hải cái Đệ Kỳ cam kết cam g ì n h ư n g một ít t h ờ i điểm, những hào của ả m này vẫn có thể g i h ạ n ị p Hải Đệ Kỳ. c ù n g mãi tạ đà tỷ tiếp tục hỏi hắn nghe lời của dạng mãi tạ đà tỷ hiển nhiên đã có ý nghĩ khai thác thị trường hải ngoại p hắn, hắn o không, không, không có ở đây hạ nghị t ấ mặt, san kia đơn độc đến là được rồi chúng ta thương lượng song thông báo tiếp tạ nạ ca cun có thể vậy thì hẹn ở buổi trưa đi dạ ngoài tăng đa chuẩn bị đốt lên lần thì bỏ ta cảm thấy mùi vị không tệ đối v ạ i g i à n mải tạ đạ t i h à nghị hải đệ kỳ cũng không k h á c h k h í quan hệ của hai người mặc dù không có hắn cùng với tạ nạ c ả dù kỳ ổn như vậy thân mật nhưng dù sao đồng thời sáng lập quan nghiệp đồng thời đưa qua cái gì nói là bằng hữu cũng tuyệt đối không m i ế t ngưỡng không thành vấn đề g i à n mải tạ đạ t i s á n g khoái đáp ứng đối với hắn mà nói mua thịt bò chút tiền kia tính là gì g i à n mải tạ đạ t i để ý hơn là h à nghị hải đệ kỳ không đem hắn làm người ngoài loại thái độ đó chứng minh hợp tác giữa hai người không có xảy ra vấn đề đồng thời làm ăn lo lắng nhất liền là lòng sinh kẽ hở theo d ạ n g l à i tại đ ạ t ty hà ni h ả i đệ kỳ liền là loại kia đồng bạn hợp tác h o ở mỹ có năng lực có thể giúp công ty phát triển lý giải cùng quyết định ủng hộ hắn có tài lực bởi vậy cho dù công ty không chia hoa hồng lợi nhuận tất cả đều dùng để phát triển cũng không có ý kiến thời khắc m â u chốt còn có thể cung cấp cho hùn g l ò tài chính chủ yếu nhất chính là không tham luyến quyền lợi hà ni h ả i đệ kỳ bồi dưỡng người ở hùn g l ò cùng với phát sở dễ tái l ĩ n h có không ít đều nằm ở tầm quản lý nhưng hà ni hai đệ kỳ vẫn rất ít thông qua những người này can thiệp hùn trò phát triển quyết định ngày thứ hai gặp mặt xong hai người liền tạm thời cáo biệt mỗi người tham gia hoạt động hàn ni hải đệ ký loại nhà giàu mới lên cấp này cũng hấp dẫn sự chú ý của không ít người người tới tìm hắn cũng coi như nối liền không dứt tiếp đó hàn ni hải đệ ký lại gặp phải một vị người quen chủ tịch hàn ni nghe nói ngư ơ i đoạn thời gian trước đi hồng kông nói chuyện không phải là người bên cạnh chính là hôm nay hoạt động nơi cử hành x í nạ gạ họa dịn s ở h ồ thẹn chủ nhân xây b ụ chủ tịch của tập đoàn s xố xù mì rỗ xì a ki đối phương tay cầm t r ắ n g bên ệ h b cạnh cũng theo đó một vị mỹ nhân chừng ba mươi tuổi tác toàn thân tản g i phong vận thành thục hàn ni hải đệ ký luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào đang lúc ở h ố i ức bên cạnh nạ c à mọi ò A kỳ nạ thì thầm nhắc nhở nàng là m ì giờ xa hoa a kỳ hà ni hai đệ kỳ coi như là nhớ tới hóa ra là vị này cũng là người của giới nghệ thuật một vị nữ diễn viên không được nổi danh cho lắm bởi vì ra ánh sáng mình và thành long từng có cuộc tình ngắn ngủi khiến cho ở quốc nội bị báo cáo qua bây giờ nhìn lại đối phương cũng cùng s ố s x m ì rỗ si A kỳ quan hệ không t ạ n a hà ni hai đệ kỳ không thể không than thở đang tìm phụ nữ lên hắn vẫn phải hướng sốt x mỹ rỗ si ạ kỳ nhiều hơn học tập nhìn một chút người ta sức chiến đấu cường hãn dường nào từ rổ xì nạ gà sẽ huyệt gì sau bốn ít mỹ giờ xạ họa ả kỳ sau năm ít đến mỹ xạ kỳ ỉ tổ sau bảy ít xạ tổ hẹ dị cổ sau tám ít thậm chí sau năm hai nghìn hơn bảy mươi tuổi trả cho người mẫu chín ít gây ra tin đồn thật là tiền bối tấm gương a bất quá trong lòng hạ nghị hái đệ kỳ mặc dù cảm khái nhưng ngoài miệng cũng không quên trả lời phải đi h o n g kông đợi mấy ngày xử lý một ít chuyện trên phương diện làm ăn ai ngờ số x ủ mỹ rổ xì ả kỳ nghe lời của hạ n h ị hái đệ kỳ dùng mang theo giọng điệu khinh t h nói loại địa phương nhỏ kia có thể có buôn bán gì đáng giá xử lý nhật bản mới là thế giới này tương lai nói xong bày ra một bộ tiền bối giáo dục tư thế của hậu bối ta nghe nói loại kỷ cản trị ồ tài đoàn gần nhất đang đang giúp ngươi chối giảm chiếu phim chuẩn bị im tờ làm như vậy mới đúng chứ nhưng mà kích thước hay là nhỏ một chút hẳn trực tiếp khiến hẹn tở kẹn mẹn đưa ra thị trường mới đúng đối mặt xuất xứ mỹ rô si ạ kỳ như thế hạn n h ị hải đệ kỳ thực sự có chút im lặng rất hiển nhiên nhật bản kinh tế tiến vào đường cao tốc chạy b ọ t một đi không trở lại thị trường chứng khoán cùng địa ốc điên cùng tăng lên tài sản của tập đoàn xây bù ngã lộn nhau bành trướng xuất xứ mỹ rô si ạ kỳ giá trị con người tăng vọn hiển nhiên là có chút nhẹ nhàng hạ n g h hai đệ kỳ nghe người d ư ớ i quyền nói trước đó đã nói không sai biệt lắm công viên trò chơi hợp tác tập đoàn xấy bù bây giờ lại bắt đầu tắc quái khiến đàm phán lần nữa rơi vào cục diện bế tắc nhưng mà ngược lại cũng có thể hiểu được nếu là hắn ở niên đại tám mươi chính là giá trị con người trăm tỷ usd hắn phỏng đoán cũng rất khó không phiêu lại nói người ta hơn năm mươi tuổi người ở nhật bản loại địa phương này đối với hắn cái này hai mươi tuổi ra mặt hậu bối bày ngăn lại tiền bối cái giá sợ là không người sẽ cảm thấy có gì không đúng nhưng mà sao hạ n g h hai đệ kỳ trong đầu nghĩ ngươi nếu như vậy bành trướng vậy khẳng định không ngại giút hắn chia sẻ một chút áp lực trên tay những bất động sản kia lại phòng hai năm mà nói chỉ dựa vào hồng kông những phú hào kia có thể không tiếp nổi mâm tập đoàn xây bụ trước mắt không thể nghi ngờ là cái không sai dự tuyển trong lòng nghĩ muốn lợi dụng đối phương hạ nghị hai đệ kỳ ngoài mặt liền bày ra một bộ t h ủ giáo tư thái đa tạ số su mi r o si h a ki chủ tịch chỉ điểm số su mi r o si h a ki thấy vậy hai lòng gật đầu một cái tiếp đó c ò nói n liên quan tới hai chúng ta nhà hợp tác công viên trò chơi sự t ì n h ta quyết định ở đặt tên lên lui một bước nhưng những địa phương khác chủ tịch hạ nghị cũng không thể kiên trì nữa phải biết công viên trò chơi xây dựng cũng là cần chu kỳ hạ nghị hai đệ kỳ nói chút ta này tự nhiên rõ ràng xin cho ta suy nghĩ thêm một chút hắn tất nhiên không thể nào trực tiếp đáp ứng dù sao mới nhất đàm phán tiến triển hắn còn không có h i ể u c ả n cái đây hơn nữa ở kỳ tạ hạ dạ hẹn ì đem chung quanh kinh doanh công ty phân chia ra đi sau đó chuyện này nhất định phải giao cho công ty mới kinh doanh bây giờ công ty mới còn ở đặt kế hoạch xây dựng thật sự sợ rồi chỉ hoãn xây dựng chu kỳ cũng không quan tâm cái này một nửa tháng nói, ta Tốt ta tịch tin su mì rồ xì ạ hạ kỳ nói, liền nị vậy chờ chủ sau khi cáo tử s u ấ t x i mỹ rồ xì ạ kỳ mang mỹ d ờ x a h ọ a ạ kỳ liền rời đi nhìn bóng lưng của s u ấ t x i mỹ rồ xì ạ kỳ hạn n h ị hai đệ kỳ âm thầm tính toán hợp tác với tập đoàn sầy bù nên như thế nào mở ra vốn là kế hoạch của hắn là mượn tài chính của tập đoàn sầy bù cùng công viên trò chơi kinh nghiệm kinh doanh giúp hẹn tở cạn mẹn thời gian nhanh nhất tích lũy kinh doanh công viên trò chơi kinh nghiệm bây giờ nhìn s u ấ t x i mỹ rồ xì ạ kỳ như thế bành trướng hắn lại nghĩ tới một cái kế hoạch khác đó chính là hợp tác muốn tiến hành h n tở cạn mẹn ở sơ kỳ chịu thiệt một chút không sao cả nhưng nhất định phải h sau đó đem kế hoạch làm lớn một chút giá tâm bừng bừng một ít kéo dài xây dựng chu kỳ tốt nhất làm xong thời gian chốt ở năm 1990 t r ư ớ c sau chỉ cần ở trên hợp đồng xác định một ít điều khoản đến lúc đó tập đoàn xấy bù vòng vốn xảy ra vấn đề vô lực chống đỡ xây dựng ô ạt bán tháo tài sản hẹn tợn mẹn khả năng rất lớn cái gì cũng không cần làm liền có thể giá thấp nhặt một cái sắp làm xong công viên trò chơi người sau lợi nhuận lớn hơn nhưng thao tác phức tạp người trước đây lại có thật có xấu hẹn tợn mẹn có thể góp nhặt kinh doanh công viên trò chơi kinh nghiệm thuận lợi ngày sau k u y ế t chương chỉ có điều dưới tình huống này một khi công viên trò chơi doanh thu cũng không tệ lắm mà nói rất có thể tập đoàn xây bụ cho dù bán tháo tài sản cũng sẽ không xảy ra bán công viên trò chơi coi như bán ra giá cả cũng so với một người còn không có xây song công viên trò chơi muốn đắt nhiều hai cái kế hoạch như thế nào lựa chọn người khác không cho được bất kỳ đề nghị nào chỉ có thể từ hạ nghị hải đệ kỳ tự quyết định dù sao chỉ có hắn mới biết xu thế tương lai phát triển bất quá bây giờ trường hợp này cũng không phải nghĩ nơi của chuyện vừa đúng lúc này hoạt động giao lưu chính thức bắt đầu mọi người đang n g ư i hầu dưới sự hướng dẫn ngồi xuống sau đó nhìn mấy vị đại lao ở trên đài trầm rãi đàm luận nói chút đối với kinh tế đối với nhật bản chứng chữa cái nhìn đến cuối cùng vị kia tokyo chi sự lên đài tuyên bố mấy hạng tokyo kế hoạch phát triển của tương lai hoan n ê n các vị sĩ nghiệp r a cầm cự như thế nào để cho hạ n h ị hai đệ kỳ thất vọng là kế hoạch của đối phương trong cũng không có đủ hẳn m u ố n cái đó xem ra muốn giúp công ty nhà mình tìm nơi xây v ư ờ n khu vẫn có chút sớm a nhưng mà tuyến đã dựng lên đối phương nói lên cái kế hoạch kia cũng là chuyện sớm hay muộn chỉ là đợi thêm mấy năm hơn nữa chuyện này tạm thời không có cơ hội nhưng hôm nay gặp phải dạn mãi tạ tỳ xong hắn cảm thấy ngoài ra một chuyện có thể bắt đầu chuẩn bị ngày mai đi nhà dạn nải ta đã tì viếng thăm thời điểm hoàn toàn có thể thương lượng một chút có tokyo chi sự phối hợp bắt tay vào làm tuyệt đối so với làm hội triển lãm giải trí điện tử tokyo muốn thuận lợi nghĩ tới đây hạ nghị hải đệ kỳ nói khẽ với nạ cả mò di ạ kỳ nạ bên cạnh nói ạ kỳ nạ ngày mai ta muốn đi dạn nải săn nhà viếng thăm ngươi theo ta đồng thời đi chứ chỉ cần hạ nghị hải đệ kỳ có nhu cầu nạ cả mò di ạ kỳ nạ tuyệt sẽ không từ chối bởi vậy cô bé không chút suy nghĩ liền đáp ứng nói、Tốt. sở dĩ kêu nạ cả mò di ạ kỳ nạ Kỳ thực c ù nhưng g ắ n muốn đi nói tình liên quan. Theo tokyo, chi sự phát ngôn kết thúc. trận này đi Chi hội giao có sự Sự Theo Tokyo phát kết thúc, l u c ũ tiến trọng nhất, giai đoạn quan trọng nhất, xung quanh vào mặc dù bảy bởi y đầy dạ tiệc tinh phệ Nhưng mỹ. b vì tokyo chi sự vừa rồi tuyên bố mấy cái kế hoạch một đám đại lão nào có tâm tư ăn uống đều đang tính toán như thế nào tham dự vào dù sao trong đó mấy cái kế hoạch đều dính đến đầu tư đĩa úc bây giờ nhật bản giá đất mạnh dường nào thế tại chỗ cái nào không biết nhưng mà hạ nghị hai đệ kỷ đối với chuyện này lại nửa điểm hứng thú đều không có xen vào đi và quả thật có thể kiếm tiền nhưng đĩa ú cái nghề này bây giờ cạnh tranh kịch liệt như thế thế tất muốn cùng kẻ cạnh tranh khác câu tâm đấu giác còn muốn đi thông minh ám hai đạo quan hệ rắc rối phức tạp dây v ò một hai năm phí tâm phí sức cuối cùng tiền kiếm được còn muốn chia chắc với một đám người hàn ý hài đệ k ỳ chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất phiền thoái trong đầu hắn lại không thiếu cơ hội kiếm tiền cần gì phải cầm thời gian và tinh lực lãng phí ở trên những chuyện này bản thân hắn đầu tư bất động sản cũng cho tới bây giờ đều là mua thành phẩm cùng đất dù là tốn nhiều tiền cũng tuyệt đối không bản thân làm xây dựng liền là làm biếng giải quyết những chuyện phiền p h ạ kia bởi vậy ở tất cả mọi người hoặc là dò xét hoặc là kết minh chuẩn bị làm một trận lớn thời điểm. hà nghị hai đệ ký lại mang nạ cả mọi gì ạ ký nạ lấy có chuyện tạm thời vì lý do hướng tokyo chi sự x i n cáo từ trước trên đường về nhà hà nghị hai đệ k ỳ còn đang suy tư chuyện cần làm thì như hợp tác với tập đoàn sầy bù thì như ngày mai muốn nói với giản l ã i tạ đã thì sự tỉnh bên cạnh nạ cả mọi gì ạ ký nạ thấy hà nghị hai đệ k ỳ tham gia hiến hội xong cũng có chút tâm sự nặng nề liên cẩn thận do hỏi hà nghị cun có gì phiền nào không hà nghị hai đệ ký ngay vậy nắm chặt tay của cô bé nói đừng lo lắng ta không có gì phiền lòng chỉ là đang suy tư chuyện trên phương diện làm ăn nạ cả m ọ gì ạ ký nạ đem thân thể tựa vào trên người hạ nghị h ả i đệ kỳ nhẹ tiếng nói hạ nghị cun g nếu làm u ố n tìm người bày tỏ mà nói xin đừng quên mất ta hạ nghị h ả i đệ kỳ ngay vậy giơ tay ở trên đầu nạ cả mọi gì hạ kỳ nạ ban cái bung chán thuận tiện tức giận mà nói rõ ràng chẳng có chuyện gì làm gì đột nhiên làm đà sầu như vậy này na đau sầu đầu tiên là che đầu hô đau sắt theo ngẩng đầu nhìn về phía hạ nghị h ả i đệ kỳ hai người mắt đ ố i mắt hự tiếp đó không giải thích được đồng thời cười cứ như vậy hai người một đường trở lại sự ì rộ cản đại khu phòng sau khi vào cửa hà nghĩ h ả i đệ kỳ thấy nạ cả mò d ì A kỳ nạ đi vào phòng giữ quần áo tựa hồ là dự định thay quần áo l i ê n vội vã đi theo chứ không muốn đổi ừ nạ cả mò d ì A kỳ nạ khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ muốn liền làm mặc quần áo này hà nghĩ h ả i đệ kỳ nói xong liền ở cô bé t h é t một tiếng kinh hai trong lực mạnh đem hắn kéo vào trong lực một trận tao n ộ i chiến cứ như vậy đột nhiên vang dội chờ vân thu vũ hết thì hai người đã nằm ở bên trong phòng ngủ hà nghĩ hai đệ kỳ gọi điện thoại cho đầu bếp để cho đối phương hỗ trợ chuẩn bị c ơ tối tiếp đó quay đầu hỏi bên cạnh nạ cả mò dị ạ kỳ nạ muốn ăn cái gì nạ cả mọi a k i n a d ọ n g điệu lười biếng về ệ phải nói không nên quá tay không thành vấn đề cùng đầu bếp sau khi thông báo xong hàn nghị hải đệ kỳ thức dậy chỉnh đốn chiến cuộc dù sao không thể để cho đầu bếp vào cửa liền thấy quần áo đầy đất về phần nạ cả mọi a k i n a cô bé thể năng hao hết đã không cần trông cậy vào chỉnh đốn đến lầu một phòng giữ quần áo thời điểm hàn nghị hải đệ kỳ phát hiện bởi vì vừa n ã y động tác quá lớn bộ kimono thủ công giá cả không rẻ kia đã bị dày vò không còn hình dáng xem ra cuộc chiến đấu này chiến tồn có chút đắt đỏ á có thể hơi hồi vị cảm giác kia、hí. mặc dù rất đắt nhưng vật siêu sở trị tiền cái gì sao so với vui vẻ được ừ quay đầu liền đi lại đặt m ấ y món bổn chương xong phiên ngoại ra tiệc từ thiện trước thời hạn một ngày hai mươi lăm tháng năm hồng kông mùa hè của năm nay so năm trước càng thêm oi bức nhưng mà lại nhiệt độ cao lại cũng không ngăn được truyền thông nhiệt tình bốn giờ chiều vừa qua khỏi hồng kông bẹn mìn s ú l à hổ tèn ngoài cửa liền bị nghe tin mà đến phóng viên vây nước chạy không l o ạ n trong bọn họ có hồng kông phóng viên truyền thông cũng có từ nội địa đường xa tới phóng viên truyền thông thậm chí còn có nhật bản đông nam á phóng viên truyền thông penn nghìn xu là hồ k ẹ n của hôm nay sở dĩ có nhiều phóng viên như thế hội tụ chỉ vì một trận hoạt động từ thiện sức ảnh hưởng khổng lồ sắp cử hành viếng dạ tiệc từ thiện từ năm 1986, t r n g tạp chí ở hồng kông tạo dựng tới nay bây giờ đã là ở phạm vi thế giới đều vô cùng sức ảnh hưởng thời thượng tạp chí cùng nó cùng nhau sản sinh viếng dạ tiệc từ thiện đến nay cũng cử hành ước chừng mười tám giới từ ban sơ cực hạn vào hồng kông vòng giải trí cùng người nổi tiếng hoạt động từ thiện trở thành bây giờ một trong những hoạt động từ thiện ở trên phạm vi toàn thế giới đều hết sức quan trọng hát quỹ từ thiện sau lưng bằng vào nhiều năm trăm chỉ không ngừng hành vi từ thiện cùng nội địa Hong các ù n minh t tinh chú tâm ăn mặc tới nơi này xuất đầu lộ diện ganh đua sắp đẹp hấp dẫn chú ý kiếm lấy ra ánh sáng danh nhân phú hào liền đang dạ tiệc mắt xích đấu giá lên vùng tiền như rác biểu lộ ra tài lực thuận tiện lấy được danh nghĩa từ thiện một mươi tám năm đến cái này lấy từ thiện làm tên đỉnh cấp sàn danh lợi để lại rất nhiều để cho người ta nói chuyện say sưa câu chuyện có giữa minh tinh tranh phiên và vị trâm trọng ân đoán tình cựu có danh nhân phú hảo vì bác mỹ nhân cười một tiếng hoặc là tranh chấp hơn thua ở mắt xích đấu giá ra tay đánh nhau nhưng những tạp chí cùng với dạ tiệc từ thiện từ đầu đến cuối ngồi vững điếu ngư đ à i mượn thế hút lấy một khoản bút từ thiện quyết tiền hóa thành một khu nhà từ thiện tiểu học từng tòa từng tòa từ thiện bệnh viện theo khoảng cách những dạ tiệc từ thiện cử hành thời gian càng ngày càng gần rồi rít ở dự thiết chỗ tốt bắt đầu b ắ t cầu chuẩn bị nắm bắt sắp trình diện người nổi tiếng phóng viên những tay kia cầm máy chụp hình phóng viên thấy được tvb sắp xếp thảm đỏ người chủ trì đã đến trận c á t xong cũng bắt đầu lên tinh thần phóng viên trong đám một vị ngực treo lục sổ ạ t phút lưới giấy hành nghề chim non phóng viên tò mò mà hướng về phía bên cạnh cùng tiền bối của công ty hỏi hết đông tới tây l u ca ngươi nói chờ một hồi cái danh nhân nào sẽ cái thứ nhất đến không biết ngươi nói vương phi nếu tới mà nói ta có thể phải đến ký tên của nạn sao đừng có nằm n ộ n g biết không lấy được thích ca sĩ ký tên xong người mới mặt đầy thất lạc hắn há miệng còn muốn hỏi cái gì lại bị tiền bối lưu ca hơi không kiên nhận đánh gãy n g ư ơ i ở đâu tới nhiều vấn đề như vậy lần này mang ngươi tới là là vì công tác cũng không phải là truy tinh ta hỏi lại một cái người mới chắp hai tay làm khẩn cầu tình trạng thấy lưu ca không có cự tuyệt hắn vội vàng hỏi lưu ca ta nhớ trước đây cái dạ tiệc từ thiện này đều là tháng bảy cử hành làm sao năm nay sớm đến tháng năm hỏi thật hay lưu ca tán thưởng một câu tiếp đó rất là quan côn bày tỏ nhưng là ta cũng không biết vân thượng tạp chí đầu năm đã phát tài thông báo tuyên bố năm nay dạ tiệc sớm nhưng lại không có nói nguyên nhân lưu ca ngươi chính là thâm niên phóng viên thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết tại sao sau lưng giả tiệc từ thiện này nước sâu vô cùng ta một cái ký giả nhỏ coi là một ê có cái gì nước lưu ca nói n g h e một chút người mới lúc này bị kích thích lòng hiếu kỳ lưu ca nhìn hai bên một chút hạ thấp giọng đang chuẩn bị nói gì thời điểm đột nhiên thảm đỏ đoạn trước chuyển tới một trận tiếng ồn ào xuất phát từ nghề nghiệp bản năng hắn lúc này g ơ lên trước ngực máy chụp hình nhắm ngay thảm đỏ phía trước nhất thuận tiện còn đối với người mới chào hỏi tới người lời ông tiếng ve bồi tối lại nói mà lúc này hắn đã từ máy chụp hình lấy cảnh khí cụ trong Thấy một -A Trung Hoa nguyên tú. Nhanh như vậy liền được vị b ó người biết cái gì người ta năm ngoái mới vừa vào nở bờ a liền được mời chỉ có điều bởi vì huấn luyện từ chối mà thôi người nói lời này sát theo vừa thần bí hề hề nói tạp chí cùng đội bóng đều là một ông chủ người ta còn không phải là muốn tới thì tới ở trong tiếng nghị luận của phóng viên truyền thông diêu minh đã nhanh chân đi đến thảm đỏ trung ương mà diêu minh tới cũng tuyên cáo dạ tiệc từ thiện này mắt xích thảm đỏ chính thức bắt đầu minh tinh trần lớn danh nhân phú hào bắt đầu lục tà lục tục tới hiện trường từ giờ khắp này bắt đầu cái này so bất kỳ đỉnh cấp lễ trao giải đều muốn mắt xích thảm đỏ trọng thể vung xuống thiếu kéo dài hai giờ bèn nhìn sụt l ạ h ồ p è n phía trước đường xạ lim gì lên từng chiếc một chở được mời mà khách tới người xe sang đang xếp hàng chở chờ vào sân ở trong những chiếc xe này một chiếc bèn nhị màu đặt t r o n ngồi năm ngoái bằng v à phấn hồng nữ lan gặp may vạn nhân mê vạn nhân mê bên người, con ngồi một vị mang mắt kiếng người đàn ông trung niên mắt thấy đợi đã lâu chiếc xe chỉ xê dịch về phía trước động tới một chút ít vạn nhân mê nhịn không được than phiền làm sao chậm như vậy a nam tử cười cười trả lời ba năm trước ta lần đầu tiên lúc tham gia cũng là như thế ngươi nhiều đến mấy lần thành thói quen ta một cái tiểu minh tinh nếu không phải dựa vào ngô tiên sinh mang ta liền n mời đều không thu được khả năng nào muốn tới thì tới bị gọi là ngô tiên sinh nam tử nghe vậy một mặt cưng chịu nhìn vạn nhân mê nói yên tâm đi chờ ngươi chụp song song hưởng tháo tranh thiên mu nhạc của ta cũng là chuẩn bị tốt đến lúc đó ngươi chính là tranh thiên nhất tỷ công ty tất cả tài nguyên đều dùng để bưng ngươi không dựa vào ta mang cũng có thể thoải mái thu được n g ờ i nghe được nam tử nói tới song hường tháo vạn nhân mê thật giống như nhớ tới cái gì một mặt kỳ quái hỏi vân thượng dạ tiệc từ thiện không phải là vẫn luôn ở tháng bảy cử hành sao năm nay làm sao đột nhiên sớm là vì xin nghỉ tới tham gia dạ tiệc đoàn phim bên kia ta không biết nói với ngũ đạo diễn bao nhiêu lời hay nghe được vạn nhân mê mà nói nô tiên sinh không tự giác bật người d ậ y chuyện này ngươi nếu là hỏi người khác có lẽ thật vẫn không biết nhưng ta vừa vặn biết một số chuyện khẳng định cùng dạ tiệc từ thiện lần này sớm có liên quan n ô tiên sinh mà nói nhất thời móc lên vạn nhân mê lòng hiếu kỳ lúc này liền hỏi chuyện gì n ô tiên sinh mắt thấy chiếc xe đội ngũ còn dài trong thời gian ngắn cũng không tới phiên hắn xe vào sân dứt khoát liền cùng vạn nhân mê tán gẫu lên năm xưa ta ở nhật bản thương mại thì ban sơ kỳ thực xử lý cũng không phải là nghề giải trí mà là chuyển tin cùng ngành công nghiệp chất bán dẫn sự nghiệp của ta vừa vặn khởi bất thì may mắn nhận biết một vị trong nghề đại nhân vật ai nghe câu chuyện vạn nhân mê mặt đầy tò mò kỳ phân phối chủ tịch kỳ hạ xạ tổ tiên sinh n ô tiên sinh nói ra cái tên này vạn nhân mê cặp mắt dâng lên vẻ mờ mịt hiển nhiên chưa nghe nói qua nói g ư chung a nghe được một i á cái không có danh có nào g gì, nhưng ở thế giới rất nhiều kinh thế rất giới quốc gia l ăn, vận chuyển ư ờ biết cùng h ả vận cũng có liên quan đ vạn, vạn nhân mê lúc này nói bộ máy chơi game kia xác thực chơi rất vui ngô tiên sinh không có nhận vạn nhân mê mà nói lại nói may chơi game gì mà là tiếp tục đề tài lúc trước nhận biết kỳ chủ tịch xong thông qua quan hệ của hắn ta rất nhanh sẽ dựng lên hẹn tờ thẹn mẹn tuyến giúp bọn họ một khoản chung quanh đồ chơi cung cấp nội trí vi xử lý đơn chim lắng nghe ngô tiên sinh nói hắn ở nhật bản làm ăn vạn nhân mê hơi nghi hoặc một chút không phải nói dạ tiệc từ t hiện tại sao sớm rồi sao làm sao càng nói càng sớm trực tiếp kéo tới niên đại chín mươi chuyện làm ăn lên có thể ngô tiên sinh giảng thuật vẫn còn tiếp tục vạn nhân mê cũng chỉ có thể tiếp tục lắng nghe dựa vào kỳ tiên sinh giúp đỡ ta với h n tờ t ẹ n mẹn hợp tác luôn luôn k lúc tới năm chín sáu ta thông qua cạnh tranh cầm xuống ngập ẹ n tở kẹn mẹn một khoản g t r u n g quanh đồ chơi trang bị bắn tia hở ngoại đơn đặt hàng thành công để thăng hợp tác cấp bậc tiếp đó nhận được một phần bên quan hệ thư mời thư mời gì vạn nhân mê hiếu kỳ lần nữa đặt câu hỏi nô tiên sinh n g a y vậy ngoài miệng vẫn chưa trả lời trên mặt liền lộ ra một cái cực kỳ vinh hạnh thần thái quả thực khiến vạn nhân mê có chút nhớ nhung không thông một cái thư mời mà thôi đến nỗi như vậy khoa chương sao nhưng lúc này nô tiên sinh lại nói một phần thư mời đến từ nhân vật lớn vạn nhân mê hỏi nói với ngươi kỳ như chủ tịch vệ đại nhân vật sao ha, ha. vị kia đại nhân vật mặc dù so với ta còn trẻ nhưng kỳ chủ tịch so với hắn kém đâu chỉ mười vạn tám ngàn dặm vạn nhân mê mà nói đem ngô tiên sinh c h ọ c cười nói như vậy kỳ chủ tịch chẳng qua là vị kia người làm công của đại nhân vật mà thôi cả t h ầ kỳ phân phối đối phương mới thật sự là ông chủ vạn nhân mê có chút kinh ngạc bị ngô tiên sinh như thế sùng bái kỳ chủ tịch cũng chỉ là vị kia người làm công của đại nhân vật vậy vị nhân vật lớn này mời ngươi làm cái gì đây ngô tiên sinh trả lời đó là một trận tiệc sinh nhật thứ mời ta cũng là ở đó trận trong tiệc sinh nhật nhận biết tệ xuất cổ mụ rỗ tiên sinh ngày sau hợp tác âm nhạc công ty tiệc sinh nhật là cái nhân vật lớn đó sinh nhật sao vạn nhân mê càng ngày càng mơ hồ dạ tiệc từ thiện nguyên nhân trước thời hạn chẳng những càng nói càng sớm đầu tiên là nói làm ăn hiện tại lại cùng tiệc sinh nhật liên hệ với nhau trận kia tiệc sinh nhật không ở nhật bản mà là ở h a w a i i một tòa trang viên nghỉ phép c ử hành sinh nhật cũng không phải vị tia đại nhân vật mà là vị tia đại nhân vật mười tuổi con gái nghe ngô tiên sinh nói tới đây vạn nhân mê thật sự là không nhịn được vẻ mặt vô cùng nghi h o ặ c hỏi vị nhân vật lớn này con gái mười tuổi sinh nhật cùng năm nay vân thượng dạ tiệc từ thiện bị trì hoãn có quan hệ gì nô tiên sinh trả lời bởi v ì vị kia đại nhân vật ở trong sinh nhật tiến hội tặng cho con gái của hắn một phần lễ vật ừ vạn nhân mê trên mặt viết đầy dấu hỏi phần kia lễ vật là một công ty cổ quyền giấy chuyển nhượng giấy chuyển nhượng lên nói rõ chỉ cần con gái của hắn tuổi tròn một ư ơ i tám tuổi liền sẽ tự động đạt được nhà công ty này quyền sở hữu mà công ty kia d ư ớ i cờ nắm cổ p h ầ n sĩ nghiệp trong chứ đi năm ngoái chọn lựa vị trí thứ nhất nở bờ a i trung hoa trạng nguyên tú hỏa t i ễ n đội trở ra còn có liền là hôm nay chúng ta muốn dạ tiệc từ thiện t h a m gia người đứng ra tổ chức vân thượng tạp chí nô tiên sinh nói tới chỗ này giọng điệu trở nên chậm chạp lại ngưng trọng. mà vị tia đại nhân vật con gái sinh nhật liền là ngày hai mươi lăm tháng năm vạn nhân mê nghe đến đó đôi mắt đẹp đột nhiên t r ò n tròn có c ố phát ra từ người và tinh thần d i n cả tóc g á y khiếp sợ cảm giác bởi vì trong lúc mơ hồ nàng đã đoán ra dạ t i ệ c từ thiện nguyên nhân trước thời hạn cái này khiến vô số trong vòng minh tinh thai to mặt lớn danh nhân phú hào đều đổ số vào minh tinh bình thường muốn một tấm thư mời đều khó khăn như lên trời ở toàn thế giới đều có sức ảnh hưởng hoạt động từ thiện đột nhiên đánh vỡ mười tám năm lệ thường sớm hai tháng cử hành cũng chỉ là là vì thấy được vạn nhân mê vẻ mặt nô tiên sinh gật, gật đầu nói xem ra ngươi đ o á n ra tới rồi vân thượng dạ t i ệ p từ thiện sớm cử hành chỉ là vì cho nó chủ nhân mới qua mười tám tuổi sinh nhật mà thôi nói tới chỗ này nô tiên sinh cười ha ha lại nói ra khiến vạn nhân mê ngạc nhiên mà nói kỳ t h ứ hôm nay trận này t i ệ p sinh nhật nhân vật chính ngươi cũng nhận biết thậm chí còn ra mắt đối phương cái gì ta đã thấy nàng là ai vạn nhân mê vội vàng truy hỏi nàng hôm nay nhất định sẽ trình diện đến lúc đó ngươi sẽ biết hiện tại nói cho ngươi biết nhưng là không có ý nghĩa nô tiên sinh bán cái nút kèn n h ì n xu là hồ ten tầng chóc nhất phòng tổng thống trong khổng lồ cửa sổ sắt đất phía trước một vị trên người mặc quần dài màu đỏ dung mạo xinh đẹp khí chất ung dung mỹ phụ đang xuyên thấu q u a kiếng nhìn phía dưới thảm đỏ náo nhiệt cảnh tượng ngươi nhìn hắn bao nhiêu đau ngươi là vì giúp ngươi sinh nhật làm ra tràng diện lớn như vậy mỹ phụ nói xong quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại căn phòng ghế sổ phả của trung ương lên ngồi một cái trong lòng khổng lồ mao nhung t i ệ p chủ cô bé cô bé tuổi xuân mười tám như tơ lụa tóc đen tùy ý khoác lên trên vai một đôi mắt v ư ợ n g sáng trói sáng ngời thật giống như ngôi sao lộ ra khó mà hình dung linh tính cô bé dù chưa cho phấn trang điểm nhưng không dành ra rẻ phản phất bạch ngọc mũ Thanh thanh đạm l ị c chất, h khí h k ô n g mang trở h khói Chỉ e o một kia khói lửa. l về này thật gian g như tiên nữ, mải ỹ để cho n g ư tạ a không n với tới cô、bé. Lúc à đạ thì nhà cùng lần trước cũng không có quá lớn khác nhau nhưng mà khách nhân thì ít có thêm lần trước còn có son mạ sợ ổ xì một nhà mà lần này chỉ nhiều hơn một cái nạ cả m ỏ gì ạ kỳ nạ bởi vì ngày hôm qua chơi quá hải đem món kimon o đó làm hư hôm nay cô bé lại đổi tạo hình mới màu trắng váy thân trên t r ù m vào lông dê áo khoác điểm suýt hạ nị hải đệ kỳ ở hồng kông chân châu tặng dây chuyền tóc trải ở sau dùng một cái màu trắng lớn nơ con bướm khăn lụa k i m ở xem ra rất sinh hoạt hóa nhưng khắp nơi lộ ra cô bé ăn mặc thì tiểu tâm cơ cho nên bình thường t r o n g rồi lại không hiện thất lễ gian à i tạ đạ t h vẫn là ở tại nhà cũ bên trong đối phương ở xị vụ phòng mới cùng vạn sự úc của hạ nghị hái đệ k ỳ vậy vẫn thuộc về xây dựng trong ông trời tốt hôm nay thời tiết vạn giảm không m â y ánh mặt trời ấm áp gió nhẹ t r ầ m t r ầ m hạ nghị hải đệ k ỳ mang theo nạ cả mỏ gì ạ kỳ nạ tới xong liền lần nữa ngồi đến lần trước trong sân chỗ không xa mấy vị đầu bếp đang xử lý hạ nghị hải đệ k ỳ nghĩ thịt bò ăn đều là cả đêm vận chuyển hàng không tới bò cổ bệ nhưng mà hôm nay đến chủ yếu là vì nói chuyện ăn cơm ngược lại là thứ yếu tuy nói chuyện cần nói rất trọng yếu nhưng hạ n ị hải đệ kỳ lại cũng không có đẩy ra nạ cả mỏ di ạ kỳ nạ hắn chịu mang nạ cả mỏ di ạ kỳ nạ đến cũng là bở cô nương này bây giờ tình căn thâm trùng một trái tim đều cúp ở trên người hắn đừng nói biết một chút bí mật coi như hạ nghị hải đệ kỳ để cho đối phương lập tức thoát ẩn phỏng đoán cũng sẽ không do dự câu nói kia tại sao nói được yêu lúc nào cũng không có sợ hãi gã bạc tình đã hoàn toàn cầm cô bé cầm nắm gắt gao nhưng mà nếu là dạ ngoại tạ đạ thì hẹn hẳn đến dĩ nhiên là trước muốn tán g â u chuyện liên quan tới ủn rọ gặp mặt khách khí qua đi hạ nghị hải đệ kỳ liền trực tiếp hỏi dạ ngoại san đối với ủn rọ phát triển có ý kiến gì dạ ngoại tạ đạ thì nói ta cảm thấy ủn rọ phát triển vẫn là quá chậm, chậm. c h ú n g ta ở n h ậ t tiệm Bản cửa tiệm đã có đã 40 n hai à mà là nhà, nhà rồi r đi. Xác mà nói, là 41 nhà. Có một nhà tiệm mới cuối tuần liền Chuẩn sắc có hủ tuần một mở 41 kỳ sủ n g h ệ Giàn ngoại ta giải thích. Hà đệ ã ti thích. giải Hải Hạ Nịp đ kỳ nói dựa theo g i ạ n g lại san chế định chỉ trực doanh không thêm liên minh sách lược vận doanh cái tốc độ này kỳ thực đã cực kỳ nhanh còn chưa đủ dưới cái nhìn của ta nhật bản địa phương cửa tiệm của năm nay kích thước ít nhất phải gia tăng đến 80 nhà trở lên hải ngoại ta kế hoạch mở m ư đến m ư nhà cửa tiệm dạng l i tạ đa t h nói ra dự định trong lòng loại này gấp đội tốc độ khuyết trương quả thực khiến hạng nị hai đệ kỳ có chút kinh ngạc đến hắn nhìn về phía gian ngoài tạ đạ ti tiền bạc của ủ n l ò bây giờ sợ rằng không cách nào cầm cự nhanh như vậy khuyết chứng đi gian ngoài tạ đạ ti gật đầu một cái đúng đây cũng là ta kêu hạ nghị san tới lý do ta dự định lập tức vận hành ủ n l ò đưa ra thị trường hạ nghị h ả i đệ k ỳ ngay vậy nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ bàn một cái cả người rơi vào trong suy tính một lát sau hắn nói với gian ngoài tạ đạ ti ta không cảm thấy hiện tại đưa ra thị trường làm ộ t tốt quyết định mắt thấy luôn luôn hạ n h ị hai đệ kỳ ủng hộ hắn đột nhiên nói lên ý kiến bất đồng gian n g o i tạ đạ ti có chút kinh ngạc hạc san có cái gì băn khoăn bây giờ vẫn chưa tới lúc hạ nghị hải đệ kỳ nói cụ thể nói n g h e một chút gian bài tạ đạ thì không sợ hạ nghị hải đệ kỳ đưa ý kiến chỉ cần là ý kiến hữu dụng hắn không có không chấp nhận lý do hắn sợ chính là hạ nghị hải đệ kỳ là xuất phát từ mục đích khác phản đối hắn lên trợ ý tưởng cứ việc hạ nghị hải đệ kỳ luôn luôn không can thiệp ủng tò quản lý có thể ở ủng tò cùng phát s ở dễ tại lĩnh hạ nghị hải đệ kỳ và tạ nạ cả rủ kỳ ổ cổ phần gia tăng là có thể làm được tuyệt đối nắm cổ phần nhà tạ nạ cả mặc dù cùng bọn họ nhà là thế giao nhưng bây giờ từ phu nhân tạ nạ cả đến tạ nạ cả dù kỳ ổ lại đều cùng hạ n h ị hải đệ k chỉ cần hạ nghị hai đệ k ỳ phản đối nhà tạ nạ cả rất có thể đứng ở hạ nghị hai đệ k ỳ bên kia thật muốn ở mỹ muốn dùng khống cổ quyền nói chuyện trên phần sợ rằng ùn lọ liền khoảng cách chia ra không xa đây là dạng mải tạ đạ tỉ tuyệt đối không muốn thấy được dù sao ùn lọ cùng phát sở dễ tại l ĩ n h phát triển đến quy mô bây giờ đánh xuống như thế vững chắc cơ sở hao phí dạng mải tạ đạ t ỷ quá nhiều tâm huyết cũng có quá nhiều trường hợp làm lại một lần có thể hay không lấy được thành công ngay cả dạng ả i tạ đạ tỉ cũng không có lòng tin hạ nghị hai đệ kỷ nhìn ra được dạng ả i tạ đạ tỉ lo lắng nhưng mà h ắ n cũng không thèm để ý chính là thân thẳng không sợ b u n lò ở đời sau đương nhiên là xí nghiệp vô cùng lợi hại dù sao có thể đem dạn mại tạ đạ t ỷ đẩy lên nhật bản nhà giàu số một vị trí mà ở thời điểm này u n lò sớm xuất thế phát triển muốn so với kiếp trước còn tốt hơn nhưng dù cho như thế hạn g hiệp hại đệ kỷ cho tới nay cũng cho tới bây giờ cũng không có dính vào u n lò quản lý dự định hắn nếu là có ý định này ban đầu thì sẽ không kéo lên dạn mại nhà hợp tác với nhà tạ nạ cả dứt khoát tự gây dựng sự nghiệp không phải xong rồi hơn nữa khi hắn đầu tư bây giờ trong ùn lò luận tiềm lực sợ là liền ba vị trí đầu đều không chen vào được hạ nghị h ả i đệ kỳ không có tranh quyền đoạt lợi ý tưởng chỉ là căn cứ vì ủn t ò phát triển suy xét bởi vậy hắn tin tưởng chỉ cần hắn nói ra ý nghĩ của chính mình giang ngoài tạ đạ t h nhất định sẽ bỏ đi nội tâm nghi ngờ giang ngoài san chúng ta phải thừa nhận những năm này là vì nhanh chóng phát triển ủn t ò cùng phát sở dễ t à i lình tình trạng tài tránh cũng không tính tốt cho dù là tokyo sở giao dịch chứng khoán bộ thứ hai đưa ra thị trường điều kiện đều không cách nào thỏa mãn đi đối mặt vấn đề của hạ nghị hai đệ kỳ giang n i tạ đạ t h trả lời không sai nhưng mà y tờ họ mà nói thời gian ngắn là có thể thông qua c h ư n g vụ thao tác đạt tới yêu cầu ở niên đại này chiếc ô n g ty t ị trường Nhật Bản g làm ả sổ s giấu ở ngũ quang t h gặp. Chọn thập c h i ế u m ạ n sắc bỏ xuống đồ vật thật sự là quá nhiều nhưng kiểu này ắt sẽ ảnh hưởng ủn tọa phát triển cũng sẽ đem một ít không tốt cái trôi giữ lại ở trong tay người khác không phải sao hạ nghị hai đệ kỳ nhìn g i n ngoài tạ đạ thi chỉ cần xuất hiện một điểm sơ xuất g i n ngoài san đừng nói phát triển ủng lò chỉ sợ thời gian ngắn còn muốn rơi vào phiền thoái không nhỏ trong đó g i n ngoài tạ đạ thi rất muốn phản bác hạ nghị hai đệ kỳ bây giờ tất cả mọi người ở đây sao làm dựa vào cái gì chúng ta làm thời điểm liền sẽ xảy ra vấn đề có thể cho dù là hắn cũng không dám bảo đảm ủng lò đưa ra thị trường thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì phí hết tâm tư dày v à o nửa ngày đây đều là cần hao phí thời gian và tiền bạc đến cuối cùng nếu như không làm thành đưa ra thị trường thất bại chỉ là một p h ư ơ n diện khẳng định sẽ còn liên lụy ủ n ò phát triển nhưng là nếu như đưa ra thị trường không thể được mà nói ủ n trọ phải như thế nào nắm lấy bây giờ cơ hội phát triển gian ngoại tạ đ ạ ti giọng điệu có chút nóng n ả y dù sao cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại hàn ni hai đệ k ỳ l ắ c lắc đầu ta không phản đối ủ n trọ đưa ra thị trường gian ngoại tạ đ ạ ti ngay vậy lộ ra kỳ quái vẻ mặt trong đầu nghĩ ngươi không phản đối mới vừa nói nhiều lời như vậy làm gì hàn ni hai đệ k ỳ nói ta chỉ là phản đối hiện tại đưa ra thị trường ừ gian n i tạ đa ti lẳng đợi hàn ni hai đệ ký giải thích hàn ni hai đệ ký nói dưới cái nhìn của ta bây giờ thị trường chứng khoán sức lửa còn chưa đủ chúng ta còn có thể lại chờ một chút dù sao y vợ họ thì thị trường càng tốt đối với chúng ta càng có lợi tháng ba chỉ số nhịp kỳ nhưng mà mới hơn 1 0 ờ i n g h n điểm cuối năm cũng mới qua hai vạn chờ một chút ít hôm nữa trải qua chỉ số lên ba vạn điểm lại lên chợ cũng không mượn dù sao cuối cùng cũng khó trốn một ngã nếu muốn v ớ t liền ở lúc điên cuồng nhất mỏ một mỏ lớn đến nỗi hiện tại ủn lọ phát triển vô cần tạm thời lấy vay tiền giải quyết đi chúng ta đã có không ít vay tiền muốn tiếp tục vay tiền sợ rằng không dễ dàng đâu cũng không lấy được quá nhiều tài chính dạ ngoại tạ đã t ì nói ra trong lòng băn khoăn hắn không phải không muốn đi vay tiền nhưng vấn đề là hình thức cùng r ọ vốn cũng không chịu ngân hàng xem trọng ngân hàng bây giờ thích nhất chính là cái gì là cổ phiếu là địa sản sản nghiệp khác đều muốn xếp phía sau lại tăng thêm vay tiền cũng là thanh kiếm hai lưới phát triển thuận lợi mà nói hết thể dễ nói không thuận lợi mà nói nặng nghề tiền vốn cùng lợi tức liền muốn trở thành ép vỡ xí nghiệp gánh nặng dạ n g ạ i san chuyện này giải quyết rất dễ dạ ngoại san trở về sắp xếp người làm một phần kế hoạch đầu tư sách tính toán v ố cần tiếp đó chuyện vay giao cho ta xử lý là được rồi h à n h h ả i đệ kỵ không để ý lắm mà nói cùng lắm là hắn chính mình bảo đảm hoặc là tự hẹn tợ tèn mẹn ra mặt bảo đảm có hắn ra mặt những kia ngân hàng hợp tác thông qua vay tiền sẽ không có bất kỳ vấn đề nào về phần hắn bảo đảm cho ủ n pro sẽ có hay không có nguy cơ lại không nói ủ n pro chỉ cần dựa theo tiết tấu bây giờ phát triển tính khả thi thành công lớn vô cùng thậm chí sẽ đạt tới vượt qua trình độ của kiếp trước coi như thật xảy ra vấn đề theo dạng lại tạ đạt thi cần đưa ra thị trường mới có thể giải quyết tài chính đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể coi như là tiền lẻ mà thôi chỉ có thể nói ùn p r phát triển mặc dù nhanh nhưng đã không đổi kịp hắn một đường chạy như điên tốc độ phát triển nếu không phải là hắn còn muốn hợp tác với dàn n ạ i tạ đ ạ t ì bằng không loại này thiếu hụt chuyện tài chính hắn trực tiếp liên hợp tạ nạ cạ rủ kỳ ổ cưỡng ép cho hủng rò cùng phát s ở dễ tái linh đầu tư làm loãng dàn n ạ i tạ đ ạ tỉ cổ phần ngược lại là đơn giản nhất nghe lời của hạ nghị hai đệ kỳ dàn n ạ i tạ đ ạ tỉ tâm trạng không rõ có chút phức tạp lần đầu thấy hạ nghị hai đệ kỳ thì đối phương còn là một danh tiếng không đáng một xu tiểu tử chưa dám máu đầu tham gia lễ trao giải đồng phục đều muốn dựa vào tạ nạ cạ dù kỳ ổ hỗ trợ giải quyết sau đó dựa vào viết sách thành danh. nhưng thành lập sở sự, sự vụ còn cần hướng hắn và tạ nạ c ả dù kỳ ổ kéo đầu tư nhưng này mới thời gian mấy năm ngắn ngủi giàn bài tạ đạ thì phát hiện mình trong mắt chuyện p h i ệ t thái đối với hạ n h ị hai đệ kỳ mà nói đã không đáng giá nhất tới nhưng mà để cho giàn bài tạ đạ thì cảm thấy dễ dàng cùng vui vẻ yên tâm chính là hạ n h ị hai đệ kỳ cũng không có bởi vì tự thân tài sản tăng trưởng mà muốn làm gì với ủ n ro lại như hạ n h ị hai đệ kỳ tưởng tượng như vậy lần này hạ n h ị hai đệ kỳ nếu là đánh là vì ủ n ro lý do phát triển kéo tạ nạ cạ dù kỳ ổ đồng thời cưỡng ép đầu tư hắn coi như không muốn đi nữa cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận có thể hết lần này tới lần khác hạ nghị hải đệ kỳ lựa chọn một loại vô tư cách làm cái này không để cho dạn ngài tạ đạ t ỷ tránh đối với hạ nghị hải đệ kỳ lòng sinh cảm kích nghĩ tới đây dạn ngài tạ đạ t ỷ giọng điệu chân thành mà nói vậy chuyện vay liền nhờ hạ nghị i san、sang. chúng ta là đồng bạn hợp tác khách khí như vậy làm gì thịt ngon không có ta đều có chút đói hạ nghị hải đệ kỳ sờ bụng một cái tuy nói trước khi tới ăn sáng xong có thể tối hôm qua t r i n h chiến mấy trận buổi sáng còn dành thời gian vuốt sắp rèn luyện t h o n cái kết quả đói có chút sắp rồi ta đi nhìn một chút các ngươi tiếp tục tán gấu dạn n g i tạ đạ tì phu nhân dạn ngài chủ động đứng dù ậ thuận y lấy thức ăn. Mắt thấy đi đàn Đệ đối nói với hà Nị Hải đệ kỳ cực kỳ thuận lợi, thức Mắt thực tương Hà hứng. cực cũng cao ăn. ông Nịp nàng kỳ kỳ kỳ d sao từ đàn ông từ ngoài biển khảo sát sau khi trở về vẫn có chút dầu dĩ hiển nhiên hôm nay nói với hà n g h ả i đệ kỳ qua x ò n g vấn đề sẽ bị giải quyết g i à n n ạ i tờ rồ đi rồi hà n g h ả i đệ kỳ nhớ tới hắn chuyến này tới nhà g i à n n ạ i một cái mục đích khác liên nói với g i à n n ạ i tạ đ ạ ti dàn lại san nếu chúng ta quyết định phải để cho h n r ò đưa ra thị trường vậy không trở ngại trước lúc này làm chút có thể giúp h n r ò đề cao chuyện của độ nổi tiếng chuyện gì dàn lại tạ đà ti hỏi hắn thật tò mò hạng hị hải đệ kỳ dự định làm gì đoạn thời gian trước ta ở hồng kông sáng lập một nhà phá sần mạ gạ dìn nhưng mà bộ tạp chí kêu bao trùm khu vực là tiếng hoa khu vực cùng với đông nam á ta dự định ở nhật bản thành lập phiên bản nhật bản của nó tiếp đó từ cái tạp chí này dẫn đầu liên hợp bên hợp tác khác thì như tokyo chi sự p h ụ còn có u n l o của chúng ta vào tokyo cử hành một cái trình diễn thời trang mới trình diễn thời trang gian ngài tạ đạ thì thực sự không nghĩ tới hạng hị hải đệ kỳ suy nghĩ nhún nhảy lớn như vậy mới vừa rồi còn nói ùn lò đưa ra thị trường làm sao đột nhiên nhảy đến trên trình diễn thời trang không sai hà ni h i đệ kỳ gật đầu ở tokyo cử hành trình diễn thời trang muốn thành công sợ rằng không quá dễ dàng đi dạng l i ta đã t í hỏi tung r ò nếu là có thể làm một có sức ảnh hưởng trình diễn thời trang người đứng ra tổ chức tất nhiên có thể để cao thương hiệu sức ảnh hưởng nhưng vấn đề là giới thời trang cùng giới trò chơi khác nhau hà ni h i đệ kỳ khiến game bạ sợ làm hội triển lãm giải trí điện tử tokyo mặc dù có thể phát triển đến sức ảnh hưởng bây giờ đó là bởi vì hội triển lãm giải trí điện tử tokyo là người dẫn đường là người thứ nhất người an cua không có chút nào dưới tình huống cạnh tranh phát triển thuận lợi tự nhiên không kỳ quái có thể dưới thời trang đây châu âu thế lực cành lá đang chen nắm giữ phần lớn quyền lên tiếng đã sớm cầm thị trường chiếm hết bây giờ đừng nói nhật bản ngay cả a m e j i c a tại lúc đối mặt châu âu dưới thời trang thì nói chuyện đều không có sức đột nhiên ở tokyo là một cái trình diễn thời trang mới muốn đột xuất vòng vây khai hỏa thanh danh độ khó quả thật là địa n g ụ c cấp nếu như bắt t r ư ớ c trình diễn thời trang âu mỹ ở tokyo muốn lấy được thành công tất nhiên rất khó khăn nhưng chúng ta chỉ cần không học bọn hắn đi phong cách hoàn toàn bất đồng cơ hội thành công vẫn rất lớn hạn n h hai đệ kỳ lời của rơi xuống g i n ngại tạ đã tì tò mò hỏi hạ n ị san dự định khiến tokyo trình diễn thời trang đi phong cách gì đối mặt vấn đề của gian ngoài tạ đạ thị hạ n ị hai đệ kỳ mỉm cười nói ra hai cái từ đơn tiếng anh diệu cơ l ọ t h é t dịch thẳng mà nói đại khái liền là quần áo chân chính nhưng hạ n ị hai đệ kỳ muốn biểu đạt thật ra là thực dụng quần áo nói lại thẳng thắn hơn đó chính là tiếp địa khí gian ngoài tạ đạ thị là người thông minh bậc nào lập tức mơ hồ lĩnh hội tới ý tứ của hạ n ị hai đệ kỳ một bên đối với thời thượng rất có độ nhạy cảm nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ cũng đại khái đoán được một ít tò mò hỏi hạ n ị kun là muốn đi chủ nghĩa thực dụng phong cách sao hàn ni hai đệ kỳ v ỗ tay cái độc đối với nạ c à m ò di ạ kỳ nạ khích lệ nói ạ kỳ nạ của ta thật thông minh nào có ta chỉ là tùy tiện đoán một chút bị người thương ngay trước mọi người khen ngợi nạ c à m ò di ạ kỳ nạ có chút ngại ngùng kỳ t h ứ hôm nay mang ạ kỳ nạ cùng đi cũng là bởi vì ạ kỳ nạ đối với thiết kế thời trang rất có ý tưởng muốn cho ạ kỳ nạ đến giúp đỡ nhất một chút ý kiến hàn ni hai đệ kỳ nói tới chỗ này liên bắt đầu trần thuật dậy ý nghĩ của hắn chúng ta muốn thành lập cái trình diễn thời trang này đầu tiên xác định là lấy phái nữ làm chủ nói là chủ nghĩa thực dụng phong cách cũng đúng nhưng không hoàn toàn đúng ta muốn triệt để ném ra châu âu dưới thời trang định nghĩa thời thượng hình thức không cần những thương hiệu cao xa kia không cần thống nhất thân cao muốn gầy phải có phạm phải có giàu độ nhận ra người mẫu không cần loại kia chỉ có thể đứng xa nhìn thị nghiến thời trang chúng ta muốn rèn đúc một cái trình diễn thời trang thuộc về giai cấp vô sản đại chúng chuyên môn mặt ngó châu á phái nữ thậm chí không gọi là trình diễn thời trang mà là gọi là t r i ể n diễn ở chúng ta trên sân khấu từ một m năm mươi đến một m bảy bất kể cao thấp mặt ốm vô luận là mặt tròn hay là nhỏ mặt bất kể lồng tre là a vẫn là dê bất kể màu da là sâu là cạn Tất cả cô có bé đều không sai mẫu Bọn hà nịp hải dễ coi, thực phải muốn dụng, lượng sản đê k h ô nói g h trình diễn thời trang chính là ngày sau từ f một media công ty dẫn đầu làm chủ nhật bản nổi danh nhất tokyo gật cố lại trị ẩn tokyo cô bé triệt diễn cũng chính là tờ gờ、cờ. đời sau cho dù ở quốc nội đối với thời thượng không biết bạn trên mạng cũng ở trên mạng xem qua tờ gờ cờ các ờ c loại video thái mỏng đó hoàn toàn thuộc về đại chúng thẩm mỹ tiếp địa khí thiết kế thời trang nhìn như rời khỏi âu mỹ thời thượng phạm chủ nhưng thắng được người bình thường quý mến dĩ nhiên đa số hảo huynh đệ vẫn là vì thưởng thức em gái nhật bản xinh đẹp trong suốt rực rỡ tươi đẹp giết tứ phương hạ dạ kỳ dù cổ có hình trên dưới lay động có đầu đầu cắt danh sưng kẽ đa ghê lại dạ có hình còn có vậy thon nhỏ động lòng người mị lực mười phần su du kỳ ẹ gì có hình tóm lại thiếu nữ sinh đẹp quá nhiều h à n g nị h ả i đệ k ỳ kiếp trước sẽ không có thiếu xem bây giờ xuyên qua sớm những em gái này không thấy được nhưng sớm làm ra tờ g g ở niên đại tám mươi khai thác xinh đẹp em gái nhật bản cũng không phải không khả dĩ chủ yếu nhất chính là cử hành tờ g ở chỗ tốt quá nhiều người đứng ra tổ chức có thể từ tạp chí dẫn đầu nhưng đảm trách mà nói u n g thẹn tờ tài mẹ liền có thể theo kịp vô hình chung có thể kéo theo tự thân nghệ sĩ tài nguyên phải biết ở đời sau không ít ngày hàn nữ minh tinh đều sẽ chọn leo lên tờ g, -G tiến hành biểu diễn tiếp đó truyền hình vệ tinh tiếp sóng lại có thể giúp đài truyền hình hấp dẫn người dùng trả tiền mà coi như người đứng ra tổ chức một trong một lò chỗ tốt càng nhiều sức ảnh hưởng đ ể thăng chỉ là một phương diện tính công kích thiết kế đồng phục quan minh chính đại đặt ở tờ gờ lên triển lãm không thể nghi ngờ sẽ đối với lượng tiêu thụ mang đến tăng lên cực lớn hạ Hà n g h hai đệ ký lại nói xong gian ngoài tạ đạ tì rơi vào trầm tư suy tính hạ Hà n g h hai đệ k ỳ nói tới cái này trình diễn thời trang trước đó chưa từng có tính khả thi mà nạ cả mọi gì ạ kỳ na bên cạnh thì lại lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú kéo hạ Hà n g h a i đệ ký liền hàn huyên hàn nghị đều là liên quan tới hạ nghị hải đệ kỳ thiết t ư ở n g trong trình diễn thời trang này tỉ mỉ thao thao bất tuyệt hứng thú r ồ i r à o cho đến dạn ngoại tạ đạ tỉ thái thái dạn ngoại tơ r i ù a chỉ huy người hầu đem làm thịt bò tốt bưng lên thì cuối cùng mới cắt đứt lời của nạ cả mò di ạ kỳ n à đầu mắt thấy nạ cả mò di ạ kỳ n à cảm thấy hứng thú như vậy hạ nghị hải đệ kỳ nói thẳng được rồi ạ k ỳ n à nếu là thật cảm thấy hứng thú vậy cho tạp chí thành lập xong dẫn đầu tổ kiến trình diễn thời trang hội tổ hủy thời điểm ta để cho ngươi phụ trách như thế nào nạ cả mò di ạ kỳ nạ nghe một chút lời ấy lúc này hưng phấn mà nói thật có thể không? hạ ni hai đệ kỳ nói đương nhiên là có thể dù sao lần thứ nhất liền là đang thử nghiệm chỉ cần bắt được chủ đề phạm sai lầm cũng không cần g ố p theo hạ ni hai đệ kỳ nếu là lần thứ nhất tờ gờ cờ từ nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ tham dự trong đó cũng là một không lớn không nhỏ hài hước có thể càng tốt giúp trình diễn thời trang phổ biến rộng giải độ nổi tiếng dù sao nạ cả mọi gì ạ kỳ nạ bây giờ có thể so với vốn là thời không muốn đỏ quá nhiều ở u n thẹn tờ tài mẹn tuyên truyền xuống đã đội lên nhật bản cái thứ nhất tiên hậu cấp ca cơ danh tiếng vậy thì giao cho ta đi nạ cả m ọ gì ạ kỳ nạ mặt đầy hưng phấn có thể rất nhanh lại có chút nhỏ quần quýt nhưng là ta cũng muốn lên đài c ắ t toát ta ha ha hai chuyện này lại không xung đột hoàn toàn có thể đồng thời làm nói tới chỗ này hạ nghị hải đệ ký lại sách một cái kiến nghị đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể hợp tác với ủn rõ, bản thân thiết kế quần áo tiếp đó ăn mặc thiết kế của mình quần áo lên đài c ắ t toát nghe lời của hạ nghị hải đệ kỳ nạ cả m ọ gì ạ k ỳ nạ đối với chữ bắt còn chưa viết nét p h ả i trình diễn thời trang càng thêm kỳ vọng không dằm nỗi thúc giục hạ n ị cung nhanh lên một chút chuẩn bị đi trong đầu ta đã có vô số mạch suy nghĩ thiết kế rồi mà lời của hạ n ị hải đệ ký, c ũ n bởi vậy không rõ dạng mải tạ đạ tỷ cũng đối với hạ nghị hải đệ kỳ nói tới trình diễn thời trang sinh ra hứng thú rất lớn dù sao theo như hạ nghị hải đệ kỳ nói trình diễn thời trang phong cách thực sự quá thích hợp đi ổn định giá cất và o kho con đường h n g rọ nghĩ tới đây gian l ả i tạ đạ thì hỏi hạ nghị hái đệ kỳ hạ n g h san chuẩn bị khi nào thì bắt đầu chuẩn bị đây hiện tại khẳng định là không còn kịp rồi dù sao tạp chí cũng không có tạo dựng chuẩn bị mở cũng là cần thời gian hơn nữa dựa theo kế hoạch của ta cái trình diễn thời trang này hàng năm muốn cử hành xuân hạ cùng thu đông hai lần thời gian của năm nay đã qua hạ nghị cung có hay không nghĩ xong cái trình diễn thời trang này phải gọi cái gì chứ hạ nghị cung có h y n g h ĩ xong cái trình diễn thời trang p h ả g cái gì chứ hạ n g h tokyo gật cô l ạ i chi ẩ n cho chuyện xong chuyện chính mỹ mỹ hưởng thụ một trận thịt bò bữa t h ị t lớn hạ nghị h ả i đệ kỳ mang nạ cả mọi gì hạ kỳ nạ hướng g i n m lại tạ đạ tỷ cáo tử rời đi g i n m lại nhà xong nạ cả mọi gì hạ kỳ nạ cũng cáo biệt với hạ nghị h ả i đệ kỳ làm nghệ sĩ đang ăn khách nạ cả mọi gì hạ kỳ nạ hành trình sớm bị sắp xếp trần đầy hôm nay rút ra ra đường này đã đẩy xuống không ít công tác bởi chiều còn có tiết mục muốn thu lại chỉ hoãn nữa sẽ phải tới trễ về phần hạ n h ị hai đệ kỳ giống nhau có chuyện phải làm cùng nạ cả m ọ gì hạ kỳ nạ cách ra xong hắn liền vội vã đi trước hẹp e n t e t a i n m e n phòng làm việc của chủ tịch đã có hai người đang chờ đợi hắn chính là ở trên hội triển lãm hẹn xong s ở cạ dở chủ tịch mỹ dạ m ổ t ổ mạ xạ phu m ỹ cùng với chủ tịch người chế tắc đem xạ cậy gù c h i a hỉ dầu n ộ bụ xin lỗi b u ổ i t r ư a có chút việc trì hoãn khiến hai vị lợi lâu sau khi vào cửa hà nghị hải đệ kỳ đi trước hướng hai người tạ lỗi chủ tịch hà nghị quá k h á c h khí kỳ thực chúng ta cũng mới vừa đến không bao lâu hai bên lễ phép k h á c h khí qua đi hà nghị hải đệ kỳ vào thẳng chủ đề cho nên ta mời, mời hai vị tới u e t e r t a n m e n là bởi vì ta cảm thấy hai vị ở trên thiết kế trò chơi có thẩm mỹ đặc biệt cùng xác ý nhưng mà thẩm mỹ sang ý câu chuyện mặc dù trọng yếu nhưng có những thứ này cũng không đại biểu có thể khai phá ra một khoản trò chơi thành công bởi vì những thứ này đều cần chín chắn mở mang kỹ thuật đến phơi bày hiển nhiên các ngươi thiếu hụt năng lực của phương diện này tiên sinh hạ nghị những ta này cũng hiểu nhưng sợ cạ dở kỹ thuật cùng tài chính có hạ mỹ dạ mộ tổ mạ xạ p h ủ mỹ có chút bất đắc dĩ hắn mặc dù là con em nhà giàu nhưng vấn đề là phụ thân một lòng muốn hắn thừa kế gia nghiệp cho hắn mười triệu kia vốn gây dựng sự nghiệp liền là cơ hội cuối cùng hắn một khi tiêu sạch tiền cha của hắn tuyệt đối sẽ không cho thêm tiền giấc mơ ủng hộ hắn mà là khiến hắn về nhà cho nên đây chính là ta tìm hai vị đến nguyên nhân ta không nhận tâm khiến tài hoa của các ngươi bị mai một hẹn tở n mẹn có phe thứ ba hoàn thiện nhất giút đỡ phương án chỉ muốn các ngươi cần vô luận là kỹ thuật hay là tài chính l ẹ n tờ thèn mẹn đều có thể cung cấp hà nị hải đệ kỳ nói ra mục đích mỹ dạ mô t ổ mạ xạ phủ mỹ xuất thân nhà giàu sang từ nhỏ theo đó phụ thân mưa dầm thấm đất tự nhiên biết thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí bởi vậy m ặ t đối với hà nị hải đệ kỳ thiện ý hỏi ra trong lòng b á n khoăn h n tờ thèn mẹn muốn cái gì hà nị hải đệ kỳ nghe vậy lộ ra một cái mỉm cười thân thiện mỹ dạ mô tô chủ tịch s i n thả lỏng hẹn tờ t h è mẹn đối với phe thứ ba giút đỡ chỉ là xuất phát từ muốn giúp sân thượng đạt được càng nhiều ưu tú cho chơi mục đích tuyệt đối không bao hàm bất kỳ ác ý. chúng ta giúp đỡ phương pháp có nhiều loại loại hình mỹ dạ mô t ổ chủ tịch hoàn toàn có thể căn cứ nhu cầu tự đi lựa chọn mỹ dạ mô t ổ mạ xạ p h ủ mì tò mò hỏi tiên sinh hạ n h ị có thể nói đơn giản vừa nói sao hạ Hà n h ị hai đệ ký lộ ra một bất đắc dĩ vẻ mặt kỳ thực những chuyện này vốn là từ xét duyệt bộ người phụ trách nhưng mà các ngươi đã là ta mời tới vậy thì ta nói đơn giản nói mỹ dạ mô t ổ mạ xạ p h ủ mì thấy vậy lúc này hiểu hắn có chút thất lễ hạ Hà n h ị hai đệ ký trước mắt dù sao cũng là có thể cùng phụ thân hắn ngồi ngang hàng thành công sĩ nghiệp ra nhưng lúc này lại bị cần giúp đỡ hắn xem như hợp tác trưng cầu ý kiến cố vấn s cũng may hạ Hà ni h ả i đệ kỳ không so đo bằng không trực tiếp cự tuyệt mà nói lúng túng sẽ chỉ là hắn mà lúc này hạ Hà ni h ả i đệ kỳ cũng khởi đầu giới thiệu loại thứ nhất phương thức giúp đỡ chính là các người đưa ra thiết kế trò chơi hoàn chỉnh kế hoạch bao gồm trò chơi cụ thể phương án thiết kế cần đạt được cái kỹ thuật nào hoặc là tài chính lên cầm cự t ừ hẹn tở tèn mèn đánh giá ngành tiến hành đánh giá sau khi thông qua có thể có được giúp đỡ ở trong quá trình giúp đỡ hẹn tở tèn mèn chỉ tham dự hạng mục phát triển trò chơi không hề liên quan đến công ty quản lý hơn nữa trò chơi sau khi đạt được thành công các ngươi chỉ cần trả lại nâng đỡ chi phí hẹn t ờ k è n mẹn cũng sẽ không tham dự trò chơi lợi nhuận phân phối chẳng qua là cho các người chung nhau được hưởng trò chơi bản quyền m à thôi hàn y h ả i đệ kỳ giới thiệu xong sa cầy cụ chia hy dâu ngộ đủ trước tiên nói nghe cũng không tệ lắm mỹ dạ m ổ tô mạ xạ p h ủ mị gật đầu một cái là rất không sai ta hoàn toàn có thể tiếp nhận thấy hai người phản ứng hàn y h ả i đệ kỳ khẽ mỉm cười hắn giới thiệu đương nhiên là nhặt tốt mà nói hẹn tợ tèn mẹn mặc dù không tham dự lợi nhuận phân phối nhưng giúp đỡ mở mang trò chơi cùng với liên quan phân tiếp chỉ có thể ở sân thượng của hẹn tợ tài mẹn lên phát hành dưới tình huống này giá v sân thượng chia đường dây tiêu thụ chia hẹn tợ thẹn mẹn một phân tiền đều không k i ế m ít hơn nữa cộng hưởng dưới tình huống bản quyền t r u n g quanh kinh doanh cũng nhất định phải giao cho hẹn tợ thẹn mẹn phụ trách bộ phận này lợi nhuận sinh ra hẹn tợ thẹn mẹn trừ phí đường dây ra nhưng là sẽ dựa theo cộng hưởng bản quyền tỷ lệ phân phối lợi nhuận ta đã nói mỹ dạ m ộ tổ chủ tịch hoàn toàn không cần lo lắng chúng ta giúp đỡ kế hoạch đã vận hành nhanh hai năm vào toàn thế giới giúp đỡ vượt qua năm mươi cái hạng mục phát triển trò chơi đến tận bây giờ còn chưa có xuất hiện bất cứ vấn đề gì hà ni hai đệ kỳ đầu tiên làm m o khen mẹo dài đôi một hồi, nhưng còn không quên nhắc nhở. không đủ ta nói loại thứ nhất phương pháp nâng đỡ thích hợp loại kia đã có phương án thiết kế trò chơi hoàn thiện nhưng chỉ là thiếu hụt kỹ thuật cùng tài chính nhà phát triển bởi vì kế hoạch thông qua xin độ khó cao vô cùng dù sao lực lượng kỹ thuật và tài chính của chúng ta cũng không phải vô hạn nghe được hạ nghị hai đệ kỳ nhắc nhở m ị dạ mổ tổ mạ xạ phủ m ị nhất thời lộ ra c ư ờ i khổ xạ c ẩ y củ chĩa hì dầu ngô bù càng là bưng tay một cái xem ra cái phương pháp nâng đỡ này chúng ta là không có hy vọng bọn hắn tuy nói ở trên thiết kế trò chơi có chút ý kiến nhưng thời gian ngắn muốn lấy ra một cái đủ để thông qua xét duyệt chín chắn kế hoạch hiển nhiên là không thể nào mà sở c ả giờ hiện trạng đã không chống đỡ được quá lâu chủ tịch hạ nghị vẫn còn có hay không dễ dàng hơn thông qua một ít phương pháp nâng đỡ mỹ dạ m ộ tổ mạ xạ p h ủ mỹ hỏi hạ n h ị hai đệ k ỳ nói đương nhiên là có nhưng mà dễ dàng thông qua phương pháp nâng đỡ điều kiện sẽ càng thêm hà khắc một chút cái chúng ta này tự nhiên có chuẩn bị nhờ cậy chủ tịch hạ nghị cùng chúng ta giảm một chút sau khi thấy hy vọng mỹ dạ m ộ tổ mạ xạ p h ủ mỹ cũng không đói hoài tới thất lễ không thất lễ hắn hiện tại chỉ muốn cầm đến ente t kẹn mẹn nâng đỡ tiếp đó mau sớm đầu nhập trò chơi mới nghiên cứu t r i để gây tới phụ thân khiến hắn về nhà thừa kế gia nghiệp ý ngh hãng nghĩ hai đệ kỳ giới thiệu nói còn có một loại phương pháp nâng đỡ đối với xin phía khảo sát càng vì rộng rãi nhưng xin phía nhất định phải tiếp nhận hẹn tở thẹn mẹn đầu tư cầm cố xin hỏi hẹn tở thẹn mẹn chống c ự c ổ tỷ lệ yêu cầu là bao nhiêu nhất định phải nắm cổ phần sao mỹ d ạ n mô tổ mạ xạ phủ mi hỏi ra vấn đề quan tâm nhất hắn không phản đối hẹn tở thẹn mẹn đầu tư cầm cố nhưng không nghĩ đánh mất đi công ty quyền khống chế mỹ d ạ g mô tổ xin chủ tịch yên tâm hẹn tở thẹn mẹn là tiến hành giúp đỡ không phải là thôn tính đầu tư chỉ là vì bảo đảm lợi ích của ente r tại mẹn bảo đảm nâng đỡ phương tránh s á c thực sử dụng tài chính có thể hoàn thành hạng mục phát triển trò chơi đ ồ chúng ta muốn là một cái có thể độc lập tự chủ giúp ente r tèn mẹn hệ máy chủ sân thượng gia tăng ưu tú trò chơi nhà phát triển mà không phải một cái tùy ý chúng ta định đoạt khơi lỗi cho nên chúng ta cầm c ố tỷ lệ sẽ căn cứ vốn tài chính các ngươi cần cùng với công ty trị giá ước lượng để phán đoán nhưng thượng hạn liền là không vào đi nắm cổ phần cho nên điểm này xin ngươi yên tâm hạn Hà hại đệ kỷ những lời này khiến mỹ dạ mộ tội mạ xạ phủ mỹ tạm thời thiếu một nặng bất văn dù sao không nắm cổ phần là hạ nị h ả i đệ kỳ nói độ tin cậy vẫn là vô cùng cao tiếp theo sau đó hỏi chúng ta bị đầu tư cầm c ố xong sẽ thế nào hạ nị hải đệ kỳ giọng điệu nhiệt tình bày tỏ các ngươi kia chính là người mình Elk ẹn tờ ten mẹn sẽ từ thiết kế cho chơi mở mang phát hành toàn phương diện tiến hành giúp đỡ còn có thể hưởng thụ miễn trừ tiền quyền lợi giải trừ hộp băng sản xuất hạn chế số lượng các quyền lợi cụ thể đều có cái gì chờ ký hợp đồng thì dĩ nhiên là sẽ biết ngay đến đó mỹ dạ mỗ tố mãi gụi mắt nhìn nhau một cái mơ hồ cảm thấy những điều kiện này vẫn là rất không sai nhưng bọn họ cũng không có khả năng ngay lập tức sẽ đáp ứng cho nên mỹ giả mổ tổ mạ xạ phù mỹ nói chủ tịch hàn nghị nhẹ nhàng tha cho chúng ta suy tính một chút như thế nào hơn nữa chuẩn bị xin tư liệu cũng cần thời gian suy xét đương nhiên là có thể dù sao đây là một chuyện đại sự hàn nghị hai đệ k ỳ nói xong thật giống như nhớ tới cái gì lại cường điệu nói nhưng mà các ngươi dù sao cũng là ta mời tới bởi vậy ta có thể cấp cho các ngươi một điểm thuận lợi đó chính là nghĩ một cái thiết kế trò chơi phương án dù là khẩu thuật cho ta đều được chỉ cần ta hài lòng ta liền làm chủ trực tiếp k i ế n sợ cạ dở thông qua loại thứ hai nâng đỡ xét duyệt mỹ d ạ mổ tổ mạ xạ p h ủ mỹ ngay vậy đè nén trong lòng mừng rỡ cố làm bình tĩnh hỏi kỳ hạn đây số ba mươi một ta sẽ hướng về a m e r i c a mời ở trước đó ngày hai mươi sáu tháng ba hàn ni hải đệ kỳ cùng dạng b i ta đã tì gặp mặt ngày thứ hai cảng khu cầu mới một căn hai mươi ba tầng cao văn phòng trong hàn ni hải đệ kỳ ngồi thang máy đi tới tầng thứ năm mới ra thang máy hắn liền thấy một nhà rõ ràng cho thấy vừa v ẫ n kết thúc lắp đặt thiết bị công ty mới từ thang máy thẳng đến cửa công ty bay lầy lớn, lớn nhỏ nhỏ đủ loại kiểu g á n g chúc mừng g ò hoa g ò hoa lên có thể thấy được rất nhiều tên xí nghiệp Singapore công xưởng c h ấ n hoa hàn quốc samsung chất bản hướng dẫn đài loan hồng hải ngựa kỳ phân phối thuận theo công ty cửa k i ế n g nhìn vào trong có khả năng thấy được ở trên b á c h tường có tiếng anh công ty danh xương cùng logo Kẻo kẻo kẹ kẻo kinh hoặc doanh logo, hoàn toàn tờ tỷ thể tờ tỷ từ UNTEN tờ tài UNT tên tờ tài thành ty. ty dọ mọ họn. dọ mọ họn, mẩn mẹn, mẹn Mà mới phổ chính hóa, chung nhau chung quanh biến rộng văn bản quyền công công cùng Có lý là là lập giải rãi. vì bổ Đây ở đồ án trái p、e e. hôm ả i c h nay là công ty mới chính thức thành lập này bên hợp tác đều đưa tới chúc mừng giỏ hoa hạ nghị hải đệ kỳ làm đại lắp bản đương nhiên phải trình diện làm chứng vừa đi đến cửa miệng tiểu thư tiếp đãi vội vàng đứng dậy tiến lên đón cung kính nói đến chủ tịch kỳ tạ hạ dạ chủ tịch đang phòng làm việc tiếp t h ở hàn quốc tới khắc nhân hàn y hai đệ kỳ khẽ gật đầu được ta biết rồi nói xong liền đi về phía phòng làm việc của kỳ tạ hạ dạ edgy ban đầu lắp đặt thiết bị nhà công ty này thời điểm hàn y hai đệ kỳ đặc biệt nhấn mạnh không cần chuẩn bị cho hắn phòng làm việc dù sao hắn liền phòng làm việc của e n tờ tài mẹ đều rất ít đi nơi này p h ò n g đoán chỉ biết đến càng ít hơn đơn độc cho hắn làm cái phòng làm việc hoàn toàn là lãng phí không gian hàn y hai đệ kỳ tới cửa phòng làm việc kỳ tạ dạ e g y trợ lý hỏi thăm sức khỏe hắn xong vội vàng dùng điện thoại bản liên lạc làm việc kỳ tạ dạ edgy bên trong phòng rất nhanh kỳ tạ dạ dạ e g y liền đi, đi ra hạ n g h san tới thật đúng lúc hôm nay samsung phái tới đại biểu nhưng là vị khách nhân trọng yếu hơn nữa đối phương bày tỏ rất muốn cùng người gặp mặt một lần ồ có thể được kỳ t ạ hạ dạ san gọi là khách nhân trọng yếu ta rất muốn biết là ai hà n g h hải đệ kỳ tò mò hỏi hà n g h san đi vào liền biết kỳ t ạ hạ dạ ẹ、e、gì chào hỏi hạ n g h hải đệ kỳ tiến vào phòng làm việc tiếp đó hà n g h hải đệ kỳ liền thấy đến một vị người tương đối quen thuộc chỉ có điều đời sau hắn ở phương diện truyền thông thấy được hình tượng của đối phương thì đối phương đã bước vào lão n i ê n bây giờ đối phương lại đúng là hơn bốn mươi tuổi đang lúc trẻ trung khỏe mạnh bây giờ vị tam thái tử này ly cơ nhi đã là ván đã đóng thuyền đế quốc samsung người thừa kế nhất là ở dưới tình huống samsung người sáng lập thân thể không tốt ly cơ nhi kỳ thực đã bắt đầu lục tục tiếp quản gia tộc làm ăn mọi người đều biết vị người thừa kế này cực kỳ coi trọng ngành công nghiệp chất bán dẫn điện tử samsung bây giờ samsung chất bán dẫn đèn điện tín đều do đối phương phụ trách chống coi bởi vậy ở trên nghiệp vụ cũng cùng hẹn tờ tẻn mẹn có hợp tác tỷ như thu cưng điện tử cùng với một ít chung quanh đồ chơi lên chất bán dẫn nguyên khí kiện chính là do samsung cung cấp hoặc là trực tiếp thay mặt gia công sản xuất mà h à nghị hai đệ kỷ có biết theo năm nay đầu tháng chín a m a z i k a cùng nhật bản ký tên phần thứ nhất hiệp nghị chất bán dẫn cùng với samsung người sáng lập qua đời ly cờ nhi chính thức tiếp quản đế quốc samsung sẽ chính thức đem samsung chất bán dẫn em điện tín thống nhất vào điện tử samsung tiếp đó bắt đầu bản thân hắn hai lần gây dựng sự nghiệp ở nhật bản nhận lấy chế tài xong tích cực hấp thu nhật bản kỹ thuật rời đi đồng thời ồ ạt đầu tư ngành công nghiệp chất bán hướng dẫn mới có ngày sau điện tử samsung huy hoàng tất nhiên samsung quật khởi tuyệt không phải mấy câu nói có thể nói rõ nhưng không thể phủ nhận chính là trước mắt vị nam giới hơn bốn mươi tuổi này ở samsung phát triển trong nội lên tác dụng cực kỳ trọng yếu tiên sinh hạ nghị nhìn thấy ngươi cao hứng vô cùng hạ nghị hai đệ kỳ sau khi tiến vào phòng làm việc ly cờ nhỉ chủ động đứng dậy thuần thục dùng tiếng anh chào hỏi với hạ n h ị hải đệ kỳ lý tiên sinh ta cũng cao hứng vô cùng có thể nhìn thấy ngươi hạ n h ị hải đệ kỳ đưa tay ra bắt tay với đối phương một cái tiếp đó hai người song song ngồi xuống bắt đầu khách sáo mà nói nổi lên lời hay chúc mừng tiên sinh hạ n h ị hợp tợ dọ mỏ tị hòn thành lập hy vọng chúng ta hợp tác có thể như dĩ vãng vui vẻ samsung là sĩ nghiệp tiền bối cực kỳ có thực lực vô luận là ập tợt tèn mẹn vẫn là ập tợt dọ mỏ tị hòn đều cần hướng samsung nhiều hơn học tập tiên sinh hạ n h ị quá khắc khí ập tợt t n mẹn thời gian ngắn ngủi liền có thể phát triển đến quy mô bây giờ là ta h ẳ n hướng tiên sinh cha của ta kỳ thực cực kỳ muốn gặp người chỉ tiếc tình trạng cơ thể gần nhất của hắn không phải là quá tốt lý tiên sinh quá k h á c h khí hẳn là ta tự mình đi viếng thăm hắn mới đúng dù sao ở hẹn tở kèn mẹn phát triển lên samsung căn cứ vào rất nhiều giúp đỡ tiên sinh hạ nghị h n ế u là có thời gian làm ơn n á t tới hàn quốc làm khách cũng tốt khiến ta hết thể một hết thể tình nghĩa địa chủ nhất định ta cũng cực kỳ muốn học samsung trên kinh doanh kinh nghiệm hai người kéo đông kéo tây nói tới một lúc lâu hạ nghị hai đệ kỳ có thể cảm giác được vị thái tử ra samsung này nhiều lần muốn nói cái gì nhưng đều muốn nói lại thôi bởi vậy hắn suy đoán đối phương lần này thân phó nhật bản tuyệt không phải đơn thuần là vì chúc mừng hẹn tợn dọ mò tỳ hòn thành lập dù sao hẹn t ợ k ẹ n mẹn một nửa chất dẫn nguyên khí kiện nhu cầu tùy lớn nhưng bởi vì samsung vấn đề kỹ thuật có thể cho đơn đặt hàng cũng không tính nhiều nghĩ đến samsung kỹ thuật sau này hình thức phát triển mình có thể để cho đối phương quan tâm đồ vật tự a hồ h à n nghị hại đệ kỳ nghĩ đến một vật nhưng mà hắn mặc dù có hợp tác với hàn quốc dự định nhưng bây giờ còn không phải lúc bởi vậy đối mặt ly cợ nhi trong lời nói do xét hạn nghị hại đệ kỳ lúc nào cũng không tiếp chiêu lý tiên sinh mời trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi tiến hội buổi tối ta sẽ đích thân chiêu đãi các hạng đến khi hạng nhị hai đệ kỳ đưa ly cờ nhị ra ở tợ dọ mỏ tỉ hòn hạng nhị hai đệ kỳ cũng không có nói cho đối phương ra mục đích cơ hội samsung ở hàn quốc đương nhiên là c h ủ bá chủ có thể hiện nay như cũng là dựa vào đi quan hệ tầng trên sống bằng tiền dành dụm làm lũng đoạn mà thôi cả thệ phạm vi thế giới năm 1986 s a m s u n g luận độ nổi tiếng còn không bằng ẹn t t kèn mẹn không có tổ chức lại trước đó samsung ngành công nghiệp chất bán dẫn còn trình thể thuộc về trạng thái chia rẽ điện tử samsung cùng samsung chất bán dẫn giữa hai bên đều đi tiểu không tới một cái trong b ì n h đờ tờ giờ giờ samsung phỏng đoán còn ở kế hoạch sơ bộ cùng lịch hướng bắt trước giai đoạn ngày sau sưng ơ ba toàn cầu samsung d è m khả năng ngay cả ý tưởng cũng không có đây về phần samsung vẫn lấy làm kiêu ngạo tấm nền màn ảnh sản nghiệp không thể thu nạp nhật bản trước kỹ thuật và nhân tài bây giờ còn thuộc về giai đoạn đánh chiếm đơn sắc lờ cờ giờ tinh thể lòng kỹ thuật l i ê n kỹ thuật này trình độ đừng nói giao hàng cho hẹp n tờ tèn mèn ngay cả nhật bản là máy tính nhà sản xuất sợ rằng đều sẽ chê là hậu đến nỗi kỹ thuật khác nói liên tục cần thiết đều không có bởi vậy đối với hạ nghị hải đệ kỳ mà nói samsung của tương lai có lẽ sẽ rất cường đại nhưng samsung bây giờ cũng chỉ chẳng qua là một cái bên hợp tác thông thường mà thôi phải cầu cạnh người cũng không phải là hắn bốn chương xong quy một chương ba trăm sáu mươi chín hiểu lầm v ì minh chủ dù v i ệ c tăng thêm chương ba trăm bảy mươi hai hiểu lầm v ì minh chủ dù v i ệ c tăng thêm ly cờ nhì đi rồi lục tục lại có mấy cái bên quan hệ đến cửa chúc mừng hạ nghị hải đệ kỳ cùng kỳ tạ dạ edgy trước sau tiến hành tiếp đãi gần tới chưa thời điểm cuối cùng mới có một kết thúc này rốt cuộc không người hạ Hà n ị h ả i đệ kỳ có chút m ệ t m ỏ i ngồi đến trên ghế sofa tiếp đó hỏi kỳ tạ hạ dạ e d d i buổi chiều còn có người sao không có kỳ tạ hạ dạ e d d i lắc đầu một cái còn nói vị lý công tử kia hiển nhiên có mục đích gì khác n à n g cũng nhìn ra đầu mối ta biết tạm thời còn không rõ ràng lắm hắn muốn làm gì trước phơi một phơi đợi buổi tối chiêu đãi thời điểm lại nói nếu là ta n g h ĩ sự kiện kia hiện tại còn không phải lúc hạ n ị san tự quyết định là tốt rồi kỳ tạ Hạ dạ e d d i vừa nói trên mặt t ư ơ i cười d ơ lên trong tay một phần báo chí hướng về phía hạ n ị hai đệ kỳ cơ cơ gần nhất qua báo chí nhưng có không ít hạ nghị san tin mới đây cái gì hạ hả nghị h ả i đệ kỳ nhìn về phía báo chí tựa đề cũng không cần thiết xem chỉ nhìn báo chí phối đổ lên hắn và nạ cả m ỏ gì ạ kỳ nạ chủ chúng liền biết những gia hỏa này đang nói gì rất hiển nhiên hắn mang nạ cả m ỏ gì ạ kỳ nạ tham gia tokyo chi sự phủ hoạt động ở trải qua ngày hôm qua lên men s o n g bắt đầu rộng rãi bị truyền thông báo cáo hơn nữa không cần đoán được biết nợ thờ c ơ đài truyền hình cũng khẳng định phát ra tin mới thu hình đối với chuyện này hắn hoàn toàn không quan tâm cũng lời khiến h n g hẹn tợ tại m ẹ áp chế những truyền thông này báo cáo thêm mấy ngày Ở k hà ô Không n tình huống, cho dù câu chuyện biên tạo khoa chứng nữa, cũng chẳng mấy chốc sẽ yên tĩnh.、Không、cần phải để ý đến, n g g lấy lại mấy mấy được đáp để dưới cho câu chốc phải tạo dù khoa qua sẽ ý y l i ề nị nhìn không n Hạ tới. Nịp hải đệ kỳ không thèm để ý mà nói ta còn tưởng rằng ngươi muốn công khai tình yêu đây có đoạn thời gian không thấy truyền thông gọi ngươi em tở lại bỏi kỳ tạ hạ dạ ẹ gì nói đùa h ạ nị hà dạ e d d i nói đùa hà nị、so、hà dạ eddie nói đùa hà nị hà dạ eddie nói đùa hà nị hà dạ eddie nói đùa hà nị hà dạ dạ eddie nói đùa hà nị hà dạ eddie cũng không tốt nói cái gì nữa không rõ có chút đau lòng hà nị hải đệ kỳ nàng có thể hiểu được hà nị hà đệ kỳ nói chuyện hạ hà nghị hai đệ kỳ trong giọng nói cố kỵ tuyệt không phải công bố tình yêu s o n g một ít phụ nữ cảm thụ dù sao hạ hà nghị hai đệ kỳ cùng những phụ nữ kia là quan hệ như thế nào kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、gì nhưng là rõ ràng bởi vì nàng lúc này còn kiêm nhiệm ùn văn hóa chức vụ chủ tịch những phụ nữ kia treo ở ùn văn hóa làm đại nôn mượn ùn văn hóa tài khoản tiêu phí mỗi tháng linh bao nhiêu phí đại nôn thời điểm dì lĩnh nàng so hạ hà nghị hai đệ kỳ đều muốn rõ ràng hạ hà n ị hai đệ kỳ đi tới hiện tại nhìn như phong quang vô hạn được cả danh và lợi nhưng muốn bảo vệ bây giờ hết thảy sau lưng cũng có không nói ra thân bất giói nhìn như trong ngày thường hạ nghị hải đệ kỳ rất ít tham dự công ty công tác nhưng là đến từ một ít trình độ áp lực vô hình kỳ thực tất cả đều là từ hạ nghị hải đệ kỳ ở gánh vác mà thôi dưới tình huống này có chút nhìn như là riêng tư chuyện của chuyện đối với hạ nghị hải đệ kỳ mà nói cũng đã không phải là chuyện riêng nhất định phải cẩn thận lại lựa chọn cẩn thận bởi vì một khi chọn sai hậu quả so sánh không bằng chọn còn nghiêm trọng hơn thấy biểu tình của kỳ tạ dạ e d g hạ nghị hạ dạ san là đang yêu t h ư n g h ú t kỳ tạ dạ dạ săn là đang yêu thương ta sao có chút kỳ tạ dạ dạ dạ dạ dạ hạ nghị h ả i đệ kỳ k h o á t khoác tay hoàn toàn không cần làm sao ngươi biết ta không phải là đang hưởng thụ cuộc sống bây giờ nhưng là được rồi kỳ tạ hạ dạ san có rảnh rỗi quan tâm ta còn không bằng bận tâm chuyện của mình ngươi ba mươi tuổi sinh nhật cũng nên tìm một bạn trai đồng thời qua bị hạ nghị h ả i đệ kỳ nói tới tuổi tác kỳ tạ hạ dạ hẹ gì tại chỗ sủ l ô n g ai ba mươi tuổi ta rõ ràng hai mươi chín tuổi có được hay không thật xin lỗi là ta nhớ lộn biết mình nói nhầm cho đến năm phụ nữ tuổi nghịch lân xong hạ n ị hai đệ kỳ vội vàng nói h y náy thấy được nhấc tay xin lỗi hạ nghị h á i đệ kỳ kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、dì cười khổ lắc lắc đầu có lúc cảm thấy hạ nghị san lời của ngươi nói cũng đúng ái tình loại vật này nghe tốt đẹp nhưng là xung động không tin cậy nhất yêu thời điểm chết đi xuống lại không thích thời điểm xích mích thành thù cho dù có một đạo trình tự bảo vệ thì như thế nào tình cảm của hai người chỉ có cam kết là không đủ còn phải xem thực tế làm sao đi làm kỳ tạ hạ dạ ẹ、e、dì vừa nói nhìn về phía hạ nghị h á i đệ kỳ ở điểm này ta cảm thấy hạ n h ị san ngược lại cũng coi là người có trách nhiệm hạ n h ị hải đệ kỳ hoa tâm không giả nhưng đều là xuất phát từ người tình ta nguyện chưa bao giờ cưỡng bách không nói đến nay cũng không có chủ động vứt bỏ qua người đàn bà nào chỉ cần phụ nữ sẵn lòng lưu lại hà nghị h ả i đệ kỳ cũng sẵn lòng để cho đối phương qua vượt xa cuộc sống đầy đủ sung túc của người thường hà nghị h ả i đệ kỳ nghe vậy có chút kỳ lạ sở lỗ mũi một cái trong đầu nghĩ kỳ tạ hạ dạ e gì đây rốt cuộc coi như là khen hắn vẫn là đang k h u y n hắn chỉ có thể trước tìm một đề tài đi vòng qua kỳ tạ hạ dạ san nói không sai có chút đàn ông coi như kết hôn có hài tử cũng như thường lại ở thời kỳ cho con bú bỏ rơi vợ con thật có kẻ cặn bã như vậy kỳ tạ g、e、i tò mò hỏi đương nhiên là có hơn nữa làm như vậy còn không chỉ một lần hàn ni hải đệ kỳ khẳng định nói là tên khốn kiếp kia kỳ tạ hạ dạ、e、Dì lòng đầy phẫn. Khu, nói tới kỳ dạ san cũng không biết loại người này cũng không cần phải nhận biết hàn ni hải đệ kỳ cũng không thể nói đó là hắn chi nhớ kiếp trước bên trong cùng một cái quốc tế bẩn vừa ly hôn mỗi nửa bên đi lại nói hắn một cái gã bạc tình không có chuyện gì tán gấu tình cảm gì q u ả đoán đổi chủ đề được rồi vẫn là không tán gấu cảm tình ta hôm nay đến trừ đi giúp người tiếp đãi bên quan hệ đại biểu kỳ thực còn có sự kiện muốn nhờ kỳ tạ dạ san kỳ tạ dạ dạ d dạ san chuyện gì ta chuẩn bị ở nhật bản thành lập một nhà phá sần mã gà dìn kỳ tạ hạ dạ san ở d ư ớ i xuất bản người quen biết tương đối nhiều ta nghĩ nhờ người hỗ trợ xem xét một cái tạp chí người phụ trách có yêu cầu gì không kỳ tạ hạ dạ e d d hỏi có kinh nghiệm giai đoạn trước cần phối hợp tạp chí con đường cho nên không thể có quá nhiều ý nghĩ của chính mình ta gấp gáp dùng người càng nhanh tìm tới càng tốt hàn y hải h đệ kỳ nói được ta biết rồi vậy thì nhờ kỳ tạ hạ dạ san nếu buổi chiều không có chuyện gì vậy ta trước hết đi về nhà chúng ta buổi tối thấy buổi tối thấy. nhỏ t dọ mỏ tị hòn hạ n h ị hai đệ kỳ cáo biệt kỳ tạ hạ dạy khoảng cách sẽ xả không xa mới cao luân gờ giang vương tử khách sạn một gian trong phòng hạ sang thái tử samsung ly cờ nhì đang hỏi thăm một chút t h u về ta để cho ngươi thu thập hắn tài liệu mới nhất thu thập như thế nào đều ở chỗ này thuộc hạ đem một chồng tư liệu đặt ở trước mặt ly cờ nhì ly cờ nhì không có lập tức đi xem hắn nghĩ tới hôm nay ở tợ dọ mỏ tị hòn đã vỡ bất đắc dĩ rủi mi tâm một cái đúng như hạ nghị hai đệ kỳ tưởng tượng vậy hắn lần này tới trước quả thật có mục đích khác cùng samsung nội bộ bảo thủ hội đồng q u ả n trị cùng với đi theo phụ thân những nguyên láo tư tưởng ngoan cố kia khác nhau ly cờ nhi hiểu samsung nếu chỉ là cố thủ địa phương thì sẽ không có bất kỳ tương lai có thể nói hắn muốn làm samsung tìm một cái con đường đi về phía thế giới kỹ thuật chất bán dẫn chính là lựa chọn của hắn bởi vậy điện tử samsung địa vị chiến lược phải đến để thăng cho nên trước lúc này hắn mới hướng phụ thân kiến nghị đầu tư đánh chiếm một hạng kỹ thuật tương quan cũng chỉ có khiến phái ngoan cố thấy được kỹ thuật mới mang đến cải cách cùng lợi ích mới có thể làm cho những người này nhìn thấy sự thật kết thúc samsung nội bộ chất bán dẫn nghiệp vụ chia chia hợp hợp trạng thái ham mòn hắn cao hứng chính là đầu tư đánh chiếm kỹ thuật đã xác định đột phá nhưng giống vậy để cho hắn nhức đầu chính là bọn hắn đánh chiếm kỹ thuật xa xa lạc hậu hơn quốc tế tiên tiến mặt bằng loại kỹ thuật này nội bộ tiêu hóa c ò n tốt muốn đối ngoại tiêu thụ vô luận là giá vốn vẫn là trình độ kỹ thuật đều không có bất kỳ ưu thế nào có thể vấn đề chỉ là nội bộ tiêu hóa hắn thì lại làm sao có thể chứng minh với mọi người ý nghĩ của hắn là đúng bởi vậy ly cờ nhị mượn cơ hội đi tới nhật bản hắn muốn vì samsung vừa vận đánh chiếm hạng kỹ thuật này tìm một cái khách hàng h n tở kèn men liền là mục tiêu thích hợp nhất thậm chí không có một trong nhưng hiện tại vị k i ê u hạ nghị hái đệ kỳ so con trai của hắn cũng lớn không được mấy tuổi tựa hồ là nhận ra được cái gì hơn nữa thái độ không phải là nhiệt tình như vậy nhớ lại thái độ của hạ nghị hái đệ kỳ đang nhìn trước mắt tất cả tài liệu liên quan đến hạ nghị hái đệ kỳ ly cờ nhỉ không tâm tình vượt qua mà là nói với thuộc hạ liên quan tới hắn và i e n tở thèn mèn gần nhất có cái gì tin tức mới nói cho ta nghe một chút vừa vặn kết thúc hội triển lãm giải trí điện tử tokyo lên e n tở thèn mèn bổ nhiệm chủ tịch mới y họa tạ satoz còn đẩy ra hai khoản phiên bản thăng cấp bộ kỳ bản máy cầm tay một loại vì khuất bóng khoản một loại vì màn hình mỏ khoản nghe được thuộc hạ nói tới màn hình màu ly cờ nhì trên mặt lộ ra hướng tới vẻ so với nhật bản bảng kỹ thuật chúng ta lạc hậu quá nhiều nói xong nhìn về phía thuộc hạ người nói tiếp Kẻo ẹ n t ờ k ạ n mẹn amezi k a chi nhánh vừa v ậ n tuyên bố sẽ ở tháng sau cử hành amezi k a c hội i h triển lãm giải trí điện tử lên công bố thú cưng điện tử đời mới nhất thuộc hạ mà nói khiến ly cờ nhì nhịn không được thấp giọng nói liền là cái này bọn hắn đánh chiếm kỹ thuật mới phù hợp nhất sản phẩm liền là thú cưng điện tử nghĩ đến hẹn tở cạn mẹn trước sau mấy đời thú cưng điện tử ở toàn thế giới còn bán mấy chục triệu đài lượng tiêu thụ ly cờ nhì ánh mà thuộc hạ ở hơi dừng lại xong thấy ly cờ nhi không có nói chuyện tiếp tục báo cáo về phần hạ n h ị hai đệ kỷ bản thân vừa vặn đề cử năm nay giải hạng cờ j i t n e n nn đề cử tuần trước còn phát hành một bộ sách tranh mới gần nhất nhật bản phương diện truyền thông cũng không thiếu bản tin liên quan tới hắn bản tin gì ly cờ nhi hỏi thuộc hạ giọng điệu có chút trả lời kỳ quái là là cùng nhật bản một vị đang ăn khách nữ minh tinh cảm tình tin đồn ừ hắn bạn gái lại là một nghệ sĩ ly cờ nhi nghe vậy vẻ mặt có chút kinh dị rất hiển nhiên vị này thái tử samsung cảm tình đối với hạ n h ị hải đệ kỷ lịch sử không hề hiểu ở ly cơ nhi trong khái niệm thứ người như hạ nghị h ả i đệ kỳ v ậ y vật nếu là lựa chọn bạn lữ mà nói nhất định phải chọn một vị môn đăng hộ đối đối với sự nghiệp có giúp đỡ phụ nữ làm sao có thể lựa chọn một người nghệ sĩ làm thái tử samsung nghệ sĩ ở trong lòng ly cơ nhi địa vị hoàn toàn có thể dùng hèn mọn để hình dung bởi vậy hắn rất khó lý giải hạ nghị h ả i đệ kỳ vị nhân vật này tay trắng dự nghiệp bị hắn phụ thân cũng lớn thêm khen ngợi vì sao phải cùng một vị nữ minh tinh trùng một chỗ nhận ra được lão bản có chút hiểu lầm thuộc hạ vội vàng giải thích không phải như vậy chỉ là tin đồn cũng không tìm được chứng minh hạ n ị hai đệ kỳ trước đây ở Nhật bản. k dưới cái nhìn của hắn tuổi nhỏ tài cao đa tài hạ nghị hái đệ kỳ nhiều tiền nuôi tình nhân chuyện căn bản không đáng giá nhất tới đáng ra chú ý là đối phương còn không có chính thức bạn gái chuyện này nhật bản có từ lâu thế lực phản ứng chậm lụt như thế sao đối mặt một cái nhà giàu tân h hưng như vậy dĩ nhiên không có chút động tác nào có lẽ Cái hàn ni hai n c h i t đệ o á n đỉnh. Nịp đ Hà Hải ký hỏi n mình h chủ, làm đời thứ hai súng ánh sáng hô động thùng máy hạt ca đặt trước số lượng so dự chủ tốt hơn có thêm bộ kỳ bàn máy cầm tay đưa ra thị trường mới một ngày toàn nhật bản lượng tiêu thụ tạm thời còn không có thống kê ra nhưng mà căn cứ bổ kẹ m ẩ n sâu báo cáo đến xem so sánh kiểu cũ khuất bóng khoản g cùng thải bình khoản gia tăng chỉnh thể lượng tiêu thụ tăng lên gấp đôi y h o a tạ xạ toast r ả lời thì mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng hiển nhiên gần nhất nhiệm vụ của fn tở tại mẹn khiến hắn thật cao hứng hắn hít hai đệ kỳ hài lòng gật đầu một cái nhị tẽn đầu cùng bẽn đài v ê đúp ép máy cầm tay đây có cái gì không tin tức mới bọn họ và chúng ta cùng một ngày đưa ra thị trường bây giờ lượng tiêu thụ khẳng định cũng không có thống kê ra nhưng mà nghĩ tẽn đồ sơ tâm hội chúng ta mặc dù khó mà t h â m thấu nhưng từ bẽn đài nhà cung cấp k a n h hiệu được một ít tin tức hàn ni hai đệ k ỳ hỏi tin tức gì y họa tạ xạ toa trả lời lượng tiêu thụ cực kỳ không lý tưởng hàn ni hai đệ k ỳ nghe vậy trên mặt tôi cười đây thật là cái tin tức tốt y họa tạ xạ toa nói đúng vậy sách lược giá cả của chúng ta cùng hoạt động ưu đãi có hiệu quả có hiệu quả mà nói hoạt động ưu đãi cũng không cần ngừng chính là nghi tướng thẳng dũng truy củng cấu không thể mua danh học ba vương hằng ấy chỉ là một khởi đầu chúng ta muốn cho vê đút hệ máy chủ t r i để n g ừ n sinh cũng phải cấp tất cả người muốn khiêu chiến địa vị máy cầm tay của chúng ta một cái cảnh cáo ta hiểu được y h o a ta sato à n vừa nói còn nói một chuyện khác chúng ta thông qua nhân sĩ nội bộ hiểu được đối mặt v d t s tiêu thụ bất lợi n h i t h e n Đầu cùng bên đã sinh ra nghiêm trọng khác nhau chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn xuống giá hanny hải đệ ký hỏi n h i t h e n Đô dự định xuống giá đánh với chúng ta cuộc chiến giá cả có thể bên đã t h à rằng v d s máy cầm tay thất bại cũng không muốn trong sổ sách xuất hiện hao tổn y hòa ta sato trả lời h a n n hải đệ ký hỏi tại sao y hòa ta sato nói bện đài đã chính thức hướng tokyo sở giao dịch chứng khoán bộ thứ nhất đưa ra đưa ra thị trường xin h à nghị hải đệ kỳ ngay vậy làm ra vẻ mặt h i ể u lõ. bện đài muốn lên chợ phải làm nhật bản người thứ nhất lên chợ xí nghiệp đồ chơi tự nhiên không nghĩ ở loại này thời khắc mấu chốt khiến trong sổ sách xuất hiện v ế t đen thậm chí ở vdps máy cầm tay xuất hiện hàng đ ế s o n g hận không được cầm khoản sản phẩm này đổi ra bện đại hàng ngũ sản phẩm dưới tình huống này làm sao có thể phối hợp nhị tên đồ làm cuộc chiến giá cả nghĩ tới những thứ này xong trong lòng hạ nghị hải đệ kỳ đột nhiên có loại vắng vẻ lại mất hết hứng thú cảm giác hắn chú tâm chuẩn bị một quyền đánh ra. Kết liêu đối phương dĩ nhiên bởi vì nội bộ khác nhau đưa đến không cách nào kịp thời làm ra phản ứng một trận bọn hắn vô cùng coi trọng tương h chiến ở hẹn tở thẹn mẹn bầu không khí như lâm đại địch xuống bắt đầu bây giờ nhìn lại lại muốn lấy một loại không giải thích được phương thức lấy được thắng lợi ở trong tưởng tượng của hạ nị hai đ ệ kỳ trận chiến thương mại này không hẳn là hẹn tở thẹn mẹn cuộc chiến giá cả nhất t a y bèn à y cùng n h ì tẹn đồ nhanh chóng kéo xuống giá cả làm ra đáp lại tiếp đó bên ta đánh ra một cái trò chơi kinh điện phân tiếp kéo cao máy cầm tay lượng tiêu thụ đối phương cũng đáp lại một cái nổ trò chơi qua lại lôi kéo trong lúc ở chỗ này hai bên còn muốn ở trên truyền thông đánh pháo mồm lẫn nhau bôi nhọ bôi đen tiếp đó người tiêu thụ lẫn nhau đứng đội. họ t h ậ t lìn bạo phát xung đột lại bắt đầu lẫn nhau đổ thừa cái gì sao nhưng bây giờ cái này tiêu thụ vừa mới bắt đầu đối phương làm sao lại có loại cảm giác chống đỡ không nổi thật là không có ý tứ vô địch là cỡ nào cỡ nào tỉ mịch trong miệng thử vô địch hạ nghị hai đệ kỳ hướng ngự thiêu cửa đi tới chuẩn bị nên đón khách khứa sắp đến tiếp đó hạ nghị hai đệ kỳ cùng kỳ tạ hạ dạ edgy ý họa tạ xạ t o à n đồng thời ở ngự thiêu chiêu đãi một đám bên quan hệ đại biểu hơn hai giờ xong chủ và khách đều vui vẻ chiêu đ ã h i b n hai g i n chủ v khách đều vui vẻ chiêu đ ã n hội tan c c á c h khứa c ơ Đến tiên thái tử sinh a m s u u n g c ố c ù g Lý Cờ n t hạ đối phương l i nghị ó i điều lên thỉnh n một cầu. h k ô biết tiên sinh Hà n ngày mai là c kỳ kỳ、sì、gặp ngày mai gặp hôm sau buổi sáng tới gần một mươi giờ thời điểm mắt cô báo cáo ly cờ nhỉ tới chơi hà ni h ả i đệ kỳ chính mình tới cửa n g à n đón đối phương tiếp đi b ả o cũng không biết hạ hà ni h ả i đệ kỳ đang xây vạn sự o c ly cơ n h i nhìn thấy hạ hà ni hải đệ kỳ ở tại như thế khiêm tốn trong phòng bùi ngùi nói tiên sinh hạ ni t ắ t phong sinh hoạt thật đúng là giản dị cùng ta phụ thân giống nhau y hệt hà ni h ả i đệ kỳ ngay vậy nhịn không được trong lòng chế n ạ o ở xí dô c ắ n đài loại này hạch tâm tấp đất tấp vàng khu vực như thế sang trọng độc lập nhà riêng dựa theo bây giờ giá phòng bán một một tỷ yên vẫn là dễ dàng kết quả ở vị thái tử samsung này trong miệng dĩ nhiên đã biến thành giản dị hơn nữa ngươi khen ta liền khen ta làm gì còn cầm samsung người sáng lập mang theo Tin ta tác hoạt tính mới người sinh cũng phong không xem mặc mỹ của cha qua, xa dù là v ô độ, nhưng cũng t u y ệ t đối đi. giản cùng không dính rắn Nhưng dị mà trong lòng mặc dù đang cảm giảm có thể hạ nghị hải đệ kỳ ngoài miệng vẫn là khách khí nói chỉ là trụ sở tạm thời mà thôi khiến l ý tiên sinh chê cười đây là ta cố ý chọn lễ vật tính x i n tiên sinh hạ nghị h i vui vẻ nhận l ý cờ nhì đưa lên lễ vật hạ nghị hải đệ kỳ cũng không có làm bộ khách khí tỏ ý mát cô bên cạnh g i ú p hắn thu xuống bản thân thì lại mời ly cờ nhì ăn bị sau khi hai người ngồi xuống hôm nay bị cố ý gọi tới trợ lý nhỏ liền vội vàng bưng lên nước trà tiếp theo lại là một trận kéo đông kéo tây khách sáo hà ni hải đệ kỳ không có chút nào gấp gáp nhìn lại ly cờ nhi rất nhanh sẽ không nói được một chút ít bắt đầu dò xét ta nghe hẹn t e r kẹn mẹn ở amejica chuẩn bị đẩy ra thú cưng điện tử đời mới không sai hà ni hải đệ kỳ trả lời dù sao cũng không phải là bí mật michael cuts đã dùng chuyện này bắt đầu vì tháng sau triển lãm e ba hơi nóng cho tới nay samsung ở đời thứ nhất thú cưng điện tử lên cùng e n t e r kẹn mẹn hợp tác đều vô cùng vui vẻ không biết chúng ta ở thú cưng điện tử thế hệ mới lên có hay không khả năng hợp tác ly cờ n h lời vừa nói ra h à nị hải đệ kỳ không rõ có chút kỳ lạ vị thái tử này đến cửa không phải là vì món chuyện đó sao làm sao đột nhiên kéo đến trên thú cưng điện tử đ ờ i mới chẳng lẽ còn đang vì chuyện chính tiến hành dò xét mắt thấy đối phương còn không để lộ mục đích h à nị hải đệ kỳ cũng vui vẻ tiếp tục bồi đối phương d i ễ n thôi liên hỏi lý tiên sinh đối với hợp tác có gì ý tưởng không trước đây không lâu điện tử samsung đã đột phá đơn sắc màn hình tinh thể lỏng lờ cờ giờ kỹ thuật sản xuất không biết thú cưng điện tử đợi mới của e n t e i m e n ở nơi này hạng sản phẩm trên có không có khả năng hợp tác ly cờ nhi ngôn ngữ lộ vẻ vô cùng thành khẩn nhưng hạ n n h ị hai đệ kỳ vẫn càng nghe càng có cái gì không đúng chẳng lẽ vị thái tử này lần này tới trước không phải là vì hắn nghĩ sự kiện kia thật sự là vì samsung vừa vặn đột phá màn hình tinh thể lỏng lở cờ giờ tìm một khách hàng không được hắn nhất định phải xác nhận một chút lý tiên sinh lần này tới tìm ta chính là vì màn hình tinh thể lỏng lở cờ giờ hợp tác sao lý cờ n h í ngay vậy cũng có chút kỳ quái trong đầu nghị samsung bây giờ có thể hợp tác với hẹp ăn tở tèn mèn trừ cái này cái kỹ thuật vừa mới đột phá còn có thể có cái gì nhưng mà kỳ quái thì kỳ quái nếu mục đích đều đã nói ra nhất định phải nói tiếp bởi vậy ly cờ nhi nghiêm túc nói không sai ta lần này tự mình đến viếng thăm tiên sinh h à nghị chính là vì thúc đẩy liên quan tới lờ cờ giờ hợp tác samsung kỹ thuật mặc dù không phải là tuyến đầu tiên nhưng tuyệt đối có khả năng thỏa mãn nhu cầu của thú cưng điện tử cũng sẽ cố gắng lớn nhất phục vụ cho e n tờ t e n mẹn cấp cho giá cả ưu đ ạ i nhất n g h e xong ly cờ nhi những lời này lờ cờ giờ hợp tác không hợp tác h à nghị hải đệ kỳ tạm thời không ý nghĩ gì nhưng hắn lại xác định một chuyện đó cũng là bởi vì đời s a đối với samsung ấn tượng hắn vẫn có chút đánh giá cao samsung bây giờ hắn vốn cho là ly cờ nhị thái tử này ra chính mình chạy tới nhật bản mục tiêu chân chính là sở nghiên cứu the xị đ ỉ n h là ngày sau samsung một l ử a cháy toàn thế giới đều muốn tăng giá theo kỹ thuật bộ nhớ flas h ai ngờ người ta căn bản không có nghĩa vụ này liền là đơn thuần là vì giao hàng nhà mình vừa mới nghiên cứu lờ cờ giờ đơn sắc màn hình lỏng mà thôi thật là một cái hiểu lầm khiến hắn trắng nghĩ đến nhiều như vậy con tưởng rằng lần này có thể sớm đánh một chút hợp tác tiền chậm đây kết quả samsung khẩu vị còn không có h ạ lớn nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải bây giờ a m e z i k a cùng nhật bản hiệp nghị chất bán vẫn còn không có ký tên mặc dù kỳ bạ bán sự kiện cơ khí đã b ạ phát nhưng xuống tay ác độc chèn ép còn chưa bắt đầu nhật bản ngành công nghiệp chất bán dẫn không có suy sụp trước đó samsung coi như muốn lịch thế phát triển không có arme i k ba ba cầm cự cũng không dám đánh toàn thắng thời kỳ nhật bản ngành công nghiệp chất bán dẫn chủ ý biết được náo loạn một cái hiểu lầm cộng thêm đối phương tìm đến cửa muốn hợp tác lại là không có hàm lượng kỹ thuật gì đơn sắc kỹ thuật màn hình tinh thể lỏng l ờ cờ giờ hàn y hải đệ kỳ nhất thời có chút mất hết hứng thú bất quá nghĩ đến ngày sau còn có lợi dụng cơ hội hàn y hải đệ kỳ vẫn là rất khách khí mà nói đối với hợp tác với samsung ta vẫn là cực kỳ kỳ vọng nhưng mà samsung kỹ thuật sản xuất vừa vặn đột phá l ẹ n tở tẹn mẹn không thể nào không vào đi khảo sát liền trực tiếp hợp tác hy vọng lý tiên sinh có thể lý giải l ý cờ nhị vội và nói chúc ta này tất nhiên hiểu tiên sinh hạ nghị hồi nếu là có thời gian ta cực kỳ hoan n ê n ngươi có thể tự mình đến hàn quốc khảo sát sản phẩm của chúng ta tuyệt đối phù hợp yêu cầu của l ẹ n tở tại mẹn có cơ hội mà nói ta nhất định đi hạ nghị hai đệ k ý ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng đang suy nghĩ liền hàn quốc hiện tại cái hoàn cảnh kia hắn chạy tới ngộ nhỡ bị giam đến lúc đó góc cũng không có nước mắt cho nên khảo sát cái gì vẫn là phái cái người công cụ là được rồi đến nỗi hợp tác chỉ cần samsung kỹ thuật có thể đạt tới yêu cầu giá vốn cũng thích hợp mà nói cho ít đơn đặt hàng cũng không phải không được bởi vậy hắn liền trực tiếp nói tới hẹn tờ k ẹ n mẹn sẽ mau sớm sắp xếp khảo sát hành trình chỉ cần samsung sản phẩm phù hợp yêu cầu ta rất vui lòng thúc đẩy hợp tác giữa chúng ta nói tới chỗ này hắn lộ ra một biểu cảm tiết m ố i nhưng mà gần đây ta muốn đi ame g i ca xử lý công tác không cách nào chính mình hướng về hàn quốc yêu cầu ta hướng người sáng lập tiên sinh tạo lỗi nghe được hạ n ị hai đệ kỳ sẵn lòng hợp tác ly cờ nhì trên mặt toát ra vẻ vui mừng rất khách phí mà nói tiên sinh hạ n ị công tác quan trọng Phụ thật â n khẳng định c là, là muốn tận mắt lãnh hội tiên sinh hạ nghị với phong thái nhưng mà phụ thân gần đây thân thể không tốt ta không có cách nào rời đi quá lâu không cách nào tận mắt nhìn đến lý tiên sinh quá khắc ký đưa đi ly cờ nhì xong hạ nghị hai đệ kỳ đối với trợ lý nhỏ ỵ xì hạ giả t r i ệ t phân phó sửa sang một chút ta và lý tiên sinh hợp tác tỉ mỉ giao cho y họa tạ xạ t u ầ chủ tịch khiến hắn mau sớm xử lý là ý xị hạ dạ t r i sau khi đáp ứng liền cáo tử đi công tác chỉ trước mắt thời gian liền tới đến ngày ba mươi một tháng ba hàn ni h ả i đệ kỳ lên đường đi a mê z i ca ngày đến hắn và nạ c ả mò gì ạ kỳ nạ t i n mới ở trên truyền thông náo loạn mấy ngày sau liền không giải quyết được gì dần dần biến mất ở kỳ tạ hạ dạ ẹ d dị dưới sự chủ trì theo dõi mò thì hắn chính thức bắt đầu kinh doanh y họa tạ xạ t u ầ bởi vì hắn phân phó cũng đang chuẩn bị phái người đi hàn quốc khảo sát công việc cùng lúc đó eo en tờ tèn mẹn liên quan tới bộ kỳ bản hai khoản phiên bản thăng cấp máy cầm tay lượng tiêu thụ cũng t r á n h thức công bố ra ngoài đưa ra thị trường thời gian một tuần hai khoản vỏ máy ở nhật bản bán nhiều bốn mươi mốt vật bộ chuyện này đối với đưa ra thị trường nhiều năm máy cầm tay mà nói đã là cực kỳ mắt sáng con số đến nội ở trên hội triển lãm giải trí điện tử tokyo trước bọn hắn một bước vs máy cầm tay vô luận là bèn hay là nì tẹn đồ đều không có công bố bất kỳ tiêu thụ số liệu nhưng không công bố thì đồng nghĩa với nói cho mọi người biết bán thật không tốt bởi vậy nì tẹn đồ giá cổ phiếu còn không chờ mùa đầu tiên độ tài vật báo công bố liên bắt đầu xuất hiện ngã xuống chỗ này cho từng dựa vào nì tẹn đầu cổ phiếu phát tài hạ nghị h ả i đệ kỳ rất là thổ thức mà ở trước khi đi hắn còn thấy sở cạ i ờ hai người một mặt hai người tất nhiên không thể nào như hạ nghị h ả i đệ kỳ nói như vậy thật chạy tới khẩu thuật kế hoạch trò chơi vẫn là rất nghiêm túc chuẩn bị một phần văn bản kế hoạch hạ nghị h ả i đệ kỳ nhìn một chút phát hiện chính là phải nổ phẹn tạ x ì một kế hoạch á n liên giả v ờ giả vịn một hồi xong tuyên bố hai người thông qua xét duyệt tiếp đó sắp xếp ẹn tở tẹn mẹn đầu tư sở giờ. Thành công lấy đối phương xuống cổ phần bởi vì sợ cạ dở từ đi nhì hụ xì ạ chia nhỏ cùng với đến tiếp sau tổ chức lại còn cần thời gian hãn ít h ả i đệ k ỳ liền đem những chuyện này tất cả đều giao cho chuyên gia xử lý bồi hai người này chơi lâu như vậy nói chung cầm phái nổ phẹn tạ xì bỏ vào trong túi cũng coi như là không có hưởng phí thời gian giải quyết cái này cuối cùng một chuyện xong hãn ít h ả i đệ k ỳ trước ngồi h ập đi s ạ cạ tiếp xạ họa gụ chia dạ sủ cổ chờ hắn đến mòn cả con mắt tiếp đó chính thức bước lên đi a mê z i ca lữ chỉnh bốn chương xong q một chương ba trăm bảy mươi ước trên bầu trời trong hà ni h ả i đệ k ỳ dựa vào ở trên ghế salon ôm một quyển bản gà xem say sương ngon lành từ chuyện tranh kiểu dáng có thể phán đoán là loại kia còn không có phát biểu phiên bản nội bộ đây chính là h ạ ni h ả i đệ k ỳ rời đi trước tokyo cố ý đi tìm hữu gia mỹ k ỳ muốn nhóc mạ rủ cổ bản thảo làm lão b ả n chính là có chút chỗ tốt này không cần chờ tác giả đổi mới liền trực tiếp có thể muốn tới t ổ n cào sau khi nhìn thêm nghe hữu gia mỹ k ỳ nói gần nhất nhóc mạ dù cổ độc giả phản hồi rất tốt phỏng đoán không bao lâu nữa liền muốn từ nguyệt san chuyển tới chủ khán phát đi tới là vì ứng phó vòng cảng cho nên lưu gia mỹ kỳ chuẩn bị không ít tồn cảo bây giờ tất cả đều tiện nghi hạ nghị hải đệ kỳ vị lao bản này tất nhiên hạ nghị hải đệ kỳ mang đi chính là bản sao bên cạnh s ạ họa gủ chia dạ sủ cổ lần đầu tiên cảm thấy hạ nghị hải đệ kỳ ban sơ cũng có như thế ấu t r í một mặt hạ đệ kỳ c u n bộ t r u y ệ n tranh này rất đẹp mắt sao s ạ họa gủ chia dạ sủ cổ tò mò hỏi dễ coi hạ nghị hải đệ kỳ lời ít ý nhiều hạ đệ kỳ c u n đừng xem chuyện tranh đi với ta phòng chiếu phim xem phim có được hay không có chút xạ họa gủ chia dạ sủ cổ buồn chắn nũng nịu năn n h từ nhật bản cất cánh xong bọn hắn đã bay trên trời hai giờ có thể tiếp theo còn muốn bay nữa hơn bốn giờ mới có thể tới chỗ muốn đến h a w a i i không nhìn điện ảnh có gì để nhìn hơn nữa gần nhất cũng không có phim hay gì hà nị hải đệ kỳ lắc đầu liên tục s ạ họa gủ chia dạ sủ cổ thấy vậy không tiếp tục năn n h ỉ mà là đem đầu tiến tới hà nị hải đệ kỳ bên hai nhẹ tiếng nói ta lên phi cơ phía trước ở băng ghi hình cửa hàng mua lấy mấy bộ n h ị cắt điện ảnh mới nhất ừ hà nị hải đệ kỳ lúc này từ trên ghế xạ lọn ngồi dậy vung chuyện tranh trong tay xuống sách kéo xạ họa gủ chia dạ sủ cổ liền đi về phía phòng chiếu phim ta thích nhất liền là nghiên cứu điện ảnh mới dành thời gian lập tức phải đến h a w a i i h a w a i i đảo hoa hủ sân bay quốc tế h ậ n nộ lù lù hạ xuống mặc dù từ nhật bản lên đường lúc nào cũng giữa đã không còn sớm nhưng bởi vì sự t r ê n h lệch thời gian nguyên nhân h a w a i i bản địa thời gian vẫn còn thuộc về d ạ n g sáng h à nị hải đệ kỳ dắt tay của xạ h ọ a gù chia dạ sủ cổ đi xuống máy bay nhìn tới một đường điện ảnh hắn còn có chút chưa thỏa mãn hai vị nữ phụ tá sinh hoạt hỗ trợ lấy hành lý mắt cô thì lại mang bảy vị thuộc hạ bảo tiêu theo sát phía sau sở dĩ đến nhiều vệ sĩ như vậy là bởi vì trừ đi bảo vệ hạ nị hải hải đ chuyến này đến còn có chuyện khác phải làm ngoài phi trường đã có xe đang đợi đây là hắn nhất định phải khách du lịch xong sớm tìm công ty phục vụ đ ặ trước t cung đặt trước còn có n g h ỉ phép chỗ ở người hầu đầu bếp lặn xuống nước huấn luyện viên lướt sóng chờ một chút nhân viên phục vụ hàm coi như n g h ỉ phép thiên đường chỉ cần có tiền ngươi có thể hưởng thụ bất kỳ chuyên nghiệp phục vụ tỷ như hạ nghị hai đệ kỳ yêu cầu công ty phục vụ cung cấp đầu bếp đ o à n đội chỉ là đầu bếp chính liền có ba vị tiểu tây phương nhật bản xử lý món trung tất cả đều có khả năng nấu nướng hắn mua phòng liền ở đảo gò a hủ bởi vậy không cần chuyến cơ ngồi xe liền có thể thẳng tới sở d ĩ c h ọ nơi n này cũng là bởi vì đảo h ó a hủ coi như hai kinh tế cùng trung tâm văn hóa ở niên đại này sinh hoạt tiện lợi nhất giống như là đời sau bị họ tạ cân lao bảng éo ly dầu mua tiêu tốn trọng kim chế tạo thắng cảnh n g h ỉ phép đảo làm lại ở bây giờ cái niên đại này chứ đi tự nhiên phong quang trở ra muốn tìm một chỗ ở cũng không dễ dàng mà hắn ở đảo h ó a hủ mua phòng chuẩn xác mà nói hẳn gọi trang viên n g h ỉ phép mới đúng vị trí ở đảo gó ạ hủ tây bộ liền là ngày sau p h ư xỉ ạ sần hồ tẹn mở mang đảo gó ạ hủ khách sạn vị trí đại danh đỉnh đỉnh ánh mặt trời bờ biển tây cỏ màu tr t đối n phương bán ra tất cả đất đai diện tích mặc dù không có ngày sau phải vợ xì ạ sần hộ tẹn diện tích lớn như vậy nhưng coi là bãi cát làng du lịch bến tàu tư nhân chờ một chút tổng chiếm diện tích cũng có gần sáu mươi mẫu cũng chính là gần bốn vạn m hai không ít người đều nhìn chúng địa phương này hiệu tân hộ tẹn p h vừa si sần hồ kèn, cùng với si sần ạ kẹn, cùng hồ m ộ t ít t có i ề nay n h l à n hạ nghị cuối cùng, n hải đệ k ỳ lần đầu tiên đi vào mảnh này hắn nắm giữ đơn thể diện tích đất đai lớn nhất thì mượn sáng sớm mặt trời mới mọc quan sát tỉ mỉ cảnh đẹp xung quanh thì hắn cảm giác những tiền kêu hoa thật là đáng giá chủ nhân đời trước vốn là, là làng du lịch mở mang đến nửa đường bởi vì vòng vốn vỡ vụn mà dừng lại nhưng cơ sở kiến thiết cơ bản đã hoàn thành tỷ như bãi biển tư nhân sửa chữa nội bộ s a n h hóa con đường cùng mạch điện trải bến tàu tư nhân xây cất chờ một chút chưa thành công cũng chỉ là cuối cùng một ít biệt thự nghỉ phép mà thôi hắn h ả i đệ kỳ mua địa phương này xong dứt khoát để cho người ta cầm chưa hoàn thành biệt thự nghỉ phép tất cả đều phá hủy chỉ để lại phòng hoàn chỉnh cùng với nước nhà tiến hành sửa đổi hắn mua chỗ này chính là mình ở nhiều nhất mang gia đình bạn bè cùng đi chơi căn bản không có suy nghĩ đối ngoại kinh doanh bởi vậy muốn nhiều phòng như vậy căn bản vô ích còn không bằng xây thêm chút thiết bị đồng bộ dĩ vang ấy lần nói qua m u ố đến kết quả đều bởi vì chuyện đủ loại đủ kiểu cho trì hoãn nhưng mà ngược lại cũng tốt đến mặc dù chấm chút vừa đúng lưu tốc sửa đổi thời gian lúc này đợi hàng tới toàn bộ trang viên nghỉ phép sửa đổi đã toàn bộ hoàn thành nhìn bên trong trang viên cảnh đẹp ôm xanh biết vịnh màu trắng bãi cát theo đó xạ h ọ a g ũ chia dạ sủ cổ của hạ nghị hải đệ kỳ nhịn không được t h ắ n g phục nơi này thật là xinh đẹp thích mà nói tùy thời có thể đến ở nơi này đã bị ta mua hạ n ị hải đệ kỳ nói toàn bộ sao xạ tọa gù chia dạ sủ cầu ngạc nhiên hỏi dĩ nhiên không phải toàn bộ hạ n ị hải đệ kỳ hướng nơi xa chỉ trị từ mảnh bãi biển kia bắt đầu. thẳng đến chúng ta vừa nãy nơi tế i n v à o đại khái bốn vạn mv é t ô n g a s a hòa gủ chia dạ sủ cổ trong đ ầ u nghĩ nàng vừa nãy hỏi chẳng qua là trước mắt mảnh vịnh màu trắng này kết quả hạ nghị hai đệ k ỳ lại nói dài như vậy một đoạn bãi cắt đều là hắn nàng thực sự có chút khiếp sợ không biết nên nói gì mỗi một lần nàng cảm giác mình sinh hoạt đã lúc rất tốt tài sản của hạ nghị hai đệ k ỳ đều sẽ lần nữa đổi mới nhận thức của nàng thượng hạ không để ý s a hòa gủ chia dạ sủ cổ khiếp sợ hạ nghị hai đệ ký đối với mắt cô bên cạnh phân phó sắp xếp người đi tuần tra sau đó lấy ra một phần an toàn xây dựng phương án là mắt cô trả lời liền sắp xếp thủ hạ đi làm chuyện đây chính là chuyến này hắn mang theo nhiều vệ sĩ như vậy đến lý do nơi này thực sự quá lớn ít người liền tuần tra cũng không đủ phân phối lại nói h à nghị h ả i đệ k ỳ còn định tiếp tục xây dựng an toàn hệ thống phòng vệ cái này cũng cần nhân viên chuyên nghiệp thiết kế nhìn tản ra bốn phía đi mấy cái bảo tiêu h à nghị h ả i đệ k ỳ trong đầu nghĩ nơi này bị hắn mua lại xong ngày sau phải vựa xỉ ạ sần h ổ tẻn của nơi này phỏng đoán sẽ không xuất hiện coi như xuất hiện còn thuở lại những đất đai kia cũng không cách nào in ấn một cái thời không khác kích thước tiếp hắn lại chào hỏi xạ gù chia dạ sụ cổ hạ nghị t ờ i hai n đệ kỳ một mình ở phòng là một căn hai tầng biệt thự nghỉ phép nhận đới phong tình lối kiến trúc đẹp tinh xảo cũng là trong trang viên nghỉ phép lắp đặt thiết bị xa hoa nhất vị trí tốt nhất phòng lớn nhất đứng ở trên lầu liên có thể thưởng thức sinh đẹp vịnh v ầ n cảnh ra cửa liền làm màu trắng bãi cắt cùng bến tàu tư nhân dọc theo đường đi bởi vì xem niệm cắt điện ảnh quan hệ hạ nghị hải đệ kỳ cùng xạ h ỏ a gụ trịa dạ sủ cổ cũng không có nghỉ ngơi lại tăng thêm sự tranh lệch thời gian nguyên nhân hai người lúc này đã tương đối mệt mỏi sau khi tiến vào phòng ngã đầu liền ngủ tỉnh dậy thời gian đã đến hai giờ chiều sau khi rời giường rửa mặt một hồi trợ ly đến báo cáo cho hạ nghị hải đệ kỳ tiên sinh có vị tên là lò ga n g ngỡ khách nhân đến điện hắn muốn đến trang viên viếng thăm tại sao là hắn hạ n h ị hải đệ kỳ nghi ngờ tự nói một câu nhưng mà không có trả lời ngay Cảm giác được bụng có chút đói hắn. Hỏi trước bụng đói hỏi hắn, trợ lò ý p h n, -N găng bếp bị chuẩn cái ì Trợ t lý này ở n chính trung o a m là hạ nghị ạ n h ả i đệ kỳ ở america mua sắm tư nhân trực thăng sct nổi hàng bán hàng của máy bay giám đốc dạ ta đây liền đi thông báo trợ lý cáo từ rời đi xử lý hạ nghị h ả i đệ kỳ giao phó sự tình hạ hà n g h hai đệ kỳ thì lại xoay người trở lại phòng ngủ chuẩn bị đi kêu còn chưa tỉnh ngủ xạ họa gụ chĩa dạ sủ cổ nhưng mà nhìn nằm ở giường nước lên thân t i ể u thân mềm đường cong thất tha mềm phong nửa đường chỉ mặc một kiện váy dây mỹ nhân hạ hà n g h hai đệ kỳ đột nhiên cảm thấy dùng phương pháp khác kêu mỹ nhân thức dậy có lẽ tốt hơn một chút ừ bốn ở mỹ nhân bị giật mình khai hô trong tiếng ngoài nhà bị màu trắng bãi cắt ô m xanh b ế t vịnh tầng tầng sóng tựa hồ cũng trở nên có tiết tấu khởi đến chờ sóng lớn lắng xuống hạ hà n g h hai đệ kỳ mang xạ họa gụ chĩa dạ sủ cổ đi tới sau nhà sân cỏ thì đầu bếp lò nướng chỗ không xa chải màu trắng khăn t r ả i bàn trên bàn ăn đã bày xong chai cây thức uống cùng với đặc sắc ă n nhẹ hạ nghị hải đệ kỳ vừa vặn ngồi xuống người hầu liền vì hắn bưng lên muốn ăn b ú n xảo sát theo liền là đủ loại thịt nướng bị lục tục đưa ra các loại thịt rau cải hải sản cái gì cần có đều có hơn nữa là vì bảo đảm c ầ u vị đầu bếp sẽ căn cứ hạ n g ị thái đệ kỳ cùng xạ h a c ụ trịa dạ sụ cổ cùng ăn tốc độ từng chuỗi liên tục nướng từng chuỗi để cho hai người thưởng thức cuộc sống của người có tiền liền là như thế giản dị không m à mẻ mà đang khi hắn nhóm lúc ăn cơm vị s c t n ổ i h ạ n g bán hàng kia giám đốc lò gạng lờ nờ đến t h ẳ n g tới đối phương chuyến này còn mang một vị nam trợ lý vừa mới gặp mặt vị này hiệu buôn giám đốc liền t ạ n dương tiên sinh h ạ n n ị trang viên nghỉ phép của ngài thật là xinh đẹp ta phảng phất đi tới thiên đường vậy lờ nờ tiên sinh quá k h á c h khí ta cho là ở h à n ộ i s c t n ổ i h ạ n g bán hàng sẽ phái người khác tới hàn n ị hải đệ kỳ giọng điệu kỳ quái hắn xác thực thông báo s c t n ổ i hàng bán hàng hắn cần một ít phục vụ nhưng không nghĩ tới bản thân hắn ở hậu ngộ l ư lụ s c t n ổ i hàng bán hàng phái tới lại là lò gạng ngờ n ở vị lo sang giờ lết này giám đốc lò gạng ngờ n ở giải thích nói ta bản thân chính là người h a w a i i ở trước khi đi lo sang giờ lết luôn luôn phụ trách hiệu buôn ở h a w a i i làm ăn lần này hiệu buôn ở h a w a i i tổ chức hoạt động liền sắp xếp ta đã trở về phụ trách biết được tiên sinh hạ nghị cần phục vụ ta liền chủ động yêu cầu tới hóa ra là như vậy h à nghị hai đệ ký lộ ra sống vẻ sát theo chiêu đ ạ i nói nếu đã tới liền nếm thử một chút thịt nướng đi mùi vị vẫn không tệ cái này ngược lại không nhất định lúc ta tới đã ăn rồi cơm trưa lò g ạ n ngờ nợ từ chối vậy dù sao cũng nên uống chút gì không đi hà n g h hải đệ k ỳ hỏi nước rửa là tốt rồi lò gàng ngờ nở nói cho hai vị tiên sinh kia lên nước rửa hà n g h hải đệ k ỳ đối với người hầu phân phó khách sáo một hồi lò gàng ngờ nở lúc này mới hỏi thăm tới hà n g h hải đệ k ỳ tiên sinh hạ nghị h u i lần này tìm ssi tên nòi hãng bán hàng là hy vọng chúng ta cung cấp cái gì phục vụ đây hà n g h hải đệ k ỳ nghe vậy hướng về bốn phía chỉ trì lờ nở tiên sinh cũng nhìn thấy chỗ này nghỉ phép địa phương ta vừa vặn tới tay ngươi có thể giúp ta xem một chút còn muốn cái gì vậy lò gàng ngờ nở nghe một chút lời này liền hiểu chuyện làm ăn lớn tới cửa loại này bỏ túi thức phục vụ lợi nhuận không thể nghi ngờ là lớn nhất hắn lúc này đối với trợ lý bên cạnh thấp giọng phân phó mấy câu nói xong trợ lý đứng dậy cáo từ ở một vị bảo tiêu cùng đi bắt đầu kiểm tra trang viên nghỉ phép đi tới sau khi trợ lý rời đi hạ nghị hải đệ kỳ tùy ý cùng lò g à ngờ nở tán gẫu lên cho chuyện một chút l i ề n nói tới đối phương lần này tới hai tổ chức chuyện của hoạt động chuyện này vốn là ta tới tìm tiên sinh hạ nghị h ớ i một trong những mục đích lò g à ngờ nở nói tới từ trong bao lấy ra một cái t h i mời đưa cho hạ nghị hải đệ kỳ tiếp đó mỉm cười phát ra mời SCT nổi hà n bán g h nị g khoảng sau 3 ngày Ngô hàng động vọng vào vào VIP hành hoạt khách Hồ nhằm hy sinh Hạ trận nội tiên n sau ở Lũ Lũ cử một bộ, có t hai ể t h m g a Ta cũng là thánh khách hàng VIP sao. thánh cũng khách nguê hàng Nị là Hạ Hải VIP đệ kỳ nhìn thiệp mời trên tay hỏi dựa tiên sinh hạ nghị ở s c t n ổ i hãng bán hàng tiêu phí số tiền sớm đã là cao cấp khách hàng v i p lọ gàng ln giải thích hà nị h ả i đệ kỳ hỏi xin hỏi hoạt động nội dung cụ thể là cái gì chứ có trao đổi party cũng sẽ có mắt xích đấu giá danh họa đồ cổ xe cũ kỹ bất động sản món đồ đấu giá đều là do hiệu bôn chú tâm chọn nhất định sẽ khiến ngài hài lòng lò gàng n g ờ nờ nói tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía hạ nghị hái đệ kỳ x ả họa gủ trịa dạ sủ cổ bên cạnh giọng điệu mang theo ấ y n ấ y mà nói bởi vì là hoạt động nội bộ cho nên lần hoạt động này chỉ có thể kẻ được mời h ư ớ n g về không thể mang theo bạn trai hoặc là bạn gái như thế a ta biết rồi hà nghị hải đệ kỳ tiện tay đem thiệp mời đặt lên bàn tiếp đó hai người lại trò chuyện chút việc khác đến khi vị kia đi kiểm tra trợ lý trở lại đem một phần ghi chép chữ viết trang giấy giao cho lò gàng lờ nờ lò gàng lờ nhìn kỹ một lần xong cười dạng dỡ nói với hà n h ị hải đệ kỳ Tiên trải qua ta sinh nghiệp, giúp hạn qua để, để, để cho c tiện n g xuất hành người giống nhau có thể mua sắm một chiếc máy bay trực thăng hoặc là cỡ nhỏ thủy phi cơ lò gạng ngờ nở vừa lên tiếng l i ê n lưu loát giới thiệu cho hạ nghị hải đệ kỳ một đống sản phẩm bày tỏ hạ nghị hải đệ kỳ nếu như sẵn lòng sgt nổi hàng bán hàng có thể dùng giá cả ưu đại nhất tiến hành bỏ túi mua bán đối mặt lò gạng lờ nợ giao hàng hạ Hà nghị hải đệ kỳ không có lập tức đáp ứng mà là nói lờ nợ tiên sinh nói một hơi nhiều sản phẩm như vậy ta thực sự không có cách nào hoàn toàn ghi nhớ ngươi trước liệt kê một tấm danh sách cho ta tốt nhất có dự bị lựa chọn ta xem xong mới quyết định đi đây là hẳn ta sẽ mau sớm chuẩn bị cho tiên sinh hạ n h ị tốt danh sách lò gạng nợ miệm đầy đáp ứng Đến cáo từ phía trước, sau ba ngày hiệu buôn hoạt động nội bộ tiên sinh hạ nghị h ồ i làm ơn nhất định không nên bỏ qua ta đảm bảo ngài tuyệt đối sẽ không thất vọng ta biết rồi ít nhất trước khi đi ta phải trước phải chuẩn bị một bộ tranh trang dù sao lần này tới hai ba n g h ỉ phép ta cũng không nghĩ đến sẽ đi tránh sự gì trường hợp hiệu buôn ở hậu nỗ lũ lụ có hợp tác đích thực cao cấp thợ may tiên sinh hạ nghị hội cần ta lập tức sắp xếp người đến vì ngư lượng thân định chế tăng nhanh chế tác dưới tình huống tuyệt đối sẽ không chế mãi ngài tham gia hoạt động vậy thì làm phiền lờ nờ tiên sinh vì ngài như thế khách hàng phục vụ là sgt nổi hang bán hàng hẳn làm lò gáng lờ nói tới chỗ này tò mò hỏi hạ n ị h ả i đệ kỳ tiên sinh hạ n ị trang viên của ngươi ở trên bản đồ cũng không có đặt tên không biết lần sau đến tìm n g ạ i nên xưng hô như thế nào nơi này tên hạ n ị hải đệ kỳ có chút gái đầu khối nơi này nguyên chủ nhân là cho làng du lịch đặt tên nhưng mà hắn lại không có vừa ý cái tên đó quyết định bỏ h o a n g không cần hắn hôm nay cũng là lần đầu t i ê n tới còn không có nghĩ tên chuyện này bị lò gang n g ờ nở vừa nhắc cái này cảm thấy xác thực nên cho nơi này đặt tên hắn nhìn chung quanh một lần cuối cùng ánh mắt rơi vào sau lưng màu trắng bãi cắt vịt lên một cái tên bật thốt lên liền kêu trang viên v ị n cắt t r ắ n đi được ta nhớ xuống vậy thì ta cáo từ trước gặp lại lò gàng lờ nở sau khi rời đi cũng không lâu lắm mấy cái s c tên nổi hàng bán hàng nhân viên liền đến cửa vì hạ nghị hải đệ kỳ lựa thân mấy cái số liệu đo song song thân cao cuối cùng báo ra một trăm tám mươi ba cm hạ nghị hải đệ kỳ ngay vậy trong đầu nghị xuyên việt đến hiện tại vẫn là cao hơn một điểm xem ra dinh dưỡng bổ sung coi như không tệ thân cao đánh cái m i ế n g bá đã quên sẽ cao thêm vụ này ở ra mắt lò gàng lờ nở sau đó hạ n h ị hải đệ kỳ ở h a vai nghị phép sinh hoạt liền bắt đầu mang xạ họa gủ chia ra xú cổ hà ni hải đệ kỳ tùy ý vui đùa hưởng thụ hoặc là ra biển lặn câu biển hoặc là ở gần biển lướt sóng kéo lướt qua motor tàu bào táp chơi mệnh còn có thể ngâm trong trang viên suối nước nóng t hưởng tờ hờ uf ba phục vụ tóm lại thời gian ba ngày c h ư ớ c mắt một cái l i ề n quan giữa đó lò gang l ớ n ở mấy lần đến cửa dùng bày ra danh sách cho hắn giao hàng hà ni hải đệ kỳ chọn chọn lựa lựa mua chút xe ngắm cảnh motor tàu loại thương phẩm nhỏ này tương tự du thuyền máy bay như thế mà lớn tạm thời còn không có nộp đơn đặt hàng dù sao hắn nghe nói sắp hoạt động nội bộ bắt đầu lên thì có những đồ vật này đấu giá hắn chuẩn bị đi trước nhìn một chút nếu như không gặp được thích hợp rồi trực tiếp mua sắm cũng không m u ộ n đối với quyết định của hạ nghị h ả i đệ kỳ lò g à n g ngờ nở không có bất kỳ ý kiến nào dù sao hoạt động cũng là từ hiệu buôn cử hành trái phải đều là hiệu buôn thu lợi mà trước đó lượng thân định chế âu phục ở trải qua hai lần mặc thử sau khi điều chỉnh cũng đang hoạt động cử động nghề ngày buổi sáng bị đưa đến trang viên vịnh cắt trắng ngày bốn tháng bốn buổi chiều trang viên vịnh cắt trắng phòng của hạ n ị hai đệ kỳ trong hạ n ị hai đệ kỳ thay buổi sáng vừa mới đưa tới âu phục thổ nhĩ kỳ làm chủ sắc điệu ý thức napoli âu phục cắt xén phong cách hoàn mỹ nổi lên giá hạ nghị hải đệ kỳ hàng năm ư ớ t s ắ t vóc dáng rèn luyện ưu thế dán vào vóc dáng tu thân thiết kế giúp hạ nghị hải đệ kỳ tạo nên ít hình đường cong một đầu tóc ngắn dùng sáp t r ả i tóc nắm lên tinh xảo trong lộ ra một lồn u g xốc xếp thô cùng cảm giác rất tốt trung hòa hạ nghị hải đệ kỳ vô cùng bề n g o à i tuần mỹ lần này hắn không có phối hợp mắt tiếng thậm chí còn cố ý giúp màu da đã làm hơi tối xử lý khiến hắn ngũ quan trở nên cường tráng cũng càng hiện ra giả dặn một chút trước mắt điên quần phát ra chín chắn mị lực đàn ông một trái tim ủm nhảy không ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn l ư ờ n g đỏ hô hấp hơi lộ ra rồn rập nếu không phải là hạ ni h ả i đệ kỳ lập tức sẽ ra ngoài tham gia hoạt động nói không chừng cô bé liền muốn bá vương cường d ư ơ n g cung ngươi cho rằng cô bé sẽ không tốt nam sắc con kia là bởi vì các nàng không có gặp được nam nhân phải lòng mà hạ ni h ả i đệ kỳ lúc này là thuộc về loại kia có thể để cho phụ nữ đàn ông điên cuồng anh tuấn lại không mất chín chắn hàng năm rèn luyện khỏe mạnh thể phách mỗi giờ mỗi khắc không tản mát ra ngoài phái nam hormon ký tức chỉ bằng cái này bề ngoài hạ ni hai đệ kỳ coi như đột nhiên phá sản cũng có thể qua cơm áo mặt trắng nhỏ không lo sinh hoạt hơn nữa còn là loại kia cơm nhau cứng rắn mặt trắng nhỏ ăn hải đệ kỳ cun ngươi buổi tối về sớm một chút s a họa gủ chia ra xủ cổ xi、si、ngốc mà nói rất hiển nhiên cô bé không kịp đợi ta đi tới hắn hải đệ kỳ không làm bất kỳ cam kết gì ở cô bé tham luyến trong ánh mắt sài bước đi ra cổng đi ngoài cửa công ty phục vụ giúp hắn thuê xe đã đang chờ đợi đây là một chiếc khoản mới nhất màu đen to jota sẻn tù gì. cái này hai ở nhật bản sức ảnh hưởng rất lớn xe sang hắn ở nhật bản chưa bao giờ ngồi qua ngược lại là tới rồi hai à i g i ậ lên bất quá nghĩ đến hai à i nhận lấy nhật bản văn hóa ảnh hưởng c ự sâu có thể thuê đến chiếc xe này thì cũng không kỳ quái xe hơi phát động dựa theo thư mời lên nhắc nhở đi tới hộ ngỗ lù lù một chỗ địa chỉ nhìn qua là một làng du lịch quả nhiên ở h a w a i i làm hoạt động đi đều là nhiệt đới bãi cắt phong cách không rõ hắn cảm giác mình kỳ thực hẳn mặc áo sơ mi bông cùng quần biển đến nhưng mà loại này ý nghĩ không đáng tin khi hắn thấy được giống nhau hâu phục dày d a tiến vào làng du lịch khách nhân s o n g ngay lập tức sẽ tiêu tán ở người hầu tiếp đ ạ i hạ nghị h à i đệ kỳ đi tới cửa đưa ra lò gà ngờ nờ cho hắn t h i mời hoan nên tiên sinh hạ nghị tham gia s ct ê n hỏi hãng hai mươi hoan n g h ê n trong tiếng hà nghị hải đệ kỳ đi vào làng du lịch tiếp tục cùng sứ giả hà nghị hải đệ kỳ với bên trong bộ con đường k ẹ o trái k ẹ o phải đ ố n g nhiên sáng mắt lên đi tới một chỗ sân bãi khổng lồ phía trước bày đầy thức ăn ngon hoa quả tươi bàn ăn trình diễn âm nhạc ban nhạc còn có một vị vị ăn mặc nam nữ vẻ vang ngăn nắp khách nhân trừ khách k hứa ra trong sân có thật nhiều đảm nhiệm nhân viên phục vụ người trẻ tuổi những nhân viên phục vụ này bất kể nam nữ bề ngoài đều ở tiêu chuẩn lên bọn hắn m ư n g diệm mầm qua lại trong đám người thỉnh thoảng nhiệt tình cùng khách nhân tiến hành trao đổi、Khu. loại này niên đại tám mươi cổ sớm ạt ti khiến hạ nghị hai đệ kỳ cảm thấy hắn phảng phất đang nhìn một bộ ame gì cà phim ảnh cũ thiên sinh cần uống chút gì không hạ nghị hai đệ kỳ còn đang n g à người n một cái bưng rượu bàn nữ nhân viên phục vụ lại đứng đến trước người hạ nghị hai đệ kỳ nàng cảm thấy hạ nghị hai đệ kỳ mặc dù là châu á khuôn mặt nhưng cũng là vì tiểu ca đ ẹ p mắt mấu chốt nhất là hôm nay có thể tới tham gia trận mặt t ỷ n này không có chỗ nào mà không phải là giá trị con người nhà giàu không rẻ các nàng những thứ này nữ nhân viên phục vụ thật xa từ bờ biển tây chạy tới cũng không phải là đơn thuần là vì làm phái đối với nhân viên phục vụ ở amezi ca cái xã hội tiền bạc này tài sản liền đại biểu hết thảy so với những kia xem ra có thể làm bản thân đàn ông già của cha hạ nghị hải đệ kỳ không thể nghi ngờ càng vì hợp mắt một ít kỳ thực ở hạ nghị hải đệ kỳ bước vào sân bãi s o n g để mắt tới hắn nữ nhân viên phục vụ cũng không chỉ có một chỉ là trước mắt vị động tác này nhanh người một bước một ly chạm n g ư ờ đi hạ nghị hải đệ kỳ nói bưng chạm n g ư ờ lên hạ nghị hải đệ kỳ không nhìn nữ nhân viên phục vụ tận lực ánh mắt hướng trong sân đi tới loại này liền trao đổi cũng không có hứng thú dáng vẻ khiến bao nhiêu nữ nhân có chút thất vọng hạ nghị hải đệ kỳ không cần đoán liền biết s c t n nổi h ạ n g bán hàng chuyên môn tìm những năm này nhẹ nhàng dễ coi nam nữ nhân viên phục vụ khẳng định ô m một ít giúp khách hàng đáp cầu r ắ t m ố i mục đích mặc dù không cưỡng chế nhưng chỉ cần giữa hai bên nhìn vừa ý xảy ra cái gì hiệu b u ô n cũng chỉ sẽ làm bội như không biết đáng tiếc h hà ạ ni hai đệ kỷ đối với loại chuyện này không có hứng thú nhưng mà sau khi tiến vào sân bãi trừ đi cô gái kia nhân viên phục vụ cũng có một đường nhận ra hắn người của thân phận đi lên tiến hành đơn giản trao đổi giúp khách hàng xây dựng trao đổi sân thượng kỳ thực mới là hoạt động lần này mục đích chủ yếu một trong đến nỗi trẻ tuổi nhân viên phục vụ đẹ mắt chẳng qua là điểm suýt mà thôi hạn ít hại đệ kỳ những năm gần đây a mê gì ca tương đối chăm chỉ nhanh dựa vào gặp ẹn tở tèn mẹn cùng với forbes báo cáo vẫn có một ít nhà giàu nhận ra được hắn nhưng tức là mặc dù cùng thuộc về khách hàng vip nhưng đại đa số người đều giá trị con người vậy phát triển có hạn không có cái gì giá trị đáng giá kết giao nhưng mà hắn ngược lại cũng không thất vọng dù sao chuyến này hắn đến mục đích chủ yếu là xuất phát từ tò mò và lại còn muốn nhìn một chút thánh oe có thể cung cấp thương phẩm gì cung cấp khách hàng vip mua sắm liên ở hắn tìm một xó sình ngồi xuống chờ đợi phía sau đấu giá lúc bắt đầu một người tìm tới hắn tiên sinh hạ n ị h ban sơ ngươi trốn ở chỗ này vừa nãy không tìm được ngươi còn lo lắng cho ngươi chưa có tới đây người nói chuyện là lò gà ngờ n g n ở hạ nghị h ả i đệ ký buông tay một cái ta cũng không có ẩn nút chỉ là đang đợi đấu giá bắt đầu mà thôi hiệu buôn từ lò sang d ơ lết tìm được nhiều cô gái xinh đẹp như vậy tiên sinh hạ nghị hủy liền không có trao đổi dự định sao lò gà ngờ n g nở c ư ờ i hỏi xin lỗi ta đối với không rõ lai lịch phụ nữ không có hứng thú hạ nghị hải đệ ký thẳng thắn tiên sinh hạ n ị cùng ta vị lão hữu kia con gái thật vật giống ta hôm nay mang nàng tới chơi nàng cũng là ngồi ở xó x ỉ n h g ờ người nói tới chỗ này, lò gang ngờ nở vỗ đầu một cái không bằng ta giới thiệu các người biết nhau hả đều là người trẻ tuổi nhất định là có đề tài chung hàn y hai đệ kỳ lắc lắc đầu từ chối có lẽ không quá cần thiết đâu hắn đối với nhận biết lò gang ngờ nở lão hữu con gái chuyện này hoàn toàn không có hứng thú vậy cũng tốt lò gang ngờ nở cáo từ rời đi hàn y hai đệ kỳ vốn tưởng rằng hắn từ chối xong lò gang ngờ nở liền sẽ bung tha nhưng ai có thể nghĩ chỉ một lát sau công phu xong đối phương dĩ nhiên mang một cô bé trẻ tuổi tìm được trở lại rất hiển nhiên bởi vì hắn trước đó không đồng ý lò gang n ờ nở dẫn theo lão hữu con gái tới tìm hắn mấu chốt nhất là theo đó lò gang lờ nờ cùng đi cô gái trẻ tuổi nhìn như thế nào đi n ữ a quen thuộc lúc này lò gang lờ nờ tiếng giới thiệu vang lên tiên sinh hạ nghị vị này là nị cổ con gái bạn tốt lúc ta còn trẻ cũng coi như là người h a w a i i chẳng qua hiện nay tại úc châu sinh hoạt ngày hôm trước nàng trở về h a w a i i nghỉ phép nghe nói ta ở tổ chức hoạt động liền nói muốn tới vui đùa một chút nị cổ bây giờ ở úc sở c h a y lia xử lý diễn viên ngành nghề năm ngoái còn c ầ m úc sở c h a y lia một hạng giải thưởng lớn tiên sinh hạ nghị cũng xử lý nghề giải trí nghĩ đến nhất định có để tài chung nhau hạ nghị hải đệ kỳ lắng nghe lò gang lờ giới thiệu nhìn lại trước mắt cô gái trẻ tuổi tấm k i a mặt có chút quen thuộc trăm phần trăm có thể xác định đây chính là ngày sau hollywood mỹ nhân nổi danh phu nhân vị tòm sinh trai kia ni c ô lệ kịch mở ạn hắn là thật không nghĩ tới lò gà ngờ n g nở con gái của b ạ n bè lại là vị này nhưng mà lúc này xuất hiện ở trước mặt hạ nị hái đệ kỳ ni c ô lệ kịch mở ạn còn chưa đầy mười chín tuổi giữ lại một đầu lông đỏ sư vương m ỉ gói tóc ăn da rẻ một chút cũng không trắng thậm chí có chút đỏ lên trên gỏ má g i i rác lẹ tẻ tàn nhang khí chất trông còn mang điểm thổ khí đầu tiên nhìn nhìn sang hắn rất khó đem cái ốc sở c h a y lia này g á i quê cùng ngày sau cái đó trắng đến sáng lên m ị diễm hollywood vô song siêu sao liên hệ với nhau tất nhiên sự nghiệp lên cẳng là cùng ngày sau không cách nào so sánh được nghi cố lệ kích mơ an lúc này x u ấ t đạo vừa vặn ba năm lo gắng lờ nở trong miệng nói giải thưởng lớn hẳn là ốc sở c h a y lia điện ảnh cùng t v nghệ thuật học viện thưởng phim truyền hình nữ diễn viên chính xuất sắc nhất băng vào chính là một bộ hạ nghị hái đệ kỳ chỉ nghe nói qua tên nhưng chưa bao giờ xem qua phim truyền hình nói như thế nào đây ở ốc sở chây lia vậy địa phương nhỏ coi như là có chút tên tuổi rời đi ốc sở c h ơ i lia thuộc về cũng không ai biết dù sao ốc sở c h ơ i lia vòng giải trí đối ngoại sức ảnh hưởng ở niên đại này ngay cả hồng kông cũng không bằng lúc này lò gạng ngờ nở đang hướng hạ nghị h á i đệ kỳ giới thiệu xong nghị cô lệ kịch mở ăn xong lại hướng nghị cô lệ kịch mở ăn giới thiệu hạ nghị h á i đệ kỳ tiếp đó ra hỏa này bỏ lại một câu các n g ư ơ i người trẻ tuổi chuyện văn đi liền trực tiếp chạy ra lò gạng ngờ nở đi rồi úc châu gái quê rất sảng khoái đưa tay ra thật cao hứng có thể nhận biết người ta là n h ị cô lệ kịch mở ăn ngươi có thể giống lò gạng thúc thúc như thế gọi ta nico hạ n h ị hải đệ kỳ đưa tay ra. lễ phép nhẹ nhàng nắm chặt ta cũng thật cao hứng có thể nhận biết n g ư ơ i ta là hạ nị hải đệ kỳ ngươi có thể gọi ta hải đệ kỳ hải đệ kỳ ngươi cũng cảm thấy nơi này rất nhàm chán đi là có chút nhàm chán lò gẳng thúc thúc nói nơi này có đấu giá ta vốn là nghĩ đến xem náo nhiệt không nghĩ tới còn có b ạ t tì nhàm chán như vậy ngươi cũng là vì đấu giá đến sao đúng vậy ta thật ra là h ỡ nở tiên sinh khách hàng xem ra chúng ta là vì một cái mục đích lò gẳng thúc thúc nói ngươi cũng xử lý nghề giải trí ngươi đẹp mắt như vậy khẳng định là diễn viên chứ ta không phải là diễn viên hẳn coi như là nhân viên sau màn chứ Chơi dáng vẻ của ngươi thật hẳn hàn y hai h đệ k ỷ không nghĩ tới mười tám tuổi n h ĩ cổ lệ kịch mở ả n dĩ nhiên như thế như quen thuộc lúc này mới mới quen liền thao thao bất tuyệt h ẳ n huyên đây cũng là cùng trong tưởng tượng của hắn vị kia nhìn như hollywood cao lạnh siêu sao tính cách có chút sai lệch hình dung như thế nào đây liền là một vị rất cô bé mười tám tuổi thông thường nhiệt tình đột nhiên ở một cái nhàm chán trường hợp tìm tới một cái miễn cưỡng có thể tán gẫu người sau đó đem nín thật lâu cảm xúc toàn bộ bày tỏ đi ra nhưng mà có một cô bé như đã quen thuộc từ lâu như vậy đi cùng hắn tán róc bùn chán thời gian trôi qua rất nhanh giữa lúc nghị cố lệ kịch mở ạn đã đem đề tài nói đến t r ư ớ c n à n g c h ú n g thưởng phim truyền hình cặn kẽ kịch tình thì nhân viên công tác của sct nói hãng bán hàng bắt đầu nhắc nhở tất cả k h á c h nhân mắt xích đấu giá bắt đầu nói chung tới rồi chúng ta mau đi xem một chút có cái gì thứ chơi vui đi úc châu gái quê nói xong c h à o hỏi hạ nghị hải đệ kỵ liền hướng bên cạnh một khối sân bãi khác chạy tới bốn chương s o n g q u y một chương ba trăm bảy mươi mốt có lẽ ta còn thực sự có biện pháp chương ba trăm bảy mươi bốn có lẽ ta còn thực sự có biện pháp đặt câu hỏi n h ị cố lệ kịch mở ạn trong mắt người là hình dáng gì tạm bời người ở hãi vừa mới xuống phi cơ Đang đất. mang nỉ ạn ngồi trong, cảm giác cô nàng này có chút đất. Trả lời xong. giác bị cô kịch chạy, cấp chấu cảm cô có lệ lời chút mở Trả ừ mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu có thể hạ nghị hai đệ kỷ vốn là trong trí nhớ cái hollywood đó nữ minh tinh da trắng mạng mỹ khí chất cao lãnh không trở về được nữa rồi thụ khí nhiệt tình lắm lời p h ả i mở lại như loại cô gái nông trường kia lúc nào cũng có thể sẽ mời hắn đi ốc sở c h ơ i li a săn thú t h ỏ hoang giờ phút này đối mặt nhì cô lệ kịch mở ạn hắn liền lại như vậy cảm giác ngồi ở đây nơi này cách hàng triển lam gần nhất dưới sự kêu gọi của nhì cô lệ k ị mở ạn hạ nghị hải đệ kỳ ngồi đến bàn trước mặt nhất bên cạnh cái này cũng là một cái sân khấu ngoài trời có một xem ra tạm thời xây dựng bàn đấu giá bàn đấu giá phía trước bày đầy bàn vung nhỏ cùng cái ghế các khách nhân từng cái sau khi ngồi xuống các nhân viên phục vụ trẻ tuổi bưng lên trái cây thức uống còn vì mỗi một khách nhân đưa lên thẻ số ra giá, giá tiếp đó hạ nghị hải đệ kỳ liền thấy lò găng l n đi tới trên đ à i bắt đầu hướng tất cả khách nhân giới thiệu mắt xích kế tiếp nội dung kỳ thực chính là của đơn giản đấu giá nội bộ món đồ đấu giá toàn bộ từ sgt nổi hãng bán hàng cung cấp lò găng lờ giới thiệu song song trực tiếp đảm nhiệm đấu giá sư khiến nhân viên công tác hướng mọi người bày ra chuyện thứ nhất món đồ đ ầ u giá là một cái xem ra bánh lái có chút cũ kỹ phía trên còn nạm rất có cảm giác năm tháng thẻ nhãn kim loại bị đặt ở một cái khổng lồ tủ kiếm trong đây là thế kỷ 17 tây ban nha nổi tiếng thuyền thám hiểm lò găng lờ n giới thiệu sơ lược món đồ này lai lịch đây là từ một chiếc thế kỷ 17 tây ban nha nổi tiếng cánh buồm thuyền thám hiểm lên tháo bánh lái dựa theo cách nói của lò găng lờ n cái này lục soát thuyền thám hiểm một đời ra biển vô số lần đến khi giải ngũ đều không có gặp phải bất kỳ tai nạn nào bởi vậy bị tất cả mọi người gọi là con th số sáu ngồi cùng bàn nghỉ cổ lệ kịch mở ạn là số năm hiện tại các vị khách nhân có thể ra giá, giá theo lò gẳng lỡ nở thanh n â m rơi xuống phía sau lập tức có người bắt đầu ra giá, giá số ba mươi một hai mươi một usd số một mươi sáu hai mươi hai usd số hai mươi năm hai mươi ba usd giá cả ra bắt đầu nhanh chóng leo lên rất hiển nhiên vẫn là có k hàn g ít ni hai Hà đệ, Hà đệ kỳ lúc suy tư ngồi cùng bàn nghỉ cổ lệ kịch mở ảng đột nhiên hạ thấp giọng hỏi người muốn mua sao hàn ni hai đệ kỳ hỏi ngược lại người đây ta một cái cô bé muốn bánh lái làm gì lại nói nhà ta lại không lớn mua về cũng không có địa phương thả nghỉ cổ lệ kịch mở ảng trả lời ừ hàn y h ả i đệ kỳ trong đ ầ u nghĩ kiếp trước không phải là có không ít tin mới răng nóng nói nhì cỗ lệ kích mở ạ n trong nhà là ốc châu địa chủ lớn sao địa chủ lớn làm sao có thể ngay cả một căn phòng lớn đều không có nhưng mà loại chuyện này hắn và đối phương mới quen cũng không tốt trực tiếp hỏi nhưng mà lắng nghe trên đài lọ gàng lờ nở t i ế n g báo giá cách nhau càng ngày càng dài hàn y h ả i đệ kỳ thấp giọng nói ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng không t ệ lắm rất thích hợp thả vào ta phòng mới bên trong nói xong hắn trực tiếp giơ lên trong tay số sáu bài số sáu khác nhân bốn bạn usd bốn bạn usd còn có khách khứa hay không muốn tiếp tục ra giá bốn bạn usd lần đầu tiên bốn bạn usd lần thứ hai số sáu khác h nhân bốn bạn usd thành g i a o theo trên tay lọ gẳng gở nợ nhỏ gỗ truy rơi xuống trên đài cái đó khổng lồ may mắn bánh lái chính thức thuộc về hạ nghị hải đệ kỳ tất nhiên tạm thời đồ vật này sẽ bị gợi ở s c t n ổ i hãng bán hàng chờ hạ Hà nghị h ả i đệ kỳ kết quả xong mới sẽ chính thức giao phó c h u y ệ n thứ nhất món đồ đấu giá thành g i a o xong tiếp theo đấu giá tiếp tục nhưng là không ngừng mấy món món đồ đấu giá hạ n h ị hai đệ kỳ đều không phải là cảm thấy rất hứng thú duy nhất nhìn chúng là một bộ món ẹ t vào năm 1913 sáng tác thủy tiên hàng loạt tác phẩm hội họa bà x ỉ n ô ập n i ề m fed á s liên tục nâng biển mấy lần xong cuối cùng lấy 41 vạn usd cầm xuống mắt thấy hạ nghị h ả i đệ kỳ hào ném mấy chục vạn usd liền vì mua một bức họa ngồi cùng bà núc châu gái quê bùi mùi nói không nghĩ tới ngươi có tiền như vậy hạ nghị h ả i đệ kỳ bung ô tay một cái hôm nay có thể được mời khách khứa đi tới nơi này cũng không có mèo rất ngọc ơ i úc châu gái quê bị u môi một cái ai nói không có ta chính là hạ n h ị hai đệ kỳ trong đầu nghĩ người vị ốc sở c h ơ i lia này nhà địa chủ con gánh ốc không có chuyện gì ra vẻ cái gì khiêm tốn úc châu gái quê lại hỏi người rất thích m ò nẹt vẽ sao hàn hít h ả i đệ kỳ trả lời bình thường thôi ta càng thích đậy lại vẽ không thích còn xài nhiều tiền như vậy mua úc châu gái quê ngạc nhiên hỏi trong nhà phòng mới nhanh xây xong dù sao phải mua chút đồ trang sức không phải sao hàn hít h ả i đệ kỳ tùy ý nói nhưng mà sở dĩ hắn mua bức hòa này còn có một cái nguyên nhân khác đó chính là ở trong ký ức của hắn đời sau mỗi nhà giàu số một đại lao vương tiêu tốn hơn hai chục triệu usd mua chính là bức hòa này hiện tại bức họa này tiện nghi như vậy không mua cũng hưởng về sau nếu là không thích dù sao còn có đại lao vương lật ẩ y qua tay còn có thể kiếm một món tiền lớn cái này mò nẹt vé đấu giá kết thúc xong đám người đang đợi đối đại d ư ớ i một kiện món đồ đấu giá khai mạc kết quả lại thấy có nhân viên công tác l ê n đài ở bên thai lò gàng lờ n nói nhỏ mấy câu tiếp đó lò gàng lờ n nói với tất cả mọi người đến xin lỗi có chút có chuyện xảy ra cần xử lý thoáng cái nói xong lò gàng l nờ trực tiếp hạ đài hướng sân bãi lối vào đi tới rất nhanh sẽ dẫn một vị vóc dáng không cao vóc dáng hơi mập lao niên người da trắng phái nam đi vào trong cuộc hàn ít hai đệ kỳ xem người này có chút quen mắt nhưng ngay lập tức cũng không nhận ra đối phương là ai nhưng mà bên cạnh úc châu gái quê lại thấp giọng kinh hô là g ụ c mù đọc hóa ra là hắn hàn ít hai đệ kỳ trong đầu nghĩ úc sở c h ơ i lia truyền thông ông t r ù m tới rồi chẳng trách l ỏ gẳng lờ nở t r ị n h trọng như vậy tiếp tại đây thập kỷ bảy m ư i bắt đầu mù đọc liền ở a m a z i k a trắng trận thu mua từ new york một đến hai mươi thsn tủ jfốt công ty đ ị a ảnh lại tới năm ngoái hảo ném hơn một tỷ usd cầm xuống a m e z i c a lớn thứ tư tv tập đoàn sáu nhà đài truyền hình cuốn lên mù đọc gió bão khiếp sợ cả thẻ âu mỹ thế giới hàn ít hai đệ kỳ thân lúc ở nhật bản đều thấy qua không ít liên quan báo cáo nhìn mắt ngồi cùng bàn úc châu gái quê bây giờ còn không có bước vào hollywood vị này hiện tại cũng coi như là ở mù đ ọ t thủ hạ kiếm sống dù sao ở niên đại này mù đ ọ t ở sức ảnh hưởng âu mỹ mặc dù không có ngày sao lớn như vậy nhưng ở úc sở chây lia lại cơ h ộ i đã lung đoạn ngành nghề truyền thông không nghĩ tới một cái hiệu buôn đấu giá nội bộ sẽ dĩ nhiên cầm vị này truyền thông ông trùm hấp dẫn tới xem ra hôm nay món đồ đấu giá bên trong nhất định là có để cho đối phương đồ vật cảm thấy hứng thú tại chỗ rất nhiều khác nhân nhận biết mù đọc tự nhiên không chỉ úc châu gái quê bởi vậy đối phương đến vẫn là dẫn tới một chút nghị luận nếu không phải đã tiến vào mắt xích đấu giá không tránh được có người sẽ đi lên chủ động chuyện trò mà nghênh đón xong mù đặc xong l ò gàng gờ n ở lần nữa đi lên bàn đấu giá nói với tất cả mọi người xin lỗi khiến mọi người đợi lâu chúng ta lập tức bắt đầu đấu giá cái tiếp theo món đồ đấu giá theo nhân viên phục vụ bưng một cái c h ả i có tơ đen lộ mâm đi ở trong sân bãi hướng mọi người bày ra l ò gàng gờ n ở tiếng giới thiệu vang lên đến từ hollywood truyền kỳ nữ tinh vì vẹn nữ sĩ khi còn sống người châu đau cất giữ hai viên thế kỷ m ư kim cương đồ cổ kẹp c ả áo cùng với bằng vàng nhẫn cưới một viên c ầ nhấn n mạnh chính là cái này bằng vàng chiếc nhẫn là năm 1940 g h n c h n lộ rèn sờ o l i v e r cùng vị vẹn kết hôn thì tặng tặng lễ vật vách ngoài có thủ công khắc hoa văn vách trong còn có khắc lộ d ẹ n sờ o l i v e r vị vẹn hệ tờ m a l i vĩnh viễn lộ d ẹ n sờ o l i v e r vị vẹn đại biểu l ò găng lờ nở còn ở giới thiệu hàn ít h ả i đệ kỳ không tự chủ được t h ấ p giọng khét cười một tiếng kết quả ngồi cùng bà núp châu gái quê lập tức thì thầm hỏi người đang cười cái gì hàn ít h ả i đệ kỳ thất giọng trả lời đương nhiên là đang cười cầu kia vĩnh viễn dù sao biết hai người này ai không rõ ràng lộ rẽ sờ ô ly vợ cùng đàng gái bởi vì vấn đề tinh thần cùng thân thể t ậ t bệnh tính khí sau khi kết hôn nóng n ả y cổ quái không nói ở phương diện khác dục vọng còn chưa từng có cường thịnh chẳng những cầm đàng trai dậy vò khổ không thể tả còn cưới trong quá trớn càng cùng nhiều tên người xa lạ xảy ra quan hệ đàng trai nhìn như đáng thương nhưng cũng giống nhau cưới trong tách chân đàn bà khác bởi vậy bây giờ nhìn lại trên giới chỉ khắc họa mà nói bao nhiêu có vẻ hơi b u ồ n cười nhưng mà hạ nịp hải đệ k ỳ thấy úc châu gái quê vẻ mặt kỳ quái liền hỏi n g u y ê kích động như vậy làm gì úc châu gái quê trả lời ta nữ diễn viên yêu mến nhất chính là vì vẹn nếu thích vậy thì ra ra hàn ít h ả i đệ k ỳ dùng ánh mắt sông trên đài tỏ ý lúc này lọ găng l ớ ỡ nở đã tuyên bố có thể ra giá, giá tuy nói cái viên này bằng vàng nhẫn tới bởi vì lộ rèn sở ổ lì vợ cùng vị vẹn hôn nhân kết cục có vẻ hơi hạ giá có thể hai quả kia thế kỷ 19 c â y c à i áo kim cương vô luận là cầm da cất giữ vẫn là đeo đều không tệ sct nói hang bán hàng cầm ba cái vật phẩm trói chặt đầu giá cho ra một vạn usd giá quy định vẫn là hấp dẫn không ít người ra giá, giá thời điểm hắn nói chuyện giá cả đã nhảy lên tới một m ư đô la ta nhất định phải mua nghi cố lệ kích mờ an vừa nói liền đi theo bắt đầu nâng biển có thể tự hồ là người cảm thấy hứng thú quá nhiều ba cái món đồ đấu giá giá cả dọc theo đường đi phòng rất nhanh sẽ đột phá ba vạn usd tiếp đó h à nghị h ả i đệ kỳ liền thấy úc châu gái quê không động tác hắn tò mò hỏi làm sao không ra giá ngươi không phải là rất thích vị vần sao úc châu gái quê rất là trả lời trực tiếp quá đắt thủ lao đóng phim của ta bây giờ cũng không mua nổi h à nghị h ả i đệ kỳ thực sự không nghĩ tới sẽ nghe được một cái đáp án như vậy tuy nói niên đại này usd rất đáng giá tiền mấy chục ngàn usd đối với người bình thường mà nói là một khoản tiền lớn có thể ngươi vị này đường đường úc châu nhà địa chủ ngô tiểu thư cũng không đến nỗi kèm cái này và trái dưa hai quả táo mấy chục ngàn usd đi có thể mắt thấy lì cổ lệ kịch mở ả n thật không tiếp tục ra giá hàn ni hai đệ k ỳ trong đầu nghĩ chẳng lẽ đời sau nhà địa chủ ngu bản tin của con gái là giả đối với người nổi tiếng có những thứ này bắt gió bắt bóng hồ biên loạn tạo tin mới kỳ thực rất bình thường dù sao ở h o n g k o n g đến nay còn lưu truyền hắn là giả cụ dạ thái tử ra tin đồn đây mắt thấy qua ba vạn usd xong ra giá người càng đến càng ít cùng với ú c châu gái quê nhìn về phía mấy món trâu đó thì vậy khát vọng rõ ràng ánh mắt hàn ni hai đệ kỷ cười cười giơ thẻ số trong tay lên số sáu khác nhân ba mươi tám h ẩ không không không usd số sáu khác nhân ba mươi tám h ẩ không không không usd một lần cuối cùng thành g i a o thấy hạ nghị hai đệ k ỳ vỗ xuống nàng thích châu báu úc châu gái quê có chút kỳ lạ hỏi ngươi mua chúng nó làm gì hạ nghị hai đệ k ỳ k h ẽ m ỉ m cười bởi vì ta cũng rất thích vì vẹn nhất là nàng ở cuốn theo chiều gió trong đóng vai sở cắt lết tốt đi không nghĩ tới chúng ta còn có điểm giống nhau như vậy úc châu gái quê nói tới chỗ này cắn m ô i một cái nói nếu như về sau ta diễn xuất kiếm tiền có thể từ ngươi ở đây mua đi chúng nó sao đương nhiên là có thể nhưng mà ngươi trước phải nhớ xuống phương thức liên lạc của ta mới được không thành vấn đề chờ buổi đấu giá kết thúc hai người t h ấ p giọng nói chuyện với nhau thời điểm trên đài đấu giá lại tiếp tục bắt đầu mà lần này cuối cùng cũng coi như là một kiện hạ nghị thái đệ kỳ đồ vật cảm thấy hứng thú một chiếc năm mươi hai thước hai b u ồ m du thuyền sang trọng nó có thể dùng tự mang cánh b u ồ m thúc đẩy cũng có thể dùng trang bị đại mã lực động cơ dầu mạ tuột thúc đẩy vượt qua mười bảy mét chiều dài thiết bị nội thất phục cổ sang trọng các loại căn phòng thiết bị đầy đủ hết chỉ có điều chiếc thuyền này mặc dù nhìn qua rất mới thực tế lại là thuyền tuổi bốn năm thuyền cũ trước một đời chủ nhân là h a w a i i bản địa một vị nhà giàu giá khởi đầu 9 0 0 n t r n h usd mỗi lần tăng giá một vạn usd các vị khách nhân có thể nâng biển lò gẳng ngơ nở tiếng nói rơi xuống tiếp đó đột nhiên có chút lạnh trận dù sao gần trăm vạn du thuyền riêng ở niên đại này không phải tiện nghi cho dù là người có tiền muốn mua mà nói cũng phải nghiêm túc suy xét húng chi cũng không phải mỗi một nhà giàu đều thích du thuyền hay là có địa phương thu xếp du thuyền mặc dù sct nói hãng bán hàng làm ăn luôn luôn rất có uy tín bảo đảm tồn tại bất kỳ vấn đề chất lượng nào đều do bọn hắn phụ trách nhưng dù sao cũng là một bốn năm thuyền cũ mắt thấy không có ai nâng biển hà ni hải đệ kỳ quả đoán d i ơ tay đối với hắn mà nói có phải là t u y ể n cũ hay không không có vấn đề dù sao hắn mua được liền là nhét vào trang viên vịnh t ắ t trắng một năm phỏng đoán cũng không dùng được mấy lần mua đường đắt đỏ thuyền mới đơn thuần lãng phí mắt thấy hà ni hải đệ kỳ nâng biển lò gàng lỡ n ở đưa lên cảm kích ánh mắt số sáu khách nhân chín mươi mốt vạn usd nếu không phải là hà ni hải đệ kỳ cái này du thuyền làm không tốt liền muốn lưu phách mà hà ni hải đệ kỳ nâng biển xong sát theo lại có một vị khách nhân nâng biển hà ni hải đệ kỳ không chút do dự theo kịp vị khách nhân kia tựa hồ hồ liền không có lần nữa thử nghiệm cuối cùng chiếc này du thuyền bị hạ nghị hải đệ kỳ lấy chín mươi ba vạn usd giá cả vô xuống người ở h a w a i i mua một chiếc du thuyền làm gì chẳng lẽ dự định mở đi trở về nhật bản sao ni cố lệ kích mở ả n thấy hạ nghị hải đệ ký lại tốn phí nhiều tiền nhịn không được tò mò hỏi ta tại sao phải lái về nhật bản ta ở đảo h ó a hủ có cái nhỏ làng du lịch có thể biến đậu du thuyền ừ ngươi quả nhiên là một người có tiền ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã phát hiện liền ở hạ n ị hải đệ kỳ cùng úc châu gái quê tán gốc thì đậu giá tiếp tục nhưng mà sau đó món đồ đấu giá tuy nhiều nhưng hạ nghị hái đệ ký lại chỉ xuất thủ lẻ que mấy lần một ít vật nhỏ không đáng tiền không cần nói tỉ mỉ tương đối đ ắ t có hai cái một bức dù b e n tranh sơn dầu chuẩn bị dùng để chở đồ trang sức vạn sữa còn có một chiếc thập kỷ năm mươi sản xuất đồ cầu xe phe g a di hai mươi lăm không g tờ sở bãi đờ dùng để bổ túc cá mê di ca nhà sang trọng bày ra nhà để xe trừ đó ra hắn không có để ý tới lò găng n ơ nở kỳ vọng ánh mắt thứ gì đều không có mua nữa nhưng mà để cho tất cả mọi người kỳ quái chính là trước đó bị lò găng n g nên đón mũ đọc t i ế vào luôn, luôn ngồi yên lặng ở nơi đó thứ gì cũng không có mua rõ ràng cho thấy đang chờ cái gì đồ vật hàn ít hai đệ kỳ lần này tới tham gia hoạt động rất đột nhiên hoàn toàn là lòng hiếu kỳ quậy phá cho nên không có nghiêm túc hiểu qua món đồ đấu giá đều có cái gì mà ngồi cùng bàn úc châu gái quê càng là tạm thời đến xem náo nhiệt càng không thể nào biết có cái gì món đồ đấu giá bởi vậy bọn hắn cũng không biết vị này truyền thông ông c h ủ n g chuyến này là vì sao mà đến nhưng rất nhanh theo lò gạng n ỡ nở đem một cái cự phúc bày ra nhìn bao quát bức tranh rời đến trên đài hàn ít hai đệ kỳ đại khái đón được mụ đọc là vì cái gì tới trên đài lò gạng n ỡ nở thanh em đúng lúc vang lên lần này sct nói hang bán hàng v i p hoạt động một món hàng hóa cuối cùng là do đều vui vẻ công ty ceo david m ũ đọc t i ề n sinh ủy thác nó chính là h a thứ sáu đảo lớn đảo lan n g i đảo lan n g i ở vào đảo mồ ỉ tây bộ m ộ ư ơ i hai km diện tích chung ba trăm sáu mươi năm hai km nắm giữ bảy mươi năm cây số chiều dài đường ven biển m ộ ư ơ i tám cái q u a n c ả n h cấp bãi cát lò gẳng lỡ nở bắt đầu giới thiệu chỗ ngồi này nặng ký hàng hóa tin tức cụ thể lắng nghe vậy số liệu khoa trương hạng h ị hải đệ kỳ nghĩ đến trang viên vịnh cắt trắng của hắn lẫn nhau so sánh thật là liền cựu nhu nhất mào cũng không tính mà đây cái đảo ở đời sau cũng tương đối có tiếng được xưng là thế giới lớn nhất đảo tư nhân nhớ không lầm hòn đảo này là đang năm 2012, bị họ giả c ơ n tổng tài lạ gì e o lý rồng lấy ba trăm triệu usd giá cả mua lại đời sau a m e z i k a những phú h ả o kiệt đều thích khắp nơi mua đất như gà t e t c à n g là a m e z i k a lớn nhất địa chủ bất quá bây giờ mới năm 1986, david mù đất liền bắt đầu trào hàng hòn đảo rồi sao chẳng lẽ đảo lan vải trái cây vườn bây giờ liền bắt đầu h o a n g p h ế lúc này lò càng lơ nở trên đài đã nói đến cuối cùng hơn nữa nhấn mạnh Đảo l ã n g thật vẫn ì l i không nhận biết vị ame gì ca này trái cây ông trùm bởi vậy cũng không biết đối phương ở hiện trường lò găng ờ nói tới chỗ này buổi đấu giá kỳ thực thì đồng nghĩa với kết thúc coi như toàn trường giải số tiền trăm vạn usd hạ Hà nị hai đê kỳ lúc này liền có nhân viên công tác của sct nổi hãng bán hàng tới trước dò hỏi hắn có hứng thú hay không liền đảo lặn ngải cùng david mù đọc tiên sinh gặp mặt hắn ít h à i đệ kỳ không do dự rất dứt khoát từ chối mua một cái đảo nhìn như rất tốt đẹp nhưng phiền phức trong đó lại một điểm không ít đảo lặn ngải cũng không phải là toàn sản quyền thành phố chủ yếu khu vực là không đúng đi ra ngoài bán hơn nữa mua c ổ gì m à xong còn muốn nghĩ biện pháp giúp trên đảo vậy mấy ngàn người kiếm tiền gây sở xây dựng chỉ là suy nghĩ một chút liền rất phiền thoái không nghĩ lô vốn muốn thương nghiệp kinh doanh mà nói trừ đi giống trái cây cũng chỉ có làm khách du lịch bất kể cái hắn nào đều không sở trường hơn nữa bất kể chọn cái nào đều cần liên tục không ngừng bỏ vốn cùng tinh lực còn nhất định phải ở amezi ca địa phương có mạng giao thiệp nhất định muốn lấy vốn lại xa xa khó vời hắn xem qua một phần báo cáo là gì e o l ì rồng mua hòn đảo xong tiền đầu tư so mua đảo tiền còn nhiều hơn gấp mấy lần kết quả tốt nhất một năm đảo lan này cũng mới tiếp đãi hơn ba vạn du khách mà thôi tất h nhiên tiêu tiền đều là thứ yếu chủ yếu là ở bây giờ cái niên đại này hắn một cái người nước ngoài ở amezi ca mua một mảnh đất lớn như vậy phía thực sự quá gai mắt nhưng mà hạ nị hai đê ky không muốn lại có chính là người sắt lỏng thì như vị dục mù đặc kia hạ nghị hải đệ kỳ liền thấy đối phương dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác cùng một người r a trắng phái nam hướng phòng bên cạnh trong đi tới hai vị mù đọc buôn bán thật đúng là có ý tứ nhưng mà dựa theo lịch sử phát triển lần giao dịch này hắn không đàm phán thành mới đúng nhưng mà cái này cùng hắn không có quan hệ gì lúc này hắn muốn làm liền là đi ký chỉ chi trả mua đồ chi phí coi như nhà giàu có mặt mũi s c t n ổ i hãng bán hàng đối với hạ nghị hải đệ kỳ vẫn là rất tín nhiệm cho nên hạ n ị hải đệ kỳ ký xong chi phiếu xong liền có thể trực tiếp mang đồ vật đi rồi cũng không cần các chi phiếu được xác nhận một ít món nhỏ đồ vật h à nghị hải đệ kỳ có thể bản thân mang đi bánh lái cùng hai bức tranh sơn dầu cần đưa đi nhật bản đồ cổ xe lại đòi hỏi v ậ n đến thành phố san jose n h ữ n g sct nổi hãng bán hàng này cũng có thể giúp một tay giải quyết rời đi trả tiền căn phòng h à nghị hải đệ kỳ phát hiện úc châu gái quê nghị cố lệ kịch mờ an còn đang chờ hắn thấy hắn đi ra lập tức đưa lên một tờ giấy đây là phương thức liên lạc của ta ngươi thì sao ta cái gì hạ nghị hải đệ ký hỏi người phương thức liên lạc a đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta vì vẹn châu báu nghị cố lệ kịch mờ an chừng hai mắt nhắc nhở hóa ra là chuyện này c h o nghị ư ơ i n hai đệ kỳ vừa nói trực tiếp đem một cái hộp vương đưa cho n ị cô lệ kịch mở á n đây là cái gì n ị cô lệ kịch mở á n nhận lấy hộp vương trong lúc nói chuyện mở ra xem phát hiện bên trong chứa chính thức hai quả kia đồ cổ cây c à i áo kim cương còn có bằng vàng nhấc cưới có chút kinh ngạc hỏi cái này không phải nói chờ ta liên lạc ngươi lại bán cho ta không hà nghị hai đệ kỳ mỉm cười nói đương nhiên là nói đùa rất cao hứng biết ngươi coi như là ta tặng quà gặp mặt cho ngươi mắt thấy nỉ cô lệ kịch mở ạn muốn nói cái gì hà nghị hai đệ kỳ không đợi đối phương từ chối liền dẫn đầu cáo tử nghi cổ tiểu thư thời gian không còn sớm ta phải đi về nghỉ ngơi nhà đúng rồi trong hộp có phương thức liên lạc của ta hàn ni hai đệ kỳ nói xong liền hướng làng du lịch đi ra ngoài ai ngờ đi chưa được mấy bước liền có nhân viên công tác của sct nổi h ạ n g bán hàng gọi hắn lại tiên sinh hàn ni mù đọc tiên sinh muốn cùng ngài gặp mặt không biết ngài có phải không thuận lợi hàn ni hai đệ kỳ c a o mày ta không phải là đều nói rồi đối với mua đảo không có hứng thú sao không phải là david mù đọc tiên sinh là dục mù đọc tiên sinh nhân viên công tác trả lời ồ hàn i hai đệ kỳ rất kỳ quái vị này truyền thông ông t r ù tìm hắm làm gì chỗ không xa tay cầm cái hộp nị h cỗ lệ k í c mở ả n tò mò nhìn lại bởi vì nàng nghe được tên giục mù đốc dù sao ở ốc sở chây lia cái tên này thực sự quá vang dội nếu không nghĩ ra hạ nị n h hai đệ kỳ r ứ t khoát không nghĩ dẫn ta đi gặp hắn đi tiếp đó hắn liền dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác đi tới một chỗ nhiệt đới làng du lịch phong cách nhà la trong giục mù đốc lúc này đang một thân một mình ngồi ở bên trong nhìn thấy hạ nị n h hai đệ kỳ đối phương chủ động đứng dậy đưa tay chào hỏi xin chào, thiên Nịp, mới, xin xin chào mù đốc tiên sinh hàn ni hai đệ ký đưa tay cùng đối phương nắm chặt tiếp đó ngồi chung xuống mù đọc mặt lộ v ẻ thân thiện nụ cười tiên sinh hàn ni chúng ta mặc dù không có gặp mặt qua nhưng đã hợp tác rất lâu có không hàn ni hai đệ ký hỏi tất nhiên theo em thở ten mẹn của ngươi nhưng là ta dưới cờ truyền thông quảng cáo quan trọng thả xuống nhà bơn mà công ty của ngươi chế tác phim hoạt hình cũng đều đài truyền hình của ta phát ra qua mù đọc giải thích thì ra là như vậy hàn ni hai đệ ký gật đầu một cái tiếp đó cũng không muốn vòng v ò n ữ a trực tiếp hỏi mù đọc tiên sinh lần này gặp mặt là vì trước đây hợp tác sao là vì hợp tác nhưng cùng trước đây không có quan hệ mù đọc nói tới chỗ này hỏi ra một cái vấn đề tiên sinh hạ nghị truyền hình vệ tinh bây giờ có rồi nghe được mù đọc cái vấn đề này hạ Hà nghị hai đệ kỳ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén nghĩ tới đây vị truyền thông ông trù nhiệm bộ đối phương hiển nhiên đang có ý đồ với truyền hình vệ tinh hạ Hà nghị hai đệ kỳ không trả lời mà là giọng bình thản hỏi ta còn tưởng rằng mù đọc tiên sinh lần này tới là vì mua đảo làm lại không thấy được trước tiên sinh hạ nghị có lẽ là nhưng sau khi thấy tiên sinh hạ nghị thì không phải ta xem qua truyền hình vệ tinh công bố số liệu mới nhất người dùng trả tiền kích thước đã đạt đến bốn mươi lăm vạn hộ rồi đi mù đ o c không giấu dếm chút nào hẳn đối với h à nị h ả i đê kỳ không đúng hẳn là truyền hình vệ tinh của h à nị h ả i đê kỳ hứng thú mù đ o c t i ê n sinh chẳng lẽ không biết nhật bản làn sóng điện pháp quy định vốn nước ngoài không cho phép cầm cỗ truyền thanh cùng đài truyền hình vượt qua hai mươi sao hai mươi là đủ rồi đến nôi cái khác chỉ cần tiên sinh h à nị huệ sẵn lòng phối hợp có rất nhiều biện pháp có thể làm được dù sao bộ luật pháp kia đang chế đúng giờ còn không có truyền hình vệ tinh rồi xin lỗi ta sẽ không phối hợp hơn nữa ta cũng không có bán ra dự định của truyền hình vệ tinh hàn ni h ả i đ ệ ký trực tiếp tự tuyệt phối hợp mù đọc tiếp đó khiến truyền hình vệ tinh cùng ngày sau đài truyền hình t o kỳ ô rơi vào giống nhau hạ tràng hắn đầu góc là có không tốt lắm mới sẽ làm như vậy hàn huyên tới nơi này hắn thậm chí suy đoán mù đọc lần này tới trước sợ vì căn bản không phải là đảo làng mãi mà là nhằm vào hắn mù đọc lộ ra biểu cảm đáng tiếc vậy thì thật là rất tiếc gối hy vọng chúng ta lần này tán gấu sẽ không ảnh hưởng hợp tác giữa chúng ta tất nhiên sẽ không hàn ni hà đê ký nói Vị ngày à y truyền t n h ô ông sẽ buông trùm sẽ h Hà、Nị、Hải không định. Nịt Đệ Kỳ không xác l ấ phong cách hành sau ự không t thủ đoạn của đối phương, â lời nói trung ố muốn t nhất tin. t liền nửa câu cũng không muốn tin. Ngày sau câu hoa đối với truyền thông quản lý nghiêm khắc như vậy đối phương đều có thể tìm tới chỗ chống chui nhật bản chỉ là hạn chế cầm cố lại tính là gì chỉ cần có người phối hợp có quá nhiều phương pháp có thể thao tác nghĩ tới đây hà nghị hải đệ kỳ cũng không có ý định cùng vị này chuyện trò tiếp nữa đứng lên nói mù đọc tiên sinh nếu nếu không có chuyện gì khác ta liền cáo từ trước tiên sinh hà nghị gặp lại cáo biệt mù đọc xong hàn thị hải đệ kỳ chẳng nói câu nào đi ra làng du lịch đang chuẩn bị lên xe thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện úc châu gái quê bóng người hàn thị hải đệ kỳ thấy đối phương tò mò hỏi ngươi còn chưa đi chẳng lẽ nghĩ trả đồ vật cho ta đi úc châu gái quê cơ cơ hộp trên tay cười nói đa tạ lễ vật của ngươi rất hiển nhiên đây coi như là tiếp nhận tiếp đó đối phương lại một mặt tò mò hỏi ngươi vừa nay đi gặp r i ụ c mù rồi đúng vậy các ngươi tán câu cái gì trong mắt nỉ cỗ lễ k í c mở h n tò mò đã sắp t r à ra hàn thị hải đệ kỳ nghe vậy ngầm đầu nhìn beo đầy sao dày gặc bầu trời đêm nhìn thêm chút nữa đứng ở bọn hắn b ê n đường chúng ta đứng ở chỗ này tán gẫu sao úc châu gái quê vỗ đầu một cái xin lỗi ta chỉ là quá hiếu kỳ ta biết phủ cận có nhà q u ỏ e rượu không sai để ý uống một ly sao người dẫn đường hàn y hải đệ ký đem đồ vật trên tay giao cho mát cô s ò n g làm bộ mời n ì cổ lệ kịch mở hàn lên xe bên cạnh úc châu gái quê lại nói rất gần chúng ta đi đi qua thì tốt rồi tốt đi hàn y hải đệ ký đóng cửa xe nửa giờ sau một nhà không tính quán b a lớn bên trong uống rượu xong tính cách càng phát thô còn úc châu gái quê dùng một cái vẻ mặt khoa trương nhìn hạ n ị h ả i đệ kỳ ngươi nói cho ta ngươi chỉ là một nhân viên sau màn kết quả ngươi dĩ nhiên nắm giữ một nhà đài truyền hình vẫn có thể bị m ù đ ậ c nhìn chúng đài truyền hình hạ n ị h ả i đệ kỳ hỏi ngược lại đài truyền hình lão b ả n không tính là nhân viên sau màn sao n ị cố lệ kịch mở ả n cao mũi một cái hơi sau khi tự hỏi nói coi là vậy đi kỳ thực ta trừ đi là lão b ả n còn đích thân viết qua kịch bản cùng tiết mục tv kịch bản gốc cái này nói chung là nhân viên sau màn chứ hạ n ị hai đệ kỳ mà nói lần nữa khiến ni cố lệ kịch mở ạn lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc úc châu gái quê nhịn không được hỏi n g ư ơ i đến cùng còn có gì thân phận vẫn là đều nói hết cho ta đi vậy cũng thực ra quá nhiều hà ni hải đệ kỳ b u n g tay một cái ni cố lệ k ị c h mở an liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói quay rượu còn có hai giờ mới đóng cửa n g ư ơ i nhất định phải nghe nói đi chẳng lẽ còn có thể làm ta sợ hay sao tốt h đi hà ni hải đệ kỳ làm bộ nhớ lại một lát sau vặn lấy đầu ngón tay nói ta viết kịch bản phim điện ảnh cầm lấy tương đương với úc châu học viện điện ảnh thưởng biên kịch tốt nhất giải thưởng ta viết ca khúc cầm lấy tương đương với úc châu đĩa nhạc nghiệp hiệp hội âm nhạc thưởng giải thưởng lớn ta vẫn là trò chơi lão bản của công ty cùng người chế tác đêm hẹn tợn thèn mẹn nghe nói qua sao vậy chính là công ty của ta ta vẫn là nhật bản lớn nhất tổng hợp giải trí lao bản của công ty nghiệp vụ bao gồm quảng cáo điện ảnh phim truyền hình phim hoạt hình đĩa nhạc chế tác cùng phát hành đồng thời cũng kinh doanh nghệ sĩ có môi giới vừa n ã y đài truyền hình vệ tinh của ta nói chỉ là nhà công ty này một hạng nghiệp vụ nhưng mà bản chức công tác của ta thật ra là một tên tác gia ta sáng tác tiểu thuyết liên tục năm năm tổng lượng tiêu thụ ở nhật bản xếp hạng thứ nhất ta sáng tác sách tranh bán chạy toàn thế giới từng đạt được nước anh kết gỡ di nạ h y medo liên tục ba lần vào vòng giải hàn cờ zit sân h n n ẩn còn từng thu được c h ừ tiểu thuyết ra cùng sách tranh ta cũng sáng tắc mạng tác mạn ga nguyên t á c úc châu chắc có phát ra thần giả rùa thần ạ n i ề m đi vậy chính là tác phẩm của ta ta vẫn là liên hợp quốc đại sứ thân thiện cứ như vậy hạ nghị hải đệ kỳ một hơi cầm lý lịch của hắn nói một lần ban đối diện úc châu gái quê càng nghe miệng tờ càng lớn ta nói tương đối đơn giản vinh dự thực ra quá nhiều ta cũng có chút không nhớ rõ tạm thời chỉ nhớ tới những thứ này làm hạ nghị hải đệ kỳ nói ra một câu nói cuối cùng xong ni cố lệ kích mờ hắn đã miệ k i ế p sợ không khép lại được một hồi lâu xong nàng mới nín ra một câu nói ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao vờ nợ mà ngươi nhận biết ta sẽ không có giới thiệu một chút tin tức thân phận của ta sao hàn nghị ả i đệ ký hỏi lò gằn g thúc thúc chỉ là nói giới thiệu ta biết một vị rất y tứ bạn cùng lứa tuổi úc châu gái quê nói tới chỗ này nghiêm túc hỏi cho nên ngươi nói đều là thật hàn nghị ả i đệ ký gật đầu một cái tất nhiên không có di động internet thời đại thật l à phiền thoái cái này phải đặt ở đời sau trực tiếp móc điện thoại thông minh ra mở kỷ vệ đi ạ ra cho đối phương nhìn một cái thì xong rồi lý lịch quá huy hoàng cũng không tốt thổi phồng thời điểm quá lãng phí thời gian càng dễ dàng bị người hoài nghi là giả úc châu gái quê hỏi ngươi là người ngoài hành tinh sao rất hiển nhiên không phải là hàn ni hải đệ kỳ nhéo mặt của mình một cái chơi ạ ni cố lệ kích mở ạn thét một tiếng kinh hãi hấp dẫn bên trong quậy rượu không ít người nhìn chăm chú gái quê cũng không để ý nhìn hàn ni hải đệ kỳ c h ầ m c h ầ m cặp mắt sáng lên ngươi là ta từ ra đời đến bây giờ nhận biết nhất người lợi hại ta về nhà nếu là nói cho phụ thân biết hắn phỏng đoán cũng sẽ bị kinh ngạc đến ngây người đa tạ khen ngợi hàn ni hải đệ kỳ rất có phong độ c à n t ặ tiếp đó nói với nỉ cô lệ kịch mở ạn hôm nay cùng ngươi trò chuyện rất vui vẻ nhưng mà cũng là thời điểm cá o biệt ta cũng là rất vinh hạnh có thể nhận biết như ngươi vậy người lợi hại úc châu gái quê rất trịnh trọng mà nói đừng nói như vậy chúng ta quen biết cũng không phải là bởi vì thân phận của nhau hạ n h ị hải đệ kỳ lời này hiện nhiên rất đúng úc châu gái quê khẩu vị uống hơi nhiều nỉ cô lệ kịch mở ạn đứng dậy móc vào bả vai của hạ n h ị hải đệ kỳ lại bắt đầu lắm lời thao thao bất tuyệt lên không sai ta cảm thấy ngươi rất giỏi một điểm đại nhân vật gái giá đều không có ta rất thích tán gâu với ngươi bởi vì ngươi hiểu thật nhiều đồ vật ta nói người gì đều có thể tán dốc với ta đi xuống một chút cũng không chê ta dài dòng không giống trong trường học những kia tên đáng ghét rõ ràng là muốn cá o biệt kết quả nói tới vừa nói liền biến thành nghi cố lệ k ị c h mở ả n chế n h ạ o đại hội mắt thấy gái quê này rõ ràng cho thấy uống rượu vắng lên hàn ni hai đệ kỳ hết cách rồi chỉ có thể hỏi ngươi ở nơi nào ta trước đưa ngươi trở về đi thôi ta ở tại khách sạn nghi cố lệ k ị c h mở ả n nói lên một cái khách sạn tên hàn ni hai đệ kỳ ngay vậy trước gọi phục vụ viên tới tính tiền tiếp đó nâng càng ngày càng mơ hồ ốc châu gái quê rời đi quầy rượu sau khi lên xe hướng nói khách sạn chạy tới n g h e xong một đường say rượu chân ôn nói chung sau khi đến châu môn đến ở khách sạn nhân viên phục vụ dưới sự giúp đỡ hạ nị hải đệ kỳ đưa đối phương vào phòng vứt xuống trên giường lúc này mới rời đi ngồi lúc lên xe hắn trong đầu nghĩ về sau gái quê nếu là được tên hôm nay sau khi say rượu thất thố dáng vẻ có tính hay không lịch sử đen đáng tiếc không có điện thoại thông minh bằng không nhất định phải chụp lưu làm kỷ niệm dù sao n ỉ cố lệ kịch mở hạn lẹ nhẹ cũng không phải là tùy tiện có thể thấy được làm xong hết thể các thứ này chờ hạ nị hải đệ kỳ ngồi xe lúc trở lại trang viên vịnh cắt trắng đã là buổi tối sắp m ư ơ i hai giờ rồi có thể các hạ nghị h ả i đệ kỳ tiến vào nhà lại phát hiện x à họa gù chịa dạ s ủ cổ còn chưa ngủ dạ s ủ cổ làm sao còn không nghỉ ngơi một mình ta ngủ ở chỗ này không nghĩ chờ hải đệ kỳ côn trở lại tuy nói trang viên vịnh cắt trắng phong cảnh rất tốt nhưng dù sao cũng là tha hương nơi đất khách quê người n một cái cô bé một mình hơi sợ cũng rất bình thường vậy thì thật là tốt ta còn giúp dạ s ủ cổ mang q u ả hạ nghị h ả i đệ kỳ vừa nói từ mang đồ vật trở về bên trong lấy ra một cái quả đấm lớn cái hộp nhỏ đưa cho xạ họa gù chịa dạ sù cổ thứ gì xạ họa gù chịa dạ sù cổ hỏi Thấy, thấy, thấy h đông hai. Đông hai bởi vì kiếp trước quan hệ của ký ức hạ nghị hai đệ kỳ bất kể đối với châu âu hoàng thất vẫn là nhật bản thiên hoàng đều tương đối không thích nhưng mà cái này đổ trang sức vẫn là rất xinh đẹp giá cả lại không mắc liên bị hắn trực tiếp cầm xuống tặng cho gần nhất thật biết điều khiến hắn rất x a họa cụ c h i a dạ sủ cổ hài lòng làm lễ vật cô bé thấy là xinh đẹp đông t hai s o n g mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ lấy ra tiếp đó không kịp chờ đợi trở về phòng ngủ đeo vào trên lỗ thai sát theo lại chạy trở lại ở trước mặt hạ nịt hải đệ k ỳ như nhẹ nhàng như hồ điệp vòng v ò vòng hỏi hải đệ kỳ cun、cool, đẹp mắt không nhìn mỹ nhân mép váy tung bay đung đưa xanh biết đông t hai điểm s u y ế t ở da thị trắng nó lên thanh tú động lòng người đến làm cho đàn ông khó mà chống cự gã bạc tình không chút do dự đưa lên lời ngon tiếng ngọt đông hai dễ coi g a xù cổ càng đẹ cô bé nghe vậy động tình nào vào trong ngực hạ nghị hai đệ kỳ cầm cả người đều hiến tặng cho hạ nghị hai đệ kỳ tiếp đó chính là của gã bạc tình thời gian sung sướng nửa đêm biệt thự nghỉ phép trong tiếng sóng biển cùng các trắng vịnh sóng biển kêu gọi kết nối với nhau kéo dài đến d ạ n g sáng mới dừng sáng sớm xa hòa gủ chia ra xủ cổ vẫn còn ngủ say hạ nghị hai đệ kỳ đã rời giường bắt đầu ở bản thân bên trong trang viên dọc theo đường ven biển trải trên con đường chạy bộ sáng sớm thư thái gió biển thổi phất ở trên người đập vào mắt đều là màu xanh lục cây cối màu trắng bãi cát cùng với thiên hải liên kết cảnh sát mỹ lệ ở nơi như thế này rèn luyện cả người người và tinh thần đều vô cùng sung sướng chạy bộ kết thúc phóng tới trên người mồ hôi lại để cho chuyên gia tiến hành bắp thịt buông lỏng đấm bóp cả người trợn cảm thấy thần thanh khí sảng h a n g hái lúc trở lại phòng đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng đơn giản sữa b ò trứng gà bạc ồ n còn có toàn lúa mạch bánh mì lúc này xa họa cụ trị ra sụ c ô mới ngủ mắt tỉnh táo từ trong phòng ngủ đi ra ăn cơm nhanh một chút đi hàn ít hải đệ kỳ chào hỏi mỹ nhân mà đúng lúc này phụ tá sinh hoạt đột nhiên đến báo cáo cho hắn có vị nị cỗ lệ kịch mở ản nữ sĩ để tới cho ta đi hà nị hải đệ kỳ phân phó trợ lý vội vàng cầm gạch như đầu vậy mổ tỏ dầu l à điện thoại di động giao cho hà nị hải đệ kỳ nico sớm như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không đa tạ ngươi tối hôm qua tặng ta trở về khách sạn n g u y ê n lai、like、là vì chuyện này à lúc ấy ngươi x â y thành cái dáng v ẹ kia ta nhất định phải đưa cho ngươi trở về cho nên nói cảm ơn ngươi à bất quá ta gọi điện thoại còn vì lọ gằn g thúc thúc h ắ n định đem ngươi mua du thuyền đưa qua cũng muốn hỏi hỏi ngươi buổi trưa có thể không đương nhiên là có thể ta hôm nay sẽ không đi ra ngoài vậy ta có thể cùng đi không ta nghe lò gẳng thúc thúc nói trang viên của ngươi đẹp vô cùng ta nghĩ thăm một chút tùy thời hoan n g h ê n ngươi tới chơi coi như không t i ễ n du thuyền ngươi cũng có thể đến vậy thì quyết định chúng ta buổi chưa thấy được buổi chưa thấy c ú p điện thoại hà nị hải đệ kỳ tiếp tục ăn bữa ăn sáng xa họa gủ chia ra sủ cổ bên cạnh t ỏ mò hỏi là ai muốn tới sao n ị c o lệ kích mở ản một cô bé út sở chạy ly a ngày hôm qua ở trên hoạt động nhận biết sở dĩ buổi tối trở lại trễ như vậy liền là cùng nàng ở quầy rượu trò chuyện một hồi chú của nàng là lò gẳng ơn nờ nàng nghĩ thừa dịp tặng du thuyền đến trang viên vịnh cắt trắng hắn ít hai đệ kỵ không có dầu dếm đem n h ỉ cô lệ kịch mở ả n nói cho xạ họa gù chia dạ sủ cô biết dù sao đối với bây giờ ốc châu gái quê cảm giác của hắn thật rất thuật khiết ban sơ cùng đối phương tán gấu bao nhiêu bị ảnh hưởng của ký ức nhưng đến sau lại là bởi vì vị này ốc châu gái quê tính cách nhiệt tình bởi mở không câu nệ tiểu tiết khiến hắn rất có hào cảm mà thôi du thuyền xạ họa gù chia dạ sủ cô có chút hồ đồ ta ở hoạt động của ngày hôm qua lên mua vẫn là mang cánh vượng trước đó thuê du thuyền quá nhỏ chờ buổi chưa mua du thuyền đưa tới chúng ta liền có thể đi chỗ chơi xa hơn đối với hạ nghị hải đệ k ỳ đột nhiên lại mua lấy một chiếc du thuyền c h u y ệ n này xạ họa cụ chịa dạ sủ cô đã có chút quen mất rồi dù sao cảng xạ cạ cả còn đậu một chiếc hạ nghị hải đệ k ỳ tặng du thuyền sang trọng của nàng cảm giác mới m ẽ trôi qua nàng cũng có đoạn thời gian không có lên đi qua ngược lại là cha nàng chứ đi mời bằng hữu đánh gôn bên ngoài bây giờ lại thêm mời bằng hữu ngồi du thuyền ra biển hoạt động này và hải đệ kỳ trang viên của ngươi thật xinh đẹp ngồi hai bồn du thuyền tới cắt trắng trang viên ú c châu gái quê vừa mới xuống thuyền lập tức không có hình tượng chút nào phát ra t h a n phục thích mà nói tùy thời đ có thật không n g h ị cố lệ kịch mở án hỏi đương nhiên là thật ta còn có thể an bài cho ngươi một bộ p h ò n g trực tiếp vào ở cũng không có vấn đề gì hà ni hải đệ kỳ phong còn nói cho dù hắn để cho người ta cầm không hoàn công biệt thự nghỉ phép đều phá hủy có thể những kia đã làm xong phòng loại trừ bị cải tạo thành đồng bộ phòng trở ra người có thể ở cũng còn có mười bảy bộ đừng nói sắp xếp n h i cố lệ kịch mở án một người coi như trọng tân khai trương làm làng du lịch cũng đủ úc châu gái quê nghe vậy hết sức hưng phấn không chút khách khí bày tỏ vậy ta hôm nay liền đi nâng cốc tiệm lui lần này kỳ nghỉ liền ở hải đệ kỳ trang viên của ngươi v ư ợ t qua trang viên vịnh cắt trắng hoan nghênh nhỉ cổ tiểu thư đến hạ hà nghị hai đệ kỳ giả vờ giả vịt dùng một miệng giọng l u ô n l u ô n nói chọc cho nhỉ cổ lệ kịch mở ạ n lần nữa không có hình tượng chút nào nhết miệng cười ha ha bên cạnh cùng đi tặng du thuyền lò gàng lờ n ở thấy vậy có chút kinh ngạc bản thân lão h ư u con gái quan hệ cùng hạ hà nghị hải đệ k ỳ vị nhà giàu này xem ra thật đúng là hợp ý hơn nữa rõ ràng không phải là tình yêu nam nữa gì hơi có loại có thể hàn huyền tới đồng thời cảm giác của bạn nhưng mà nói chuyện cũng tốt hắn cũng là rõ ràng hạ hà n h ị hải đệ kỳ tài lực lão h ư u con gái có thể kết bạn được với một vị nhà giàu như vậy đối với hắn ngày sau sự nghiệp phát triển không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn chỉ có điều xem lão h ư u tính cách của con gái cũng không biết ý thức đã tới chưa nhưng hắn cũng không có ý định quá nhiều nhắc nhở hạ nghị hải đệ kỳ có thể cùng lão h ư u con gái kết bạn có lẽ nhìn chúng liền là như vậy tính cách không có tim không có phổi nếu là có dụng ý khác đến gần sợ rằng hạ nghị hải đệ kỳ nên chủ động cách xa lò gàng l ớ nở không đi q u ấ y dày hạ nghị hải đệ kỳ cùng nhì cổ lệ k ị mở ạ n t á n g âu mà là cùng trợ lý của hạ n ị hải đệ kỳ giao tiếp dạy du thuyền Thủ. So、t h thủ cùng lúc đó hạ ư nghị hải đệ kỷ cũng đem xạ họa gủ trịa dạ sụ cổ giới thiệu cho nị cổ lệ kích mở ạn nhận biết thấy được thon nhỏ động lòng người xạ họa gủ trịa dạ sụ cổ nị cổ lệ kích mở ạn lập tức hóa thân lắm lời thao thao bất tuyệt mà nói lên rồi tiểu thư xạ họa gủ trịa thật là xinh đẹp ngươi da rẻ thật trắng không giống ta cả ngày tại úc châu phơi nắng ngươi ngày thường lấy cái gì mỹ phẩm dưỡng ra có thể giới thiệu cho ta sao nhìn tiếng anh không tính lưu loát còn mang nồng đậm nhật bản mùi vị xạ họa gụ c h i a dạ sủ cổ phí sức cùng n h ỉ cổ lệ kịch mở án trao đổi tình cảnh hà ni hải đệ kỳ liền không rõ cảm thấy kỳ diệu lại t h í chơi c h một cái mỹ nhân chiêu hòa một cái tương lai hollywood đỉnh cấp nữ minh tinh ở một cái thời không khác không có chút nào gặp nhau ở thời điểm này lại quen biết vào bé nhỏ mà lúc này đang cùng xạ họa gụ c h i a dạ sủ cổ tán gỗ u ố c châu gái quê len lén q u a y đầu đối với hà nị hải đệ kỳ giơ lên một ngón tay cái hơn nữa nháy nháy mắt dùng miệng hoa tay ngươi bạn gái thật h ă n hái ha, ha hà nị hải đệ kỳ bị n h ỉ cổ lệ kịch mở án như thế ch Nico h l ệ kịch m ở ả n ngày đó liền vào ở trang viên v ị n h cắt trắng có thêm vị này cởi mở ú c châu gái quê cả t h ể bầu không khí của trang viện đều sung sướng không ít hai ngày sau trời trong nắng ấm v ạ n rắm không m â y hàn ni hai đệ kỳ mang xạ họa c ụ chịa dạ sủ cổ cùng với ú c châu gái quê đồng thời lái xe mới du thuyền ra biển chuẩn bị đi dẫn đường nói bơi lặn thánh địa vui vừa một chút trên đường ba người nằm ở trên bong uống nước trái cây tán gấu hàn ni hai đệ kỳ nhớ tới đời sau cái tia địa chủ tin đồn liền hiếu kỳ hỏi tia địa chủ tin n n hiếu ta nghe nói úc châu có cái kích mở ạn gia tộc tại úc châu nắm giữ số lớn đất này ngươi cũng là gia tộc này sao ta tổ tiên cùng bọn họ thuộc về cùng một gia tộc lớn nhưng kỳ thật rất sớm đã tách ra ta ra s a n h ở h a w a i bốn tuổi mới bởi vì làm việc cho phụ thân nguyên nhân hướng về sydney sinh hoạt lúc kia kích mở ạn gia tộc đã tại úc châu sinh hoạt ngũ đ ạ i người cho nên các hắn mặc dù rất có tiền nhưng cùng nhà chúng ta không có quan hệ gì phụ thân ta chỉ là một giảng viên đại học bình thường mà thôi n g h e x o n g n ỉ cố lệ kích mở ạn giải thích hà nghị hải đê ký nói chúng đã hiểu được đời sau những tin tức kia lại là không biết hải ngoại cái truyền thông nào hồ biên loạn tiếp đó bị quốc nội truyền thông là vì hài hước vận chuyển trở lại hóa ra là như thế ta còn tưởng rằng n h ị cô ngươi là con gái nhà địa chủ đây hàn y hải đệ ký nói đùa ta nếu là kích mở ả n con gái của gia tộc đâu còn sẽ bởi vì sự nghiệp lên p h ế não chạy tới h a w a i i g i ả i sầu nhiệt tình thời mở mười tám tuổi úc châu gái quê hiếm thấy cảm khái một câu ta nghe lờ nở tiên sinh nói ngươi không phải là vừa vặn ở úc sở chây li a cầm tv học viện nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sao hàn y hải đệ ký hỏi đó là dựa vào phim truyền hình cầm nhưng ta càng muốn đóng điện ảnh nhưng là úc sở chây li a thị trường điện ảnh rất nhỏ lại thêm lên thân cao của ta quá cao muốn nóng điện ảnh cũng không dễ dàng nghi cô lệ kịch m ờ ản giải thích hà nị h à i đệ kỳ nghe vậy nhìn mắt nghi cô lệ kịch m ờ ản mặc đồ bơi trong đầu nghĩ gái quê mặc dù đất một chút nhưng vóc dáng lại là không thể chê một m tám trần cao vóc dáng lung linh đường cong nóng bỏng một đôi chân dài to c à n g là phá lệ hút con người thông thường nam diễn viên đứng ở bên cạnh nàng cơ bản cũng không có cái gì thân cao ưu thế kiếp trước tom sinh trai ở oscar thảm đỏ lên cùng n g cô lệ kịch mơ ản t r a n l ệ rất cao tựa sát ảnh trụt liền đủ để chứng minh điểm này dù sao bây giờ cái thời đại này vòng giải trí vẫn là lấy phái nam thành chủ đạo nữ nghệ sĩ quá cao mà nói chẳng những sẽ cho quay chụp mang đến p h i ề n t h o á i sẽ còn ở trong phim cướp đi danh tiếng của nam diễn viên điểm này là tất cả nam diễn viên đều không cách nào tiếp nhận trong trí nhớ một cái thời không khác n ỉ c ô l ệ kích mở ả n cuối cùng ở đối mặt với bình cảnh này thì lựa chọn rất nhiều nữ minh tinh giống nhau lên trước con đường đó chính là diễn xuất tiêu chuẩn lớn phần diễn nhân vật tranh thủ cơ hội nổi danh cuối cùng lựa chọn một bộ tên là b ì n giờ giải đ ờ điện ảnh lúc này xạ hỏa gủ trịa dạ sủ cỗ bên cạnh nói n ỉ cổ có thể đi holly hollywood cơ hội mặc dù nhiều có thể cạnh tranh cũng lớn à ốc sở chây lia vòng giải trí ở trên thế giới sức ảnh hưởng vốn cũng không lớn ta ở ốc sở chây lia cũng không tìm tới cơ hội ở hollywood thì càng khó khăn nỉ cố lệ k ị c h mơ a n cười khổ giải thích cùng xạ hoa gụ chia dạ sủ cổ sống chung hai ngày nàng coi như là nhìn ra rồi vị này còn lớn hơn nàng hai tuổi cô bé nhật bản hoàn toàn bị hạ nỉ hải đệ kỳ nuôi thành đoá hoa phòng ấm không dành thế sự nghe nỉ cố lệ k ị c h mơ a n nói tới ốc sở c h â lia vòng giải trí hạ nỉ hải đệ kỳ ngược lại là nghĩ đến một bộ ốc sở c h â lia điện ảnh ở năm nay thiếu một chút cầm tom duy bước lên siêu sao ngại vàng top gun cho là tung đó chính là dầu cổ đại đần y h ắ n chỉ nhớ rõ bộ điện ảnh này là năm nay chiếu phim cụ thể mấy tháng không biết nhưng ở a m e r i c a bộ điện ảnh này từ b ạ dầm tì tủ h ế phát hành tuần đầu liền lấy xuống tám triệu phòng vé tổng phòng vé c à n g là đạt tới kinh người một thước bảy bốn mươi t á vạn usd chỉ kém không tới hai triệu liền có thể chiến thắng top gun của tom duy cầm xuống hàng năm quán q u â n phòng vé nhưng mà bộ điện ảnh này bay chụp góc độ rất khéo léo khiến rất nhiều người tưởng lầm là bộ điện ảnh hollywood giúp oxal c h a lia để cao bao nhiều sức ảnh hưởng không biết nhưng giúp vai nam chính bao h ổ gẳng thành danh lượng lớn kiếm lấy thủ lao đ ó n g phim hung hăng kích thích một đoàn úc châu diễn viên người trước ngã xuống người sau tiến lên lấy sông thẳng hollywood làm mục tiêu trong này liền bao gồm nổi tiếng cho sói chú hụt g i ặ t mạn có lẽ bên cạnh úc châu gái quê cũng là bởi vì bộ điện ảnh này còn đối với hollywood lòng sinh hướng tới thấy được luôn luôn là quan h o ạ t bát gái quê đột nhiên vẻ mặt t ạ m đạo x a họa c ủ chịa dạ sủ c ô một bên nhất thời liền mềm lòng thử hỏi hạ n ị hai đệ kỳ hai đệ kỳ c u n không thể g ú t một chút nghĩ cố lệ kịch mở ản lại mở miệ trước đã tạo ý tốt của dạ sủ cổ nhưng chuyện này hải đệ kỳ giúp đỡ không lên ta mấy ngày này tiếp xúc đi xuống úc châu gái quê coi như là cơ bản hiểu thân phận của hạ nghị hải đệ kỳ hiểu đêm hôm đó hạ nghị hải đệ kỳ tự giới thiệu mình không những không có khoác l á c hơn nữa còn có chút bảo lưu nhưng vấn đề là hạ nghị hải đệ kỳ ở nhật bản vòng giải trí quyền thế rất khó ở úc sở chây lia đến giúp nàng trừ phi nàng sẵn lòng đi nhật bản phát triển vòng giải trí chỗ này có lúc tiền rất trọng yếu nhưng có thời điểm tiền cũng không quan trọng ai ngờ đối mặt úc châu gái quê nghi ngờ xạ họa gụ chịa dạ sủ cổ lòng tin như c ũ mười phần mà、nói. ta cảm thấy hải đệ kỳ cun nhất định có thể đi ở nơi này trong lòng của cô đương hà nị hải đệ kỳ liền là không gì không thể khu khu hà nị hải đệ kỳ ho nhẹ hai tiếng trong đầu nghĩ ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không đau keo nhưng mà sao hắn chậm rãi từ trong miệng phun ra mấy chữ có lẽ ta còn thực sự có biện pháp b ố n chương s o n g q u y một chương ba trăm bảy mươi hai hẳn rèn luyện nhiều hơn chương ba trăm bảy mươi lăm hẳn rèn luyện nhiều hơn ừ nghe lời của hà nị hải đệ kỳ úc châu gái quê mặt lộ nghi ngờ sa h ọ a gù chịa xủ cột h ì lại mặt đẹp đặc ý một bộ ta nói không sai đi vẻ mặt tiếp đó vừa tò mò hỏi hạ nghị hai đệ kỳ h ả i đệ kỳ cũng chuẩn bị giúp thế nào n ị c o có một ý tưởng không chín h chắn không bảo đảm nhất định có thể thành công cái này liền phải xem n ị c o có nguyện ý hay không thử một lần hạ nghị hai đệ kỳ nhìn về phía ú c châu gái quê cho dù tị ta ạ h n h ị mới sần sợ tiệu đi ô đã bị hắn thu nhập dưới quyền cho dù tị nạ mụ tạ nghị dạ tuột lẹt đã ở amejika rất được hoan nghênh cho dù hắn cũng định thu mua mạ vẹo m ạ gà ngay cả unta niềm chi nhánh công ty ở amejika cũng thành lập nhanh hai năm nhưng là một tên kẻ xuyên việt nhưng đều là bằng thật cẩn thận thái độ ở nơi này xa lạ thời không sinh hoạt đang đi ra b ư ớ c kế tiếp thì thói quen làm việc đến không có sơ hở nào trình độ cho nên cho tới nay hắn trong thời gian ngắn cũng không có ở hollywood dự định phát triển nhưng nhận biết ni cố lệ kích mở ăn xong hắn đột nhiên ý thức được thật cẩn thận tất nhiên không sai nhưng thật cẩn thận cũng không đại biểu cái gì cũng không làm hắn hollywood ban đầu bố cục kế hoạch là tính toán đợi chờ sony thu mua cổ lầm bị ạ tỷ tù e xong khiến sony làm xung phong ở phía trước bia đỡ đạn mà hắn mượn sony tỷ tù e sân thượng phát ra hắn nắm giữ it vô luận là tỷ tạ hoạt hình ba d vẫn là trí nhớ trong đầu thậm chí là ngày sau mạ vẹo điện ảnh hắn không sợ hợp tác với sony dù sao thì sony vì tụ e một đường sập tiệm g đ p vỡ sợ rằng phải không được bao lâu sinh ra dựa vào sẽ chỉ là sony mà không phải là hắn đến lúc đó vô luận là lấy nhỏ nốt u lớn tu h ú chiếm tổ c h i m khách vẫn là triệt để bắt cóc sony vì tụ e hắn đều là một phía chủ động chủ yếu nhất chính là giai đoạn trước có sony làm bia đỡ đạn hắn ở hollywood bố cục sẽ không dẫn tới quá nhiều người chú ý các người khác chân trình chú ý lúc đến hắn khi đó hắn đã cậu thả đến lớn thế đã thành có sony hay không cái này bia đỡ đạn phỏng đoán cũng đã không có vấn đề nhưng mà kế hoạch ban đầu vào lúc này xem ra vẫn có một chút ít vấn đề đó chính là sony thu mua colombia về sau tại sao phải tìm hắn hợp tác u n h ế ấn tợ tài mẹn ở nhật bản tất nhiên rất có thực lực có thể ở a m e r i c a sony 100% xem không lên u n h ế ấn tợ tài mẹn bản thân mang u n h ế ấn tợ tài mẹn góp đi lên sony tổng tài m ọ gì tại ả kỳ ổ phản ứng đầu tiên chỉ sợ không phải hợp tác mà là u n h ế ấn tợ tài mẹn muốn ôm sony bắt đuổi ở a m e r i c a phát triển dù sao suy nghĩ một chút khi đó m ọ gì tại ả kỳ ổ có thể viết ra nhật bản có thể nói không như thế sách đủ để nhìn ra được cái này ra hỏa cũng bành trướng thành cái gì cho nên h à nghị hai đệ kỳ cảm thấy ở sony thu mua trước colombia hắn bao nhiêu muốn ở hollywood làm ra một điểm thành tích không thể quá phóng đại tránh cho sony còn chưa tới đây hắn trước hết thành r ồ i bia ngắm cho mọi người nhưng cũng không thể quá kém bằng không đến lúc đó hợp tác với sony liền bị động tới h à nghị hai đệ kỳ trong đầu nhanh chóng suy tính suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào thời điểm nghe được hắn vấn đề ú c châu g á i quê tò mò hỏi hai đệ kỳ ngươi sẽ không làm muốn cho ta đi nhật bản phát triển đi hạ nghị hai đệ kỳ nghe vậy lập tức phủ nhận nói dĩ nhiên không phải hắn trong đầu nghĩ ta dẫn n g ư ơ i tới nhật bản đi có thể làm cái gì một cái dương nữ khuôn mặt ở châu á điện ảnh có thể tạo được tác dụng thực sự là có hạn ở châu á đều rất khó bước lửa lên thống c h ỉ giúp đối phương tiến hơn một bước tất nhiên nếu là tìm niệm c ặ t sáng tác hảo hảo thiết kế một bộ ái tình phim hành động lại tuyên truyền điểm hài hước ra ngoài thời gian ngắn nổ hỏa tuyệt đối với không thành vấn đề tất nhiên đối phương khẳng định không muốn là được rồi lại nói loại điện ảnh tiêm ộ t khi dính vào liền cơ bản cùng cả vùng vô duyên chỉ cần không phải đi nhật bản phát triển nếm thử cái gì đều có thể Úc châu gái quê rất là sảng khoái mà nói tựa hồ không có chút nào lo lắng hạ nghị h ả i đệ kỳ sẽ lừa nàng hạ nghị h ả i đệ kỳ nhữ mày hỏi ngươi không hỏi một chút ta muốn ngươi làm gì liền đáp ứng dễ dàng như vậy rồi ngươi một vị như vậy đại phú hảo chẳng lẽ còn có thể bán ta không được n ị h cố lệ kịch mơ hạn rất là không thèm để ý mà nói hạ nghị h ả i đệ kỳ c ư ờ i hỏi nếu như nói ta nghĩ để cho ngươi thử đi hollywood phát triển đây hollywood Úc châu gái quê có chút kinh ngạc ngươi xác định ta đây giống không có danh tiếng người mới có thể đi hollywood phát triển ở hollywood thành danh kỳ thực cũng không có như ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy hàn ít hải đệ kỳ nói muốn ở hollywood thành danh nhanh nhất đơn giản trở xuống mấy cái con đường đầu tiên tìm một minh tinh đang ăn khách làm sở c ă n g đan làm t ì n h lữ thậm chí là trực tiếp kết hôn ở một cái thời không khác n g h y cố lệ kịch mở ạn liền là dựa vào ông xã thượng vị điển hình á n lệ đối phương cũng chính miệng thừa nhận nếu như không có tom zhu bảo vệ nàng rất khó trốn ra hollywood một ít quy tắc cứng bách ở hollywood loại chuyện này kỳ thực rất bình thường ở trong vòng cơ bản chính là quy tắc sáng sau đó thì sao liền là trúng thưởng người mới xuất đạo soạt tòa tiếp theo c a không dám nói một bước lên trời ít nhất cũng là một đêm nổ đỏ còn có liền là hollywood tất cả công ty điện ảnh coi trọng nhất vai chính một bộ nổ lớn phòng vé điện ảnh hollywood cuối cùng là bởi vì thương nghiệp mà ra đời công ty điện ảnh lớn t u y v n b a y đều muốn xem diễn viên mấy năm gần đây lịch sử biểu hiện phòng vé chỉ cần ngươi có thể kiếm phòng vé trước đó cho dù là không su dính túi cũng không có danh nhân gì đối tượng sờ c a m đ a n hollywood công ty đều sẽ người trước ngã xuống người sau tiến lên tới tìm ngươi thì như trước hạ nghị hài đệ kỳ nghĩ đến g i à u cổ đại đ ầ n nhi vai nam chính ao hồ gang bằng vào cái này một bộ toàn cầu phòng vé vượt quá ba trăm i triệu usd điện ảnh đ h y một cái trở thành toàn thế giới thủ lao đóng phim một trong những nam minh tinh mũi nhọn nhất muốn giúp n h ỉ cổ lệ kịch mở ạn loại thứ nhất h à nghị hải đệ kỳ không thể ra sức hắn mặc dù lớn nhỏ coi là một người nổi tiếng nhưng hắn danh tiếng ở hollywood sức ảnh hưởng gần như là số không trừ phi hắn hoa thân có khách trực tiếp đem úc châu gái quê giới thiệu cho tom dui để cho đối phương trước khi đi đời đường xưa nhưng mà h à nghị hải đệ kỳ nhìn mắt gái quê bên cạnh trong đầu n g h ĩ hiện giai đoạn n h ỉ cổ lệ kịch mở ạn có thể hay không bị a c a n ca v ừ ý còn hai việc khác nhau đây mấu chốt nhất là a c a n ca đi lên siêu sao con đường top gun cũng không có chi đối phương bây giờ ở hollywood địa vị cùng tài nguyên cũng không nhất định có thể giúp được nhì cô lệ kịch mở ả n đến nỗi biện pháp thứ hai hạ nghị hải đệ kỳ ở hollywood nửa điểm quan hệ không có đừng nói lệ thuộc vào nghệ thuật điện ảnh cùng khoa học oscar của học viện coi như là giải quả cầu vàng hắn muốn quan hệ xã hội đều tốn sức cho nên đường tắt duy nhất cũng chỉ có trên phòng v ẽ nhớ biện pháp mà chủ yếu nhất chính là cái này thật ra thì cũng là hạ nghị hải đệ kỳ muốn làm là vì kế hoạch sau này mới vào hollywood muốn đi ra bước đầu tiên đối với một thế lực mà nói xào sờ căng đan hoặc là s o ạ thưởng đều không thích hợp chỉ có phòng v ẽ mới là đạo lý cứng rắn tiếp theo làm hết thảy là vì sự nghiệp của hắn mới là mục đích chủ yếu giúp đỡ lúc châu gái quê chỉ có điều tiện tay mà làm mà thôi tin tưởng lời nói của ta mời tạm thời không muốn tiếp công tác ta sẽ giúp ngươi ở hollywood tìm một công việc mới hạ nghị hải đệ kỳ nói nghiêm túc n i c ố lệ kích m ở ả n thấy hạ nghị hải đệ kỳ giọng điệu chắc chắn không tự chủ được gật đầu một cái tốt rất tốt vậy thì chờ đợi ta tin tức tốt đi nghe lời của hạ n h ị hải đệ kỳ nico lệ k í mơ ạn nói vậy ngươi có thể không thể để cho ta đợi quá lâu yên tâm sẽ không quá lâu hà nghị hải đệ kỳ bảo đảm nói mà đang lúc ấy thì hà nghị hải đệ kỳ thuê dẫn đường từ phòng thuyền trưởng trong đi ra lớn tiếng tuyên bố các vị chúng ta đến chỗ muốn đến hà nghị hải đệ kỳ nghe vậy đối với xạ họa gủ chia dạ sủ cổ nói với gái quê hai vị cuối cùng tiếp tục chơi một ngày ngày mai đến lượt công tác chuẩn bị ta rõ ràng mới vào trang viên vịnh cắt chở còn không có chờ đủ a úc châu gái quê một mặt không cam lỏng coi như công tác cũng không khuyết mấy ngày này thời gian đi hà đệ kỳ cun lại theo ta mấy ngày có được hay không xạ họa gủ chia dạ sủ cổ giống nhau n h n g nhịu mắt thấy hai vị nữ sĩ một bộ không nghĩ kết thúc nghỉ phép dáng vẻ hàn y hải đệ kỳ suy nghĩ một chút quả thật gấp gấp cũng không tiếp tục mấy ngày nay hơn nữa coi như c h ờ ở trang viên vịnh cắt trắng cũng không đại biểu hắn không thể tiến hành bước kế tiếp sắp xếp suy tư tới đây hàn y hải đệ kỳ liền theo tâm ý của các nàng vậy thì tiếp tục chơi mấy ngày hàn y hải đệ kỳ lời vừa nói ra trên du thuyền lập tức vang lên hai cái tiếng hoan hô của người đàn bà ngày một ư ơ i tháng b ố kết thúc ra biển bơi lặn sau ba ngày sáng sớm lên úc châu gái quê liền dẫn xa họa gủ trịa dạ sủ cô lướt sóng đi tới kết quả mới chạy mấy lần sóng biển s a họa củ chia dạ sủ cổ liền vô cùng mệt mỏi liền ván lướt sóng đều không bỏ lên nổi khách mời huấn luyện viên lướt sóng n h ỉ cổ lệ kịch mở ạn l ắ c l ắ c đầu nói giả sủ cổ như ngươi vậy thể năng không thể được nhất định phải rèn luyện nhiều hơn thân thể ta ngày thường đều có theo đó trong tv sen sầy n h y kiện mỹ thao s a họa củ chia dạ sủ cổ giải thích những ngày qua cùng n h ỉ cổ lệ kịch mở ạn sống chung đi xuống s a họa củ chia dạ sủ cổ tiếng anh khẩu ngữ tiến triển nhanh chóng lại cũng không có ban sơ lúc nói chuyện khó khăn chỉ làm loại kia rèn luyện không thể được bằng không ngươi là chiến thắng không được hái đệ kỳ hắn buổi nghĩ cố l ệ kích mờ hạn lập tức đưa lên một cái không cần nhiều lời ánh mắt úc châu gái quê lời vừa nói ra lúc này liền để x a họa g ụ c h i a dạ sủ câu ngại ngủ cùng đi nghĩ cổ không nên nói lung tung ta cũng không có nói bậy bạn khuya ngày hôm trước ta đi tìm các ngươi uống rượu kết quả ngươi kêu thanh â m thật là lớn ta ở dưới lầu đều nghe được tiếp đó ngày thứ hai ngươi đi ngủ đến hơn m ộ ư ơ i giờ mới rời giường úc châu gái quê tính cách thẳng thắn cảm thấy tốt giữa tìm muội chuyện nam nữ không có gì không thể nói kết quả nàng lại phát hiện nàng mấy câu nói đi xuống xạ họa gù chị dạ sủ c â mặt đã đỏ lên thật giống như tôm luộc vỏ vậy nhất thời cảm thấy tốt vô cùng ch hoa g i sù cậu ngươi thật đáng yêu rõ ràng buổi tối tê ơ kết quả gái quê lời còn chưa nói hết liền bị xấu hổ d ơ tay lên đi bưng bít miệng nàng xạ hỏa cụ c h ị a dạ sù cổ đánh gãy không nên xấu hổ đây là chuyện cực kỳ bình thường ta đi học thì liền cùng chị em tốt thường xuyên tán gẫu những chuyện này lần này n g h ỉ phép vốn muốn gọi nàng cùng đi nhưng mà nàng kinh tế không tốt lắm còn phải làm việc kiếm tiền úc châu gái quê nói tới chỗ này thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì nàng vũ mạnh đầu một cái ta làm sao đã quên chúng ta ở sydney sân bay cáo v i t h ì n à ốm mỹ nói cho ta biết nói có người giới thiệu nàng đi nhật bản làm người mẫu nhật bản nhưng là hải đệ kỳ địa bản ta nên xin hắn chiếu cố cho nạ ô mỹ mới đúng tính cách hấp t a hấp tấp ú c châu gái quê nói xong liền kéo x a h ỏ a g ụ chia dạ sủ cô đi tìm hạ nghị hải đệ kỳ chúng ta không lướt sóng rồi sao x a h ỏ a g ụ chia dạ sủ cô hỏi n i c ô lệ kích mở ạ n nói một mình nói một chàng lời nói x a h ỏ a g ụ chia dạ sủ cô hoàn toàn không có nghe rõ không xong chúng ta đi tìm hải đệ kỳ ta nghĩ xin hắn giúp một chuyện nhỏ ú c châu gái quê trả lời nico muốn cho hải đệ kỳ cung i ú t gì ta có một người bạn đi nhật bản làm người mẫu ta nghĩ mời hải đệ kỳ chiếu cố một chút hóa ra là loại này chuyện nhỏ. nàng tên gọi là gì ta đi g i ú p nghỉ cổ nói nàng kêu nạ o mi m a t s mái tóc màu và nóng đẹp vô cùng gần nhất trong mấy ngày thời gian này sa hỏa c ủ chia dạ sủ cổ cùng úc châu gái quê chơi cực kỳ vui vẻ hắn hải đệ kỳ cũng đã sớm lưu đù lên t ỷ như cùng đã tới america lên bạ s ở tạp chí tổng biên tập tạ kỳ tạp gì thông điện thoại trao đổi có liên quan với năm nay triển lãm e ba gọi ra tình huống hắn còn liên lạc tì tạ ạ nghỉ mới sần sợ tiểu đi ô bên trong xuất thân từ litni đạo diễn hoạt hình j o n là xe ở nếu dự định ở hollywood làm chút cái gì dù tạ niềm chi nhánh công ty có chút không thích hợp Đó là đương nhiên là n h i ê n phải như g ĩ biện cái nhiều Dôn lăn lộn năm n pháp phụ thêm. Hollywood h làm lê là com sẽ ở ở Hollywood lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng coi n hải ư là xà. một nửa Nịp địa lầu Hà hải đệ ký ủy thác đối phương ở los angeles giúp hắn tìm cái thích hợp mua lại độc lập công ty chế tác điện ảnh ở los angeles sân s e b o l e v a t như thế nhỏ công ty điện ảnh không nên quá nhiều hàng năm khai trương đóng cửa đến không hết hạn như hải đệ k ỳ lạ nước lạ cái muốn chọn một thích hợp thực sự không dễ dàng còn không bằng tìm một người trong nghề hỗ trợ rồi g a o trừ cái này hai chuyện hắn còn thông qua điện thoại xử lý một ít chuyện khác không như h sai ề người có mấy n tới, tới chính là boeing khách hàng của công ty cố vấn cùng với chuyên nghiệp nhân viên phục vụ trước đó mua chiếc kia bảy trăm sáu mươi bảy thời điểm liền làm mấy người này phục vụ cho hắn hàn nghị hai đệ kỳ nói thẳng tìm các vị đến đương nhiên là dự định mua máy bay kỳ thực hắn đã sớm nghĩ ở mua một chiếc máy bay nhưng mà luôn luôn chạy tới chạy lui nghĩ đến thời điểm không có thời gian có thời gian thời điểm lại sẽ q u y n mất dứt khoát thừa dịp mấy ngày này không có chuyện gì liền liên lạc công ty boeing đến cửa phục vụ khách hàng cố vấn do hỏi vẫn giống như lần trước vậy 767 s a o không ta lần này muốn định chế bốn phát 747 h r n m ư h à i đệ kỳ vậy bành trướng hẹo lúc trước đã không cách nào thỏa mãn hắn Hắn lần này dự định mua một chiếc lớn tất nhiên lý do này có nói đùa thành phần ở hắn mặc dù coi như hài lòng nhưng bảy có một vấn đề đó chính là cho dù gia tăng hành trình bay thẳng một ít chỗ muốn đến vẫn là cần nửa đường rơi xuống đất cố lên điểm này khiến hạ Hà nghị hài đệ kỳ rất không hài lòng bởi vì mỗi lần cố lên hắn đều muốn ở trung chuyển mà tạm thời dừng lại vừa trì hoãn thời gian lại phiền phức vô cùng cho nên hắn dự định trực tiếp mua một chiếc 747, chuyên môn bay dài hành trình hai chiếc máy bay cũng có thể coi như giới cờ máy bay công vụ của công ty sử dụng dù sao theo quốc tế nghiệp vụ tăng nhiều cao tầng xuất hành cũng xác thực cần một cái máy bay công vụ tất nhiên công ty bình thường thuộc hạ ngồi cũng chỉ có thể ở hành khách k h a n g là không có cách nào tiến vào tư nhân khu vực hắn có thể cùng nhật bản những xí nghiệp gia lạc hậu kia khác nhau những người kia thích nhất đối ngoại giới thổi phồng chính là cuộc sống giản dị không thích xa m ị những thứ này ưu điểm mỗi lần làm quốc tế chuyến bay đều hận không được chỉ ngồi khoang phổ thông hạ ni hải đệ kỳ không giống nhau hắn xuyên qua một đời không thể nào kiếm lời nhiều tiền như vậy cũng không đi hoa ngược lại là vì một điểm hư danh không sao cả để cho mình sống không thoải mái biết được mục tiêu của hạ ni hải đệ kỳ xong bộ in chuyên nghiệp nhân viên phục vụ bắt đầu hỏi hạ ni hải đệ kỳ định chế yêu cầu hạ ni hải đệ kỳ cũng từng cái tiến hành nói rõ tóm lại n ô ra hai chữ hưởng thụ muốn không phải là người của b o e i ngăn hắn còn kém trực tiếp cho trên phi cơ giả bộ hồ bơi mà đang khi hắn cùng b o e i người n g thương lượng thì úc châu gái quê kéo xạ h ỏ a gụ chĩa d i s ủ cổ hấp ta hấp tấp chạy tới tới hai người thấy hạ nghị h ả i đệ kỳ đang nói tránh sự cũng rất có ánh mắt không có q cái dậy chờ công ty b o e i người n g cùng hạ nghị h ả i đệ kỳ trò chuyện xong cáo tử rời đi úc châu gái quê lúc này mới một mặt t ỏ mò hỏi n g ư ờ i đang mua máy bay hạ nghị h ả i đệ kỳ vẻ mặt kỳ quái mà nói ngươi không phải là nghe chưa nị cố lệ kích mơ ăn hỏi hơn nữa còn là chiếc thứ hai không sai trước đó chiếc kia hành trình quá gần Ta không u đúng người bình thường mua xe hơi cũng không có dễ dàng như vậy ít nhất nàng lại không được nhưng cũng may những ngày qua sống chung đi xuống úc châu gái quê đã đầy đủ thấy được hạ nghị hải đệ kỳ tài lực cũng có thấy có lạ hay không tự giác nhưng màn nghị cố lệ kịch mở ạn hỏi tới máy bay lại đem mình chị em tốt sự tính quên cũng may theo đó xạ họa gù chia dạ xủ cổ coi như đáng tin lập tức nhắc nhở hai đệ kỳ c u n nị h cô muốn nhờ ngươi ở nhật bản chiếu cố một chút bằng hữu của nàng không sai úc châu gái quê nghe lời của xạ họa g ũ chia ra s ụ cổ mới nhớ muốn nói chuyện chính vội vàng nói ta có vị bằng hữu vừa vặn bị người giới thiệu đi nhật bản xử lý người mẫu công tác nếu là có thể hai đệ k ỳ ngươi giúp nàng giới thiệu một ít công việc đi cha nàng rất sớm đã qua đời cùng mẫu thân sau khi đi tới s y d n e y trong nhà tình huống kinh tế luôn luôn không phải là rất tốt đối với hạ nghị hai đệ kỳ mà nói giúp một cái nhỏ người mẫu ở nhật bản giới thiệu việc làm thật sự là chuyện không thể đơn giản hơn được nữa bởi vậy không chút nghĩ ngợ chỉ là giới thiệu công việc hoàn toàn không có vấn đề nhưng mà ngươi trước phải nói cho ta nàng tên cứ gọi là gì ký hợp đồng chính là công ty kia phương thức liên lạc là cái gì ta cũng thuận lợi nói cho thuộc hạ biết nàng kêu nà o mi phát nàng nhật bản phương thức liên lạc ta cũng không biết nhưng mà nàng nói cho ta biết giúp nàng giới thiệu công ty của công tác tên gì ra si ra si úc châu gái quê khó khăn đọc lên một cái nhật bản tên sở sự vụ nà o mi phát n g à y sau vị kia hollywood tóc vàng nữ minh tinh hà nị hải đệ kỳ hơi nhớ lại tựa hồ nị cố lệ kịch mở h n cùng nà ô mi phát h ậ t đúng là ở thời đại học sinh liền nhận biết b ạ tốt hai người thành danh s o n g cũng là trong vòng công nhận hào k h u ê mật hắn đối với nà ô m i hoạt ký ức không nhiều biết vị này thành danh rất muộn vai chính qua một bộ ở quốc nội rất nổi danh đốt n à o thần t á c điện ảnh m u ộ n bộ lần còn có đối phương bởi vì một mái tóc và nóng g hàng năm c h ú n g tuyển toàn cầu mỹ nữ tóc vàng bản g xếp hạng đến nỗi nà ô m i hoạt còn đi nhật bản làm qua người mâu chuyện này hạng h ị hai đệ kỳ thì lại hoàn toàn không biết hạng h ị hai đệ kỳ tất nhiên không biết nà ô m i hoạt ở thành danh s o n g cực kỳ không muốn đối với người nói tới đoạn chuyện cũ này số lượng không nhiều mấy lần nhắc tới đoạn trải quan à y chỉ là nói là nhân sinh nàng nhất t u tối giai đoạn không khó phỏng đoán vị mỹ nữ tóc vàng này ở nhật bản khẳng định không có gặp phải cái gì chuyện tốt ta chỉ biết nhiều như vậy trừ phi n a o m i chủ động liên lạc ta bằng không ta cũng không rõ ràng nàng bây giờ ở đâu n g h i c ố lệ kịch mơ án bất đắc dĩ nói tốt đi ít nhất có một cái tên sở sự vụ dù sao cũng so mỏ kim đ ấ y biển đến mạnh hà ni hai đệ kỳ nói xong liền để trợ lý cầm điện thoại tới tiếp đó liền suy xét hẳn gọi điện thoại cho người nào chút chuyện nhỏ này không thể nào làm phiền hì dồ hạ xì ạ xả cộ hoặc là ải dĩ ma mãi kỳ dù sao hai người một ngày công tác đều bận đ i ệ không xong suy nghĩ một chút hắn tìm ra điện thoại của một người đánh tới đô đô tiếng vang rất lâu nhân tài bên kia nhận điện thoại giọng điệu hàm hàm hồ hồ dùng còn chưa tỉnh ngủ giọng điệu nói nơi này là ma s i m o t o nhà xin hỏi là vị nào hắn đi hai đệ kỳ liên lạc liền là un g nghệ thuật phụ trách quản lý căn cứ huấn luyện ma s i m o t o ở cả cái un g nghệ thuật ma s i m o t o đều tính là lao tư cách năm đó johnny kỳ tạ gạ họa dẫn dắt johnny ảm aso si a k e s từ họa tạ nạ bể chế tác rời khỏi thời điểm ma xì mô tô liền vào nghề đối phương ở nhật bản giới nghệ thuật vẫn là có không ít mạng giao thiệp lại thêm hẹn tờ tài mẹn gi t ì một m cái người mẫu s ở sự vụ vẫn là rất thoải mái bởi vì u n nghệ thuật năm nay không có tiến hành chiêu m ộ quan hệ căn cứ huấn luyện lượng công việc giảm nhanh thì mạn sĩ mô tô hỗ trợ cũng không chỉ hoãn sự tình m a n sĩ san ta là h à nghị hải đệ kỳ xin lỗi ta đây lại ở h a w a i i quên mất sự t r ê n h l ệ n h thời gian chuyện này h à nghị hải đệ kỳ gọi điện thoại mới nhớ h a w a i i cùng nhật bản còn cách nhau mười mấy tiếng sự t r ê n h l ệ n h thời gian đây h a w a i i bên này ban ngày bên k i a phòng đoán chính là rạng sáng hắn coi như là cưỡng ép cầm m ạ sĩ mô tô từ trong ngủ say đánh thức hóa ra là chủ tịch hạ nghị không sao cả không quan hệ nghe được là hạ n ị h ả i đệ kỳ mà xì mô tô nào dám nói một câu trách cứ mà nói vội vàng lên tinh thần hỏi chủ tịch hạ n ị h ị v t r c như vậy gọi điện thoại cho ta là có cái gì công tác khẩn cấp cần xử lý sao hạ n ị h ả i đệ kỳ nói không có quan hệ gì với công tác là ta có chuyện riêng muốn nhờ cậy mà xì san nghe một chút là chuyện riêng mà xì mô tô tinh thần đầu càng dồi dào dù sao lão bản sẵn lòng cầm chuyện riêng giao cho hắn xử lý không phải là tín nhiệm lấy được biểu hiện sao còn xin chủ tịch hạ n ị v ừ phân phó chuyện là như vậy một tuần trước ta có vị ốc sở chây lia bạn bè p h ả i nữ kêu nạ ô m i a t s bị giới thiệu đến nhật bản xử lý người mẫu công tác tạm thời không liên lạc được nhưng mà giới thiệu nàng đến nhật bản chính là một nhà sở sự vụ tên dạ s i ta hy vọng ngươi giúp ta tìm đến nàng hà ni hài đệ kỳ r ứ t lời ở m a t s i moto trong lỗ thay m a t s i moto trong nháy mắt bổ não ra một đ ố n g kịch tình lão bản cái này đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại khiến hắn tìm người còn nói mất đi liên lạc rất có thể là xảy ra ngoài ý mới ngay một chút là từ ốc sở c h i a giới thiệu đến mặc sĩ mô tô làm nhật bản giới nghệ thuật có tuổi đời lập tức liền nghĩ tới một ít nhật bản nhỏ có môi giới sở sự vụ chuyên môn ở hải ngoại lừa gạt người xấu xa thủ đoạn hiểu chuyện này hắn lập tức xử lý hơn nữa trừ đi lợi dụng đường dây của unten t e r tay mèn còn nhất định phải dùng chút những lực lượng khác gần nhất hắn là vì giải quyết chuyện của cô đô ma sa hiko cùng d ị vãng một ít trên đường bằng hữu liên lạc thường xuyên dù sao năm xưa ở nhật bản giới nghệ thuật x i n cơm ăn không kết giao một ít bằng hữu như vậy là không thể nào lúc này cũng coi như là có thể sớm dùng tới nghĩ tới đây hắn vội vàng đối với hã nghị hái đệ ký bảo đảm nói chủ tịch h à nghị h u y chuyện này ta sẽ mau sớm giúp ngài làm xong h à nghị h ả i đệ kỳ khách khi nói vậy thì nhờ matsisan có tin tức mời ngay lập tức cho ta biết có thể giúp chủ tịch h à nghị huyện là vinh hạnh của ta matsimoto lời nói này vô cùng chân thành dù sao năm đó hắn bị j o h n n y ảm a soshi a tes phong s a t Thì, un nghệ thuật xuất thủ t ư ơ n g trợ mời chào hắn vào un nghệ thuật hắn luôn luôn chưa từng biến mất cúp điện thoại h à nghị h ả i đệ kỳ đối với n g ị cô lệ kích mờ an nói đã giao pho xong đợi khi tìm được ngươi vị bằng hữu kia ta liền giút nàng giới thiệt làm hạ nghị nghị n h i cố lệ kịch mờ ản khích l ệ nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi hàn ni hải đệ kỳ nói tới nhìn về phía hai người mấy ngày này các ngươi cũng chơi đến tận h ứ n g rồi đi kỳ nghỉ đến lúc rồi kết thúc hải đệ kỳ cun muốn đi thành phố san j o s e sao sa thọa gủ chia ra xù câu hỏi đúng bởi vì triển lãm e ba bên kia đã thúc giục ta nhiều lần ta ngày mai sẽ phải đi về khu hàn ni hải đệ kỳ trả lời n g h ỉ phép muốn kết thúc rồi ạ úc châu gái quê chưa thỏa mãn hàn ni hải đệ kỳ g a phó nico nếu quyết định đi hollywood phát triển tiếp theo ngươi nên trở về úc sở c h â l i xử lý xong chuyện cá nhân Úc hạn â u quê gái sảng ngày khói nói, vậy thì ta ngày mai chơi Li-a đi. Bên sở thì vậy về ta trở Úc c h hòa h xã trịa cụ dạ sủ cổ cứ việc dạ sủ k ô nị g muốn hãn rời đi hai đệ kỳ nói, nói hẳn là, là hai ngày máy bay cần kiểm tra phi công cũng cần nghỉ ngơi ngừng như thế càng tốt vậy thì ta cùng dạ sủ c ô nhiều hơn nữa chơi hai ngày nị c ô nị đức man nói xong nếu lại vẻ mặt xạ hỏa gụ c h ị a dạ sủ c ô biện diễn không dứt nếu chuyện của nà ô m i nói xong chúng ta tiếp tục đi lướt sóng đi nhìn hai cái cô nương chạy về phía bãi biển hà nị hải đệ kỳ cười lắc lắc đầu ta nghỉ phép luôn kết thúc ca bổn u chương xong